Quyền Nhung biên giới mười mấy giặm địa phương, một mực đội ngũ đang chậm rãi đi tới trước, trong xe ngựa ngồi không phải người khác, chính là một đường từ Việt Quốc chạy tới Bao Tự. "Thân Vân, ngươi cho ta chờ, chờ ta trở thành Chu Thiên tử hoàng Phi, nhất định phải phái ra đại quân để cho ngươi để mắt." Trong xe, Bao Tự không ngừng lẩm bẩm. Nàng đối với Thân Vân đoán nghiệm cũng là càng ngày càng sâu. Lần này, để cho tiện, nàng hơi vận dụng một chút mỹ hoặc thuật cầm một cái phú thương đoàn đội biến thành mình tạp dịch, cũng coi là có mình đội ngũ. Tôi tưởng lại mấy lần ở Hoàng Thành biết trải qua, bao tự cố ý ở trên mặt mũi làm một ít điều chỉnh, không dám lại lộ ra hình dáng. Ai biết cái đó không phòng thúc và ngũ cử sẽ không sẽ nhận ra nàng, sau đó một lần nữa cầm nàng đuổi ra khỏi Hoàng Thành. Mặc dù dịch dung sau đó tướng mạo so với hình dáng mà nói kém một chút, nhưng bao tự như cũ tin tưởng, tự cầm hạ Hoàng Phi vị khẳng định không có vấn đề gì. Ngay tại bao tự đoàn xe chậm rãi đi về phía trước thời điểm, bên trong xe bỗng nhiên bóng đen trước mắt, Thạch cơ phân thân xuất hiện ở trước mặt nàng. Ừ. Bái kiến sư tôn. Thấy vậy, bao tự vội vàng hành lễ. Trước 160, thánh khí tụ tập. Sư tôn tới không biết không biết có chuyện gì. Thi lễ sau đó, nhìn nhà mình sư tôn, bao tự đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia không rõ ràng. Lớn nửa tháng trước, các nàng mới vừa gặp qua. Lúc ấy thạch cơ liền biểu thị có chuyện phải làm, kết quả bây giờ lại đột nhiên đi vòng mèo, chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì hoặc là là lấy được thân vân tin tức, buồn tạ cùng ngươi đi hoàng thành. Nhìn một cái bao tử, Thạch Cơ tức giận trả lời một câu. Nàng vốn muốn đi tìm thân công báo đoạn sát thân, có thể đi liền mấy cái nhỏ nước chư hầu, nhưng là bất đắc dĩ phát hiện mù quáng tìm lung tung căn bản không có một chút hiệu quả. Suy đi nghĩ lại, quyết định cuối cùng đi đại chu hoàng thành xem xem. Lấy thân công báo thích tham gia náo nhiệt tính tình, nếu như hắn đoạn sát trở thành một cái chư hầu đại thần, tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy việc lớn. Nói không chừng còn sẽ dẫn đội tới. Dẫu sao leo lên phong thánh bia mấy người, hoặc là và Chu Thiên Tử có quan hệ, hoặc là và Khuyển Nhung có quan hệ. Đáng tiếc Thạch Cơ còn không biết, bây giờ thân công báo đã sớm không phải cái đó phong thủy tướng quân, mà là thành cao cao tại thượng phong thần ứng kiếp người. Nếu không, tuyệt đối sẽ ghen tị đến chết. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đều là vị kia thuộc hạ thậm chí nàng địa vị muốn so với thân công báo cao hơn không thiếu, nhưng bây giờ... Sư Tôn... Chu thiên tử bên người có mấy cái mang theo Hạo nhiên chi khí tồn tại, nếu như ngài đi, vạn nhất. Nghe được thạch cơ cũng phải đi hoàn thành, bao tử có chút bất ngờ. Nhà mình sư tôn dường như sợ nhất chính là loại vật này, tại sao sẽ đột nhiên không sợ? Tộc người đại năng Hạo nhiên chi khí chỉ sẽ khắc chế 500 năm đạo hạnh dưới tồn tại. Người sư tôn ta nhất gần gối ít thứ, đạo hạnh đã đến 600 năm, bây giờ có thể khắc chế bản người ngồi tộc đạo ít chi lại càng ít. Trừ phi là những cái kia mệnh cách đội trời tộc người lại năng nhưng đại chu hoàng triều cũng không có thạch cơ liếc mắt một cái bao tử ngạo nghễ mở miệng điểm này nàng ngược lại là không có nói bậy bạ phía trên vị có thể để cho nàng tốt hơn ở thế gian làm việc cố ý cho cái này cái phân thân tăng lên trăm năm đạo hạnh thật ra thì phía trên ban thưởng những thứ đó nếu như dùng ở bổn tôn trên mình coi như tăng lên mấy ngàn năm đạo hạnh cũng dư sức có thừa có thể phân thân cuối cùng là phân thân hồn phách không hoàn toàn tăng lên trăm năm đã cực hạ chúc mừng sư tôn chúc mừng sư tôn Sau này cái này trên đời đem lại không? Được rồi, tranh thủ thời gian để cho đội ngũ lên đường, sớm đến hoàng thành sớm làm dự định. Ừ. Sư tôn. Nịnh bỡ không đánh thành, bao tự đành phải hầm hực không dứt để cho đội ngũ lần nữa lên đường. Đúng rồi, sư tôn, cái này phong thánh cuộc chiến rốt cuộc là cái gì? Hoặc là nói lên bia điều kiện. Hai giờ sau đó, ngựa không khí trong xe yên tĩnh đáng sợ, bao tự dứt khoát chủ động tìm một đề tài. Nên hỏi hỏi, không nên hỏi đừng hỏi phong thánh cuộc chiến cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ. Ngươi chỉ cần đàng hoàng đi làm ngươi hoàng phi, dịch tả đại Chu chính là ừ, sư tôn. Vì vậy, xe ngựa một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là mấy ngày, theo khoảng cách Chu thiên tử chọn phi thời gian càng ngày càng gần, trên quan đạo tất cả nước sứ đoàn vậy càng ngày càng nhiều. Tình cảnh so với Việt quốc lần đó, nguy nga không biết nhiều ít. Không thể nghi ngờ, bây giờ Chu thiên tử lực hiệu triệu. Phải xa xa vượt qua Việt quốc Việt vương. Thậm chí ở có chút nhỏ nước chư hầu bên trong, Chu Thiên Tử địa vị đã từ từ trở về thăng, đã và năm nước lớn chư hầu ngồi ngang hàng. Tề quốc, Đô Thành, trên thành tường. Nhìn đi xa trọn phi đội ngũ, Khương Tiểu Bạch ánh mắt sáng. Trước, Tương Vương bên kia dự định phái ra được gọi là Tề quốc ngũ kiệt bảo thuốc nha thành tiểu dẫn đội người, nhưng sau đó hát giáp đồ thần mang ngàn đại quân vào thành tin tức truyền tới sau đó, Khương Tiểu Bạch liền cũng không ngồi yên nữa. Cuối cùng hắn quyết định để cho quản trọng dẫn đội đi đại chu hoàng thành tìm tòi kết quả, còn như đưa chọn người đẹp, chính là tùy tiện chọn một cái dung mạo bình thường cung nữ, quên góp cái đếm. Hy vọng lần này có thể hoàn toàn thăm dò chu thiên tử lai lịch, tự lầm bẩm sau đó, khương tiểu bạch thì phải xoay người đi xuống tường thành. Điện hạ, điện hạ. Nhưng mà ngay tại lúc này, một người thị vệ vội vàng chạy tới, hắn nhìn xem bốn phía, ghé vào khương tiểu bạch bên tai nói thì thầm liền mấy câu. Cái gì? Hoàng cung hậu viện lão tổ tông thú cưỡi tượng đá địa phương đột nhiên rơi xuống một khối thần bí ngũ thải thạch địa. Nhưng mà nghe xong tin tức, Khương Tiểu Bạch vẫn là không nhịn được khen nói lên tiếng. Đúng vậy, điện hạ. Đi, nhanh đi xem xem. Lần trước tượng đá đột nhiên xoay người đã bị dọa sợ hắn, lần này lại đột nhiên nhiều cái bia đá, Khương Tiểu Bạch là thật luôn cuống. Chỉ như vậy, Khương Tiểu Bạch mang một bọn thị vệ còn có nhạc nghị các người, vội vội vàng vàng chạy tới hoàng cung. Mấy ngày đi đường. Bao tử và thạch cơ đội ngũ cuối cùng đã tới khánh thành nơi cửa thành. Nhìn tòa kia hoàn toàn do gạch xanh xây tạo thành con ải. Bao tử theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Chỗ này cho nàng tạo thành êm ảnh thật sự là quá sâu. Sư tôn, chúng ta là trực tiếp vào thành. Vẫn là. Nàng xem xem thạch cơ. Vào thành. Trong thành chỉ có hai cổ hạo nhiên chi khí, mặc dù rất mạnh, nhưng là khất chế không được vi sư. Cẩn thận cảm giác liền một phen, thạch cơ gật đầu. Năm trăm năm đạo hạnh chính là một cái khảm vượt qua, rất nhiều chuyện cũng có thể được giải quyết. Dạ, sư tôn. tăng lên thiên căn đảm, bao tự mệnh lệnh đội ngũ đi về phía khánh thành cửa thành. nào ngờ, ngay tại bao tự tiến vào khánh thành không lâu sau, lại có một chi đội ngũ thật dài đi tới khánh cửa thành. Tam ca, khánh thành đến, chúng ta có phải hay không được đi trước tìm người đốt lót một chút? dẫn đội người nhìn một cái nhà mình đại ca, có chút chần chừ. không sai, bọn họ chính là tây quốc đội ngũ. mặc dù mang hai dương châu đáo. Nhưng Tây Cốc cao thủ rất nhiều, dọc theo đường đi cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ, bình an đã tới Khánh Thành. Tộc trưởng bên kia truyền tới tin tức, nói Khánh Thành canh phòng tên là Địch Nhân Kiệt, là Chu thiên tử vô cùng làn nể trọng một cái trọng thần, trước đi tìm một chút hắn. Địch Nhân Kiệt. Tốt. Sau khi vào thành, ta đi ngay tìm hắn. Ngay vậy, tứ trưởng lão khẽ gật đầu. Tây Cốc làm việc phong cách chính là như vậy, chuyện gì đều là lấy trước kim tiền mở đường. Vậy mà nói, không có gì không thể thực hiện được. Dù sao, lần này, Tây Thi vô luận như thế nào đều phải thành là Chu Thiên Tử Hoàng Phi. Ngay sau đó, Tây Quốc đội ngũ ở mấy nén hương sau đó, vậy chậm rãi liền tiến vào Khánh Thành. Khánh Thành càng ngày càng náo nhiệt, lúc Tây Thành bên này ngược lại là một như thường lệ bình tĩnh. Ban đầu Tô Tần cũng không có cho Tây vượt các nước phát ra Thiên Tử chiếu lệnh, cho nên cũng không có ai tới chọn Phi. Giờ phút này, lúc Tây Thành cửa đông, cũng có một chi đội ngũ muốn lên đường, không phải cơ huyền thì là người nào. Đi theo chẳng những co lý nhĩ, còn có khổng phòng thúc người một nhà. Không có biện pháp, khổng tử chưa ra đời liền đưa tới thiên điệu dị tượng, đã không thích hợp lưu lại ở lũng Tây Thành, từ Tây vượt chạy về cơ huyền quyết định đem bọn họ toàn bộ mang tới Hoàng Thành bên kia nói sau an bài. Còn như lũng Tây Thành thì giao cho ngũ cử, ngũ sa, ngũ thượng ba người tới chu đóng. Ngũ sa đã từng là sở quốc đại phu, xử lý lũng Tây Thành vẫn là không thành vấn đề. Trước 161, lý Nhi thu học trò. Bậy hạ lần này hoàng thành chọn phi công việc phức tạp nếu như không đủ nhân viên có thể để cho ngũ xa đi trước đi hoàn thành nơi cửa thành nhìn nhà mình bệ hạ ngũ cử trên mặt tràn đầy lo âu dưới mắt các lộ chư hầu sứ đoàn tề tụ hoàng thành bên kia chỉ có tô tần và vương tiễn thật có khả năng không giúp được không sao chọn phi chỉ là một lý do mà thôi lại không phải chân chính muốn chọn phi chỉ là làm dáng một chút Ngay vậy cơ huyền ngược lại là tùy ý khoát tay một cái ban đầu hắn và tô tần nhưng mà nói xong ước chừng chính là vì thoát khỏi thân vân thân phận mà thôi. Khua khua khụ ho khan. Nghe được CƠ Huyền nói như vậy, Ngũ cử ngược lại là không nói gì, phản bên cạnh khẩn phòng thúc nhưng là trợn to hai mắt, không nhịn được liền ho khan. Người ta mặc lĩnh cử tử cũng cầm trong tộc Thiên Kiêu đưa đến hoàn thành. Kết quả nhà mình bệ hạ lại nói chỉ là làm dáng một chút. Cái này như thế nào cho Mặc Thuyên giao phó? Cho người ta cũng đáp ứng tốt lắm. Bệ hạ, lần này chọn phi, các lộ chư hầu tề tụ, nếu không phải chọn một phi tử đi ra. Sợ rằng. dừng một chút, Khổng Phong Thúc quyết định nhắc nhở một chút nhà mình bệ hạ. Dù sao bỏ mặc nói thế nào, mặc lĩnh cái này tên thiên kêu tổng được cho một giải thích, không thể để cho người ta một chuyến tay không. Khổng Khanh yên tâm, chuyện này Tô Tần bên kia sẽ an bài tốt. Cơ huyền mười phần tự tin gật đầu một cái. Không nói khác, một điểm này hắn vẫn là hết sức tin tưởng Tô Tần. Nghĩ lúc đó hồi khánh thành thời điểm, Tô Tần từng lại lại ba lần bảo đáng qua, chọn phi chuyện tuyệt đối sẽ không ra chuyện rắc rối gì. Ngạch đó là thần quá lo lắng. Lần này, khổng phong thúc không nói gì nữa, bởi vì hắn vậy tin chắc tô tần sẽ không đem chuyện này làm động. ở mấy ngày trước hắn liền lặng lẽ cho tô tần truyền tin, nói mặc linh thiên kêu chuyện mà tô tần vậy hết sức khẳng định đáp ứng. vì vậy, lại dặn dò một ít chi tiết. cơ huyền mang đội ngũ chậm rãi rời đi khánh thành, đi trương hoàng thành phương hướng. đại ca, thật không nghĩ tới ngươi lại là đại danh đỉnh đỉnh chu thiên tử, như vậy thứ nhất há chẳng phải là ta thành đại chu vương gia. cách thành không lâu. Nhìn Tiền Hô Hậu ủng đội ngũ, cười ở trên lưng bỏ Lý Nhĩ mặt đầy hưng phấn. Nói về hắn và Cơ Huyền trở về Khánh Thành trên đường đó là vượt trò chuyện vượt hợp ý, cuối cùng dứt khoát kết bái thành huynh đệ, Cơ Huyền vì đại ca, hắn là nhị đệ. Tự nhiên, bởi vì tầng quan hệ này, Lý Nhĩ cũng trở thành Cơ Huyền trung thành. Bất quá Cơ Huyền thân phận nhưng là ở trở lại Lũng Tây Thành sau đó mới nói cho hắn. Vương gia nói đùa, ngài là bệ hạ huynh đệ, dĩ nhiên là vương gia. Bên cạnh, Cơ Huyền còn không nói gì. Không phong thúc ngược lại là vui vẻ cười một tiếng. Mặc dù Lý Nhĩ trời xanh dị tướng nhưng tính cách không câu chấp, không câu nệ tiểu tiết, hết sức đòi vui. Thậm chí thấy nhà mình con dâu lần đầu tiên lên, tên này liền mở ra đùa giỡn còn nói sau này phải thật tốt chỉ điểm một chút mình cháu trai lớn, để cho hắn thành là cao nhân tuyệt thế. Đại ca, phải không? Lý Nhĩ quay đầu, nhìn về phía cơ huyền. Dĩ nhiên, đến hoàng thành, ngươi còn sẽ có mình phụ đệ, thậm chí còn sẽ có cửa của mình đồ. nhìn lý Nhĩ. Cơ huyền khẽ mỉm cười. Mấy ngày trước, hắn bỗng nhiên động linh cơ một cái, đem trên trái đất đại danh đỉnh đỉnh đạo đức kinh lặng lẽ viết xuống, giao cho Lý Nhĩ để cho hắn cẩn thận đọc và tìm hiểu. Không nghĩ, chính là một cái như vậy tùy tùy tiện tiện cử động lại là để cho Lý Nhĩ thực lực đột nhiên tăng mạnh, đạo hạnh lại là lê lết cũng tăng. Mặc dù thân xác như cũ chỉ là một phổ thông thiếu niên thực lực, nhưng hắn bây giờ dùng tới độ thuật tới, một chút cũng không so cơ huyền kém, thậm chí còn có thể vượt qua một ít Làm sao bây giờ cơ huyền trong tay chỉ có độn thuật có thể diễn tập, nếu là có hắn thuật pháp của hắn, nói không chừng Lý Nhĩ còn có thể thay đổi mạnh hơn. Được, quá tốt. Rời đi hàm cốc quan quả nhiên không sai, cái này đại Chu hoàng thành mới là ta muốn đợi địa phương. nghe vậy, Lý Nhĩ buộc phát vui vẻ. Sau đó cũng không biết là vô tình hay là cố ý, lại là xoay người nhìn xem khổng phòng thúc con dâu bụng Đứa nhỏ, có nghe hay không, đại ca nói ta có thể quảng thu môn đồ, sau này ngươi chính là ta đại đệ tử. Đúng dịp là, khổng phong thúc con dâu bụng lại là ở nơi này thời gian mắt thường có thể thấy được động một chút. Tựa hồ là đồng ý, tựa hồ lại là ở kháng cự. Mọi người thấy vậy, lại là cười ha ha ha, ai cũng không có quá mức coi là thật. Đại ca, ngươi nhìn thấy không có, đứa nhỏ đáp ứng. Ha ha ha. Chỉ như vậy, ở một đường tiếng cười nói bên trong, đội ngũ cách hoàn thành vậy càng ngày càng gần càng ngày càng gần. Đấu chuyển tinh di, đảo mắt chính là hai ngày. Giờ phút này, Khánh Thành cửa đông chỗ nên đón một chi kỳ quái đội ngũ. Đoàn người xe ngựa so những đội ngũ khác xe ngựa rõ ràng phức tạp hơn rất nhiều, thậm chí liền trên lưng ngựa vậy sắp xếp rất nhiều bằng gỗ hộ, nhìn như hết sức xảo riệu phức tạp. Mặc lĩnh, mặc ra mặc địch. Đi tới nơi cửa thành sau đó, một cái gương mặt chất phác, nhìn như hết sức trung thành thiếu niên nhảy xuống lưng ngựa, đi tới ghi danh quan trước mặt. Mặc lĩnh, các ngươi là mặc lĩnh đội ngũ. Sao nghe ghi danh quan nghiêm sắc mặt, cấp vội vàng ngẩng đầu. Phía trên đã cho hắn đã sớm đã thông báo. Chỉ cần mặc lĩnh đội ngũ vừa xuất hiện, phải cẩn thận đối đãi sau đó phái binh hộ tống đến hoàn thành. Chính phải. Mặc địch gật đầu. Được. Cái vị công tử này, mời ngài mang ngài đội ngũ theo ta tới. Không nói hai lời, ghi danh quan trực tiếp đứng dậy, đưa tay ra dấu mời. Giờ phút này, nơi cửa thành muốn vào thành đội ngũ càng ngày càng nhiều, bọn họ vừa nghe, cái này chi đội ngũ lại là mặc lĩnh, nhất thời sững sờ tại chỗ. Không thể nào, đại danh đỉnh đỉnh mặc lĩnh lại vậy phái tới đội ngũ. Muốn tham gia chọn phi truyện Làm sao có thể? Có phải giả hay không? Mặc lĩnh làm sao có thể? Hẳn không phải là giả, ngươi xem xe ngựa kia, không có mặc lĩnh cơ quan thuật căn bản không cách nào làm ra Đây cũng quá. Làm người ta, khó có thể tin. Chu thiên tử mị lực lúc nào đổi được lớn như vậy. Những thứ khác sứ đoàn dẫn đội người, ngươi xem xem ta, ta xem xem ngươi, trên mặt trừ không nói vẫn là không nói. Lần này, nhận được thiên tử làm sao đó? Chỉ có những cái kia thực lực cực kỳ nhỏ yếu nước chư hầu lựa chọn cẩn thận đối đãi còn lại nước chư hầu trên căn bản đều là chuyện qua loa lấy lệ, chính là vì tới dò xét dò xét chu thiên tử thực lực chân thật mà thôi. Nào ngờ mọi người ở đây nghị luận công phu, trong thành, địch nhân kiệt phủ đệ. Địch nhân kiệt đang nhìn trước mặt tên kia nam tử nhỏ không thể trai nhữ mày một cái. Tên kia nam tử cũng vậy, nhìn địch nhân kiệt chứ nghi ngờ ra, càng phần nhiều là khiếp sợ. Hắn thật không nghĩ tới. Khánh Thành một cái văn thần canh phòng lại vẫn là một người võ giả cấp 9 đỉnh cấp, quả thực làm ngoài ý người bình thường. Không sai, nam tử chính là Tây Cốc tứ trưởng lão, hắn rốt cuộc mất rất lớn công phu, gặp được thiên tử trọng thần địch nhân kiệt. Các hạ chuyện, lão phu sợ rằng không cách nào đáp ứng, đây là nhà ta thiên tử đang chọn phi, cuối cùng chọn liền ai, cũng không phải là ta định đoạt. Chốc lát, địch nhân kiệt mở miệng. Không cách nào đáp ứng. Đại nhân, nhà ta Tây Thi sinh đẹp vô song, đệ nhất thiên hạ Tuyệt đối sẽ không để cho thiên tử thất vọng. Hơn nữa, tại hạ chỉ là để cho đại nhân ở thiên tử đề cử một phen, cũng không phải là. Thấy mình thỉnh cầu bị cự tuyệt, tứ trưởng lão vội vàng mở miệng. Dứt lời hắn còn đưa qua một bản tây thi bức họa. Trước 162, hoàn toàn sốt sét. Đây là nhà ta tiểu nữ bức họa, đại nhân mời trước xem qua. Ừ. Thấy vậy, địch nhân kiệt cao mày, bất quá vẫn là nhận lấy bức họa. Lần này nhà mình bậy hạ chọn phi ở hắn xem ra là việc lớn. Cũng không phải là đùa giỡn càng không phải là vì thoát khỏi thân vân thân phận. Nếu quả thật có cái loại đó tài mạo song toàn lại có tri thức hiểu lễ nghĩa người, cho nhà mình bậy hạ tiến cử một chút, đổ cũng không sao. Bất quá, người này đưa những châu đáo kia là khẳng định sẽ không thu. Vấn đề nguyên tắc, hoàn thành mỗi một bề tôi cũng không biết độ trạng. Đây chính là tiểu thư nhà ngươi. Mở ra bức họa, nhưng mà không xem thì lấy, vừa thấy địch nhân kiệt theo bản năng nhẹ ồ lên tiếng. Ngược lại không phải là hắn kinh ngạc tại Tây Thi Dung mạo Mà là cảm thấy bức vẽ này lên cô gái hết sức quen thuộc, thật giống như ở nơi nào gặp qua tựa như. Đợi một chút, bức vẽ này không phải và Tô Đại Nhân bọn họ mang về vậy tâm giống nhau như lúc sau. Rất nhanh, địch nhân kiệt cũng nhớ tới lý do. Nguyên lai, like, Tô Tần và Vương Tiễn các người trở về thành sau đó không có gì dấu dếm, đem Việt Quốc Đô thành sự tình phát sinh đều nói cho địch nhân kiệt. Thậm chí còn đặc biệt giữ lại một bản vẽ xem dặn dò, vạn vừa phát hiện liền trên bức họa người nhất định phải lưu lại. Như thế nào? Địch đại nhân, nhà ta tiểu thư tuyệt đối không phải phàm trần tục nữ. Thấy địch nhân kiệt thần sắc không đúng, tứ trưởng lão Tựa Hồ thấy được hy vọng. Như vậy, lão Phu có thể đi gặp một chút tiểu thư nhà người sao. Dẫu sao đây là bức họa. Dừng một chút, địch nhân kiệt thu hồi chủ quấn. Cho dù hai tấm bức họa giống nhau như lúc, bỏ mặc nói thế nào cũng được xác nhận một chút cô gái này rốt cuộc có phải hay không ở Việt Quốc chiêu hôn vị kia. Nếu như là trực tiếp đưa tới Hoàng Thành là được. Dù sao bệ hạ sớm đáp ứng rồi muốn kết hôn nàng. Như vậy thứ nhất, còn có thể tiết kiệm ra một cái chọn phi số người. Tốt, tốt, không thành vấn đề. Tứ trưởng lão vừa nghe, mừng rỡ không rước. Bất quá vừa lúc đó, một người vệ binh nhưng là chạy vào đại sảnh nghị sự. Khải bẩm đại nhân, mới vừa có chi đội ngũ tự xưng là mặc lĩnh người, không đại nhân bên kia dặn dò qua. Muốn trực tiếp mang đi hoàng thành, ngài xem. Cái gì? Mặc lĩnh người. Bọn họ lại vậy đến. Bất ngờ là, Tây Cốc Tứ Trưởng Lão lại là so địch Nhân Kiệt còn muốn kích động. Người biết, địch Nhân Kiệt những mày nhìn về phía Tứ Trưởng Lão. Địch Đại Nhân, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện. Thật ra thì chúng ta đến từ Tây Cốc Tiểu nữ tên là Tây Thi. Một khắc sau, Tứ Trưởng Lão đã không còn trước khi như vậy thản nhiên, lời nói bây giờ nhiều một chút khẩn trương. Dẫu sao, mặc ra Thiên Kiêu mặc Minh Nguyệt Bản về tướng mạo và tài khí nhưng mà một chút cũng không thua tại Tây Thi. Như Mạc Minh Nguyệt bị chọn trúng, hắn lần này hồi cốc khẳng định sẽ phải chịu trách phạt. Cũng tốt. Địch Nhân Kiệt đưa tay ra dấu mời, sau đó đi theo tứ trưởng lão đi ra cửa phủ. Đâu đâu vòng vo một chút, rốt cuộc nửa giờ sau đó, hai người đi tới liền Tây Cốc đội ngũ ở tạm khách sạn bên trong. Dọc theo đường đi, tứ trưởng lão đem mặc lĩnh cùng Tây Cốc giữa sự việc cũng nói bảy tám phần. Địch đại nhân, bên này mời. Đi tới một gian phòng hảo hạng, tứ trưởng lão đẩy cửa vào, lại vừa thấy. Phía sau bình phong ngồi ngay thẳng một người tuyệt thế cô gái, bên cạnh còn có hai người nha hoàn tùy thân phục vụ. Không phải Tây Thi thì là người nào, chỉ bất quá nàng tạm thời không có công lực, giống như là một cái cô gái bình thường như vậy, yếu không khỏi gió, sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Tây Thi, đây là thiên tử trọng thân địch đại nhân, hắn có mấy câu nói muốn hỏi một chút ngươi. Trả lời tốt lắm, thành là thiên tử chi phi khẳng định không có vấn đề gì. Rút lui bình gió, tứ trưởng lão mở miệng. Nhưng mà thấy người đến. Tây Thi liền mí mắt đều không mang một chút, tựa như không muốn nói nói vậy không muốn nói chuyện. Hồi lâu không có bất cứ động tĩnh gì, càng cũng không có bất kỳ động tác, nàng cứ như vậy ngồi lặng lặng. Hù hù hù, địch đại nhân, mời ngài thứ tội, tiểu nữ có thể đường đi vất vả, cho nên có chút. Thấy Tây Thi biểu hiện như vậy, tứ trưởng lão vội vàng cho hai người nha hoàn nhiều lần thi nhăn sắc. Không sao. Địch nhân kiệt khoát tay, biểu thị không sẽ để ý. Thật ra thì... Hắn chính là tới xác nhận cô gái này rốt cuộc có phải hay không lại Việt Quốc Đô Thành và nhà mình bệ hạ có như vậy một đoạn gân đoán. Bây giờ tướng Mạo đã thẩm tra, còn kém thân phận. Vị đại nhân này, thực không dám dâu dếm tiểu nữ đã sớm gả làm vợ người, lần này là không thể nào tham gia chọn phi. Mong rằng địch đại nhân chuyển cáo thiên tử. Bất quá, vừa lúc đó, Tây Thi nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn địch nhân kiệt mở miệng. Cái gì? Tây Thi, ngươi? Chớ nghe. Tứ trưởng lão và hai người nha hoàn cần trường, làm sao ngăn trở đã không kịp. Cái này địch nhân kiệt nhưng mà thiên tử trọng thần, ở trước mặt hắn nói như vậy, há chẳng phải là hoàn toàn hủy mình tiền đồ. Đại nhân, tiểu nữ hầu nôn loạn ngữ, mong rằng đại nhân không nên phiền lòng. Tứ trưởng lão cấp vội vàng giải thích. À, gà làm vợ người. Có ý tứ, xin hỏi ngươi nơi gà người nào. Bất quá địch nhân kiệt nhưng là khoát tay một cái, tỏ ý tây thì có thể nói tiếp. Thân vân. Giờ phút này. Tây thì rốt cuộc ngừng đầu. Cùng nhau đi tới, nàng vốn đã tuyệt vọng, không nghĩ ở nơi này giờ phút quan trọng, lên trời nhưng là cho nàng một lần tuyệt đẹp cơ hội. Ở Tây thì muốn đến, chỉ cần mình bạo đoạn trải qua này, chu thiên tử khẳng định sẽ không lại chọn nàng làm phi tử, dẫu sao cái này liên quan đến đại chu uy nghiêm. Thân vân. Địch nhân kiệt thần sắc động một cái, ngay tức thì sáng tỏ. Nhưng mà cái đó đại náo Việt quốc đô thành thân vân. Không sai, chính là hắn. Chúng ta đã co hôn ước. Người trong thiên hạ biết hết sự việc. Tây thi thần sắc buộc phát kiên định. À, nguyên lai ngoại giới lời đồn đãi cô gái kia chính là ngươi. Là ta. Cho nên. Giả như vậy phu đã biết được. Địch nhân kiệt, cười nhạt, rồi sau đó gật đầu. Ngược lại là bên cạnh tứ trưởng lao sắc mặt như cho tàn. Xong rồi, xong rồi, ngươi cái đứa nhỏ này làm sao hầu ngôn loạn ngữ. Đại nhân, sự việc căn bản không phải ngươi nghĩ như vậy. Thân vân chỉ là chính nàng theo như lời. Thật ra thì hai người cũng không liên quan. Hắn cũng không biết làm sao cho địch nhân kiệt giải thích. Sớm biết Tây Thi sẽ nói như vậy, thì không nên mang địch nhân kiệt tới đây, lần này được không hết thể chuẩn bị toàn bộ phó mặc sự đời. Lời đã nói đến mức này, đừng nói Chu thiên tử, phỏng đoán liền liền địch nhân kiệt phỏng đoán vậy sẽ không đồng ý. Không sai, không tệ, Tây Trường Lão, quý tiểu thư chọn phi chuyện này liền quấn ở ta địch mộ trên người. Nhưng mà một khắc sau địch nhân kiệt vừa mở miệng, Lại khiến cho được toàn bộ gian phòng ngay tức thì yên tĩnh lại Cái gì? Đại nhân Ngài Không thèm để ý Tứ trưởng lão thật có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai lộn bây giờ tới quá nhanh Hắn lại là có chút không có thói quen Yên tâm đi Nhà ta bệ hạ khẳng định không sẽ để ý quý tiểu thư đoạn này qua lại Đúng rồi Nếu như Tây Cốc không đủ nhân viên tại hạ Còn có thể phái một ít nha dịch cùng nhau đi hoàn thành Địch nhân kiệt cười nhạt Rồi sau đó đi ra gian phòng Quá tốt. Tứ trưởng lão kích động không biết nên nói cái gì, hướng về phía hai tên nha hoàn cùng gật đầu, vậy đi theo ra ngoài. Mà trong phòng, thầy thi trừ sốt xếp, vẫn là sốt xếp. Làm sao? Đại chu hoàng thành ngay cả mặt mũi tử cũng không cần. Hán bể tôi làm sao có thể như vậy? Trước 163, sắp treo thạch cơ. Ra dịch quán, tứ trưởng lão vẫn là có chút nghi ngờ, hán ba bước làm hai bước đi theo đi lên. Địch đại nhân, mới vừa tiểu nữ nói, xin đại nhân. Không nên quá. Tây trưởng Lao yên tâm, chuyện này bổn tọa có thể lấy an bài. Nàng định sẽ trở thành là Hoàng Phi. Địch nhân kiệt tâm tình của giờ khắc này thật rất tốt. Như vậy thứ nhất, Tây thi thành là Hoàng Phi cũng không cần chiếm dụng số người, đây chẳng phải là liền mặc lĩnh vậy tên thiên kiêu phiền toái vậy nhân tiện cùng nhau giải quyết. Vậy thì cảm ơn địch đại nhân. Tứ trưởng Lao rốt cuộc ăn một viên thuốc can thần, ở hắn xem ra, lần này tìm địch nhân kiệt là tìm đúng rồi. Không nói những thứ khác, nửa ngày sau. Một trước một sau có hai chi đội ngũ ra tây môn lao tới liền hoàn thành. Như một màn này, cái này cầm những thứ khác sứ đoàn nhìn sướng sốt một chút. Không vì cái gì khác, cái này hai chi đội ngũ đều đang có đại tru thị vệ hộ tống, cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Kỳ quái thì kỳ quái, Mạc Linh phái ra thiên kiêu tham gia chọn phi một chuyện nhưng lại như là dài cánh như vậy nhanh chóng bắt đầu truyền lưu. Người nào không biết Mạc Linh ở phương thế giới này địa vị. Bọn họ làm như vậy không thể nghi ngờ là cho đủ chu thiên tử mặt mũi. Trọng yếu nhất là, cái này cũng thuyết minh mặc lĩnh cực kỳ coi trọng Chu Thiên Tử. Vì vậy, không hơn nửa trời, Tần Quốc, Khuyển Nhung cùng chung quanh nước chư hầu đều đã nhận được tin tức. Dĩ nhiên, Khuyển Nhung Quốc chủ nghe được tin tức này, trừ than thở vẫn là than thở, hắn không dám lại còn nửa điểm những thứ khác ý tưởng. Lần này Chu Thiên Tử giết bảy tám cái thành trì trở về, ai biết lần kế sẽ sẽ không liền đô thành cũng cho giết. Mà Tần Quốc cũng không giống nhau, xưa nay xem thường Chu Thiên Tử Tần Mục Công trong lòng là cực độ không thoải mái. Nghĩ lúc đó Mạc Minh Nguyệt ngang trời xuất thế, hắn nhi tử vậy từng ở Mạc Lĩnh trở ra vây đệ tử thân phận cầu học, cũng không thiếu theo đuổi Mạc Minh Nguyệt. Đáng tiếc còn chưa bắt đầu liền bị Mạc gia cự tử trực tiếp bắt bỏ. Dưới mắt Mạc Thuân đem Mạc Minh Nguyệt đưa về hoàng thành, tương đương với Mạc Lĩnh hung hãn đánh Tần Quốc một cái tát. Mạc Thuân, tốt, rất tốt. Cho ngươi mặt ngươi không biết xấu hổ, lần này ta đây muốn xem xem là ngươi Mạc Lĩnh mạnh vẫn là ta đại Tần mạnh. Lần này nếu là có thể đem vậy Mạc Minh Nguyệt gả cho Chu Thiên Tử coi là ta tần mục công bất lực yên lặng chốc lát sau đó tần mục công liền liền xuống làm hơn nữa phái ra một chi tinh anh tiểu đội ngựa không ngừng vọt chạy tới khánh thành không thể không nói cơ huyền chọn phi chuyện này ảnh hưởng đã càng ngày càng lớn trộn chư hầu thực lực vậy càng ngày càng nhiều dĩ nhiên trong hoàng thành hình thức phức tạp hơn lúc này khoảng cách chọn phi thời gian chỉ còn lại mười mấy ngày trong thành đã vào ở bà trăm hơn các lộ chư hầu sứ đoàn còn có liên tục không ngừng sứ đoàn đang khi tiến vào hoàng thành dĩ nhiên Bọn họ có chỉ là đối phó bề ngoài vô tích sự, trong bóng tối dò xét Chu thiên tử thực lực chân thật, mà có thì là thật muốn cầm những cái kia tiểu thư khuê các đưa vào hoàng cung. Tới một cái đi dày vào dưới, ba bốn ngày thời gian, lại sáng chói lại qua. Đêm khuya, lạnh gió tập tập, thành bắc góc bên chỗ, không tầm thường chút nào trong tiểu viện, mười mấy gia đình canh dự ở cửa một bộ bảy trận mà đợi. Tận cùng bên trong gian nhà, cho dù đến nửa đêm, vậy vẫn là ánh nến thông minh không có bất kỳ phải nghỉ ngơi ý nghĩa. Làm sao có thể? Cái này hoàn thành vì sao lại đột nhiên xuất hiện như vậy hạo nhiên chi khí nghịch thiên tồn tại? Là ai? Bọn họ rốt cuộc là ai? Trong phòng, Thạch Cơ hung tợn bố bàn. Nói được liền tiến vào khánh thành sau đó, nàng cảm nhận được bạch khởi và địch nhân kiệt trên người hạo nhiên chi khí, nhưng một chút cũng không có sợ. Dẫu sao bọn họ khí tức trên người, chỉ có thể khắc chế 500 năm đạo hạnh dưới tồn tại. Thậm chí nàng còn có chút tự hào, cho rằng 600 năm đạo hạnh nơi tay, thiên hạ ta có. Đi tới hoàng thành ngày thứ nhất, thạch cơ như cũ hài lòng. Trong thành chỉ có hai đạo hơi thở tương đối lợi hại, và bạch khởi cùng địch nhân kiệt kém không nhiều, một chút xíu áp lực cũng không có. Nhưng mà đến sau đó, ngày thứ tám, thành tây phương hướng đột nhiên tràn lên liền hai đạo nghịch thiên cấp bậc hơi thở. Vậy hai cổ hơi thở vừa xuất hiện, trực tiếp đẻ được nàng có loại cảm giác thở không nổi. Cho tới thạch cơ có loại cảm giác, đừng nói là 600 năm đạo hạnh, cho dù có ngàn năm đạo hạnh ở nơi này hai vị trước mặt cũng không dám qua loa lỗ mãng. Đi nhân gian mấy trăm năm, thứ nhân vật như vậy nàng thật sự là một lần thấy. Mặc dù thạch cơ rất muốn biết tộc người lúc nào xuất hiện như vậy tồn tại, nhưng nghĩ ngợi luôn mãi, vẫn là lặng lẽ đổi chỗ trốn ở thành đông một góc. Dĩ nhiên, ngày này là cơ huyền mang lý nhĩ, không phong thúc người một nhà từ Tây Môn Mà vào cuộc sống. Khởi liệu, ngay tại ngày hôm nay, lại có một cổ nghịch thiên hạo nhiên chi khí vào cửa đông. Ngay sau đó, thu được nàng lần nữa dọn nhà, đem cư chú chỗ rời đến Hoàng Thành lấy bại. Không có biện pháp ngày này là mặc lĩnh hạ đợi một cự tử mặc địch mang đội ngũ tiến vào hoàng thành cuộc sống cực độ buồn rầu sau này thạch cơ nhìn qua bên cạnh bảo tử Đỗ nhi ngoan lần này chọn phi liền dựa vào người vi sư bên kia còn có chút việc đi trước một bước cái gì sư tôn ngài không tìm vị kia không tìm vi sư còn có chuyện trọng yếu hơn thạch cơ trực tiếp quát tay không có biện pháp lấy tình huống trước mắt căn bản không cách nào tìm được thân công báo đoạn sát thân Đại chu Hoàng Thành bây giờ đã bị lịch thiên hạo nhiên chi khí chiếm đầy, trừ tiên nhân chân tránh hạ xuống, có lẽ mới có thể đặt chân. Mà các nàng những thứ này yêu tinh quỷ quái chỉ có tan đi phần. Thêm nữa nói, ai biết phía sau có còn hay không càng lịch thiên xuất hiện ở Hoàng Thành. Nhưng mà sư tôn, ta, bao tự có chút không biết làm sao. Tới Hoàng Thành trước, nàng lấy là bằng mình dung mạo hoàn toàn có thể lẫn vào Hoàng Cung. Nhưng bây giờ thấy Hoàng Thành bên trong sứ đoàn đội ngũ càng ngày càng nhiều. Về điểm kia tự tin đã đang từ từ biến mất. Thậm chí nàng cảm thấy nếu như không tuân ra mình hình dáng, chọn phi thật đúng là liền treo. Chỉ khi nào tuân ra hình dáng, mình thân phận thì sẽ hoàn toàn bại lộ, khó tránh khỏi sẽ bị không phòng thuốc lần nữa ném ra. Không có sao, vi sư tin tưởng ngươi có thể, nhớ lấy không nên sử dụng mị hoặc thuật. Nhớ lấy. Nhớ lấy. Vi sư chờ tin tức tốt của ngươi. Còn nữa, đây là độn thuật có thời gian có thể tu tập tu tập. Vũ một cái bao tự bả vai. Thạch cơ cầm ra một cái chảy ra giấy sách đặt ở, ở trên bàn, liền lại không có dừng lại, trực tiếp lắc mình ra khỏi phòng. Thạch cơ kinh sợ, là thật kinh sợ. Sư tôn. Nhìn trên bàn đồn thuật, bao tự là vừa vui vừa đành chịu. Bất quá rất nhanh liền điều chỉnh tới đây. Có đồn thuật, còn có mị hoặc thuật, coi như lần này không thành được Hoàng Phi liền còn có lần sau. Dù sao không lỗ lã. Tự nói, bao tự thật chặt khép cửa phòng lại, một mặt kích động mở ra đồn thuật bản đơn lẻ. Hoàng cung. Ngự thư phòng, Cơ Huyền và mấy vị quan cốt chi thần đều ở đây. Ngược lại là Lý Nhĩ và Khổng Bá Hạ cùng trở về thành sau đó, liền bị an bài vào thành Tây Bí Mật trang viện. "Bệ hạ, thần bên này có tin tức tốt, là địch đại nhân bên kia chuyển tới." "Làm lễ sau này, Tô thần dẫn đầu mở miệng trước." "À, tin tức tốt, tin tức tốt gì?" Cơ Huyền nhíu mày. Lần này trở về thành, thấy chọn phi động tĩnh làm được lớn như vậy quả thực có chút bất ngờ. Vuồn dầu đang lúc nghe được có tin tức tốt nhất thời hứng thú chứ 164, không đem, làm gấp. bệ hạ, việt quốc đô thành vậy tuyệt đời cô gái bị gia tộc của nàng đưa đến Hoàng Thành từ tham gia chọn phi. Tô Tần không người. Phúc. Không nghe thì lấy, vừa nghe cơ huyền thiếu chút nữa không phun ra một hớp lao máu. Hắn nghĩ qua rất nhiều có thể, nhưng là hết lần này tới lần khác không nghĩ tới Tô Tần trong miệng tin tức tốt sẽ là cái này. tô Khanh, mới vừa nói cái gì? Hồi lâu, cơ huyền vẫn không thể nào tỉnh hồn. bệ hạ. Việt Quốc Đô Thành đó chính là cô gái bị gia tộc hắn đưa đến Hoàng Thành, tới tham gia chọn phi. Tô Tần lấy là cơ huyền không có nghe rõ, lần này thanh âm lớn hơn, trên mặt cái loại đó vui sướng tình làm sao vậy không che giấu được. Nàng! Nàng không phải đang một mực tìm thân vân sao? Làm sao đột nhiên? Cơ huyền thật sắp vô trì. Địch đại nhân bên kia đã xác nhận qua, chính là vậy tuyệt đời cô gái, nàng vốn tên là Kêu Tây Thi. Sau đó, Tô Tần cầm địch nhân kiệt bên kia lấy được tin tức đầu đuôi nói một lần. Tây Thi, nàng chính là Tây Thi, lại một lần nữa, Cơ Huyền Lâm vào đỡ đỡn. Tây Thi, trên trái đất đứng hàng tứ đại mỹ nữ một chồng, có thể nói là đẹp tới cực điểm, nếu không cũng không khả năng bị đóng chặt là tứ đại mỹ nữ. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới bảy ra cuộc cờ cô gái chính là Tây Thi. Hơn nữa bây giờ Tây Thi vẫn còn ở tìm gia tìm thân vân, muốn gả cho thân vân. Bệ hạ, thật là thiên đại hảo sự, chỉ cần đợi chọn phi ngày cẩm Tây Thi thân phận công khai hết thề tất cả đem tan thành mấy khói. Thân vân cái đó thân phận sẽ cùng bệ hạ lại không bất kỳ liên quan. Tô Tần cũng không có chú ý tới cơ huyền thần sắc biến hóa, tiếp tục mở miệng. Cho nên đâu? Cho đến Tô Tần nói xong, hồi lâu cơ huyền mới tỉnh hồn. Cho nên lần này chọn Phi trực tiếp tuyên bố Tây Thi thành là ta đại chu Hoàng Phi là được. Trực tiếp sắc phong. Như vậy không tốt đâu. Tây Thi loại này cô gái hẳn là bầu trời tiên tử, hả là ta cùng phạm tục người. Có thể mơ ước. Cơ huyền xoa ấn đường. Không biết tại sao. Hắn vẫn là có chút không cách nào tiếp nhận như vậy sắp phòng, nhất tối thiểu cũng hẳn trước cùng Tây Thi gặp một lần. Vì vậy, hắn liền thuận miệng như một cái liền mình cũng không muốn tin tưởng lý do. Khu khu khu, tô đại nhân, cái này. Tựa hồ không tốt. Tốt vào lúc này khổng phong thúc vậy đứng dậy. Tô khanh, nhìn thấy không có, khổng đại nhân bên này vậy có ý kiến khác. Cơ huyền vội vàng tỏ ý khổng phong thúc nói ra mình lý do. Bậy hạ, mặc ra đương thời cự tử mặc thuần vậy phái ra sứ đoàn. Do hạ đời cự tử Mạc địch dẫn đội, nếu như liền trực tiếp sắc phong Tây thi khó tránh khỏi sẽ để cho Mạc lĩnh người có lòng ngăn cách. y theo vi thần ý kiến, vẫn là công khai chọn phi tương đối khá. Mạc địch dẫn đội. Mạc gia thiên tiêu. Cơ huyền lại là một hồi không rõ. Hơn nữa nếu như không có nghe lầm, cái này Mạc địch không phải đại danh đỉnh đỉnh Mạc tử. Hắn nhưng mà tương lai một trong đại lão, lại dẫn đội tới chọn phi. Không đại nhân. Mạc gia vậy người đến. Người làm sao không nói sớm. Lần này có thể khó làm, mặc lĩnh chính là ẩn sĩ môn phái, thực lực cường hãn trêu chọc không được. Khó làm. Khó làm. Tô tần cô làm ưu sầu mở miệng. Nào ngờ, lén lút hắn lại là lặng lẽ hướng về phía khổng phong thúc giơ ngón tay cái lên. hiển nhiên, nặng nề hết thảy, đều là bọn họ thương lượng song. À, bậy hạ, thần cũng là mới nhận được tin tức, lấy thần ý kiến, mặc lĩnh mặt mũi này là làm sao cũng phải cướp. Khổng phong thúc thần sắc vô cùng ngưng trọng. Thật giống như không cho mặc lĩnh mặt mũi ngày nay muốn sụp loại cảm giác đó. Vậy phải làm sao bây giờ? Bệ hạ lần này chọn phi chỉ có một số người. Tô Tần xoa tay. Ai nha, các người đám này văn nhân chính là phiền toái trước thời hạn cầm Tây Thi cho đòi vào cùng sau đó sẽ chọn phi không là được rồi. Đây là, vương tiễn trợn mắt. Vì vậy, cơ huyền lại một lần nữa sốc xếp ở đại điện bên trong. Lại không nói cơ huyền như Hà Lang Loạn, bên kia, Tây Vực, Bắc Quốc Đô Thành. Một tòa khắp nơi không người bí điện bên trong. Thân công báo trong mắt Tinh Mang liền tránh, độc nhất người khán giả trước mặt bia đá, đốt thơm lên biểu, chìm đắm hồi lâu lúc này mới đang đang áo mũ trịnh trọng mở miệng. Buồn tọa muốn phong thần. Hắn hướng về phía trước mặt khối kia đen tuyền bia đá truyền ra thần niệm. Tựa hồ cảm nhận được thân công báo thần niệm, bia đá chợt thả ra năm màu hoa quang. Rồi sau đó 180 cái chánh thần vị, 1800 vị thần đem vị từ từ hiện ra. Nhưng mỗi một vị trí phía sau đều là trống rỗng không có tên chữ. Lôi bộ tránh thần, thân công báo. Dừng một chút, thân công báo lần nữa truyền ra thần niệm Từ biết mình là người phong thần sau này, thân công báo liền cả ngày suy nghĩ trước cho mình phong cái đại thần. Miễn được đến lúc đó và năm đó khương tử nhà như nhau, phong nửa ngày mình gì vậy không mò được. Hắn nắm trong tay thần vị bên trong, lôi bộ tránh thần là lớn nhất quan chức, vì vậy, đương nhiên lưu cho mình. Đáng tiếc, thần niệm truyền đi hồi lâu bia đã không có nửa điểm phản ứng mà là lại phía dưới cùng vị trí từ từ nổi lên bốn cái tên chữ. Tô Tần, Bạch Hởi, Vương Tiễn, Địch Nhân Kiệt. Có ý gì? Thân công báo nhất thời sững sốt. Sắc lệnh, phong thánh trên bia không hiển hóa người, không được phong thần. Nghi ngờ gian, trên bia đá lần nữa hiện lên chữ vàng. Đây là... Chẳng lẽ phải là lên bia chi người mới có thể phong? Thân công báo thần sắc ngay tức thì đổi được vô cùng chán nản. Vườn hắn kích động đã mấy ngày còn muốn cho mình lưu cái vị trí. Kết quả lại là bởi vì vì mình tên chữ không có leo lên phong thánh địa. Có thể, rốt cuộc như thế nào mới có thể làm cho tên chữ hiện ra ở phong thánh trên địa? Nghi vấn mới theo tới. Nhìn chốc lát, thân công báo cuối cùng cầm phong tỏa mục tiêu ở phía dưới cùng bốn tên người chữ lên. Ở hắn xem ra, chỉ phải hiểu rõ cái này bốn người là làm sao lên bia là được. Bất quá, liền làm thân công báo dự định dọn dẹp một chút hương án rời đi đại điện thời điểm, Bia đá phía dưới lại là lần nữa hoa quang trước mắt. Tây Thi tên chữ bất ngờ xuất hiện ở phía dưới. Nào ngờ, lúc này, chính là cơ huyền tín khẩu hồ siêu nói Tây Thi là tiên tử trên trời lúc. Tây Thi, đây lại là người nào? Nàng làm sao cũng có thể lên bia. Mãi mãi, đợi nửa ngày, thân công báo thấy bia đá lại không có phản ứng, lúc này mới tức giận ra bí điện. Nửa giờ sau đó, hán triệu tập nổi lên văn võ quần thần. Bang quyên, cô xin hỏi ngươi, ngươi có thể biết Tô Tần, Vương Tiễn, Bạch Hởi, Địch Nhân Kiệt. Tây Thi rốt cuộc là phương nào nhân sĩ? Ừ. Vương nghe, bàng quên ngay tức thì cao mày. Khải bẩm đại vương, cái này tô tần, vương tiễn, bạch khởi chính là thần cùng các sư huynh đệ, còn như địch nhân kiệt và Tây Thi nhưng là không biết. Cùng các sư huynh đệ. Tốt. Rất tốt. Bổn vương mệnh ngươi ở bên trong ba ngày, nhất định phải cầm cái này năm người tin tức cho hỏi thăm rõ ràng, xem xem bọn họ gần đây cũng đã làm gì. Một kia chi tiết cũng không thể bỏ qua. Thân công báo phất tay háo. Lần này hắn là không đếm xỉa đến, bỏ mặc nói thế nào, cũng được trước để cho mình lên phong thánh bia nói sau. Ừm, đại vương. bang Quyên nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn là không người lĩnh mệnh. Tây Vực, thân công báo nghiên cứu phong thánh bia, mà Tây Quốc, Khương Tiểu Bạch cũng là làm chuyện tương tự tình. Trước 165, Cao Nhân một cùng. Thái tử Phủ, Bí Điện, nhìn trước mắt bia đá. Khương Tiểu Bạch thân sắc bên trong trừ cao ngạo vẫn là cao ngạo, một cổ tỷ nghệ thiên hạ, bỏ ta hắn ai khí thế tràn ngập toàn bộ đại điện Thật không nghĩ tới, mấy trăm năm trước lao tổ chủ trì phong thần, mà mấy trăm năm sau ta Khương Tiểu Bạch cũng có thể chủ trì phong thần, 180 chánh thần vị, 1.800 thần tướng vị. Ha ha ha. Cùng sau khi cười xong, Khương Tiểu Bạch ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào bia đá. Nếu để cho ta Khương Tiểu Bạch phong thần, vậy ta trước hết phong lửa này bộ chánh thần. Từ hôm đó trên trời hạ xuống bia đá biết mình chính là người phong thần sau đó, Khương Tiểu Bạch hưng phấn đã mấy ngày đều không có thể chọc mắt. Trực giác nói cho hắn. Bọn họ lao Khương nhà có thể phải một lần nữa thăng quan tiến chức nhanh chóng. Bất quá, Khương Tiểu Bạch cũng không xem Khương Tử Nha, ban đầu nghe song phong thần trận chiến câu chuyện sau đó, hắn phản ứng đầu tiên chính là, tại sao nhà mình tổ tông không cho mình phong một cái đại thần, ngược lại muốn ở thế gian làm gì tề vương. Vì vậy, mấy ngày hắn liền ở đầu góc bên trong mô phỏng một phần danh sách, xếp hạng vị trí đầu nào đương nhiên là mình, theo sát phía sau còn có quan trọng, chứng nghi chờ mình một đám môn khách. Sắc lệnh, bị đóng chặt người. Phải leo lên phong thánh bia, mới có thể sắp phong. Đáng tiếc, cùng thân công báo như nhau, chỉ chốc lát sau, trên bia đá trừ ở phía dưới cùng hiện ra tô tần cùng tên của năm người sau đó, liền lại không phản ứng. Cái gì? Tình hồn, Khương Tiểu Bạch trong ánh mắt trừ ghen tị vẫn là ghen tị. Hắn không phải thân công báo, bia đá phía dưới năm tên chữ nhưng mà một người so với một người quen thuộc. Cái này năm người làm sao sẽ leo lên phong thần bi? Tà tể quốc người đâu? Làm sao không có một người? Quản trọng đâu? trương nghi, nhạc nghĩ đâu? Khương Tiểu Bạch lần nữa quét qua bia đá, tức giận muốn đập tường. Tô Tần, Vương Tiễn, Bạch Khởi và vậy thân vân lăn lộn chung một chỗ, dưới mắt không biết tung tích. Cái này địch nhân kiệt hẳn là chu thiên tử tên kia bề tôi, chú đóng khánh thành. Thầy thi không phải là vậy tuyệt đời cô gái sao? Làm sao vậy vô hình xuất hiện ở nơi này? Tự nói. Đáng tiếc, hắn vặn hết nào chấp cũng không biết cái này mấy người có liên hệ gì. Dĩ nhiên Cũng chính là cái này phong thần bi không có biểu hiện 18 kim giáp tiên vệ, đoá trợn, vương ân cùng một đám tiên úy tên chữ, nếu không định có thể suy tính ra quan hệ trong đó. Nói xong phong thần, kết quả còn cần dành trước cái gì phá bia, thật là. Hoán trách nửa giờ cũng muốn nửa giờ, Khương Tiểu Bạch mới chậm rãi điều chỉnh tới đây. Ừ, coi như leo lên cái này phong thần bi thì như thế nào, bổn vương không phong các ngươi các ngươi như thường cái gì cũng không phải. Liên làm Khương Tiểu Bạch phải tiếp tục nghiên cứu bia đá thời điểm ngoài điện truyền đến thanh âm của Thái Giám. Điện hạ, Hoàng Thành bên kia truyền đến tin tức, ngài muốn không muốn. Hoàng Thành chu thiên tử. Chuyện gì? Bên kia nói mặc lĩnh vậy phái ra chọn phi đội ngũ, dẫn đội người vẫn là mặc lĩnh đời kế tiếp cự tử. Hừ, cái này cùng chuyện nhỏ, ngày mai bàn lại. Dạ, điện hạ. Sau đó, ngoài điện không có thanh âm, Thái Giám đã lặng lẽ lui xuống. Cũng là một đám phàm phu tục tử, thành không là cái gì việc lớn. Mặc lĩnh cũng không quá như vậy Ngược lại là cái này, thân vân phía dưới lại có 3 người leo lên phong thần bi, quả thực làm người ta khó hiểu. Dần dần Khương Tiểu Bạch trong mắt nhiều chút sắc khí, đối với thân vân kiêng kỵ bên trong lại thêm một tia ghen tị. Tháng rơi, bình minh. Kỳ sơn thủ phủ lần đầu tiên có vạn bang tới hướng cảnh tượng, các lộ chư hầu tất cả lớn nhỏ đội ngũ mang thứ này cùng chuẩn bị cho người, tụ tập hoàn thành. Vì vậy, nhà hàng, khách sạn, dịch quán đều là đầy ớ Ở những người ngoại lai này kéo động hạ. Hoàng thành kinh tế giống như một tọa bánh xe răng to lớn, cuối cùng chậm rãi chuyển động. Sau này, coi như là không có những thứ này chọn phi đội ngũ, cũng sẽ có những thứ khác thương đoàn tới nơi này làm ăn. Dĩ nhiên nếu như Hoàng thành lại có một ít mình đặc sản, tuyệt đối có thể hấp dẫn đến toàn thiên hạ thương nhân. Thanh Đông, một tòa phủ đệ thật to bên trong, mặc lĩnh dẫn đội người mặc địch đang nhìn cô gái trước mặt trên mặt trừ không biết làm sao vẫn là không biết làm sao. Cô gái này không phải người khác chính là mặc gia thiên kiêu mặc minh nguyệt. Thành như ngoại giới nói, cái này Mạc Minh Nguyệt Tướng Mạo cũng là tuyệt thế vô song cùng Tây Thi so với cũng không có kém nhiều ít. Chỉ là thực lực và Tây Thi so với, kém như vậy một chút xíu, là một người võ giả cấp 9 đỉnh cấp. Tỷ, nếu ngươi không muốn trở thành là Chu Thiên Tử Hoàng Phi, tại sao phải đáp ứng ra gia? Mạc Địch vốt ve mình ấn đường. Bọn họ một đường khổ cực lạn lội, thật vất vả đến Đại Chu Hoàng Thành. Kết quả mình tỷ nói cho hắn tới Hoàng Thành chọn Phi chỉ là một cơ hiệu, nàng mục đích thật sự là tìm người. Cái này làm cho Mạc Địch làm sao không buồn giàu. Thậm chí còn dặn do hắn không cần đi ghi danh, lưu lại ở phủ đệ là được. Không đáp ứng ra ra, ta có thể đi ra Mạc Lĩnh. Có thể tới Hoàng Thành. Mạc Minh Nguyệt lật một cái đẹp mắt bạc nhãn. Tốt lắm, Mạc Địch, ngươi ở dịch quán đàng hoàng đợi, nơi nào đọc không cho phép đi, thì ta đi ra ngoài một chuyến. Trong lúc nói chuyện, Mạc Minh Nguyệt đã mang theo lũa đèn mặt nạ. Không được, thì ta là dẫn đội người. Lần này ngươi phải nghe ta. Thấy như vậy, Mạc Địch có chút nóng nảy. Mạc Thuân nhưng mà đã sớm nói rõ ràng, Đại Chu Hoàng Triều có cố giao, đã sớm đem sự việc can bài thỏa đáng. Ngươi là dẫn đội người không giả, nhưng cũng là đệ đệ ta, đệ đệ liền được nghe tỉ. Vỗ một cái Mạc Địch bả vai, Mạc Minh Nguyệt thân hình trước mắt, đã đến cửa. Đợi một chút, tỉ. Ngươi coi như muốn đi ra ngoài, tối thiểu nói cho ta ngươi muốn tìm ai. Không biết làm sao, Mạc Địch thân hình trước mắt, đi theo đến ngoài cửa. Mặc ra tỉ đệ từ nhỏ ở mặc lĩnh lớn lên thực lực tự nhiên sẽ không kém, nhất là mặc địch, bị làm đời kế tiếp cự tử tới đào tạo, thực lực thẳng truy đuổi mặc minh nguyệt Ngươi! Trở về! Không trở về! Được, thật là phục ngươi, thì đi tìm một cái kêu thân vân người. Thân vân! Chính là một phá tây thi ván cờ thiên lung thân vân. Ngươi tìm hắn làm gì? Bởi vì rất nhiều người cũng không biết tây thi và ta là tốt tỉ muội dám khi dễ muội muội ta, cái này thân vân chính là ở tự tìm cái chết. Nói xong, Mạc Minh Nguyệt trực tiếp lựa chọn biến mất. tỷ, Vậy ngươi, sớm một chút trở về. Không biết làm sao, Mạc Địch không có lại đuổi theo. À, không là rất nhiều người cũng không biết, mà là cơ hồ tất cả mọi người đều biết ngươi và Tây Thi quan hệ không cạn. Nhưng đó là Tây Thi và thân vân sự việc, và ngươi thật giống như không có quan hệ gì. Còn nữa, ngươi bây giờ đi ra ngoài khẳng định không phải đi tìm cái gì đó thân vân, mà là khẳng định sẽ đi trước tìm Tây Thi. Không biết làm sao than thở. Mạc địch tựa như xem thấu hết thể như vậy, xoay người định trở về phòng. Đúng dịp là, vừa lúc đó, phủ viện cách vách lại truyền tới mấy tiếng châu kêu, còn có thiếu niên dày tiếng. Tiểu thanh, ngươi lại không nghe lời, tin không tin ta qua mấy ngày tìm đại ca trực tiếp hầm ngươi, an thịt bò. Ừ, tình huống gì? Chỗ này lại vẫn có thể nuôi bò. Mạc địch nhíu mày, nếu như không có nhớ lầm, mặc lĩnh đội ngũ ở địa phương đó vùng lân cận cũng là lớn viện cũng không phải là phổ thông người dân cư trú chỗ. Hắn đi về phía chân tường. Trước 166, nói, nho, mực ba nhà tụ họ. Đến nơi chân tường, mặc địch tung người một nhảy lên ngọn cây. Cách tường vừa nhìn, con người thiếu chút nữa không bay ra ngoài. Chỉ gặp một con thanh như và một con thể hình to lớn thương lang làm bộ đáng thương đứng ở nơi góc tường. Bọn chúng trước mặt còn đứng một cái thiếu niên, đang cầm cây gậy thay nhau dạy dỗ thanh như và thương lang. Không muốn lấy là ngươi là đại ca thúc cưới, buồn vương cũng không dám thu thập ngươi. Lại theo tiểu thanh làm chuyện xấu, sớm muộn vậy cầm ngươi hầm trò cho, cho ăn. Ngao. Thương lang nhỏ giọng lớn tiếng kêu tựa như ở phản bác cái gì. Ừ. Ngươi còn không phủ. Tiểu thanh ăn cỏ. Ngươi vậy ăn theo cỏ. Có đạo hạnh giỏi lắm. Bạc bóc. Thiếu niên cầm lên cây gậy chính là mấy cái. Lần này thương lang hoàn toàn trung thực, không dám lại có bất kỳ phản kháng. Không sai, mực lãnh đội ngũ phủ đệ bên cạnh chính là lý nhĩ phủ đệ. Vì không đưa tới sự chú ý của người khác. Cơ huyền dứt khoát cầm thương lang vậy thả tới nơi này, có ly nhị thay thế trông coi. Không nghĩ, thương lang và thanh nhu lăn lộn chung một chỗ sau đó, cả ngày hết sức liền không tỉnh tâm chuyện, lúc này mới có một màn trước mắt. Trên ngọn cây, mặc địch hoảng sợ miệng thật lâu không có thể khép lại, tình hình như thế thật là đột phá hắn nhận biết. Hỏi dò ai có thể nghĩ tới một cái thiếu niên có thể như vậy dạy bảo thanh nhu và thương lang, thanh nhu thì thôi, cái này thương lang dáng người vẫn còn có thanh nhu còn lớn một vòng. Nói như thế nào đã qua? Trọng yếu nhất là, Thanh Như và Thương Lang thật giống như còn có thể nghe hiểu thiếu niên nói. Các ngươi sau này cho ta cẩn thận một chút. Ta đi gặp người bạn. Lại chuyển mắt, Lý Nhĩ dùng cây gậy hung tợn chỉ chỉ Thanh Như cùng Thương Lang. Sau đó lại là đột nhiên xoay người, nhìn về phía mặc địch chỗ ở ngọn cây. Bằng hữu xuống ngồi một chút à. Một người rất nhằm chán. Ngậy. Đột nhiên bị Lý Nhĩ chỉ đích danh, mặc địch có chút lung túng. Bất quá thiếu niên dẫu sao là thiếu niên. Tò mò hắn tung người nhảy một cái thẳng nhận lấy gạch tường đi tới Lý Nhị trước mặt. Tại hạ mạc địch, mới vừa nghe văn có trâu kêu tiếng. Cho nên, mong rằng tiểu tiên sinh thứ lỗi. Rơi xuống đất, mạc địch hướng về phía Lý Nhị hơi một bái. Nhìn chăm chăm vừa thấy, mặc dù Lý Nhị trời xanh láo tương nhưng mạc địch cũng không có để ý. Ở mạc lĩnh đợi được lâu, tự nhiên biết trên thế giới này kỳ nhân dị sự còn nhiều mà. Trời xanh láo tương cũng không coi vào đâu. Mở miệng liền gọi tiểu tiên sinh vậy coi là không đột ngột. Mạc địch, coi ý tứ coi ý tứ, ngươi là thứ hai người xa lạ thấy ta không có giật mình người, cái đầu tiên là đại ca ta. Tại hạ Lý Nhĩ, tòa phủ đệ này chủ nhân. Lý Nhĩ cười ha ha một tiếng, tùy tâm làm phương pháp xử sự bột phát rõ ràng. Bên này, Mạc địch thấy Lý Nhĩ chẳng những không có trách tội hắn cách tường xem xem chuyện, còn như vậy rộng rãi sáng sủa, xảy ra hảo cảm, nổi lên lòng kết giao. Lần này là Mạc địch lỗ mãng, nếu là có thời gian ổn thỏa đến cửa mang rượu tới bồi tội. Cái gì bồi tội không bồi tội, một người nhàm chán chật trong phủ thật giống như cũng có chút rượu, lửa ngày không bằng gặp ngày. Lý Nhĩ sau khi nghe xong, vậy không cố kỵ cái gì, liền trực tiếp muốn kéo mặc địch uống rượu. Hắn một người ở chỗ này phủ viện bên trong chân thực phiên muộn, vừa vặn có cái bạn cùng lứa tuổi làm sao có thể tha qua. Hơn nữa Lý Nhĩ có thể từ mặc địch trên mình cảm nhận được một cổ hết sức thuần tránh thiên địa hạo nhiên chi khí. Liền xông lên một điểm này, cũng biết mặc địch không là người xấu. Cùng tiên sinh so với, mặc địch vẫn là kém một chút, không bằng tiểu tiên sinh không câu chấp, ngày hôm nay liền theo tiên sinh. Nghe vậy, mặc địch cười ha ha một tiếng, cũng sẽ không tựa như trước như vậy cẩn trọng. Vì vậy, nửa trụ nhang sau đó, phủ viện bên trong hai người đối với bàn mà ngồi, ngươi một ly ta một ly uống thỏa thích đứng lên. Hai người vừa nói vừa uống, khi thì vui vẻ cười to, khi thì lẫn nhau vô bả vai, như có trò chuyện không xong đề tài. Tiểu tiên sinh, thực không dám dấu dếm. Ta nhà kia tỷ rõ ràng xinh đẹp vô song, hết lần này tới lần khác không muốn lập gia đình lòng cao ngất. Căn bản không có nhập nàng pháp nhãn người. Lần này lại là quả đáng, lại đánh chọn phi cơ hiệu, muốn phải đi tìm cái gì thân vân tính sổ. Không có nhập nàng pháp nhãn người, vậy là không có thấy nhà ta đại ca, nếu như thế. Tự nhiên. Thiệt hay giả. Thật chứ. Vậy có thể hay không gặp ngươi một chút nhà đại ca. Không thành vấn đề. Chuyện này quấn ở trên người ta. Cho chuyện, uống. Một vò lại một vò, hai người men say càng ngày càng rõ ràng. Đi tới lui, hôm nay rội rảnh, ngươi ta lại có duyên, không ngại mang ngươi đi gặp gặp học trò ta. Lý Nhi kéo mặc địch. Tiểu tiên sinh sớm như vậy liền thu học trò. Thu. Vẫn còn ở trong bụng mẹ đâu, bất quá đã đặt trước. Ở trong bụng mẹ. Tiểu tiên sinh lợi hại. Không nhịn được lôi kéo, hai người lại là ngã trái ngã phải đi trước khổng phòng thuốc phủ đệ. Tựa như trong trò U Minh tự có ý trời như vậy. Tương lai ba cự đầu lại là ở như vậy dưới điều kiện tới trước một lần gặp mặt. Hơn nữa tất cả mọi người đều không nghĩ tới, bọn họ ba cái sẽ chấp trưởng hơn nửa tam giới. phù đệ sự tình phát sinh cơ huyền vậy không biết, giờ phút này như cũ xoa chân mày suy nghĩ chọn phi đối sách. Không phong thúc và tô tần các người cũng không có rời đi. Nếu không như vậy, cô Cải Trang đi trước gặp vừa gặp Tây Thi. Yên lặng hồi lâu, cơ huyền rốt cuộc ngẩng đầu làm ra quyết định. Hắn là ở là làm khó dễ vậy đạo khảm, lần này bỏ mặc nói thế nào. Tây thi chuyện là không thể lại kéo, lại kéo thì thật thành người đàn ông cặn bã. Ách, như vậy thật ra thì cũng tốt, bất quá thần vẫn là cảm thấy không cần phải như vậy phiền toái, trực tiếp bổ nhiệm. Tô Tần một mặt nghiêm nghị, tựa như đang làm cực kỳ chuyện trọng yếu. Nhưng mà, Tô Tần nói mới lên tiếng nửa đoạn, ngự cửa thư phòng kéo kẹt mở ra, một cái tay cầm phất trần công công bước chân vội vã đi tới cơ huyền bên người. Khải bẩm bệ hạ, Tô đại nhân phủ đệ thị vệ báo lại, nói có việc lớn cầu gặp Tô đại nhân và bệ hạ. Tô Đại Nhân Thị Vệ. Nghe vậy, mọi người làm sững sốt một chút, chẳng lẽ Tô Phủ bên kia đã xảy ra chuyện gì? Nếu không Tô Phủ Thị Vệ cũng không khả năng đợi không được Tô Tần trở về. Trân. Cơ huyền không do dự nữa, trực tiếp phát tay. Dạ, bệ hạ. Rất nhanh. Một người Thị Vệ bị mang vào ngự thư phòng. Tô Phủ đã xảy ra chuyện gì? Cơ huyền cao mày. Khải bẩm bệ hạ, ngay tại nửa giờ trước, Tô Phủ bên trong đống nhiên xông vào một mệnh mỏi hết sức người đồ đen. Nói là việc lớn muốn gặp Tô Đại Nhân, đáng tiếc chưa nói xong người cũng đã ngất đi, cũng không có biểu lộ thân phận. Thị vệ cầm phủ đệ chuyện bên kia nguyên nguyên bản bản vốn nói một lần. Ban đầu suy nghĩ cùng Tô Tần trở về phủ mới quyết định, nhưng sau đó lại sợ trì hoãn việc lớn, vì vậy liền trực tiếp đem người đồ đen dẫn tới Hoàng Cung. Người đồ đen? Hắn hiện ở nơi nào? Tô Tần sờ cả một cái, cũng là không rõ ràng. Từ đi tới Hoàng Thành, hắn thân phận vẫn là bảo mật, trừ người mình người ngoài cũng còn lấy là hắn và Thân Vân trùng một chỗ. Như vậy, nói không chừng là người mình, chẳng lẽ là Ngụy Trung Hiền đào tạo mật thám? Khải Bẩm đại nhân, hắn đã bị thuộc hạ dẫn tới bên ngoài cung, đem hắn mang đi vào. Cơ Huyền lông mày nhướng lên, và Tô Tần nghĩ tới cùng nhau, sau đó vây tay. Ừm. Chương 167, ván này thật lớn. Không hơn nửa trụ nhang, người đồ đen được đưa vào Ngự thư phòng. Cơ Huyền, Tô Tần các người nhìn chăm chăm vừa thấy, ngay tức thì nhíu mày. Vương Tiễn lại là kinh hô thành tiếng. Phạm Lãi, tại sao là hắn? Hắn không phải hẳn ở Việt Quốc làm đại phu. Việt quốc một nhóm, Phạm Lãi ở To Tần. Vương Tiễn các người trong lòng địa vị đã sớm rơi xuống kém cỏi. Đừng nói là đồng môn đồng môn tình nghĩa, thậm chí liền liền những cái kia thông thường người ngoài cũng không bằng. Người quần áo đen này và Phạm Lãi hình dáng giống nhau như lúc, không hai khác biệt. Trước cầm hắn đánh thức, Cơ Huyền với tay bỏ mặc nói thế nào hắn tỉnh mới có thể biết nguyên nhân hậu quả. Coi như ban đầu ở Việt quốc phạm lãi không thiếu làm chuyện xấu, nhưng lấy loại trang phục này đi tới hoàng thành nhất định có nguyên do. Ứm. Bậy hạ. Cũng không lâu lắm, hai người công công mang ý ra đi tới Ngự thư phòng. Lại là lau chùi lại là xoa nắn, rốt cuộc hai sau một nén nhang, nằm dưới đất phạm lãi thong thả tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, mở mịt nhìn chung quanh, bất quá thấy tô tần sau đó, nhưng là vùng vây đứng dậy rồi sau đó một đầu gối quỳ một cái. Sư đệ bái kiến đại sư huynh. Ừ. Thế vậy, cơ huyền và Tô Tần hai người trong mắt nhiều vẻ nghi hoặc. Trước ở Việt Quốc thời điểm, Phạm Lãi một mặt kiêu ngạo, nhưng bây giờ trong mắt tràn đầy chân thành, chứng như hai người, là thật kỳ quái. Tình hồn, Tô Tần vẫn là đỡ dậy Phạm Lãi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Để Việt Quốc đại phu không làm, vì sao trộn thành bộ dáng như vậy? Bên cạnh, Vương Tiễn không vui nói. Nếu là cho hắn, sẽ để cho Phạm Lãi người này trước quỷ hắn nửa ngày nói sau. Đại sư huynh, ta... Phạm Lãi nhìn xem cơ huyền, khổng phong thúc các loại, muốn nói lại thôi. Dứt lời. Nói cho ta và nói cho bọn họ không có gì khác biệt. Đại sư Minh, có người giả mạo ta. Khẽ gật đầu, Phạm Lãi trong mắt nhiều vẻ ngưng trọng và kiên kỵ. Giả mạo ngươi, Mọi người lần nữa nhìn nhau, hơn nữa không rõ ràng. Đại sư Minh, Việt Quốc cái đó đại phu là người khác, là hắn thay thế ta thân phận. Nói về quỷ quốc biệt ly, sư đệ ta dự định dạo chơi giang hồ, đáng tiếc con đường Việt Quốc thời điểm chỉ là ở trà quen uống một chung trà liền bất tỉnh nhân sự lần nữa lúc tỉnh lại người đã ở hắc ám hầm trú ẩn bên trong nếu bị giam hắc ám hầm trú ẩn vì sao lại ở chỗ này hiện thân nghe được phạm lãi nói như vậy cơ huyền đám người sắc mặt cũng thay đổi được nương trọng sư tôn từng dạy ta quy tước công bất đắc dĩ sư đệ đành phải giả chết trong phảng phất cảm giác bị mấy người mang đi ra ngoài vùi vào hố đất làm sư đệ chạy ra khỏi sau đó nhưng là phát hiện việt quốc đã sớm nhiều một cái đại phu tên là phạm lãi Nói tới chỗ này, phạm lãi trong mắt nhiều chút không biết làm sao. Khi đó thân phận bị thay, chỉ có thể ở âm thầm làm việc. Sau đó được không cho thấy tô tần các người xuất hiện, liền lặng lẽ đi theo phía sau. Ai ngờ cơ huyền các người đột nhiên rời đi, dừng lại dễ tìm, cuối cùng hao hết trăm ngàn cây đắng mới tìm được hoàn thành. Rốt cuộc lại đang một nơi phủ đệ bên trong gặp được nhà mình đại sư huynh bóng người, liền lặng đi vào. Người người này chẳng lẽ là muốn biên soạn một cái câu chuyện tới lửa dối ta cùng. ngắn yên lặng sau đó. Vương Tiễn trực tiếp rút bội kiếm ra gác ở phạm lãi trên cổ. Ai biết có phải hay không phạm lãi người này lại đang khiến cho cái gì xấu xa lòng. Vương Tiễn sư huynh, sư đệ thật không có gạt người. Ngươi xem, đây là chúng ta quỷ cốc nhất mạch đệ tử đặc biệt dấu vết, vậy giả phạm lãi trên mình cũng không có. Vì chứng minh mình thân phận, phạm lãi vén tay háo lên, một tòa núi nhỏ xăm xuất hiện ở trên cánh tay. Nói sau, ban đầu ở quỷ cốc, phạm lãi là cái gì đức hạnh hai vị sư huynh hẳn rõ ràng. Tuyệt không phải cái loại đó không để ý đồng môn tình nghĩa người. Ừ. Tô Tần và Vương Tiễn nhìn nhau, lại không có lời nói. Phạm là quỷ cốc nhất mạnh, trên cánh tay nhất định có núi nhỏ xăm, người ngoài căn bản không rõ ràng, chỉ có quỷ cốc người mình mới hiểu. Bên này, cơ huyền cũng là những mày. Trên trái đất, Phạm Lại tải khí trọng thiên, bị đời sau gọi là thương thánh, hắn đức hạnh có thể gặp một ban. Lần trước ở Việt Quốc, hắn các loại biểu hiện để cho hắn cảm thấy cái này phạm lãi tựa hồ căn bản không xứng với như vậy danh hiệu, chẳng lẽ trong đó thật có tối tâm tình? loại này xăm ai cũng có thể làm, còn có cái gì chứng minh? chốc lát sao? tô tần trầm giọng. sư minh, ban đầu các ngươi đến cửa thành hộ tống vậy thiếu niên vào thành thời điểm, sư đệ ta liền nuốt ở đám người bên trong, hơn nữa sư đệ còn biết giả phạm lãi không tới thời điểm các loại sự việc. suy nghĩ một chút, phạm lãi trong mắt nhiều một chút hy vọng. đợi một chút. Lúc ấy ta cùng cùng bạch khởi, tôi tần chờ ở Việt quốc nơi cửa thành, ngươi cũng ở tại chỗ. Chỉ bất quá nước ở trong đám người. Bên này, nghe vậy, ngược lại là cơ huyền trong mắt đông nhiên tinh mang liền tránh. Đúng vậy, thân vân công tử, hơn nữa Phạm Lãi còn biết công tử các người vào thành sau đó từng mấy lần đi y quán tìm tên kia kêu, kêu biện thức y ra, vốn là muốn vào lúc đó đi tìm đại sư huynh, làm sao có quá nhiều Việt quốc thai mắt nhìn chằm chằm, chỉ có thể xóa bỏ. Vì bề ngoài mình thân phận. Phạm Lãi nói rất nhiều giả Phạm Lãi không biết sự việc. Nguyên lai like là như vậy. Nghe vậy, tốt nhiều chuyện cơ huyền ngay tức thì nghĩ thông suốt. Ngày đó thấy Phạm Lãi thời điểm, mặc dù hệ thống cũng coi nhắc nhở qua âm, nói phát hiện cấp SSS nhân tài. Bây giờ nhìn lại, hệ thống nêu lên căn bản không phải cái đó Việt Quốc Đại Phu, mà là ẩn nút ở trong đám người thật Phạm Lãi. Bậy hạ, ta cùng vẫn cẩn thận một ít, ai biết? Hắn thật giả. Tô Tần thấy cơ huyền thần sắc hỏa hoãn, vội vàng nhắc nhở. Nếu là không có mười phần chắc chắn chân thực khó mà làm người ta tin phục. Không, hắn chính là thật phạm lãi. Cơ huyền quát tay, cho ra rõ ràng câu trả lời. Nguyên lai like lúc này, hắn trong đầu lại là vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhân tài phạm lãi đối với tốc chủ độ hảo cảm tăng lên tới 70. Ký chủ có thể tiến hành chiêu mộ, có tỷ lệ nhất định thất bại. Hệ thống là sẽ không lừa gạt người, cho nên cơ huyền mới sẽ như vậy chắc chắn. Bất quá, lúc này phạm lãi nhưng là lừa. Bởi vì mới vừa đại sư huynh lại cầm thân vân công tử kêu bệ hạ. Vốn là thấy thân vân công nhận hắn thân phận, cảm kích trong lòng còn muốn nói chút gì, không nghĩ. Đại sư huynh, thân vân công tử chẳng lẽ là... Phạm Lãi bài kiến bệ hạ. Hồi lâu, tỉnh hồn, Phạm Lãi lần nữa quỳ xuống đất một bái. Không thể không nói, quỷ cốc người đi ra ngoài chính là không giống nhau. Đơn giản mấy câu nói, hắn cũng đã rõ ràng liền bảy tám phần, không cần người khác lại giải thích. Như vậy... Xem ra có người trong bóng tối xuống một miếng cờ lớn. Xác nhận Phạm Lãi thân phận, cơ huyền và vương tiện đấy mắt chỗ sâu lại cũng không cách nào bình tĩnh. Sau lưng thao túng người thủ đoạn thật sự là quá lợi hại, thật là vượt quá tưởng tượng. Dưới mắt Phạm Lãi là trốn thoát, sau lưng còn lại có bao nhiêu người không có trốn ra được, bị thay thế thân phận. Không biết được. Bậy hạ, Phạm Lãi cũng muốn điều tra kỹ chuyện này, mong rằng bậy hạ thu nhận. Phạm Lãi nguyện đi theo bậy hạ, an tiền mã hầu. Sau đó... Phạm lãi nhìn xem cơ huyền, ngắn ngủi do dự sau đó, lần nữa không người. Đứng lên đi, bất quá có thể còn phải tạm thời ủy khuất người một chút, không thể lấy hình dáng hiện thân. Cơ huyền đỡ dậy phạm lãi. Bỏ mặc sau lưng có cái gì bàn tay gây tội ác, phạm lãi là cao cấp nhân tài không giả, hơn nữa hoàng thành bây giờ thiếu chính là phạm lãi người như vậy. Đinh, chúc mừng ký chủ, lấy được được cấp SSS nhân tài phạm lãi thành tâm gia sức, độ trung thành là 100, có thể vào nhân tài khai thác hệ thống tiến hành đào tạo. Trước 168, an bài cho các người rất rõ ràng. Theo hệ thống âm thanh nhắc nhở vang lên, lại một cao cấp người tài trở thành cơ huyền dưới quyền. Chân chính Phạm Lãi vô luận làm yêu trí vẫn là thương đạo tuyệt đối xếp hạng quỷ cốc thê đội thứ nhất. Nhất là thương đạo, có thể nói cao cấp. Dưới mắt Hoàng Thành bên này thiếu chính là hiểu thương chi thần, hắn đột nhiên xuất hiện kịp thời đền bù cái này một khuyết điểm. Phạm Khanh, mặc dù đã đến Hoàng Thành, có thể thân phận này. Đỡ dậy Phạm Lãi, cơ huyền khẽ lắc đầu. Việt quốc vị kia giả Phạm Lãi khẳng định lấy là thật Phạm Lãi đã chết, cho nên mới sẽ trắng trợn. Nếu như bây giờ Phạm Lãi liền như vậy đi ra ngoài, khó bảo toàn sẽ tiết lộ tin tức. Mặc dù không biết phía sau màn cái này bàn tay gây tội ác rốt cuộc muốn làm gì, nhưng trước thời hạn phòng bị tổng là không sai. Bệ hạ yên tâm, thần sẽ an bài tốt nhất dịch dung sư tới trợ giúp sư đệ. Phạm La tiến vào nhân tài khai thác hệ thống một đám thuộc hạ tựa hồ sâu xa bên trong đều có cảm ứng. Giờ phút này Tô Tần và Vương Tiễn cùng lại nhìn về phía Phạm Lãi đã không còn bất kỳ ngăn cách cùng nghi kỵ, hoàn toàn liền cùng Bạch khởi, địch nhân kiệt bọn họ như nhau, cẩm Phạm Lãi coi là người mình. Như vậy, Vương tướng quân, ngươi mang Phạm đại nhân đi trước đi xuống tu dưỡng, còn có dặn dò mới vừa những thị vệ kia, chuyện này không được tiết lộ nửa điểm tiếng gió, nếu không chết. Cơ Huyền vẫy tay. Dạ, vậy hạ. Vương Tiễn có người. Chỉ như vậy, thình lình Phạm Lãi làm rối loạn Cơ Huyền trước khi suy nghĩ. Vốn chỉ muốn muốn đi ra ngoài tìm Tây Thi ý tưởng cũng chỉ không giải quyết được gì, phía sau đàm luận trên căn bản đều là bàn tay đen sau màn sự việc. Liên liên tô tần và khổng phong thúc vậy tạm thời quên sự kiện kia. Nhưng mà, cơ huyền không biết là giờ phút này Tây Quốc đội ngũ trô ở phủ đệ, đang đang lặng lẽ nghị luận hắn. Dựa vào đông một gian thiên phòng, hai người nha hoàn dự ở ngoài cửa, bên trong thì có hai đạo sinh đẹp lệ bóng người lại xì xào bàn tán. Minh Nguyệt, ngươi thật là ẩu tả. Cái này chọn phi chuyện cũng không phải là đùa giỡn, nghe tứ trưởng lao nói, gia gia ngươi cũng ở đây bên nhờ quan hệ. Vạn nhất ngươi thật bị Chu Thiên Tử chọn có thể làm thế nào? Nhìn trước mắt Mạc Minh Nguyệt, thầy thi đầy mặt lo âu, Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không phối hợp, chỉ cần những cái kia phụ trách chọn phi quan viên không ngủ mắt, tuyệt đối không thành vấn đề. Mạc Minh Nguyệt mặt đầy chắc chắn, tùy ý khoác tay. Đợi chuyện lần này, ta theo ngươi cùng đi tìm thân vân tính sổ, đoạn thời gian này cũng làm ta kìm nén. Làm sao không xẻ ra mặc lĩnh chỉ có thể vì ngươi làm gấp? Liên sợ những quan viên kia mù mắt. Nhất là cái đó địch nhân kiệt, rõ ràng nói cho hắn ta đã có chồng, có thể hắn như cũ chẳng ngó ngàng gì tới, phái người cầm tay cốc đội ngũ đưa đến hoàn thành. Thái độ so với trước đó còn tốt hơn. Thật là không nghĩ ra. nghe vậy, Tây Thi trong mắt lóe lên một vẻ lo âu thanh như mực địch nói, Tây Thi cùng mặc minh nguyện từ nhỏ liền thường xuyên chơi chung, quan hệ tâm đầu ý hợp, tuyệt không phải những người khác nghĩ như vậy. Lần này Mạc Minh Nguyệt tới trọn phi, hoàn toàn chính là muốn rời đi Mạc Lĩnh, thay Tây Thi Hà Giận. Người ngu ngốc, Tây Quốc Tứ Trưởng lão lần này mang liền hơn 200 dương châu đáo là vì cái gì? Ha ha, các ngươi ở Khánh Thành dừng lại lâu như vậy, chính là vì qua cửa hệ, vậy địch nhân kiệt nhất định thu không thiếu ngân lượng, cho nên mới sẽ làm ra như vậy quyết định. Mạc Minh Nguyệt một bộ ta đã biết được tất cả, ngươi chính là một ngu ngốc dáng vẻ. À, nếu như là như vậy, tình huống còn không coi là quá tệ cao. Làm sao chính là trăm ngày hóa gần tàn dược lực vẫn còn ở không cách nào khôi phục thực lực. Nghe được như vậy giải thích, Tây Thi sắc mặt hơi khá hơn một chút. Bây giờ nhìn lại, chỉ cần lại chọn phi trong đại hội qua loa buôn bán một phen, chuyện này thì có thể hoàn toàn giải quyết. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi nhất định sẽ không lỗ lạ, bất quá cái này thân vân vậy thật là khốn kiếp, lưu lại một câu chạy, thật là không phải người đàn ông. Nếu là đổi thành những người khác thấy ngươi như vậy dung mạo còn không vui vẻ, Thật ra thì ta tìm thân vân chính là muốn hỏi tại sao, rõ ràng đã đáp ứng hôn sự. Nhưng, rất nhanh, bất chi bất giác, hai người để lại trở về thân vân trên mình. Đáng tiếc, Mạc Minh Nguyệt và Tây Thi căn bản không biết, bọn hắn điểm nhỏ này mánh khỏe tại sao có thể là tô tần đám người kia đối thủ. Thật ra thì đã sớm bị an bài rất rõ ràng. Tới đã tới rồi, còn muốn tiêu tiêu sái sái rời đi, làm sao có thể. Mặt trời lên mặt trời lặn, hoàng thành là càng ngày càng hơn náo nhiệt nhưng cũng không ai biết náo nhiệt sau lưng cất giấu dạng gì hung hiểm. Tề quốc, nước tấn, sở quốc cùng năm nước lớn chư hầu đội ngũ vậy lần lượt vào thành. Thậm chí liền liền Việt quốc đội ngũ cũng ở đây thành bên địa phương tìm địa phương đâu vào đấy xuống. Tựa hồ tất cả mọi người đều đang chờ chọn phi bắt đầu. Thành bắc một góc, bao tự chỗ ở trong tiểu viện, bao tự nhìn trước mặt gương đồng không ngừng lắc lư dáng người, muốn cầm mình đẹp nhất một mặt bày ra. Chu thiên tử, cũng không tin nguyên lần này không chọn ta. Lại bày mấy cái đẹp mắt động tác sau đó, bao tử lúc này mới dừng lại. Bởi vì lao tử, mắc tử, khổng tử đám người duyên cớ, bây giờ nàng mị hoặc thuật đã không cách nào lại thi triển, chỉ có thể thông qua người bình thường phương thức tới nhân xâm chọn. tiểu thư, tiểu thư. Bất quá vừa lúc đó, một cái nô bục nhưng là vội vội vàng vàng chạy tới. Chuyện gì? Bên ngoài có người cho ngươi đưa tới thư. Dứt lời, tên này nô bục đưa qua một phần thơ nạc danh. Ừ. Ai đưa? Không xem thì lấy, vừa thấy, bao tự sắc mặt đại biến, bởi vì phong thư trên bất ngờ viết bao tự thân ái bốn cái cực nhỏ chữ nhỏ. Cùng nhau đi tới, nàng đều là dịch dung làm việc, người ngoài căn bản không biết thân phận chân thật của nàng. Khải bẩm tiểu thư, người nọ lưu lại thư liền đi, tiểu nhân cũng không có thấy rõ nàng dung mạo. Người làm không rõ ràng, vội vàng mở miệng. Mở ra, xem xong, bao tự sắc mặt ngay tức thì hòa hoãn rất nhiều, nguyên lai phong mật thư này là mình sư tôn thạch cơ viết. bao tự ta đổ. Tần quốc sứ đoàn có thể đối với ngươi chọn phi có rút lúc rồi danh có thể đi hội kiến tin bên trong chính là ngắn ngủn một hàng chữ nhỏ liền không có những thứ khác Tần quốc sứ đoàn cũng tốt vừa vặn vô sự có thể đi xem xem nói tách ra nói xa ở tây vực thân công báo căn bản không có tâm tư lý sẽ hoàn thành chọn phi sự việc hắn tiếp tục cuốn quýt như thế nào mới có thể leo lên phong thánh địa đô thành đại điện bàng quên không người ra khải bẩm đại vương. Đã ngài trước dặn dò qua mấy người lai lịch thân phận điều tra rõ. Nói nghe một chút. Đại vương, bạch hởi, vương tiễn, tô tần chính là ta sư huynh, sư tử quỷ cốc. Như vậy quỷ cốc nhất mạch tán liền sau đó, đi theo một cái kêu là thân vân nam tử, dưới mắt không biết tung tích. À, vậy địch nhân kiệt và tây thi đâu? Địch nhân kiệt là là đại chu hoàng triều chu thiên tử trọng thần, trước mắt chấn thủ khánh thành, còn như tây thi đã từng ở Việt quốc đô thành đánh cờ triều thân sau đó không biết tung tích. Giang hồ lời đồn đãi nàng đã trở thành thân vân thế tử. Đợi một chút, ngươi nói gì sao? Tây thi trở thành thân vân thế tử. Còn có ngươi vậy mấy người sư huynh đệ vậy theo đuổi thân vân. Đúng vậy, đại vương. Rõ ràng, bàng quyên, cho ta toàn lực truy xét cái này thân vân rốt cuộc là phương nào lai lịch, cần phải ở trong thời gian ngắn nhất nắm giữ hắn hành tung. Thân công báo đôi mắt tuần già tinh mang. Hắn tự cho mình đã tìm được leo lên phong thánh địa chỗ mấu chốt. Ý thế ra, chương 169 tìm chỗ chết thân công báo. Chờ một chút. Ngay tại bàng quyên muốn xoay người lui ra lúc đó, thân công báo nhưng là nhữ mảy kêu ở hắn. Đại vương còn có chuyện gì phân phó? Cái đó Tây Thi bây giờ ở nơi nào? Khải bẩm đại vương, theo thám tử báo lại, Tây Thi giờ khắc này ở Đại Chu Hoàng Thành, nàng bị gia tộc cưỡng ép mang tới Đại Chu Hoàng Thành tham gia Chu Thiên Tử chọn Phi. Bàng quyên không người. Không thể không nói, cái này bàng quyên năng lực thật không yếu. quách thạch phụ cho hắn mấy ngày. Trên căn bản cầm nên hỏi thăm trên căn bản lấy rõ ràng. Chu Thiên Tử. Một phế vật, ngươi lập tức phái người cho ta đưa cái này Tây Thi cấp trở về. Nghĩ ngợi, thân công báo lạnh lùng mở miệng. Nếu như tìm thân vân tương đối phiền thoái, từ Tây Thi bên này tìm điểm con đường vậy không hẳn là không thể. Nàng cũng là lên bia người có lẽ còn có thể biết càng hơn người ngoài không biết sự việc. Cấp Tây Thi. Vừa nghe, bàng quyên trên chán ngay tức thì toát mồ hôi lạnh. Khải Bẩm đại vương. Cái này chu thiên tử gần đây đầu ngọn gió rất thịnh, mới phái ra đại quân quét ngang khuyển đung, để cho khuyển đung giận mà không dám nói gì. Khuyển đung! Bất quá ngươi ngươi! Nói sau một cái thế gian thiên tử mà thôi, có thể có năng lực gì? Buồn vương nhưng mà! Thân công báo không thèm để ý chút nào khoát tay một cái, thậm chí thiếu chút nữa nói lọt mình thân phận. Ở hắn trong mắt, người phàm đều là con kiến hôi, chỉ có bầu trời những cái kia tồn tại mới là cần chú ý đối tượng. Nhất là chu thiên tử! Đơn giản chính là văn vương cơ xương hậu bối mà thôi. Năm đó văn vương tái thế thời điểm, cũng không để vào mắt, huống chi là bây giờ Chu Thiên tử. Thân công báo tự nghĩ, hắn đường đường một cái người phong thần, nếu như còn sợ chính là Chu Thiên tử, nói ra ha chẳng phải là để cho người chê cười, nhất là bị Bích Du cung những đệ tử kia biết, trên mặt càng không quang. Đại vương, nếu không lại chậm mấy ngày, dưới mắt các lộ chư hầu sứ đoàn tề tụ đại chu hoàng triều, bang Quyên còn muốn tranh cái nữa lấy một chút Không nghĩ mới mở miệng, liền bị cản trở về. Để cho ngươi đi ngươi đi ngay, năm ngày sau bổn vương nhất định phải thấy vậy Tây Thi. Nếu là không có trước bổn tọa truyền thụ cho ngươi những cái kia thuật pháp tử sẽ từng cái thu hồi. Cái này, là, đại vương. Không biết làm sao, bàng quyên đành phải không người trở lui. Ngay tại một tháng trước, quác thạch phụ đột nhiên cho bọn họ những thứ này về tôi truyền thụ một ít rất là thần kỳ thuật pháp, có phổ thông độ thuật, còn có lớn lực thuật. Xuyên tường thuật đợi một chút. Mặc dù tu hành hiệu quả không tốt, bất quá lòng nhưng bởi vì những thứ này thuật pháp toàn bộ đều thuộc về đến quắc thạch phụ trên mình. Bất chi bất giác, bọn họ đã đem nhà mình đại vương coi là thiên vị tồn tại, không thể trọng cũng không dám trọng. Có tây thi, xem ngươi thân vân còn không hiện thân. Nhìn bang quên rời đi hình bóng, thân công báo trên mặt tràn đầy nắm giữ toàn cục cảm giác. Không có biện pháp, một đoạn thời gian gần đây, thân công báo lại để cho đại quân tìm một ít có thể gia tăng đạo hành đồ, ăn sau đó đã có 500 năm đạo h Hỏi dò toàn bộ thế gian còn có ai là đối thủ Mặt trời lên mặt trời lặn Thân công báo bất tri bất giác đã bước lên một cái tiềm chỗ chết đường Mà thiên đình giờ phút này Nhưng là bởi vì một đạo tin tức hoàn toàn nổ tung nổi Tiên sương mù mờ mịn trước mặt bia đá to lớn Mấy tên ông giả trợt mở mắt Đẩy tính ra Đẩy tính ra Nguyên lai là các ngươi. Ha ha ha Bọn họ buôn tẩu cho nhau biết Rồi sau đó bay hướng bốn phương tăm hướng Nửa trụ nhang sau đó một tòa lăng không lơ lửng cung điện khổng lồ, bốn phía đều là tường vân thủy thú, cửa cung lên còn treo một bức bảng hiệu to tướng, thượng thư ngọc hư cùng bà chư to. trước cung điện có mấy trăm kim tiên tiên thần canh phòng, khí thế hết sức bất phàm. lúc này trong điện nguyên thủy thiên tôn ngồi ở chủ vị nghe mấy vị lão giả bẩm báo, mỹ mắt đều không mang một chút. thấy nhà mình cung chủ như vậy, cái này làm cho những cái kia ông cụ đồ trắng ngay tức thì có chút thấp thỏm bất an. hai vị người phong thần. Một vị trong đó là Khương Tử Nha Hậu Bối Khương Tiểu Bạch Một vị khác là thần Công Báo Sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi mở miệng Nhìn dáng dấp tựa như đã sớm biết cái này tin tức Nguyên Lai Sư Tổ đã sớm Biết được Đệ tử Lô Mãng Mấy tên quần áo trắng tiên giả trên mặt tràn đầy xấu hổ và lung túng Bọn họ còn lấy là mình đẩy tính ra hữu dụng nhất tin tức Không nghĩ nhưng là Bọn họ hai người chỉ có thể sát phong 360 vị tránh thần 3.600 tên tiên tướng Đây coi là được không được cái gì. Giờ phút này muốn đoán là vậy người phong thánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa rừng rừng truyền ra đạo âm. Dĩ nhiên, ta ngọc hư cung đệ tử nếu như có ai đúng cái này 360 tránh thần vị cảm thấy hứng thú, có thể hạ giới thử một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn tùy ý phất phất tay, tỏ ý mấy vị này đệ tử có thể lui xuống. Không có biện pháp, đến bọn họ loại này cấp bậc, trừ phi người phong thánh xuất thế mới sẽ cảm thấy hứng thú. Hơn nữa xếp hạng trước 3 thánh vị mới là hắn muốn theo đuổi vị trí Còn như cái gì phổ thông thần vị, nếu như liền cái này cũng vừa ý và tự hạ thân phận không việc gì khác biệt. Dạ, sư tôn, bất quá đại chu khí số không vào, quá nhiều đệ tử như cũ không cách nào hạ phạm. Vốn là muốn không người rời đi, nhưng một vị trong đó đệ tử nhưng là nhắm mắt xoay người. Hắn không dám xa cầu cái gì thánh vị, mới có thể có tránh thần vị cũng rất thỏa mãn, sớm hạ giới sớm tranh đoạt mới là vương đạo. Thiên đạo đã chết, quy tắc đã đổi, 5.000 năm đạo hành dưới, cứ hạ giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫy tay, rồi sau đó thân thể chậm rãi bay về phía hậu điện. 5000 năm đạo hạnh tiên nhân có thể hạ giới. Lao tổ nói là 5000 năm đạo hạnh rưỡi đệ tử có thể hạ giới. Quá tốt. Giang Ngọc hư cung, có ông cụ đồ trắng đánh ra mấy đạo ngọc giản liền trực tiếp đi trước cửa Nam Thiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra vừa theo, giống như xác lệnh, bọn họ dĩ nhiên cũng có thể hạ giới. Thậm chí cơ hồ không có suy tính, bọn họ cũng đã chọn xong đầu dựa vào người, đó chính là Khương Tử Nha hậu nhân Khương Tiểu Bạch băng vào khương tiểu bạch lão tổ khương tử nhà quan hệ cho bọn họ phong vị thần vị cũng không thành vấn đề ngọc hư cung như vậy bích du cung cũng kém không nhiều linh bảo đạo tôn đi theo truyền xuống tương tự tin tức rất nhiều đạo hạnh chưa đủ 5.000 năm yêu tinh quỷ quái toàn bộ lựa chọn hạ phàm không một ngoại lệ bọn họ cảm thấy thân công báo là người mình dĩ nhiên đi tìm hắn tới thuận lợi trừ ngọc hư cung bích du cung ra duy nhất lệnh tanh chính là đạo đức thiên tôn đâu trước tiên cùng cung chủ đạo đức thiên tôn đã sớm truyền thế Vậy không đệ tử gì càng chưa nói tới hạ giới Thiên đình bên này, tứ ngự, nam vương ngũ lão Ngũ nhạc đại đế vân vân nghe nói tin tức đều lựa chọn giữ binh không núp đích Cửa như nguyên thủy thiên tôn nghĩ như nhau Nếu muốn tranh thì phải tranh vậy 108 thánh vị Loại này thần vị chân thực không có ý gì Hiện tại hạ giới chỉ là tăng thêm nhằm chán Lại không việc gì thực tế động tác Trừ phi có thể suy tính ra người phong thánh Dĩ nhiên cũng có không thiếu thành tiên thời gian ngắn ngủi tiên người đi liền cửa nam thiên Trong chốc lát Thiên đình cửa Nam Thiên thành địa phương náo nhiệt nhất, cơ hồ luôn luôn sẽ có đạo hạnh chưa đủ 5.000 trước tiên nhân tung người nhảy xuống thế gian. Trên trời một thiên, địa hạ một năm, những tiên nhân này rối rít bắt đầu hành động thời điểm. Thế gian, Đại Chu Hoàng Thành, thiên tử chọn phi rốt cuộc chính thức kéo ra mở màn. Trước 170, tạm giam quan trọng. Đại Chu Hoàng Thành, sóng biết văn rạm, trước cửa cung đầu người nôn nháo. Hôm nay là Chu Thiên tử chọn phi của sống. Vì thế trước cửa cung cố ý xây dựng một tòa cao 2 trượng dài rộng năm trượng bằng gỗ đài cao, đặc biệt là chọn phi sử dụng đài cao dưới, chính là xếp hàng thành thật dài hậu tuyển đội ngũ. Cho dù có rất nhiều chư hầu là ôm những thứ khác mục đích tới, làm sao thấy tình cảnh như vậy thật lớn cũng không nhịn được muốn muốn đi qua tham gia náo nhiệt. Nhất là tề tấn cùng năm nước lớn chư hầu, bọn họ vốn định ở nơi này hoàng thành bên trong thật tốt dò xét dò xét chu thiên tử thực lực chân chính, nhưng mà sau khi vào thành liền bị hạn chế ở trong thành, không cách nào ra lại tây môn. Cho tới hoàng thành phía Tây là tình huống gì cũng chỉ có thể suy đoán. Ai biết phía Tây chú đóng nhiều ít vạn đại quân. Những thứ này cũng không biết được. Cuối cùng đành phải âm thầm phái ra mật thám. Ai ngờ mật thám mới vừa ra phủ, cũng đã bị đại chu hoàng thành mật thám để mắt tới. Chẳng những bị âm thầm chém giết không ít, dịch quan chức còn bị giữ lại cảnh cáo tờ giấy. Trên đó viết, đàng hoàng tham gia chọn phi, nếu không sứ đoàn tất diệt. Như vậy các lộ tương đối cường hãn nước Trư hầu dẫn đội người chỉ có thể mang mình tú nữ đi tới trước cửa hoàng cung chờ đợi nhân sâm chọn lại xem trên đài cao để hai cây ghế ngồi hai bên tất cả đứng chín tên kim giáp thị vệ không phải đại danh đỉnh đỉnh thập bát kim giáp vệ thì là người nào bọn họ vừa xuất hiện nguyên bản rất nhiều nước Trư hầu còn muốn nhân cơ hội làm chút chuyện tâm tư ngay tức thì bị tưới tắt bắt đầu cái gì đùa giỡn, trêu chọc cái này mấy người không thể nghi ngờ và tự tìm cái chết không việc gì khác biệt chốc lát Ngay tại tình cảnh càng ngày càng huyên náo thời điểm, hai đạo thân ảnh đi lên đài cao, ngồi vào chỗ của mình. Lần này, cầm trọn phi chính là dịch dung sau Phạm Lãi và Khổng Phong Thúc, Tô Tần và Vương Tiễn nhưng là không có xuất hiện. ngẩng đầu nhìn trời, giờ lành đã đến, chiên trống bác thông, Phạm Lãi tuyên bố tổng tuyển cử bắt đầu. Lần này tổng tuyển cử không cùng những thứ khác nước chư hầu chọn phi, bởi vì nước chư hầu rất nhiều, chỉ có thể từng cái một xếp hàng nghiệm minh chính thân sau đó, chúng tuyển người lại tiến hành hai bánh xe nhỏ chọn Lại mỗi một cái tù nữ bên người đều có nhà mình sứ đoàn người cùng chọn, tới một cái vì an toàn, thứ hai cũng phải cần tỏ rõ thân phận. Đội ngũ thật dài bên trong, Tây Thi và Mạc Minh Nguyệt bất ngờ trong hàng, bao tử cũng là như vậy. Mà giờ khắc này dung mạo đại biến nàng lại là xen lẫn trong tần quốc đội ngũ bên trong thành tần quốc tù nữ, quả thực làm người ta không nghĩ ra. Tây Thi, một lát xem ta, dù sao cũng không muốn biểu hiện quá đặc biệt tốt. Vị trí chính giữa, Mạc Minh Nguyệt âm thầm cho hậu phương Tây Thi lặng lẽ truyền âm đều chuẩn bị xong. Tây Thi gật đầu, tỏ ý biết. Hai nàng động tác rất rõ ràng, dẫn đội mặc địch và Tây Cốc Tam trưởng lão nhìn chân thiết, nhưng đều là không có nói gì mà là mặt đầy ổn định. rất nhiều tùy các ngươi nói như thế nào dáng vẻ. Tổng tuyển cử bắt đầu. Tất cả nước chư hầu theo thứ tự hậu tuyển. Theo thị vệ ra lệnh một tiếng, xếp hạng vị thứ nhất tú nữ chậm rãi đi tới trên đài cao. Vị thứ nhất, nước Ngụy sứ đoàn. Cô gái này hình dáng trong cùng nghiêng lên, vóc người dáng đẹp. Cử chỉ hơi có vẻ hẹp hỏi, không thông qua. Vị kế tiếp. Đáng tiếc, cô gái này mới vừa lên đài đứng yên, phía sau liền truyền đến chủ chọn quan khổng phòng thúc thanh âm. Cái gì? Cái này cái này. Liên vong thứ nhất cũng không qua. Lời vừa nói ra, không riêng gì thái thượng cô gái lộ ra vẻ kinh ngạc, dưới đài các lộ sứ đoàn lại là ngược lại hít một hơi khí lạnh. thành thật mà nói, dám người thứ nhất lên đài nhân sống chọn, bánh xe tướng mạo cử chỉ tuyệt đối không kém. Thậm chí so quá nhiều nước chư hầu Hoàng Phi đều đẹp. Mời. Trong đó một cái kim giáp thị vệ nhàn nhạt liếc mắt một cái trên đài cô gái. Không biết làm sao, trên đài cô gái chỉ có thể chặt chân tức tối bất bình đi xuống đài cao. Đừng được không nói, ngay trước mặt của nhiều người như vậy bị nói thành hình dáng trong các loại, để cho nàng ngay tức thì các loại không phục. Nàng đến muốn xem xem dạng gì dung mạo mới có thể bị nói thành ưu tú. Rất nhanh, vị trí thứ hai tú nữ đi lên đài cao. Vị trí thứ hai. Đồ gốm nước sứ đoàn Cô gái này, hình dáng trong các loại Vóc người vậy, cử chỉ hẹp hỏi Không thông qua Cùng trước kia vị kia như nhau Cái này tú nữ còn không có đứng yên liền bị trực tiếp đào thải Lần này, Khổng Phong Thúc và Phạm Lãi cho ra đánh giá còn không bằng lần trước cái Vì vậy lại một cái không phục tú nữ xuất hiện Đây là cái gì thi tuyển quan Như vậy tướng mạo lại bị nói thành phổ thông Là bọn họ không gặp qua người đẹp hay là thế nào Phía dưới tiếng nghị luận vậy càng ngày càng lớn Ở có vài người xem ra, trước mặt đi lên cái này hai vị coi như không thể cuối cùng trúng tuyển, nhưng tiến vào vòng thứ hai nhất định là không có vấn đề gì. Rất nhanh. Cái thứ hai. Cái thứ ba. Thẳng đến cái thứ mười vệ quốc kính hiến tú nữ, mới trở thành vị thứ nhất tiến vào vòng thứ hai tú nữ. Cái này cái này. Tiêu chuẩn này vậy quá cao đi. Dựa theo cái này chọn pháp, vòng thứ nhất là có thể đào thải hết tuyệt đại đa số tú nữ. Mọi người vây xem nhìn xong vệ quốc người đàn bà này dung mạo cử chỉ. Không một không phải lắc đầu cười khổ. Chỉ vì là vệ quốc người đàn bà này tuyệt đối cũng coi là người đẹp ở giữa người đẹp, so trước mặt mấy cái nước chưa hầu mạnh hơn. Như vậy, nghị luận thuộc về nghị luận, chọn phi vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Vị trí thứ 12, tề quốc sư đoàn. Cô gái này dung mạo xấu xí, dáng vẻ sương vụ, cử chỉ cực kỳ phổ thông, cho nên đường đường tề quốc là không có tú nữ sao. Hay là cô y dùng cái này cùng cô gái bình thường tới làm nhục ta thiên tử. Trên đài cao. Phạm lại thanh âm chậm rãi vang lên. Cùng trước kia so sánh, trong giọng nói của hắn mặt lại là nhiều một kia lạnh lùng. Ừ. Giao giao. Những lời này vừa ra, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về tề quốc xứ đoàn dẫn đội người quan trọng. Người. Ngay cả là cả người mới có thể quan trọng, giờ phút này cũng là tăng được mặt đỏ bừng. Bị người ngay trước mọi người nói thành cái bộ dáng này, tề quốc là thật thật mất mặt. Dĩ nhiên. Bọn họ chuyến này tới Hoàng thành mục đích chính là vì dò xét Chu thiên tử thực lực, cho nên cái này tú nữ chính là tùy tiện đánh, thậm chí còn vô tình hay hữu ý tìm một cái không tốt lắm nhìn. Dù sao vậy không muốn cấp cho Chu thiên tử chọn phi, tốt nhất có thể một vòng đào thải. Kết quả bây giờ lại là bị trực tiếp một chút tên. Là thật không nghĩ tới. Nếu là thi tuyển, dĩ nhiên nếu không câu một ổ, mặc dù ta tể quốc tú nữ bên ngoài phổ thông, nhưng mới học thức bên bác. Không biết làm sao, quan trọng đành phải nhắm mắt trả lời. Miệng cưỡng. Người đến, bắt lại cái này miệt thị thiên tử uy nghiêm sứ thần, cho Tề quốc đưa phát quốc thư. Ứm. Đại nhân. Rào rào. Lại chuyển mắt, trên đài cao thập bát kim giáp vệ ngay tức thì bay ra, đã đứng ở quảng trọng bên người. Các ngươi Tề quốc sứ đoàn bên trong cũng có không thiếu cao thủ, nhưng mà và thập bát kim giáp vệ so với còn thiếu không thiếu. Bọn họ mới vừa muốn động thủ, liền bị chém giết không ít. Một khắc sau, lại xem. Quan trọng đã bị kim giáp thị vệ từ đài cao dưới, đặt hướng bên trong hoàng cung. Yên tĩnh. Tình cảnh ngay tức thì đổi được vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới lại đột nhiên biến thành như vậy, thậm chí liền liền trong đội ngũ Tây Thi và mặc Minh Nguyệt Vậy nhíu lại đôi mi thanh tú. Nào ngờ, mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm. Hoàng thành cửa cung tường thành lỗ châu mai phía sau, cơ huyền và tô tần, vương tiễn ba người nhưng là chậm rãi phát hiện thân hình. quan trọng. Nếu tới đã tới rồi. Làm sao có thể tùy tiện để cho ngươi rời đi Nhìn phía dưới tình hình Cơ huyền khỏe miệng hơi vệnh lên Trong mắt tràn đầy tinh mang Trước 171 Một đường vượt qua kiểm tra ngươi nói có tức hay không Dưới mắt các lộ chư hầu sứ đoàn vào thành Cơ huyền ngoài mặt không có chuyện làm Trên thực tế mỗi một chi sứ đoàn dẫn đội Chi thần lai lịch đều nhất nhất bày Ở ngự thư phòng trên bàn dài. Hoàng thành bây giờ thiếu nhất là cái gì Là nhân tài Nếu như có thể để cho những người này quy thuận hơn nữa hệ thống hỗ trợ cầm bọn họ bồi dưỡng thành là trung thành tuyệt đối không thành vấn đề cho nên làm tề quốc sứ đoàn tin tức bày ở trên bàn lúc cơ huyền ánh mắt liền lại cũng không cách nào lấy ra trên trái đất quan trọng bị tôn xưng là quản tử chính là pháp gia nhân vật đại biểu một trong có kinh thiên vi địa tài nhân vật như vậy tới há có thể để cho hắn lại tùy tiện rời đi coi như chiêu hàng không được hắn cũng không thể tùy tiện để cho quan trọng về lại tề quốc tiện nghi khương tiểu bạch vì vậy Ở cơ huyền tận lực dưới sự an bài, mới có dưới tưởng thành một màn Thậm chí có thể nói thập bát kim giáp vệ đặc biệt xuất hiện ở trên đài cao đặc biệt chính là quản trọng chuẩn bị. bệ hạ, vậy quản trọng đã bị đặt vào hoàng cung, thần cùng đi. Bên này, Tô Tần và Khổng phong Thúc không biết làm sao than thở, không người. Vốn là bọn họ kế hoạch cấp cho nhà mình bệ hạ thật tốt chọn một phi tử, không nghĩ tới cuối cùng cứ thế để cho cơ huyền hạ cho làm xong chọn mới đại hội. Chỉ là danh sách kia lên dùng vòng đỏ đánh dấu đi ra ngoài thì có mười mấy vị, cái này quan trọng làm xếp vị trí đầu não. Đi đi, nếu như không thuyết phục được, vậy trước tiên giam lại, cô xong rồi tự mình đi sẽ gặp hắn. Cơ huyền khoác tay. Vô luận nói như thế nào, quan trọng lần này là thế ở tất được. Là bệ hạ. Lại xem cửa hoàng cung, quan trọng đột nhiên bị bắt để cho tất cả sứ đoàn dẫn đội người lòng ngay tức thì xách lên. Chu thiên tử lý do mặc dù có chút gợn gạo, nhưng dường như vậy có thể nói đã qua. Ngươi đường đường thứ nhất nước lớn chư hầu rõ ràng phái tới chọn phi đội ngũ, nhưng là nhưng đưa một cái con gái xấu xí, đây không phải là biến hình làm nhục coi là cái gì. Cũng chính là Chu thiên tử nóng nảy thay đổi tốt hơn, nếu như đặt trước kia, cầm sứ thần trực tiếp chém vậy là có thể. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhất là những cái kia căn bản không có cầm chọn phi coi ra gì nước chư hầu, nhất thời bắt đầu gấp gáp. Lo lắng bọn họ Chu thiên tử sẽ không lại đột nhiên lấy lý do này ra tay. Tạm thời đổi một cái càng dung mạo xinh đẹp. Có thể đi đâu mà tìm đâu. Cho đến nửa trụ nhang sau đó, tề quốc đội ngũ toàn bộ bị đời dẫn cửa cung, thi tuyển lúc này mới tiếp tục. Thứ 13 vị, nước tấn sư đoàn. Nôm nớp lo sợ chồng, nước tấn tú nữ đi lên đài cao. Cô gái này dung mạo vậy, dáng vẻ trong các loại, cử chỉ vậy, không thông qua, vị kế tiếp. Nước tấn sư đoàn kính hiến tú nữ mặc dù vậy rất phổ thông, nhưng mà khổng phòng thuốc cho ra đánh giá nhưng là so tề quốc cao không thiếu. Vì vậy, nước tấn thuận lợi vượt qua kiểm tra. Hô! Nhìn chậm rãi đi xuống tú nữ, nước tấn sứ đoàn dẫn đội người lại là vô hình thở phào nhẹ nhõm Mới vừa thật sự có chuẩn bị người dùng đến gác ở trên cổ cảm giác. Nếu như có lần kế, hắn là tuyệt đối sẽ không lại dẫn đội tới đây hoàn thành, thật là không nên quá đáng sợ. Thứ 14 vị, Tống quốc sứ đoàn. Trốc lát, Tống quốc kính hiến tú nữ vậy rất giống nhau, nhưng mà khổng phòng thúc và phạm lại vẫn không có tìm phiền toái bình an vượt qua kiểm tra. Chỉ như vậy, liên tục qua mười mấy tú nữ sau đó. Trước cửa cung bầu không khí lần nữa sinh động. Nhiều người sứ đoàn tựa hồ đã quên mới vừa tề quốc sứ đoàn sự việc. Không có biện pháp, ai bảo nước tấn, tông quốc các người phái ra sứ thần rất giống nhau, nếu không, cơ huyền làm sao có thể để cho bọn họ bình an vượt qua kiểm tra. Thứ 54 vị, Sở Quốc sứ đoàn. Cô gái này dung mạo xấu xí, dáng vẻ sương vụ, không có chút nào tài khí, cho nên ngươi Sở Quốc là cố ý cấp cho thiên tử khó chịu. Cái này sử tử vừa ra, thập bát kim giáp vệ lần nữa phi thân xuống. Mang đi sở quốc đội ngũ. Không có biện pháp, ngũ tử tư sự việc cơ huyền nhưng vẫn không quên. Như vậy, sở bình vương đội ngũ tới làm sao có thể tùy tiện thả qua. Không cho bọn họ điểm màu sắc xem xem, thật đúng là lấy là hoàng thành người dễ khi dễ. Cũng may có tề quốc đi đầu, sở quốc đội ngũ bị mang đi cũng không có đưa tới hơn động tinh lớn. Thậm chí quá nhiều tiểu nhân nước chư hầu còn nổi lên xem trò vui tâm tư. Hi hi, cái này được, năm nước lớn chư hầu không phải rất châu sao. Tiếp tục như hả. Xem xem Chu Thiên Tử làm sao thu thập các ngươi đội ngũ. Không sai, Chu Thiên Tử cuối cùng vẫn là cái đó Chu Thiên Tử, năm nước lớn chư hầu còn dư lại một cái tần quốc, không biết bọn họ bây giờ cấp không gấp. Rất nhanh, cái này sóng gió nhỏ đã qua, thi tuyển tiếp tục. Sắp đến buổi trưa, đã qua hơn 200 đội ngũ, cuối cùng thông qua vòng thứ 2 chỉ có mười mấy vị, đủ thấy khổng phòng thúc và phạm lại nghiêm nặn. Nơi này đồng thời, Tây Quốc và mặc lĩnh đội ngũ vậy cách đài cao càng ngày càng gần, không bao lâu. Liền đến phiên các nàng lên đài nhân xong trọn. Thầy Thi, chuẩn bị xong chưa? Mặc Minh Nguyệt cho Tây Thi âm thầm đánh một cái động tác tay. Rõ ràng. Thầy Thi khẽ gật đầu, giả vờ túi đầu suy tính. Bất quá làm nàng lại ngẩng đầu thời điểm, má phải trên gương mặt đã nhiều một khối lớn đặc biệt hấp nốt ruồi. Cái này nốt ruồi trực tiếp chiếm hơn nửa mặt, thậm chí có thể nói là ở nốt ruồi lên dài cái mặt. Vốn là tuyệt thế dung mạo ngay tức thì đổi phải nhường người trốn bước. Thầy Thi là như vậy. Mạc Minh Nguyệt bên này cũng kém không nhiều. Chỉ là nàng viên kia nốt rồi lớn tử lớn lên ở chán gian mà thôi. Chợt vừa thấy giống như một đại hán mày rậm. Khi hì. Lấy trên đài cái này hai vị ánh mắt, nói không chừng còn sẽ tìm Tây Cốc và Mạc Linh phiền thoái. Nhưng cái này liền chuyện không liên quan tới chúng ta. Hai người như vậy Mỹ Mỹ nghĩ đến. Thứ 285 vị. Tây Cốc. Trực tiếp trúng tuyển, vị kế tiếp. Nhưng mà, thật vất vả đến phiên Tây Thi. Nàng vừa muốn dự định lên đài thời điểm. Trên đài thị vệ nhưng là gào to một giọng rồi sau đó liền tỏ ý tam trưởng lão có thể dẫn người tới. đa tạ. Tây quốc tam trưởng lão cười đắc ý, rồi sau đó chắc tay, trực tiếp mang đội ngũ đi về phía vòng thứ 2 tuyển chọn địa phương. Tây thi ngay tức thì liền bối rối Mặc Minh Nguyệt vậy bối rối còn như những đội ngũ khác liền càng không cần phải nói. Chọn hơn 200 đội ngũ, lần đầu tiên nghe được còn có không cùng lên đài liền thông qua tình huống. Thứ 286 vị. Mặc lĩnh trực tiếp trúng tuyển. Vị kế tiếp một sóng chưa bình, một sóng lại tới Mạc lĩnh Mạc Minh Nguyệt giống vậy không cần lên đài, trực tiếp bị thông báo vượt qua kiểm tra. Thì qua cửa ải. Ha ha ha qua cửa ải. Lý nhĩ đại ca nói không sai. Ha ha ha dẫn đội Mạc địch vừa nghe thiếu chút nữa không có mở lòng chết sau đó vậy mang không rõ Mạc Minh Nguyệt đi về phía cái kế tiếp sân cái này cũng được. Mạc Minh Nguyệt sau lưng Mạc lĩnh thực lực mạnh như vậy Làm những người khác khiếp sợ thời điểm, tần quốc trong đội ngũ bao tự nhưng là nhữ mày một cái. Vốn là đối với mình rất có lòng tin nàng, đột nhiên nhiều một tiêu nguy cấp cảm. Thứ 287 vị, tần quốc sứ đoàn. Nhưng mà một khắc sau, mọi người còn đang nghị luận, thị vệ đã hô lên cái kế tiếp sứ đoàn tiên chữ. Không kịp hỏi, bao tự đành phải từng bước từng bước đi lên đài cao. Bao tự thành thực lên đài, ngay tức thì, phía dưới các lộ đội ngũ lập tức kêu lên một phiến. Đã sớm quên trước mặt còn có hai người không có lên đài liền quá quan sự việc. Đẹp. Đây cũng quá đẹp. Thật không nghĩ tới tần quốc lại sẽ phái như vậy cô gái tới chọn tú. Nguyên lai like có tần quốc trợ giúp bao tự chẳng những thu được danh môn mọi người thân phận, thậm chí còn ở tướng mạo trên dưới rất lớn công phu. Bây giờ nàng và vốn là dung mạo có mấy phần tương tự, nhưng lại không cùng, có thể nói cầm đẹp diễn dịch tới cực điểm. Như vậy cô gái nhất định chính là một cùng một, khẳng định gặp vượt qua kiểm tra. Cô gái này hẳn là trước mắt mới ngưng đẹp nhất một cái, nếu không phải vượt qua kiểm tra thiên lý khó tha thứ. Người phía dưới bàn luận sôi nổi. Bất quá mọi người nhưng là không có chú ý tới, trên đại khổng phòng thúc nhìn Bao tự nhưng là dần dần híp mắt lại. Chương 172, Tây Bắc Huyền Thiên một đám mây. Không đại nhân, chẳng lẽ có gì không đúng? Bên cạnh, Phạm Lai thấy khổng phòng thúc thần sắc không đúng, chân mày đi theo nhíu lại. Nàng rất giống một người. Nhìn trước mặt cách đó không xa Bao tự, Khổng phong thúc thanh âm bột phát trầm thấp, trong mắt hàn mang vậy càng ngày càng thịnh. Nếu như người này thật là bao tự, vậy thì không nên trách hắn lần này không khách khí. Đã từng, khổng phong thúc nói qua, bao tự nếu dám lại bước vào hoàng thành nửa bước, chết. Vậy chúng ta là bây giờ xác nhận hay là để cho nàng tiến vào vòng kế tiếp, sau đó sẽ... Phạm lại sở cả một cái. Cho ta suy nghĩ một chút. Nào ngờ, liên tại tổng tuyển cử tiến hành thời điểm mấu chốt nhất. Hoàng thành Tây Bắc Bầu Trời. Rất là đột ngột bay tới một đoá mây đen cùng chung quanh tinh không vạn giảm lộ vẻ được có chút hoàn toàn xa lạ. Bạch Thanh, nếu không chúng ta vẫn là tính. Cái này hoàng thành thật sự là quá mức quỷ dị. Vừa lúc đó, trong mây truyền ra một giọng nói nam. Lại xem, không biết lúc nào, một đen một trắng hai đạo thân ảnh đã đứng ở trên đám mây. Quần áo trắng nam tử mặt mũi tuấn Mỹ, bất quá hai con thai cáo, chín cây hồ đuôi nhưng là phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Bên cạnh vị kia ngược lại là càng lộ vẻ quái dị hắn chuột đầu thân người, miệng phun tiếng người, mắt tia hí không ngừng xoay tít loạn chuyển, nhìn như hết sức hoang lưu. quý dị, người ta đều có có bốn ngàn năm đạo hạnh sợ cái gì? nghe được tu sĩ si áo đen lời nói, quần áo trắng nam tử hết sức khinh thường nhìn một cái bên cạnh chuột yêu. bạch thanh, ta biết bao tự là chuyển thế đắc kỷ lại là ngươi đã từng là muội muội, nhưng vẫn cẩn thận là hơn. không biết tại sao lão có một loại cảm giác xấu. quần áo đen thử tu sờ một cái tròng dâu của mình, thân xác càng ngày càng do dự. Bạch Thanh, cửu vĩ hồ ly, mấy trăm năm trước, so liền lửa đốt hiên viên mộ phần hồ ly động hắn may mắn chạy ra khỏi, sau đó ẩn nút không ra, tránh thoát phong thần cuộc chiến, cơ duyên xảo hợp dưới lại trở thành Bích Du cung đệ tử, mà đắc kỷ chính là hắn muội muội. Nếu không phải đại chu lập triều thiên đạo có hạn chế, Bạch Thanh phỏng đoán đã sớm tới từ hạ giới tìm muội muội mình. Hắc Kiếp, cùng là Bích Du cung đệ tử, không biết người đang sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn lấy được được thần vị? Đừng quên thân công báo yêu cầu. Hơn nữa ta vậy muội muội thật sự là đáng thương, rõ ràng mấy trăm năm trước lập công lớn, ngược lại rơi vào luân hồi, chân thực bất công. Nhìn thử tu, bạch thanh đấy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia thị huyết điên cuồng. Hắc kiếp là một con có bốn ngàn nhiều năm đạo hạnh cho tinh, cũng là bích du cung trung tầng đệ tử. Bọn họ lấy được bích du cung chủ linh bảo đạo tôn chỉ thị, đi trước một bước hạ giới, chiếm đoạt thần vị. Không thể không nói, bọn họ hai vị vận khí thật là khá. Mới hạ giới không mấy ngày liền cơ duyên xảo hợp tìm đánh liền thân công báo đoạt sát thân. Nhưng mà thân công báo nhưng là cũng không có để ý đồng môn tình nghĩa. Ngược lại nói lên yêu cầu, nếu như hai người có thể cầm tay thi từ đại Chu hoàng thành bắt giữ, liền coi như là lập công lớn, phía sau sẽ ở phong thần thời điểm lưu vị thần đem vị trí. Hai vị vừa nghe, mặc dù không phải là tránh thần, thân tướng cũng không tệ tổng so bây giờ mạnh, vì vậy giá lên đám mây chạy thẳng tới đại Chu hoàng triều. Khởi liệu mới đi tới hoàng thành bên bờ. Cửu vĩ hồ bạch thanh lại là cảm nhận được đồng tộc hơi thở, lại cẩn thận một cảm giác mới phát hiện là em gái mình đắc kỷ chuyển thế thân bao tử, vì vậy mới có trước đây một màn phong thần cố nhiên trọng yếu, có thể cái này vài cổ hạo nhiên chi khí thật sự là quá mạnh mẽ, huống chi ngươi vậy muội muội cũng không phải lập công lớn, mà là lôi do tự mình đánh. nhìn xem xa xa hoàng thành, hắc kiếp buộc phát do dự, thậm chí có chủng lập tức xoay người rời đi xung động. đều nói tộc người hạo nhiên chi khí nhất hơn có thể khắc chế ngàn năm đạo hạnh nhưng trực giác nói cho hắn, một khi dính vào mấy vị này nhân quả, kết quả sẽ rất thảm rất thảm. Hắc kiếp, đừng quên ngươi là làm sao đáp ứng thân công báo, càng đừng quên thân công báo là như thế nào một người. Treo cho hắn, phía sau còn muốn từ hắn bên này lấy được được thần vị coi như. Hợp lại một lần, thành công, cái gì cũng có. Nói sau, chỉ cần không có thiên đỉnh và bích du cung người chúng ta sợ cái gì. Liền mấy người kia tộc. Nhưng mà, bạch thanh tựa hồ cầm nắm được hắc kiếp xương sườn mềm. Ước chừng một câu nói, sẽ để cho chuột yêu ánh mắt tràn đầy kiên định đứng lên. Cũng vậy, lần này nếu là không làm được nhiệm vụ, thân công báo bên kia không cách nào giao phó đợi một chút. Cho ta suy nghĩ một chút. Hợp lại một lần. Chốc lát, chuột yêu ngẩng đầu. Hợp lại một lần. Bạch thanh trong mắt là máu chi mang sâu hơn từ trước. Nhưng mà, cái này hai vị không biết là, ngay tại bọn họ đứng ở trên đám mây thương lượng thời điểm. Hoàng thành thành đông một góc. Lý Nhị vốn là đang nhàm chán chăm sóc huấn luyện trước Thanh Nhu và Thương Lang, bỗng nhiên giống như là cảm ứng được cái gì. Không chỉ hắn nhìn về phía vậy phía mây đen, liền liền Thanh Nhu và Thương Lang cũng là mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Họ họ. Một khắc sau, Thanh Nhu lại bảo bảo sau võ, muốn xông lên Vân Tiêu. "Tiểu Thanh, không nên gấp gáp. Đây là Lý Nhị vô một cái Thanh Nhu đầu lâu, tỏ ý nó an tâm một chút chớ nóng." Rồi sau đó hắn vô một cái Thương Lang, "Thương Lang, nói cho đại ca" Liền nói có không, có mắt tới. Ngao. Thương lang hội ý, sau đó ba nhảy hai chạy liền sông về Hoàng Cung phương hướng, tốc độ nhanh làm người ta chắc lươi hết hả. Cái này cũng chưa tính, làm bạch thanh và chuột yêu hiện thân thời điểm. Hoàng thanh thành tây tỏa kia giống như huyền quy lớn trẻ trẻ núi lại vậy mơ hồ bắt đầu chấn động, thật giống như động đất như vậy, một ít rời rác núi đá bắt đầu phủi xuống. Lớn có vật gì muốn sông lên ra dáng điệu. Bất quá làm lý nhĩ thanh như sau khi kêu một tiếng. Cái này ngọn núi nhỏ lại là lại chậm rãi yên tĩnh lại, lại nữa lay động, cũng mất dị tượng. Xa xa nhìn lại, lại là một tòa phổ thông núi nhỏ. Bên kia, khổng phủ, khổng phong thúc con dâu nguyên bản ở hậu viện đi tới đi lui, đồng nhiên cảm giác được bụng một hồi còn đau, đau nàng ngay tức thì ngồi sống xuống. Phu nhân, thế nào? Những thứ khác nha hoàn thấy vậy cả kinh thất sắc, vội vàng tới đây đỡ. Đứa nhỏ không biết thế nào, đồng nhiên nháo được lợi hại. lỗ phòng đếm con dâu ngừng chốc lát mới chậm rãi bật người dậy, mới vừa đứa nhỏ một hồi lộn xộn, bây giờ lại là tốt lắm rất nhiều. Về phần tại sao trong bụng đứa nhỏ lại đột nhiên nháo như thế một chút, nàng không biết được. Mà hoàng thành trên đường phố, mặc địch biết nhà mình tỉ tiến vào vòng thứ hai, mừng rỡ dị thường. Suy nghĩ dù sao thời gian còn dài, không bằng đến tìm tiểu tiên sinh lý nhĩ lại tới tâm sự. Kết quả đi đi, hắn vậy đi theo những mày, nhìn về phía hoàng thành bầu trời vậy phiến mây đen, không nói những thứ này, nói sau hoàng cung trước cửa cung tiếng nghị luận càng ngày càng lớn, tất cả đội ngũ đều không rõ ràng, vì sao cái này tần quốc tú nữ đợi thời gian dài như vậy hai vị chọn quan vẫn không có làm ra phán xét, cô gái này dung mạo tuyệt đỉnh, dáng vẻ tuyệt đỉnh, cử chỉ hào phóng, nhập vòng kế tiếp, mọi người ở đây kinh ngạc chờ đợi thời điểm, khổng phong thúc cho ra xử tử, xịt, đừng xem trên đài cao bao tự tỏ rõ chân định, trong lòng thật ra thì vậy hoảng được một con, nàng là sinh sợ khổng phong thúc nhìn ra đầu mối, hiện khi biết vượt qua kiểm tra. Không nhịn được thở ra một hơi dài. Hơi một bái, nàng xoay người muốn đi xuống đài cao. Nhưng mà ngay tại lúc này, bên hai bỗng nhiên chuyển tới một đạo lời nói nhỏ nhẹ. Bao tử, Ai? Nàng thân sắc cả kinh, theo bản năng quay đầu. Coi như lần này đầu nhưng là thấy được khổng phong thúc và phạm lại vô cùng ánh mắt lạnh như băng. Nguy rồi. Chúng kế. Thấy vậy, bao Tử đáy lòng chầm xuống, sắc mặt đại biến thầm nói muốn gặp. Trưng 173, thanh như vai. Bắt lại. Chính là cái này theo bản năng phản ứng bán đứng bao tử Giờ phút này, Khổng Phong Thúc đã có thể khẳng định người này chính là cái đó đã từng dịch tả đại chu hoàng thành bao tử Thân phận định, tự nhiên không thể lại để cho nàng quay phá. Dạ, đại nhân, thập bát kim giáp vệ đồng loạt không người. Đây là thế nào? Dưới đài mọi người sướng sở càng thêm sướng sở. Rõ ràng cái này hai vị đã tuyên bố người đẹp thông qua sơ chọn vì sao đột nhiên muốn bắt nàng. Lần này chọn phi bất ngờ sự việc thật sự là quá nhiều. Sasa, Tần quốc sứ đoàn thấy như vậy, sắc mặt đại biến, dẫn đội người lại là không nói hai lời, xoay người định không có vào đám người, rời đi nơi đây. Bành, ngay tại bao tự vạn niệm câu hôi lúc đó, muốn thi triển ra độn thuật chạy trốn thời điểm dị biến phát sinh, đài cao chu vi nửa dặm địa phương ngay tức thì bị hắc vụ bao phủ, người lân cận ngắn mũi lâm vào hắc cảm, cái gì vậy xem không thấy, đưa tay không thấy được năm ngón, nhất thời các loại tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, ngược lại là khổng phong thúc và phạm lãi. Trên mình chợt tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, xua tan không thiếu hơi vụ, làm sao như cũ nhìn không phải rất rõ. Nơi này đồng thời, hoàng cung hầm giam, Cơ Huyền Bản muốn đích thân đi gặp vừa gặp quan trọng. Chỉ đi tới nửa đường, đột nhiên lông mày nhíu lên, trên người mịt mở kim mang liền tránh không nói trong đầu vậy đồng thời vang lên hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, vùng lân cận xuất hiện đạo hạnh ở 4 cỡ ngàn năm yêu vật, ký chủ chém chết sau đó có thể lấy được được yêu thú chi linh, tăng lên trăm năm đạo hạnh. Yêu vật Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện có 4.000 năm đạo hạnh yêu vật? Không tốt. Tự nói sau đó, một khắc sau, hắn thân hình biến mất ở tại chỗ không biết tung tích. Nếu như ở ngày thường, CƠ Huyền có thể sẽ đối với cái này âm thanh nhắc nhở cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ chỉ có lo âu. Bên kia, mặc địch, Thương Lang cùng đi theo có cảm ứng, không để ý hết thể xông về cùng chỗ cửa. Bá. Nhưng mà làm CƠ Huyền xuất hiện ở hoàng cung tương thành, hắc vụ tới vậy mau đi cũng nhanh, đã dần dần tàn đi. Lại xem trên đài cao đã sớm không có bao tự bóng dáng. Chọn phi đội ngũ vậy đã sớm loạn thành một nồi cháo, vòng ngoài rất nhiều đội ngũ đều bị bất thỉnh lình dị tượng hù được buôn tẩu bốn trốn rối rít rời đi cửa hoàng cung. Còn có nhất gan, lại là trực tiếp mang theo đội ngũ chạy về phía cửa thành. Dưới đài cao còn có không ít người bị người đạp, bị trọng thương, tóm lại tình cảnh một phiến hỗn loạn. Vậy hạ, lúc này, Khổng Phong Thúc và Phạm Lãi hai người đi tới liền trên thành tường, trong mắt trường ngưng trọng. Vẫn là ngưng trọng. Các ngươi không có bị thương chớ Thấy hai vị bề tôi bình yên vô sự, cơ huyền hơi thở phào nhẹ nhõm. Có bốn ngàn năm đạo hạnh yêu vật có thể thật không phải là đùa giỡn. Thú cơi thương lang ước chừng có bốn trăm năm đạo hạnh cũng đủ để cho người bình thường làm sợ hãi, chớ nói chi là hai cái có bốn ngàn đạo hạnh yêu vật. vậy hạ chúng ta không có sao. Chỉ là... Không có sao liền tốt, trước chấn an những thứ này xứ đoàn, cùng nhau sau này nói sao. Cơ huyền khoác tay. Dạ, vậy hạ lại không nói cửa cung đã loạn thành một đoàn hoàng bét nói sau hoàng thành tây bắc bầu trời một đám mây đen mang hai cái bóng đen trôi giặt đi bất quá rất rõ ràng có thể nghe được bên trong tiếng ho khan hiển nhiên cái này hai vị cũng không chịu nổi mà thanh cổng phía tây lý Nhĩ đã sớm nhảy lên lưng châu dám đến đại ca ta hoàng thành quấy rối hừ đến muốn xem xem các ngươi là yêu nghiệt phương nào tiểu thanh đuổi theo chúng họ oh. họ thanh lưu gầm thét sau đó chạy như bay đứng lên Bàn về tốc độ một chút cũng không so bầu trời vậy, đóa mây đen chậm nhiều ít. Mặc dù nó còn không sẽ bay, nhưng là đã có thể mơ hồ thấy thanh như bốn vó đã sớm cách mặt đất, chỉ là không cao mà thôi. Mây đen đám mây, chỉ gặp Tây Thi và Bao Tự đã sớm hôn mê nằm ở đám mây trung ương, Bạch Thanh cùng Hắc Kiếp một mặt trắng bệ toàn lực thúc dục dưới chân mây đen. "Bạch Thanh, ta liền nói không được không được, ngươi nghiêng muốn động thủ." Hắc Kiếp nhìn Bạch Thanh than phiền vẻ nồng hơn. "Ai có thể nghĩ tới bọn họ hảo nhiên chi khí lại mạnh như vậy?" nhất là hoàng cung chỗ sâu ẩn nút vậy nói là thật quỷ dị khu khu cụ ta bốn ngàn năm đạo hạnh lại có chút không chịu nổi bất quá cũng may tây thì cũng bắt được muội muội ta cũng tìm được bạch thanh giờ phút này trong mắt tuy có hưng phấn bất quá càng phần nhiều là nghĩ mà sợ thanh như hấp tiếp theo như lời chỗ tòa này hoàng thành thật sự là quá quỷ dị bên trong những nhân tộc kia có hạo nhiên chi khí thật là mạnh đáng sợ thậm chí có một đạo đã đột phá nhận biết Lần này là may mắn mà thôi lần sau loại chuyện này có thể đừng nữa tìm ta. Vân vân, làm sao cảm giác có một loại bị hoang cổ hung thú để mắt tới cảm giác. Hắc kiếp vốn còn muốn than phiền, đồng nhiên sắc mặt đông lại một cái, mắt lộ ra sợ hãi. Hung thú. Thật đúng là. Không tốt. Đi mau. Khu khu khu. Hơi cảm giác, bạch thanh vậy đi theo bắt đầu nôn nóng. Bích du cung đệ tử cái gì cũng không sợ, duy chỉ có đối với loại vật này hết sức sợ hãi. Vì vậy một lát sau mây đen tốc độ chợt tăng nhanh không thiếu trên mặt đất thanh lưu thấy mây đen tốc độ tăng nhanh trong mắt lóe lên một tia gấp gáp. họ oh. châu kêu tiếng hồi sinh phất suy tiếng này châu kêu truyền ra bầu trời mây đen rõ ràng dừng lại giống như là bị đòn nghiêm trọng như vậy lại là thiếu chút nữa như gãy cánh chim to rơi xuống rơi xuống đất bất quá ngắn ngủi chỉnh đốn sau đó mây đen lần nữa ổn định tốc độ so với trước đó nhanh hơn giống như liều mạng có chút ý tứ tiểu thanh chớ mất dấu thấy vậy, Lý Nhĩ trong mắt nhiều một tia ý định giết người, sau đó vỗ một cái đầu trâu, o họ, chỉ như vậy, thật tốt một chàng thi đấu bởi vì đột nhiên xuất hiện hắc vụ khoe được nổ ngang. Trạng vạng, ở khổng phong thúc và phạm lãi dưới sự trấn an, trong thành không có hỗn loạn. Bất quá những cái kia chư hầu sứ đoàn đã lại không có bất kỳ nhân xâm trọn ý nghĩa, rồi rít biểu thị yếu ly thành trở về nước. thấy vậy, Cơ Huyền không có ngăn trở. dù sao nên đạt tới mục đích cũng đạt tới, nên tạm giam người vậy tạm giữ. Còn như những thứ khác những cái kia không quan trọng chứ hầu đội ngũ còn không bằng thả bọn họ đi, sau đó điều tra kỹ cái này hai yêu vật sự việc. Nếu như cầm bọn họ tiếp tục ở lại hoàn thành, ngược lại không tốt. Còn như bọn họ như thế nào đối đãi đột nhiên rơi xuống hắc vụ chuyện này đã không phải là cơ huyền có thể nắm trong tay, liền xem những thứ này sứ thần mình tại sao đi nhận biết. Đêm khuya, hết thảy trở về bình tĩnh, ngự thư phòng, cơ huyền và một đám bể tôi đều ở đây. Bậy hạ Lần này Tây Thi cùng bao tự mất chính là thần cùng coi sát, vọng bệ hạ trách phạt. Không phong thúc và phạm lãi dẫn đầu đi ra xin tội. Nguyên lai, like, hát vụ tản đi sau đó, mọi người bất đắc dĩ phát hiện không riêng gì bao tự không thấy, liền liền bên kia Tây Thi cũng không thấy tung tích. Người hai người có tội gì? Cơ huyền vội vàng đỡ dậy hai người. Không đại nhân, nơi cửa thành rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bên cạnh Tô Tần và Vương Tiễn nhưng là đã sớm không nhịn được. Sớm biết như vậy. Bọn họ cầm quản trọng tống giam tới đất tù sau đó nên về lại cửa thành, còn có thể có một người rút. Chúng ta thấy. Thấy được. Hơi do dự, khổng phong thúc và phạm lãi liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới cùng chung mở miệng. Bậy hạ, chúng ta thấy một cái chuột đầu thân người tồn tại, còn thấy một cái dài thai cáo, chín đuôi quần áo trắng nam tử. Cái gì? Chẳng nghe, Tô Tần và Vương tiễn kinh hãi, ngược lại là cơ huyền theo bản năng sở một cái sống núi. Trước 174, Phong Thánh Bia nhận Chủ bọn họ xuất hiện chẳng lẽ và mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến có liên quan. Tại chỗ đều là cao cấp người tài, ngắn ngủi kinh ngạc sau này, cơ hồ đồng thời mở miệng. Loại này yêu vật chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua đại chu lập triều sau đó đã tiên hữu nghe, không khỏi được mọi người không đi nơi này muốn. Phải như vậy, thậm chí có có thể và vậy thạch cơ có liên quan. Nàng không từng chỉ một lần muốn dịch tả đại chu muốn muốn cắt đứt ta đại chu khí vận. Bao tự lại là thạch cơ học trò. Cơ Huyền Quả đấm vượt cầm vật chặt. Sắc mặt vậy càng ngày càng lạnh. Bất quá, lần này hắn chỉ đoán bảy tám phần, lần này mang đi bao tự nhưng là Cửu Vĩ Hồ Bạch Thanh, cùng Thạch Cơ không có quan hệ. Thạch Cơ, ngươi tại sao hết lần này tới lần khác muốn ghệ hết đại chu khí số? Chốc lát, Cao mày tự nói, ở đây sao trong nháy mắt, Cơ Huyền lại nghĩ tới trôn ở hoàng cung phía dưới tấm bia đá kia. Thật cùng ngươi có quan hệ sao? Nếu như có, cô cũng muốn xem thấy để và ngươi có quan hệ thế nào. Chầm tư hồi lâu, Cơ Huyền xoay người Đồn thuật các người tu tập thế nào? Trước kia cảm thấy chỉ cần đại chu hoàng thành vững bước phát triển sớm muộn có thể xứng xứng ở phương thế giới này đỉnh, không nghĩ đột nhiên xuất hiện hai cái con này yêu vật hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch. Một đám thuộc hạ đạo thuật và đạo hạnh phải nghĩ biện pháp mau sớm tăng lên đi lên mới được. Bậy hạ, thần cùng mỗi ngày đều đang tu hành, đã so với trước đó tốt hơn rất nhiều. Nghe vậy, mấy vị bề tôi dối dít không người. Tốt lắm. Sau đó cơ huyền đem tây vực núi cao khai thác linh vật sự việc nói ra. Các người cứ dựa theo phương pháp kia phái người đến kỳ sơn chỗ sâu đi tìm một chút linh vật. Dạ, bậy hạ. Mọi người nghe xong, trong mắt tinh mang đại thịnh. Lần này có thể nói là Hoàng Thành bị thua thiệt nhiều, bãi này sớm muộn phải tìm trở về. Đúng rồi, trước chân ăn một chút Tây Cốc đội ngũ, còn như Tây Thi, cô nhất định cho bọn họ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Cuối cùng, chúng thần lĩnh mệnh dự định lui ra làm việc thời điểm, cơ huyền thở dài. Trước kia đối với Tây Thi cũng không có quá lớn cảm giác. Hắn không phải cái loại đó chỉ dùng nửa người dưới suy tính động vật, nghe gặp người đẹp liền đi không nhúc nhích đạo nếu không phải là chiếm làm của mình. Ngược lại hắn cho rằng cùng người sống chung, dung mạo cũng không phải thứ nhất vị, cảm giác trọng yếu nhất. Nhưng lúc này đây Tây Thi bị hai yêu vật mang đi, lại là để cho cơ huyền sinh ra một kia ấy nấy cảm giác, thậm chí còn có tí ti đau lòng. Cô gái này tốt nhiều chuyện đều là bởi vì hắn mà ra, trách nhiệm này phải được thua, nên gánh nổi vậy được gánh vác. Tây Thi, bỏ mặc nói thế nào? Lần này là cô vấn đề. Bất chi bất giác, tây thi ở cơ huyền trong lòng địa vị đã thăng rất nhiều. vậy hạ, thần đã làm ăn bài, tây quốc đội ngũ dẫn đội người mặc dù gấp, ngược lại cũng hiểu chuyện. Khổng phong thúc cùng gật đầu. Tốt lắm. Các người lui ra đi, đúng rồi, khổng khanh ngay tức thì cầm kim giáp vệ cho cô tuyên đi vào. Ừ. Nói phút hai bên, ngay tại cơ huyền và một đám bề tôi dự định tăng lên đạo của mình phải, tìm về hôm nay bãi lúc. Lý nhi cười thanh như đã tới quắc quốc đô thành bên ngoài Nguyên lai like các ngươi đến từ nơi này, hơn nữa nơi này yêu vật lại như thế nhiều, tốt, rất tốt. Tiểu Thanh, họ oh. họ. Nhìn trước mặt đồ sộ thành trì lớn, Lý Nhĩ vô một cái thanh nhu đầu. Ngay sau đó, vừa nghe Châu kêu phóng lên cao, cuồn cuộn sóng gợn hướng bốn phía lan truyền, lan tràn hướng thành lớn trung ương nhất. Giờ phút này, Quách quốc hoàng cung, đại điện nghị sự, thân công báo đang một mặt hài lòng nhìn Bạch Thanh và Hắc Kiếp, trung ương đại điện trừ bảng quay lên ra. Còn nhiều hơn mười mấy tên thú vật thân người yêu quái. Lần này cho các ngươi nhớ một công lớn, đợi Phong Thần lúc đó, át sẽ các ngươi liệt vào tiên tướng vị. Đa Tạ sư minh. Nhưng mà thân công báo nói mới lên tiếng nửa đoạn, một tiếng châu kêu mang quần cuộn sóng gợn vọt vào đại điện. À. Một khắc sau bất kể là thân công báo, vẫn là những cái kia yêu vật đều bị chấn nhức đầu sắp nức, đứng không vững, thiếu chút nữa tê liệt ngồi ở đất. Hạng các người lập tức giao ra hoàng thành mang đến người, ba ngày sau đi Đại Chu hoàng triều chịu đòn nhận tội. Nếu không, đừng trách bổn tọa đạp bằng tòa thành trì này. Cái này cũng chưa tính, chấn động sau này, lại có một giọng nói truyền vào. Cái này, cái này, là ai? Vì sao có như vậy hạo nhiên chi khí, hơn nữa tiếng kia châu kêu? Chẳng lẽ là, thân công báo và mọi người thất kinh thất sắc, lại cũng mất mới vừa đắc ý. Nhất là tiếng kia châu kêu ngay tức thì để cho thân công báo vang lên một người. Không thể nào, không thể nào, hắn mới chuyển thế không lâu. Làm sao có thể có uy thế như vậy? Thân công báo vùng vẫy đứng dậy sau đó, không ngừng lau chủi mồ hôi lạnh trên trán Trực giác nói cho hắn, lần này hình như là gây đại họa Lại xem bên ngoài thành, Lý Nhĩ nhìn chầm chầm quắc quốc đô thành nhìn hồi lâu, ánh mắt kiên định, bên cạnh thanh ngưu lại là như vậy, trước mắt hung quang. Lần này, nếu như bên trong yêu vật không cho hắn một câu trả lời, vậy thì đừng trách hắn độc chiến một thành. Nơi này đồng thời, cơ huyền tặng cho Lý Nhĩ đạo đức kinh lại là đột nhiên treo trên bầu trời. Phát ra bảo huy, chấm kim mang từ từ rơi xuống liền lý nhị và châu vàng trên mình. Đêm dần dần khuya đi xuống, bởi vì ban ngày sự việc, toàn bộ hoàng thành như cũ đèn đuốc thông minh, tiên hữu người chìm vào giấc ngủ. Vô luận là sứ đoàn vẫn là người dân đều đang nghị luận ban ngày vậy kiện chuyện quỷ dị tình. Hoàng cung đại điện một góc bóng cây loang lổ, chấm đông đóm phân bố xó xỉnh, rất là xinh đẹp. Vừa lúc đó, cơ huyền mang thập bát kim giáp vệ xuất hiện ở nơi này, phá vỡ như cũ yên tĩnh. Chín người phong tỏa. Chín người mở đảo. Quét qua bốn phía, cơ huyền vây tay. Dạ, vậy hạ. Lính mệnh, thập bát kim giáp vệ ngay tức thì tảng ra, nửa số canh gác, nửa số mang công cụ tại chỗ đảo. Hai giờ sau đó, đại điện một góc bị moi ra một cái hố sâu to lớn. Trong hố thì yên tĩnh nằm một khối ba bốn trượng lớn nhỏ đen thui bia đá. Bờ hố, cơ huyền không có chút do dự nào, tung người nhảy một cái nhảy vào trong hố. Thập bát kim giáp vệ thì đưa lưng về phía hố to, trông non và ngoài. Thậm chí có chim đi qua, cũng sẽ bị bọn họ trực tiếp chém xuống. Rào rào. Có lẽ trong chùa U Minh tự có ý trời, làm cơ huyền đạp ở vậy trên bia đá to lớn lúc, bia đá đột nhiên tué ra năm màu thần mang, rồi sau đó đem cơ huyền thật chặt bao vây lại. Đồng thời trên bia đá cũng có màu vàng chữ nhỏ từ từ hiện ra. Xác lệnh, người phong thánh chủ trì lần này lớn phong thánh, cộng phong 36 đại thánh, thứ nhất thánh, đạo thánh, thứ nhị thánh, chi thánh. Phía trên những thứ này chữ nhỏ xuất hiện sau đó, phía dưới lần nữa hiện lên một nhóm màu vàng chữ nhỏ. Tứ ngự cộng bốn vị. Nam Vương Ngũ lão, Ngũ nhạc đại đế. Bắt đầu. Trước sau không nhiều không thiếu, vừa vặn 108 cái thân lạp, 360 cái tránh thần vị. Đáng tiếc là những thứ này thần vị phía sau cũng không có tên chữ. Người Phong Thánh. Quả nhiên như vậy. Nhìn trên bia đá dần dần hiện hóa độ, cơ huyền trong mắt Tinh mang vậy càng ngày càng thịnh. Nhưng mà ngay tại lúc này Dị biến phát sinh, bia đá bỗng nhiên hướng cảm ứng được cái gì đột nhiên hoa quang vừa hiện lại là hóa thành một đạo thải mang, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai không vào cơ huyền ấn đường. Lại xem trong hố, đã sớm chống chân như vậy, không có bia đá. Nơi này đồng thời, cơ huyền nhưng là lông mày nhíu lên, bởi vì thức hải bên trong bỗng nhiên vang lên một đạo hệ thống âm thanh nấp nhở. "Đinh, xin hỏi ký chủ, đây là thứ quỷ gì?" Đệ được không thở được. Chương 175, không có nhất kinh sợ, chỉ có càng kinh sợ. Đinh, nhắc nhở ký chủ, có thể hay không để cho nó nhanh lên một chút. Đi ra. Đi ra. Đinh, nhắc nhở ký chủ, có thể hay không. Hệ thống âm thanh nhắc nhở là một đạo tiếp theo một đạo, thật giống như mò muốn bị to lớn gì hành hạ như vậy. Đấy hố, cơ huyền chân mày nhữ rất sâu, nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Từ đi tới mảnh thế giới này, mỗi lần cùng hệ thống câu thông hoặc là trực tiếp truyền ra ý niệm hoặc là đem hệ thống mặt bạn gọi ra. Bây giờ phong thánh bia không vào ấn đường còn thật không biết bước kế tiếp nên như thế nào tới xử lý. Bất quá sâu xa bên trong cơ huyền đích sắc cảm giác được thức hải bên trong đã nhiều một khối bia đá to lớn, nhưng nó và hệ thống đang làm gì nhưng là không biết được. Đinh, ký chủ, cho ngươi cung cấp toàn bộ thuật pháp có được hay không? À, hệ thống kêu lên chốc lát, không có nửa điểm tác dụng, rốt cuộc kêu thảm một tiếng giống như là làm xảy ra điều gì hy sinh to lớn. Toàn bộ thuật pháp, không nghe thì lấy, vừa nghe cơ huyền lần nữa như mày. Còn có thể như vậy. Hệ thống người này trước đã từng nói nó trong tay lại không có hắn thuật pháp của hắn khẩu quyết. Chẳng lẽ là nó trước là ở lừa gạt mình. Kết quả cơ huyền chính là như thế hơi do dự một chút, thời gian lại đi qua nửa trụ nhang. Đinh, ký chủ bản thân và một đám thuộc hạ đồng thời tăng lên 500 năm đạo hạnh. Lần này được chưa? Làm hệ thống âm thanh nhắc nhở vang lên lần nữa thời điểm, đã mang theo nồng nặc nước nở. 500 năm đạo hạnh. Cơ huyền trước mắt sáng lên. Dưới mắt mình và một đám thuộc hạ thiếu thật giống như chính là đạo hạnh vật này. Mặc dù vậy hai con yêu vật có bốn ngàn đạo hạnh, nhưng mình một đám thuộc hạ mỗi một cái đều không phải là phiếm phiếm hạ người, tuyệt không thể dùng lẽ thưởng tới độ chi. Nói đến kỳ quái, ngay tại hệ thống cái này âm thanh nhắc nhở vang lên sau đó, cơ huyền nơi mi tâm quần sáng năm màu lần nữa trước mắt. Một khối lớn trừng bàn tay mực ngọc bài từ bên trong bay ra, vòng quanh cơ huyền thân thể vòng vo một vòng lại là chủ động nguyễn ra một cây màu vàng nhỏ sợi dây chủ động treo ở cơ huyền giữa eo cực kỳ giống một cái đồ trang sức cái này cũng chưa tính ngọc bài bay ra sau đó hệ thống mặt bản vậy đi theo xuất hiện ở cơ huyền trước mặt ký chủ ngươi có yêu cầu gì có thể nói thẳng không cần phải kinh ngạc gian cơ huyền còn chưa truyền ra thân niệm hệ thống ngược lại là rảnh trước phát ra thanh âm nhẹ nào loại cảm giác đó giống như là bị khi dễ lại không dám nói chỉ có thể cầm tất cả hủy khuất cũng mình chịu đựng tới hệ thống Ngươi hiểu lầm, thật ra thì bổn tọa. Cơ huyền cầm lên bên hông khối kia mực ngọc muốn cho hệ thống giải thích một chút. Nói thật nói, đến bây giờ hắn còn không có hiểu rõ mới vừa rốt cuộc chuyện gì xảy ra, như thế nào cùng phong thánh bia câu thông. Làm thế nào biết, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh mới vừa chuyện như vậy. Ký chủ, có lời thật tốt nói, trước cầm nó buông xuống được không? Mới vừa đáp ứng ngươi yêu cầu ta toàn bộ làm được, ngoài ra, chỉ phải đáp ứng không để cho như vậy đồ chơi tiến vào thức hải. Lại cho ngươi mỗi vị thuộc hạ mỗi người 500 năm đạo hạnh, trước sau tính được chính là ngàn năm đạo hạnh. Nhưng mà, hệ thống tự hồ nghe không hiểu cơ huyền ý nghĩa, thấy cơ huyền tay cầm ngọc bài ngược lại hơn nữa hốt hoảng. Hệ thống, ngươi nghe bổn tọa giải thích. Đúng rồi, có thể nói cho bổn tọa cái này. Cơ huyền tỉ mỉ quan sát một chút khối này mực ngọc. Đoán không sai cái này mặc vũ chắc là phong thánh địa biến thành. Nhưng thật sự là không biết nên làm sao đi. Ký chủ, tăng lên ngàn năm thật đã là cực hạn Hơn nữa ngươi mấy vị kia thuộc hạ cũng không đơn giản. Nhưng mà, bên này hệ thống nước nợ tiếng hồi sinh. Bây giờ cơ huyền tất cả động tác ở nó xem ra, đều là biến hình uy hiếp. Hệ thống, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Bùn tọa liền muốn hỏi một chút làm sao mới có thể và nó câu thông. Một ngàn một trăm năm, lần này không thể nhiều hơn nữa. Được rồi, nếu ngươi không biết vẫn là bùn tọa mình nghiên cứu. Cơ huyền không biết làm sao than thở, hắn cảm giác hệ thống người này đã bắt đầu được hãm hại chứng ảo tưởng. Người tên Lường Gạn. 1200 năm được chưa? Nhưng mà Cơ Huyền vừa nói như vậy, hệ thống âm thanh nhắc nhở bộ phát hữu hoán. Ồ, không nghĩ tới bổn tọa lại có thể cùng nó câu thông. Thời khắc mấu chốt, Cơ Huyền Ngọc trong tay bài lại bắt đầu phát ra bảo huy, Cơ Huyền trong mắt tinh mang liền tránh. 1500 năm, cộng thêm ngươi thú cơ thương làng, lần này thật đã đến cực hạn, tăng lên nữa tự hệ thống đều không linh khí có thể dùng. Ngạch. Gia gia, gia gia, sau này gọi gia gia người được không? Thứ nay về sau, ta là ngươi cháu trai lớn. Cơ huyền vốn là đã bắt đầu và ngọc bài câu thông, bất quá nghe đến chỗ này, nhưng là lần nữa trận to hai mắt. Hệ thống kêu ký chủ Gia Gia từ xưa tới nay thật giống như vẫn là lần đầu tiên. Cái gì Gia Gia không Gia Gia, buồn tọa bây giờ chỉ muốn biết rõ ngọc bài này. Cơ huyền thật không nói. Gia Gia, cháu trai lớn là thật tận lực. Cuối cùng hệ thống lại là phát ra cuồng loạn âm thanh nhắc nhở. Hệ thống, ngươi là thật hết cứu. Lại không nói cơ huyền bên này vô tình gian ép khô hệ thống, khiến cho được phạm là tiến vào nhân tài khai thác hệ thống một đám huy giới có thế chấp giống vậy tăng lên. Thậm chí liền liền trong cung trước nhất đi theo láo thái giám trương viễn, ngụy trung hiển vậy tăng lên 1.500 năm đạo hạnh, chớ nói chi là bạch khởi, địch nhân kiệt các người. Dĩ nhiên, cơ huyền thú cơi thương lang cũng nhận được nên có đạo hạnh. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, một đoàn khói mù sau này, lại là thành công hóa hình thành một người lang thủ thân người tồn tại. 2 giờ. Cơ hồ tất cả thuộc hạ quân sư Phúc tới tâm linh hướng về phía hoàng thành phương hướng không người một bái. Thậm chí liền liền xa ở Quách Quốc cũng cửa thành Lý Nhi cũng là tự lẩm bẩm. Đa Tạ đại ca ban thưởng lần này vẫn may, lần này huynh đệ ta nhất định phải cho ngươi cầm người mang về. Sau này, hắn thân thể lại là bắt đầu chậm rãi dâng lên, dưới chân vậy sinh ra một đóa tường vân. Nói phút hai bên, nói sau hoàng thành đông bắc chỗ một tòa phủ đệ, Tây Cốc và Mạc Lĩnh người đều ở đây. Bởi vì Tây Thi ở trong hắc vụ bị mang đi, Phủ đệ bầu không khí phá lệ nặng nề. Tam trưởng lão, các ngươi yên tâm, coi như Chu thiên tử bên này không rút, ta mặc lĩnh vậy sẽ đem hết toàn lực đem Tây Thi tìm trở về. Nhìn Tây Cốc hai vị trưởng lão, mặc Minh Nguyệt thanh âm trầm thấp đáng sợ. Đa tạ tiểu thư Minh Nguyệt nhớ mong, thiên tử bên này đã làm ra cam kết, hơn nữa ta Tây Cốc tộc trưởng vậy đã nhận được tin tức đang tăng phái cao thủ. Tam trưởng lão liền liền than thở. Nói thật nói, Bất kể là Chu Thiên Tử cam kết vẫn là tộc trưởng bên kia động tác ở hắn trong mắt cũng không có ích gì. Võ giả cấp 9 đỉnh cấp lợi hại sao? Nhưng ở vậy đoàn hắc vụ dưới, một chút dùng cũng không có. Cho nên coi như Chu Thiên Tử phái ra đại quân, Tây Cốc người đều đã tới, vậy không làm nên chuyện gì. Tỷ trực giác nói cho ta Tây Thi khẳng định sẽ không có sao. Hơn nữa Thiên Tử tuyệt đối có biện pháp có thể đem nàng tìm được hơn nữa cứu lại được. Lúc này, thật lâu không nói chuyện mặc địch rốt cuộc mở miệng. Hắn ánh mắt bên trong ngược lại là không có quá nhiều khẩn trương. Người khác ở trong hắc vụ không thấy cái gì. Hắn nhưng mà nhìn rõ ràng. Như vậy nhiều sứ đoàn người dân, thật giống như chỉ có đại chu bề tôi cùng hắn như nhau có tự động xua tan hắc vụ năng lực. Hơn nữa còn có mình mới vừa quen không lâu huynh đệ Lý Nhĩ, hắn hơn nữa không đơn giản. Ban về thân phận, Lý Nhĩ vẫn là Chu thiên tử kết nghĩa huynh đệ, liền xông lên những thứ này mặc địch liền đối với Hoàng Thành có lòng tin vô hình. Trước 176 Tin vịt nổi lên bốn phía. Chu thiên tử có thể cầm tay thi tìm trở về. Vẫn là dựa vào ta mặc lĩnh và tây Cốc tương đối khá. Nghe được mặc địch nói như vậy, mặc minh nguyệt trong mắt tràn đầy không tin. Từ đi tới hoàng thành, chứ những thứ này ra kiến trúc để cho người trước mắt sáng lên bất ngờ, cũng không có cảm giác được hoàng thành lại còn có cái gì lợi hại hơn. Thậm chí bàn về nhân khẩu, bàn về dân chúng giàu có và sung túc trình độ còn xa xa không cách nào cùng năm nước lớn chứ hầu như nhau. Còn như chu thiên tử. Vậy thì càng không cùng nói. Một tháng tới nay cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hắn bất kỳ lời đồn đái, thậm chí liền gia cung hoạt động tin tức cũng không có. Cho tới Mạc Minh Nguyệt cũng cảm thấy hoàng thành có hay không cái này, Chu Thiên Tử đều là hai câu chuyện. Nếu để cho những thứ khác nước chư hầu quốc chủ, nhất định phải bày giá đi ra đi hai vòng tỏ vẻ huy nghiêm, kết quả hắn. Tin tưởng ta, tỷ Chu Thiên Tử khẳng định có thể. thấy vậy, Mạc Địch muốn giải thích lại không biết nên mở miệng như thế nào. Không nói khác chỉ bằng vậy chỉ Thương Lang là Chu Thiên Tử thu cưới cũng đủ để thuyết minh hắn căn bản không muốn ngoại giới lời đồn đại như vậy bất lực quá mức trí cường đáng sợ hỏi dò ai có thể thuần phục cái loại đó cấp bậc gia thú chí ít Mặc Địch biết đương thời Mặc Linh đứng đầu Mặc Thuần không làm được Tây Cốc tộc trưởng tôn tộc tộc trưởng vậy không làm được bọn họ cũng đều là tộc người cao cấp tồn tại vậy thì tất cả tìm riêng dù sao Mặc Linh không thể đợi đang tiếp tục lưu lại ở Hoàng Thành. ngày mai ta liền ra khỏi thành nhưng mà Mạc Minh Nguyệt như cũ không tin. Tỷ, hiện tại thiên tử chọn phi thượng chưa kết thúc, ngày mai ngươi. Nghe được Mạc Minh Nguyệt phải ra thành, Mạc Địch nhất thời nóng nảy. Chọn phi. Đều như vậy còn chọn cái gì phi? Tự động vùng tha chính là. Một chu thiên mà đã. Khoát tay một cái, Mạc Minh Nguyệt phất tay háo ra đại sảnh. Tỷ, ngươi. Coi như ngươi nguyện ý, người ta chu thiên tử thật đúng là thì chưa chắc có thể nhìn lên ngươi. Không nói, Mạc Địch lầm bầm một câu, vội vàng đuổi theo. Thật ra thì ở trong lòng bên trong, hắn thật cho rằng nhà mình tỷ thành là Hoàng Phi là một rất lựa chọn tốt. Hơn nữa giống như vậy, hắn và Lý Nhĩ có thể coi là là thân thích. Đáng tiếc mình tỷ rõ ràng lòng không ở chỗ này. Không thể không nói, thành tựu tương lai một trong đại lão mặc địch thật là có nhìn xa trông rộng. Giờ phút này cơ huyền tay cầm khối kia mực ngọc, trong mắt tinh mang càng ngày càng thịnh, liên quan tới phong thánh trận chiến các loại tin tức cũng là hệ số biết được. Tự nhiên vậy rõ ràng, tự có sắc phong 108 thánh năng lực. Đạo Thánh, chấp trưởng tam giới đại đạo. Chí thanh chấp trưởng tam giới văn giáo. Thương Thánh, chấp trưởng tam giới thương đạo. Pháp Thánh chấp trưởng. Như Thánh chấp trưởng ý Thánh chấp trưởng. Những người này chọn còn dùng nói. Hắn nhàn nhạt tự nói, trong lòng thật ra thì đã sớm có ý tưởng, rồi sau đó thu hồi phong thánh bia hóa thành mực ngọc. Bất quá cơ huyền nhưng là như cũ không biết mình nói sao làm vậy có thể lập ra lên bia quy tắc. Càng không biết coi như là những cái kia lên phong thánh bia tồn tại, chỉ cần hắn không muốn. Những người này tên chữ như cũ sẽ từ trên bia xóa đi nhất âm nhất trác tự có định số hoặc giả là thiên đạo cảm thấy cơ huyền quyền lợi quá lớn hắn chấp trưởng khối này phong thánh bia lại chỉ có thể nhìn được thánh vị và thần vị nhưng là không thấy được phía dưới lên bia chi tên của người phong đoán chỉ có đợi đến cuối cùng lớn phong thánh thời điểm tên chữ mới sẽ từng cái hiện ra bất kể là phong thánh cuộc chiến cũng tốt vẫn là phong thần cuộc chiến cũng được ta đại chu hoàng thành bề tôi cùng người dân nhất định phải bảo toàn lần nữa tự nói cơ huyền nhảy ra hồ sâu. Sau đó mệnh thập bắt kim giáp vệ lấp xong, còn hắn thì đi trước thiên lao. Quan trọng, quản tử. Bất kể như thế nào cũng được bắt lại. Có hắn ở đây, đối kháng những cái kia yêu mà không thể nghi ngờ vừa có thể hơn một người trợ giúp. Cái này một đêm, định trước không bình tĩnh, hoàng thành hoàn toàn đèn đuốc thông minh. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời chưa dâng lên, thì có đội ngũ mang tú nữ lựa chọn rời đi hoàng thành. Bọn họ liền một cái ý nghĩ sớm một chút trở về nước cách xa cái này quỷ dị chi địa, cái này cũng chưa tính, từ phía dưới liên quan tới hoàng thành liên quan tới chu thiên tử lời đồn đãi quá mức ồn ào trần thượng, bọn họ cho rằng đột nhiên rơi xuống hắc vụ là điểm đại hung, lại là trời cao cảnh kỳ, đại chu khí số giống như vậy ân thương như vậy cuối cùng sẽ bị những thứ khác minh chủ thay thế, thậm chí có người còn vì ai có thể thay thế tranh dùm bèn, có nói tây quốc, cũng có nói nước tấn, tóm lại mạc chung một ủn. đối mặt như vậy tình hình. Cơ huyền không nói hai lời trực tiếp đem những đội ngũ này đánh phát ra hoàn thành. Giờ phút này một đám thuộc hạ đã có 1.500 năm đạo hạnh còn có hệ thống cung cấp thuật pháp, liền sông lên một chút, tương lai, đại Chu hoàng triều át sẽ là tộc người nơi an toàn nhất, không có một trong. Khổng phong thúc phạm lãi cùng một đám thuộc hạ nhưng là thật sớm ra khỏi cửa thành, bọn họ lĩnh cơ huyền lệnh muốn dò xét ngày hôm qua xuất hiện vậy hai con yêu vật đến đi phương nào, lại là muốn truy xét tây thi và Bao tự tung tích. Nói phút hai bên. Chủ nhân. Vương gia bên kia đã qua đêm không về sẽ sẽ không có vấn đề gì. Ngủ điện, thương lang xuất hiện ở án thư trước. Hóa hình sau đó, nó bây giờ đã có sắp xỉ năm 2000 đạo hạnh, có thể miệng phun tiếng người. Vương gia. Lại đợi một chút, hắn hẳn không có vấn đề gì, nếu như buổi trưa không thuộc về, lại tới bẩm báo. Cơ huyền vẫy tay, tỏ ý thương lang không cần phải quá lo lắng. Mình cái đó huynh đệ hắn rõ ràng. Không nói khác, từ cho đạo đức kinh. Thực lực bản thân một ngày một cái biến hóa đã sớm không thể dùng thông thường đạo hạnh thời hạn để cân nhắc. Tựa như đạo đức kinh chính là trời sinh là hắn chế tạo một bước cao nhất công pháp như vậy, một nói một chữ là có thể chấn áp những cái kia tà ma quỷ mị. Lý nhị bên này cường hãn. Cho tới cơ huyền có lúc có loại ảo giác, rốt cuộc là lý nhị thành toàn hắn, vẫn là hắn thành toàn lý nhị. Chủ nhân, thương lang rõ ràng. Không ngửi, thương lang thì phải lui ra. Đợi một chút, đây là một ít thuật pháp tu tập phong đại. Ngươi nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất, đưa về Khánh Thành và Lũng Tây Thành. Cơ huyền nhìn đọc sách án lên của bạn. Những thứ này đều là hệ thống cái đó hóa kinh sợ đã qua đêm cho. Dạ, chủ nhân. Lần nữa không người, thương lang thân hình chớp mắt lại là trực tiếp hóa thành thương xương mù biến mất ở tại chỗ. Có ý tứ, như vậy chơi mới có ý tứ. Nhìn đột nhiên rời đi thương lang, cơ huyền thân hình đi theo chấp mắt, cũng là hóa thành thải mang biến mất ở tại chỗ. Đã qua đêm. Hắn cũng không có đem quản trọng thu phục, ngày hôm nay còn phải tiếp tục. Bất kể như thế nào, quản tử vị này pháp gia đại lão, tuyệt đối không thể tùy tiện thả qua. Mấy hơi thở, thiên lao, cơ huyền rất là đột ngột xuất hiện ở quản trọng trước mặt. Ngươi, thấy cơ huyền đột nhiên xuất hiện, quản trọng chân mày nhíu rất sâu, bất quá cũng không có nhiều ít kinh hoàng. Suy tính thế nào? Cơ huyền nhìn trước mặt quản trọng, trong mắt vẻ hài lòng sâu hơn từ trước. Nếu như nói một khuyên hàng quản trọng cũng đồng ý chuyện này nói hắn thật đúng là sẽ có chút nhỏ thất vọng. Tại hạ không sẽ vì người lợi ích mà gia nhập hoàn thành, mặc dù ta quan trọng thừa nhận xem thường ngươi, càng không nghĩ đến đại náo Việt quốc đô thành thân vân lại chính là chu thiên tử. Nhưng đây không phải là lý do. Bên này, sau khi nghe song cơ huyền nói như vậy, quan trọng thái độ như cũ kiên định. Vì người lợi ích. Nếu như ta nói gia nhập hoàn thành là vì thiên hạ người dân, hoặc là là vì tộc người đâu. Nhưng mà, quan trọng nói tiếng nói mới rơi. Cơ huyền thanh âm lại vang lên lần nữa. Trước 177, đại Chu hoàng thành không thể chọc. Vì tổng người, nhìn cơ huyền, quan trọng trong mắt nhiều một kia không rõ ràng. Vốn cho là cơ huyền sẽ tìm những lý do khác mà nói phục mình, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là cái này. Thật ra thì trong xương hắn là thật rất bội phục vị này Chu thiên tử. Giơ tay nhắc chân gian có thể cầm toàn thiên hạ ra hầu thế tử chơi xoay quanh, coi như là khương tiểu bạch cũng chỉ có thể vọng kỳ bóng lưng. Không sai, tin tưởng ngươi cũng biết Mấy trăm năm phong thần cuộc chiến cũng không chỉ là truyền thuyết. Cơ Huyền nói nữa, lần này quan trọng biết lặng, Tề quốc hoàng thành bên trong láo tổ Khương Tử Nha thú cưỡi có sống lại dấu hiệu, chuyện này hắn là rõ ràng. Mấy trăm năm trước trận chiến ấy, Khương Tử Nha phong thần, đại chu hưng, Tề quốc lên, ân thương diệt, nhưng ai biết chết nhiều ít phổ thông binh sĩ và vô tội người dân, bọn họ mới là người đáng thương nhất. Lần này mưa gió lần nữa cô không hy vọng thấy loại chuyện này một lần nữa diễn ra. Cơ Huyền thanh âm rất trầm thấp. Cái này ngược lại không phải là vì chiêu mộ quan trọng nơi biên soạn, mà là hắn lời thật lòng. Phong thần đánh một trận, cuối cùng bị sát phong hoặc là thần tộc hậu duệ hoặc là chính là siển giáo đệ tử. Những cái kia không người đứng sau tộc người võ tướng, không thấy cái đó có thể lên bảng. Cái này, quan trọng muốn nói lại thôi, muốn phải phản bác nhưng là không biết nên làm sao mở miệng. Rốt cuộc, hồi lâu, hắn tự hồ tìm được một cái lý do. Thân là Đại Chu Thiên Tử, hẳn cảm ơn mấy trăm năm phong thần cuộc chiến, nếu không phải nó. Cũng không khả năng có ngươi ngày hôm nay. Phải không? Nếu như ngươi là năm đó phổ thông nhân tộc một thành viên, sẽ sẽ không còn như thế nói. Cái này, quan trọng im miệng. Lui một bước nói, coi như cô bây giờ thả ngươi trở lại Tế Quốc, Khương Tiểu Bạch còn sẽ lại tín nhiệm ngươi. Hắn có thể sẽ không tin tưởng cô sẽ không chút tổn hao nào đem ngươi bắt lại thả. Cơ huyền không có dừng lại, lời nói trực kích quan trọng sâu trong nội tâm. Cô đã âm thầm phái người đem ngươi ra quyến từ Tề Quốc nhận lấy, ngươi vậy ngẫu thân bệnh. Cô vậy sẽ nghĩ biện pháp mời y ra chữa trị, sau nửa tháng các nàng sẽ đến hoàn thành, nhưng đến lúc đó quản đại nhân còn cố ý phải về tây quốc, tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Không thể không nói, cơ huyền vì chiêu mộ quản trọng thật đúng là hao hết tâm tư, củ cải gia tăng đồng nên dùng đều dùng. Dĩ nhiên, tiếp ứng quản trọng ra quyến sự việc, hoàn toàn là do ngụy Trung Hiền ở tổ chức. Thậm chí ngụy Trung Hiền còn hỏi thăm được quản trọng là một vị đại hiếu tử, nhiều năm qua một mực phục vụ lão mâu thần Làm sao cái loại đó bệnh kinh niên tiên hữu y ra có thể coi trọng. Có thể trị hết ta mẫu thân bệnh. Bên này, nghe vậy, quản trọng thần sắc rốt cuộc động, lại nhìn về phía cơ huyền ánh mắt vậy cùng trước kia có rất biến hòa lớn. Thiên tử nói như vậy, chưa từng có qua giả tạo. Cơ huyền gật đầu. Có thể ta mẫu thân nhanh bệnh không vậy y ra có thể trị hết. Quản trọng ánh mắt tràn đầy đổi được kích động. Cô ở Việt Quốc đô thành thời điểm, biết có một y ra tên viết biển thước, hết sức lợi hại. Hắn nhất định có thể trị hết mâu thân ngươi trì bệnh kinh niên. Bất quá đáng buồn là, Khương Tiểu Bạch mặc dù cũng biết chuyện này, nhưng không chút nào để ở trong lòng. Lần này, Cơ Huyền ném ra đại chiêu. "Ta ta nếu như Bệ Hạ thật có thể trị hết ta mâu thân chi bệnh kinh niên, quả trọng nguyện đem tánh mạng giao cho Bệ Hạ." Một lời đã định. Bên này, ngay tại Cơ Huyền sắp chiêu mộ thành công thời điểm. Tây vực, Quách Quốc Đô thành trước cửa thành, Lý Nhị và Thanh Nhu đã đạp không đứng, dưới chân sinh mây, nhìn như đặc biệt bất phàm. Cái này chính là đại lao khí thế, một người độc chiến một thành, bên trong cứ thế không có yêu tu dám ra đây đối lập. Dĩ nhiên, hết thể các thứ này cũng nhờ vào cơ huyền đạo đức kinh và hệ thống gia tăng 1.500 năm đạo hạnh. Trong thành, hoàng cung trên tường thành, thân công báo mang một đám đại yêu trên mặt trừ đáng chắt vẫn là đáng chát. Nhìn giữa không chung người, bọn họ đã xác định cùng với khẳng định thân phận của người này chính là đạo đức thiên tôn chuyển thế. Làm thế nào? Sư Minh, hắn nhưng mà đạo đức thiên tôn chuyển thế liền liền cung chủ vậy một cái đầu hổ thân người tu sĩ chật vật nuốt nước miếng một cái ban đầu phía trên còn từng hạ lệnh nếu là có cơ hội có thể chém hết đạo đức thiên tôn chuyển thế thân không thể tốt hơn nữa bây giờ nhìn lại chính là một cái thiên đại cười nhạo coi như người ta chuyển thế thanh lưu cũng không có chuyển thế ở thế gian vẫn là đại lão trước mắt hạ phàm đều là bích du cung bên trong đạo hạnh không vượt qua năm năm là vậy thanh lưu đối thủ mới là lạ người đâu đem từ hoàng thành bên trong mang về hai cô gái đưa đi Ngay vậy, cơ hồ không có cái gì do dự, thân công báo liền làm ra quyết định. Đồng thời hắn cũng đem Đại Chu Hoàng Thành Liệt vào nhất không thể treo một trong những thế lực. Mặc dù bây giờ đã trở thành người phong thần, có thể thân công báo cũng chưa thấy được đạo đức thiên tôn có thể để ý mình nắm về điểm kia thần vị. Có loại cảm giác, mình vị đại sư này bá, tương lai tuyệt đối là đại thánh một trong. Ừm, sư minh. Một người có năm hai ngàn đạo hạnh yêu tu tựa hồ đã sớm ở cùng mệnh lệnh này, sau khi nghe xong lúc này xoay người rời đi tường thành mà thanh tường một đầu khác, đem tây thi và bao tự bắt tới bạch thanh cùng hắc kiếp cũng là mặt đầy đằng chắc. nhất là bạch thanh, nếu như sớm biết đạo đức thiên tôn chuyển thế ngay tại hoàng thành nói tuyệt đối sẽ không động thủ, cho dù bao tự là hắn muội muội, thậm chí bọn họ còn có một chút sợ, được thua thiệt động thủ thời điểm thanh lưu và đạo đức thiên tôn không có xuất hiện ở cửa cung, nếu không có thể hay không trở về đều là hai câu chuyện. muội muội trước hết ủy khuất một lần, cùng lúc nào có cơ hội, ca ca lại nghĩ biện pháp cầm ngươi mang về. Tự nói, Bạch Thanh chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ không muốn lại cùng kết quả. Vì vậy, nửa trụ nhang sau đó, Như Cũ còn đang hôn mê bao tử và Tây Thi bị một đội người phàm binh sĩ mang được đặt ở trước cửa thành, mà thân công báo cùng toàn bộ lựa chọn tránh không gặp. Giữa không trung thấy như vậy, Lý Nhĩ và Thanh Như chậm rãi rơi xuống đám mây. Như vậy, thấy bao tử và Tây Thi sau đó nhưng là khẽ cao mày. Ừ, người này trên mình lại vẫn mang theo một tia hồ yêu hơi thở. Không được không thể muốn. Ngoài ra cái này cho đại ca mang về, tự nói một câu. Lý nhị ống tay áo vung lên, thi liền chậm rãi rơi vào thanh nhưu trên lưng. Cái này tạm được, trên mình mang theo một tia tiên khí. Và đại ca nhìn như thật sướng. nhớ ba ngày sau đến hoàng thành xin tội, nếu không không nên trách bổn tọa không khách khí. Lần nữa lưu lại một câu nói. Lý nhị dưới chân sinh mây mang thanh nhưu chậm rãi bay khỏi quát quốc đô thành. hô. đi. đi. rốt cuộc đi. Cửa cung thân công báo và một đám yêu tu như chút được gánh nặng, giống như buông xuống nặng 0,5 tấn gánh. Nhất là bạch thanh càng là kích động, bởi vì đạo đức thiên tôn lại không có mang đi hắn mội mội, thật là không nên quá tốt. Bàng quyên. Hưng phấn sau này, thân công báo lúc này mở miệng. Đại vương. Bàng quyên vội vàng không người. Giờ phút này, hắn đã sớm không trước đây cái loại đó hoang khí, nhìn về phía thân công báo ánh mắt chữ chịu phục vẫn là chịu phục. Lập tức chuẩn bị một ít nhận lỗi vật, đưa về đại chu hoàng thành. Liền nói đây là ta thân công quắc thạch phụ kính ý, để cho bọn họ nhất định phải vui vẻ nhận. Thân công báo phất tay háo. Ứm, đại vương, bất quá chuẩn bị thứ gì thích hợp. Liền những cái kia mới vừa đào lên linh vật đi. Dạ. Trưng 178, nữ hoa vậy chuyển thế. bang quyên lui ra, thân công báo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán xoay người nhìn về phía bạch thanh. Nếu cô gái này là đắc kỷ chuyển thế, vậy thì cho ta coi trọng nàng, miễn được nàng ở gây chuyện nhất là không thể đi Đại Chu hoàng thành. Sư huynh yên tâm, lần này sư đệ tuyệt đối coi chừng nàng. Thấy vậy, Bạch Thanh vội vàng con người. Thật ra thì, coi như thân công báo không đốt dặn bảo, hắn vậy lại không dám tùy tùy tiện tiện đi hoàng thành lỗ mãng. Không nói thân công báo bên này như thế nào an bài, nói sau Lý Nhĩ mang thành lưu, Tây Thi phân biệt mình phương hướng một đường hướng đông, muốn sớm chạy về Đại Chu hoàng thành. Chân đạp Bạch Vân quần quần hướng đông, có 1500 năm đạo hạnh hơn nữa đạo đức kinh còn có kiếp trước tư chất. Bây giờ Lý nhị coi như là những cái kia vạn năm lao yêu tới vậy phải thật tốt cân nhắc một chút. Bất quá ngay tại Lý nhị bỏ qua cho đỉnh núi sắp đến lũng tây thành thời điểm, nhưng là bị một đoàn tường mây che lại đường đi. Trên đám mây, đứng một người hòa ái dễ thân cận bà cụ, đang mặt tươi cười nhìn Lý nhị. Ừ, Lý nhị cao mày. Hắn có thể từ phụ nhân này trên mình cảm nhận được một cổ nồng nặc thuần khiết khí, hiện nhiên không phải cái gì yêu ma tà ma. Đạo hữu cản đường đây là vì sao? Trong lát. Lý Nhi mở miệng, bạn già chớ vội, tại hạ vốn là ly sơn nhất tán nhân, đống nhiên có cảm, mình cùng một đệ tử kiếp trước thầy trò duyên phận chưa hết tròn nên tới thăm dò, không nghĩ lại là bị bạn già cứu. Thấy Lý Nhi kinh ngạc, bà cụ gật đầu khẽ mỉm cười. Bạn già, Lý Nhi rất là nghi ngờ, tự hỏi mới đi tới cái này thế gian thời gian bao lâu, làm sao có thể có bạn già. Bà lão này người gọi hiển nhiên có vấn đề, đạo hữu lại tu hành nghìn năm thì có thể rõ ràng. Bà cụ lần nữa chắp tay. Như thế nói ngươi là vì nàng tới. Có thể nàng là nhà ta đại ca tương lai hoàng phi, không thể tùy tiện đưa người. Thấy như vậy, Lý Nhĩ phạm vào khó khăn. Hắn có thể cảm nhận được cái này bà Lao cũng không có ác ý gì, thậm chí còn mang một tia thánh khí. Loại người này tuyệt đối không phải cái gì người xấu, nhưng... Bạn già chớ lo lắng, Lao thân cùng nàng chỉ là có duyên thầy trò, đợi cái này thầy trò tình duyên châm dứt, nàng tự xuống núi ứng kiếp. thật hay giả? Nghe được Tây Thi cuối cùng còn có thể xuống núi, Lý Nhi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tất nhiên là thật, dưới mắt đại kiếp buông xuống, nàng không có bất kỳ đạo hạnh lần này đi cũng là cho đại ca của ngươi tăng thêm phiền toái. Cái này, cái này vậy có đạo lý, chỉ là như thế nào cho nhà ta đại ca giao phó. Lý Nhi nhìn xem trên lưng bỏ Tây Thi, khẽ gật đầu. Hắn trong lòng thật ra thì vậy từng như thế lặng lẽ nghĩ tới. Phàm là đi theo nhà mình bên cạnh đại ca cô gái, làm sao cũng phải là cái loại đó thiên hạ vô song. Vô luận thân sắc vẫn là đạo hạnh cũng được tuyệt đỉnh mới được. Cô gái này thân sắc đã đạt võ giả cấp 9 đỉnh cấp, có thể đạo hạnh nhưng là kém quá xa. Bạn già chỉ cần đúng sự thật trả lời là được. Nếu như nhà ngươi đại ca như cũ không muốn, bạn già có thể tới Ly Sơn tìm ta đến lúc đó tử sẽ thả nàng xuống núi. Bà cụ vẫn là mặt đầy nụ cười, nhìn lên không có nửa điểm cương cầu. Ừ, như vậy cũng được. Tựa hồ là sâu xa bên trong tự có an bài, kiếp trước hai người thật là quen biết cũ. Lần này bà cụ nói xong lý nhị gật đầu lại là đem tây thi trực tiếp giao cho cái này bà cụ bạn già nếu là có thời gian có thể đến tần quốc đồng quan ly sơn nhất tự dứt lời lần nữa gật đầu bà cụ liền dẫn tây thi bước trên mây đi đi trước một bước bay khỏi tại chỗ đúng rồi nếu là bạn già có thể lưu cái danh hiệu cho đến lão phụ nhân rời đi chốc lát lý nhị bỗng nhiên nghĩ tới điều gì vội vàng hô to ly sơn lão mẫu rất nhanh một đạo thanh âm mờ mịt hư vô từ đàng xa truyền tới có ý tứ, cái này Ly Sơn lão mẫu có chút ý tứ. thôi, trở về cho đại ca nói thật. dù sao đối với cô gái này không việc gì cho xấu. lắc đầu tự nói, Lý Nhĩ phóng người lên lưng châu, bước trên mây đi. nào ngờ Lý Nhĩ lẩm bẩm và vị này bà cụ thời điểm, bà cụ cũng ở đây lẩm bẩm Lý Nhĩ. thật không nghĩ tới, đạo đức thiên tôn lại vậy lựa chọn chuyển thế. hơn nữa còn nhận một người đại ca. lao thân ngược lại thật thật là to mò. Có thể để cho đạo đức thiên tôn nhận đại ca người nên là dạng gì tồn tại. Người bình thường phỏng đoán liền đạo đức thiên tôn một bái cũng không chịu nổi. Có thời gian nhất định phải đi hội kiến hội kiến. Sau đó, nàng xem xem như cũ hôn mê Tây Thi, trên mặt nhiều một kia thương yêu vẻ. Vì sư chuyển thế là vì ứng kiếp, người ngược lại cũng tốt, đi theo chuyển thế. À, nói phút hai bên, không nói Tây Thi không giải thích được được một đoạn tiên duyên. Nói sau tề Quốc, Đô Thành, Thái Tử Phủ. Khương Tiểu Bạch nhìn không người trên đất, trên mình tản ra tí tí tiên linh khí mấy vị tồn tại, trên mặt trừ chút ít khiếp sợ càng phần nhiều là nồng nặc cảm giác ưu việt. Gần đây mấy ngày có quá nhiều thần bí tồn tại từ trên trời hạ xuống, muốn nhận hắn làm chủ. Những người này tự xưng là thiên giới tới, phụng thiên tôn sắc lệnh hạ phàm đặc biệt phụ tá hắn. Có thể Khương Tiểu Bạch trong lòng rõ ràng, những người này tuyệt đối là vì những thần vị kia và tiên tướng vị. Khải bẩm điện hạ, thuộc hạ nguyện đi theo điện hạ chính phạt các lộ chư hầu cùng vậy thân công báo. Nặng chấn động năm đó quá công ai. Một người mặc chiến giáp nam tử ánh mắt sáng, đồng thời hắn còn vô cùng là khinh thường nhìn một cái trong đại điện Trương Nghi, Nhạc Nghị cùng Khương Tiểu Bạch bộ hạ cũ. Ở nơi này vị trong mắt của nam tử, bất kể là Trương Nghi cũng tốt vẫn là Nhạc Nghị đều là người phàm, căn bản không có biện pháp cùng bọn họ so sánh. Điện hạ, ta cùng năm đó cũng từng đi theo qua Quá Công đại nhân, chỉ là pháp lực nhỏ làm thông thường tiên binh, không có thể bị sắc phong tránh thần vị. Thấy Khương Tiểu Bạch sắc mặt âm tình bất định, Vị này nam tử mở miệng lần nữa. Không sai, điện hạ, nhà ta sư tôn chính là Ngọc Hư Cung đệ tử, quá công cũng là tại hạ sư bá. Cái này cũng chưa tính, vị này mặc chiến giáp vậy chữa dứt lời, lại có một vị mặc đạo bào thanh niên đi theo đứng dậy. Không sai, bọn họ chính là Ngọc Hư Cung và Thiên Đình những cái kia đạo hạnh chưa đủ năm ngàn năm lại muốn trước một bước lấy được được thần vị các đệ tử. Tuy nói các ngươi tự xưng là lão tổ năm đó dưới quyền, nhưng... Khương Tiểu Bạch ánh mắt sáng. Hắn không phải là không tin tưởng những người này thân phận, mà muốn là những người này tuyệt đối trung thành, trên đầu môi huyên hoàng nghe một chút là được. Điện hạ yên tâm, dưới mắt đại kiếp buông xuống, ta cùng tuyệt đối sẽ không cầm đại kiếp tới làm cho đùa. Nam tử ánh mắt bên trong tràn đầy thành ý. Không có biện pháp, lấy bọn chúng tư chất cũng chỉ có thể đi tranh đoạt tiên tướng vị trí, mà Khương Tiểu Bạch lại là chủ trì người phong thần, tự nhiên sẽ trung thành không hai. Báo. Ngay tại Khương Tiểu Bạch còn muốn nói điểm lúc nào? Một người thị vệ nhưng là vội vội vàng vàng chạy vào đại điện. Khải bẩm điện hạ, việc lớn không tốt. Ừ, trong đại điện tất cả đồng thời những mày. quan trọng đại nhân dẫn đội đi trước đại Chu Hoàng Thành, bị vậy Chu Thiên Tử lấy đại bất kính làm lý do bắt lại. Cái gì? trợn nghe, Khương Tiểu Bạch thẳng một chút trực tiếp đứng lên. Kể từ khi biết mình chính là người phong thần, người bình thường thuộc hạ đã dần dần không coi vào đâu. Nhưng quan trọng không giống nhau. Đây chính là hắn nghề trọng nhất về tôi. Trước 179, có người mới, quên lão thần. Lặp lại lần nữa, Khương Tiểu Bạch nhìn thị vệ, trong mắt ý định giết người càng ngày càng thịnh. Điện hạ vậy Chu Thiên Tử lấy đại bất kính làm lý do đem ta tề quốc sứ đoàn tất cả mọi người toàn bộ đóng lại. Thị vệ không dám thở ơ, lần nữa kể lại. Chu Thiên Tử, ngươi lại vô duyên vô cớ trừ người ta. Tự tìm cái chết. Lần này, Khương Tiểu Bạch rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ. Dưới mắt, trong tay hắn nhiều rất nhiều cao nhân, chỉ cao khí ngang đã sớm không cầm bất kỳ người phạm thế lực coi vào đâu, thậm chí liền liền Khương Tiểu Bạch phụ thân tề tương vương ở hắn trong mắt cũng muốn nghe từ hắn an bài. Phất tay áo, Khương Tiểu Bạch lúc này truyền ra lệnh: Trương Nghi, Nhạc Nghị, ngươi hai người lập tức lãnh binh đi hoàn thành. Dạ, điện hạ. Nghe vậy, Trương Nghi và Nhạc Nghị vội vàng đứng ra không người lính mệnh. Đáng tiếc, hai người mới vừa đứng dậy, Khương Tiểu Bạch lại là cao mày lần nữa trầm giọng: Được rồi, ngươi hai người quá yếu hay là để cho Tô Đồng cùng cái nhân mang binh đi. Tô Đồng, chính là trước mặt mở miệng tên mặc chiến giáp nam tử, người này là là Ngọc Hư cung đệ tử, có 4.000 đạo hạnh. Cái nhân chính là phía sau không người nói chuyện vị kia, từng là thiên đình một người tiên ý đạo hạnh cùng Tô Đồng nơi kém không hai. Mấy ngày gần đây, tổng cộng có 7 vị phía trên xuống cao nhân tìm được Khương Tiểu Bạch, Tô Đồng và cái nhân chính là trong đó lợi hại nhất. Còn như những thứ khác năm vị lớn hơn có 2 cỡ ngàn năm đạo hạnh. Dạ, Điện Hạ. Nghe vậy. Tô Đồng và cái nhân vội vàng không người, trong mắt tinh mang liền tránh, không thể nghi ngờ, lần này là bọn họ cho Khương Tiểu Bạch biểu hiện biểu hiện lớn thời cơ tốt. Đồng thời liếc về hướng Trương Nghi và Nhạc Nghị lúc đó, trong mắt nhiều một tia dễ cận. Ở trong mắt của bọn họ Khương Tiểu Bạch những người phàm tục thuộc hạ, một chút đạo hạnh cũng không có, có thể làm gì dùng. Điện hạ, thuộc hạ thật ra thì có thể mang binh đi Đại Chu Hoàng Thành. Bên này, Trương Nghi và Nhạc Nghị vô cùng lúng túng muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Mín chốc lát chỉ có thể đẩy mặt đỏ bừng lui xuống. Nếu như Khương Tiểu Bạch trực tiếp cho Tô Đồng và cái nhân truyền lệnh vậy không việc gì, có thể hết lần này tới lần khác trước cho bọn họ truyền lệnh, cuối cùng lại đổi lời nói. Cái này cũng chưa tính, ngay trước như thế nhiều thuộc hạ nói quá yếu, là thật thật mất mặt. Được rồi, ngươi hai người lui ra đi, đúng rồi, Tô Đồng, cái nhân, ngươi hai người cần muốn bấy nhiêu binh mã. Phất phất tay, Khương Tiểu Bạch tỏ ý trương nghi và nhạc nghị không cần lại nhiều ít. Mà là đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài ra hai vị. Điện hạ, chính là một cái người phàm thế lực, ta hai người không mang theo bất kỳ binh mã liền có thể đem vị kia quan trọng cứu ra, đồng thời còn có thể thuận tiện tiêu diệt đại chu hoàng thành. Tô đồng cao ngạo cười một tiếng. Thân là Ngọc Hư cung đệ tử, tất cả loại thủ đoạn nhiều vô số kể, chỉ cần một lớn ảo thuật là có thể để cho gần phân nửa hoàng thành người dân rơi vào điện cuồng chớ đừng nói chi là những thứ khác. Đáng tiếc. Cái này Tô Đồng và cái nhân cũng không biết thân công báo đã ở cơ huyền bên này bị thua thiệt nhiều, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không như vậy tự tin. Như vậy quá tốt, nếu như lần này được chuyện, Bồn Vương định sẽ cho các ngươi gửi lần trước công. Khương Tiểu Bạch hài lòng gật đầu, không phải binh tốt nhất biết bao. Dạ, điện hạ. Không người sau đó, vì bày ra mình năng lực, Tô Đồng cùng cái nhân tại đại điện bên trong liền đảng vân mà lên bay ra ngoài. Hành động này, nhìn nhìn một đám người phàm trợn mắt hốc mồm trong mắt tràn đầy hâm mộ thậm chí liền liền Khương Tiểu Bạch cũng là như vậy. Thần tiên, chính là thần tiên thủ đoạn, quả nhiên vô cùng lợi hại. Báo, lúc này, lại có thị vệ tiến vào đại điện. Khải Bẩm điện hạ, Đại Chu Hoàng Triều bên kia truyền tới tin tức, Chu Thiên Tử chọn phi đang lúc đột nhiên trên trời hạ xuống hắc vụ vô hình biến mất không thiếu tú nữ. Đối với lần này Chu Thiên Tử không có biện pháp chút nào, sau đó bắt đầu đuổi những thứ khác nước chư hầu sứ đoàn, chọn phi một chuyện hoàn toàn bị khôi loạn. Ừ, trên trời hạ xuống hắc vụ Còn có loại chuyện này. Khương Tiểu Bạch thần sắc hơi động. Tốt tại đại điện bên trong lại có cái gọi là thần tiên đứng dậy. Nhìn dáng dấp hắn đạo hạnh chỉ có ngàn năm cơ đó, lần này đi ra chỉ là vì có thể lại Khương Tiểu Bạch trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Điện hạ, cái này Hắc vụ hẳn là thân công báo bên kia tiệt giáo đệ tử cái gọi là, cho nên chúng ta không cần lo. Hâu. Hắn hơi không người, một mặt khẳng định. Thân công báo, chính là mấy trăm năm trước và nhà ta láo tổ tranh phong tương đối cái đó Ngọc hư cung phản đồ chợt nghe, Khương Tiểu Bạch ngay tức thì hứng thú. Đúng vậy, Điện Hạ, nếu như Điện Hạ muốn nghe, thuộc Hạ có thể đem mấy trăm năm trước tất cả mọi chuyện từng cái giải thích. Được. Mau mau nói đi. Khương Tiểu Bạch hứng thú tăng nhiều. Điện Hạ, những chuyện này chính là chặt trẻ chuyện, những người khác sợ rằng. Những người khác toàn bộ lui ra. trương nghi và nhạc nghị cùng một đám phổ thông thuộc Hạ, chỉ có thể dài dài một tháng, không người lui xuống. Nói phút hai bên. Ngay tại Khương Tiểu Bạch bên này càng ngày càng bảnh trướng muốn phải đi tìm cơ huyền phiền bai lúc. Tân Quốc, Ly Sơn, đỉnh núi một tòa tĩnh lặng không người biết xem viện bên trong, Tây Thi rốt cuộc chậm rãi mở mắt. Nàng nhìn chung quanh, trong mắt tràn đầy mở mịt. Nàng thời khắc này trí nhớ còn dừng lại ở hoàng thành Trọn Phi, lúc ấy vốn là phải đi tìm Mạc Minh Nguyệt, không nghĩ đột nhiên trên trời hạ xuống hắc vụ ngay sau đó liền thấy một cái chuột đầu thân người yêu vật bốc cổ, sau đó trước mắt tối sầm liền mất đi tri giác. Tỉnh nữa tới đã là nơi này. Đây là nơi nào? Vùng vây đứng dậy, Tây Thi lắc đầu một cái tự nói, định thanh tỉnh một chút. Đây là đồng quan ly sơn. Tốt vào lúc này, một đạo thân thiện thanh âm từ phía sau truyền tới. Ngay vậy, xoay người, Tây Thi liền thấy một người già người phụ nữ bưng một ít mang thuốc thơm đổ đi tới. Ngài là. Nhưng mà ngài cứu tiểu nữ. Không biết tại sao, thấy bà cụ đầu tiên nhìn lên Tây Thi liền sinh ra một đám thân cận cảm giác. Loại cảm giác đó thật rất kỳ diệu giống như là chờ đợi hồi lâu rốt cuộc đến lúc loại cảm giác đó không không cứu ngươi khác có người khác mà không phải là ta nhìn tây thi lê sơn lão mẫu cười nhạt không có lại quá nhiều giải thích Khắc có người khác tây thi vốn là mơ hồ bây giờ là càng nghe càng hồ đồ có loại hết ở trong mây mù cảm giác xuất thủ cứu ngươi là ta một vị người quân cũ không cũng không thể coi như là hắn hạn coi như là chu thiên tử lê sơn lão mẫu khẽ gật đầu chu thiên tử là Chu Thiên Tử cứu ta. Vừa nghe, thầy thi lần nữa sướng sốt. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới, cứu nàng là sẽ là cái đó Chu Thiên Tử. Chẳng bao lâu sau, Chu Thiên Tử là nàng nhất ghét nhất người, không có một chồng, nhất là đang chọn phi bên trong làm mở ám, lại để cho nàng và Mặc Minh Nguyệt trực tiếp lên cấp. Lần này ngươi cần cực kỳ cảm ơn một fan Chu Thiên Tử, ngày mai liền dẫn đồ cho hắn đưa đi, cầm cái này cọp nhân quả cho chấm dứt. Lý Sơn lão mẫu, tựa như vĩnh viễn cũng không biết tức giận như vậy vẫn luôn là nụ cười hòa ái. Nơi này kết nhân quả. Cái này vậy là cái gì? Thầy thi lần nữa mộng hết. Nhưng mà không biết tại sao, mặc dù gì cũng không hiểu, gì cũng không hiểu, có thể nghe xong vị này bà cụ người nói chuyện sau đó, phản ứng đầu tiên chính là nghe nàng vậy đúng rồi. Uống những thứ này thuốc thang, đối đãi ngươi lần nữa trở về núi, Lão Thân sẽ nói cho ngươi muốn biết hết thảy. Lê Sơn Lão mẫu đẩy qua trong tay lọ thuốc. Trước 180, Khánh Thành đều không đột phá. Đây là... Nhìn trước mặt tản ra nồng nặc thuốc thơm lo nhỏ, Tây Thi lần nữa nghi ngờ. Đây đều là chút thiên địa linh dược, có thể gia tăng chút đạo hạnh. Đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu." Lê Sơn lão mỗ cười nhạt. Nói thật nói những thứ này đều là từ Ly Sơn chỗ sâu hái, thật là nhiều người cầu cũng không cầu được đồ, người khác coi như là cầu, nàng cũng chưa chắc sẽ cho. Lần này, sở dĩ suy nghĩ để cho Tây Thi đi xuống núi kết một chút nhân quả. Thứ nhất là đáp ơn Chu Thiên tử xuất thủ tương trợ ân. Thứ hai cũng muốn cho vậy người bạn cũ đưa một ít thứ đã qua. Mấy trăm năm trước, phong thần đánh một trận kết thúc. Thân là đại thánh nữ hoa bởi vì trước thời hạn cảm ứng được phong thần cuộc chiến chỉ là bắt đầu, phía sau sẽ có thiên địa đại kiếp hạ xuống phải đem tam giới tất cả sinh linh cuốn vào, vì thế liền lựa chọn luân hồi. Để ứng kiếp. Cuối cùng, nàng rơi vào cái này Ly Sơn đỉnh Thời kỳ thượng cổ, Ly Sơn đã từng chết qua một con cổ phượng chi tổ, cơ duyên xảo hợp dưới nàng lấy được ba tích cổ phượng máu tươi Lúc này mới khiến cho đắc đạo được đột nhiên tăng lên 6.000 năm. Vì vậy biết được kiếp trước nhân quả. Mấy trăm năm tới, nàng lâu dài ở Lì Sơn tu hành, tự thân tăng ra tu vi không nói vừa tìm được không thiếu thiên địa linh quả, coi như đã có vạn năm đạo hạnh. Đây cũng là nàng nhìn lại so lý nhĩ lợi hại nguyên nhân. Dưới mắt biết được bạn giả chuyển thế, mà mình những năm này còn tích toàn không thiếu thiên địa linh vật, vì vậy suy nghĩ lại cho đạo đức thiên tôn đưa một ít đã qua. Vậy thì cảm ơn phu nhân. Lần này, Tây Thi không có từ chối. Trừ đối với trước mắt Lão Phu Nhân có tuyệt đối tín nhiệm ra, nàng còn nghĩ sớm một chút xuống núi trở lại Đô Thành. Không nói cái khác, mình như thế vừa đi, tỷ muội mặt minh nguyệt khẳng định sẽ đi ra ngoài tìm, vạn nhất lại đụng phải những cái kia yêu nhân coi như không tốt. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, Tây Thi mang theo một ít linh dược, bị ly sơn Lão mâu đưa đến ly dưới chân núi. Nàng phải đi tự mình gặp mặt Chu Thiên Tử, để báo ân cứu mạng. Lại không nói ly sơn bên này như thế nào. Nói sau đại trù Hoàng Thành. Cơ huyền thuyết phục quan trọng không bao lâu, liền nhận được Lý Nhĩ trở về tin tức. Vương Phủ, nhìn Lý Nhĩ và Thanh Như không có sao, cơ huyền âm thầm tung khí. Đại ca, là một cái kêu là quác quốc nước chư hầu đang làm ma, vậy hai cái yêu vật là cái này quác quốc quân chủ dưới quyền, ba ngày sau, bọn họ sẽ đích thân đến cửa bồi tội. Bên này, thấy Hoàng Thành không việc gì, Lý Nhĩ thần sắc vậy buông lòng rất nhiều. Quác quốc, quác thạch phụ, văn cơ huyền ngay tức thì híp mắt lại Đồng thời nhớ lại trước quác thạch phụ đại quân khắp nơi đào hái linh vật sự việc. Xem ra, không thu thập ngươi là không được. Âm thầm quyết định chú ý sau đó, cơ huyền lần nữa nhìn về phía Lý Nhĩ. Quác quốc bên kia thực lực như thế nào? Ở trong đó có 7-8 cái yêu vật, mạnh nhất cũng chỉ 4.000 năm đạo hạnh, không đáng để lo. Lý Nhĩ tùy ý trở lại. Hắn cũng không có cầm quác quốc để ở trong lòng, dù sao 3 ngày sau, bọn họ nếu không phải tới Hoàng Thành nói xin lỗi, vậy hắn liền mang theo Thanh Ngư và Thương lang Lại đi lần trước gặp. Bất quá một lát sau lý nhĩ nhưng là lộ ra vẻ lúng túng và ngại quá. Đại ca, vốn là cầm ngươi Hoàng Phi cũng mang về rồi. Làm sao ở trên đường đụng phải một cái cao nhân. Nàng lại muốn thu phụ nữ kia làm đồ đệ. Huynh đệ nghĩ tới nghĩ lui cho rằng không thể trì hoãn người ta tiên liên duyên. Liền đem cô gái để lại. Hoàng Phi. Cái gì Hoàng Phi. Cơ huyền ngay tức thì sướng sốt một chút. Chính là cái đó chọn phi. Đánh mất cô gái kia. Vốn là hai cái. Cả người lên mang theo hồ khí, liền không nhặt. Lý Nhĩ giải thích. Ừ. ngươi nói đúng Tây Thi. Hồi lâu, cơ huyền mới phản ứng được. Chính là nàng, nàng bị cao nhân kia thu làm liền đệ tử, quá đáng tiếc. Bất quá nếu như nàng có thể học thành xuống núi trở lại làm hoàng phi, đối với đại ca tuyệt đối có trợ giúp. Lý Nhĩ trả lời rất là nghiêm túc. Nếu như, nếu như sau này Tây Thi học thành liền cao nhân kia còn không thả nàng xuống núi, hắn nhất định phải đi đến Ly Sơn đòi một giải thích. Bất kể như thế nào, có tin tức của nàng vẫn là tốt. Trương Viễn, đi thông báo Mạc Linh và Tây Quốc đội ngũ, để cho bọn họ không cần lo lắng. Sau đó, cơ huyền hơi tung khí, rồi sau đó mở miệng. Tây thi khó hiểu bị cướp, cơ huyền vẫn đủ hấy nấy, nếu không cũng sẽ không đem bên cạnh mình trọng thần cũng phái đi ra ngoài. Dạ, bậy hạ. Lần này nhờ vào hệ thống, lao thái giám Trương Viễn cũng có trước kia 500 năm đạo hạnh. Khổng phong thúc các người đi ra ngoài, hắn liền từ trong cung đi theo ra ngoài. Nào ngờ, ngay tại cơ huyền bên này thật dài thở phào nhẹ nhõm lúc đó, hoàng thành phía đông mấy trăm dặm địa phương, hai đạo tiên mây cuồn cuộn đang hướng hoàng thành phương hướng chạy tới. Bọn họ không phải người khác, chính là một lòng muốn lập công tô đồng và cá nhân. Lần này, từ hoàng thành mang về vậy cái gì quan trọng, không đúng phong cái gì thần tướng liền quá hoàn mỹ. Không sai, cái này khương tiểu bạch so với hắn lao tổ khương tử nha có thể kém xa. Trên đám mây, hai người tràn đầy ung dung thị ý. Dưới mắt. Thiên giới các lộ thần tiên bởi vì phong thánh chuyện, lòng người bằng hoàng, bọn họ những thứ này đạo hạnh không cao lại là như vậy. Cho nên nghe được đạo hạnh bất mãn 5.000 năm là được hạ giới, thời gian đầu tiên liền ra cửa nam thiên. Không vì cái gì khác, thánh vị, chánh thần vị bọn họ cũng không dám muốn, duy chỉ có cái này tiền tướng vị mới là hấp dẫn nhất những thứ này tầng dưới tiên nhân vị trí. Đi thôi, đi thời gian đầu tiên động thủ, sớm kết thúc một chút sớm một chút chạy về tế quốc. Dung bất quá bao lâu khẳng định còn sẽ có nhiều hơn Ngọc Hư cung đệ tử và thiên đỉnh tiên Ý tới đầu dựa vào Khương Tiểu Bạch, chúng ta trước hết bắt lại hai cái tiên tướng vị trí nói sau. Đây là tự nhiên. Nói chuyện công phu, hai người cách kỳ sơn thủ phủ càng ngày càng gần càng ngày càng gần. Nhưng mà ý tưởng là tốt đẹp, thực tế nhưng là tàn khốc. Làm hai người khoảng cách Khánh Thành còn có trăm dặm địa phương thời điểm. Khánh Thành Dinh Thự, Thương Lang, Bạch Khởi, Địch Nhân Kiệt ba người đồng thời hiếp mắt lại. Có cao thủ tới. lai. Like. Thương lang phụng cơ huyền mệnh lệnh vội tới khánh thành cái này hai vị đưa thuật pháp khẩu quyết, còn chưa rời đi, liền cảm nhận được đến từ phía đông hai cổ khí thế. Vèo! Vèo! Bọn họ bay lên trời, ngảy lên đám mây. Bây giờ ba vị đã sớm không phải trước khi trình độ, trên người mỗi người đều có 1.500 năm đạo hạnh. Nhất là bạch khởi và địch nhân tuyệt, trên mình còn có hạo nhiên chi khí gia trì, mặc dù cảm giác được tới người hơi thở cường hãn, nhưng cũng không có sợ. Trăm rằm địa phương đối với những thứ này có ngàn năm đạo hạnh tồn tại mà nói cũng không coi vào đâu chỉ là nửa nén hương sự việc ừ các ngươi là ai vì sao cản đường thấy giữa không trung đột nhiên dâng lên bạch khởi ba người tô đồng và cái nhân ngược lại là trước lửa bọn họ liếc mắt liền nhìn ra ba vị này cũng không là ngọc hư cung người cũng không phải bích du cung người càng không phải là thiên đình người nhất là trong đó vị kia mặc hắc giáp tồn tại cả người sát khí coi như là bọn họ thấy cũng có chút kinh hồn bạt vía tới ta khánh thành, còn hỏi chúng ta là ai? Tự tìm cái chết. Bạch Khởi chính là Bạch Khởi, cho tới bây giờ cũng không cho nói nhảm, dù sao ở hắn trong mắt, bỏ mặc ngươi là ai, không có đi qua cho phép, thiện như kỳ sơn thủ phủ đó chính là tự tìm cái chết. Vẹo. Một khắc sau, Bạch Khởi trực tiếp bước trên mây mà bay, vọt tới. Trưng 181, cực kỳ mánh. Thấy Bạch Khởi ra tay, địch nhân kiệt cũng là không có chút nào do dự, trực tiếp tuôn ra khí thế đi theo vọt tới. Bạch tướng quân, địch đại nhân, cẩn thận. Cái này hai ông. Giữa không trung, thương lang trừ mông vẫn là ngông. Đối diện nhưng mà hai cái có bốn ngàn năm đạo hạnh tồn tại, mà đây bên Bạch khởi cùng địch nhân kiệt chỉ là có ngàn năm đạo hạnh, những cái kia thuật pháp chủ cột cũng không có học hết, bây giờ lại cứ như vậy xông lên. Nó vốn là còn nghĩ kéo một kéo thời gian, cũng biết rõ cái này hai vị lai lịch sau đó lại nghĩ biện pháp cầu viện. Không nghĩ hai ông lại là trực tiếp động thủ. Hô! Không thể không nói. Chủ nhân dưới quyền đều tốt sinh mánh. Lần nữa thở dài, Thương Lang cũng không chiếu cố được rất nhiều trực tiếp hóa thành bản thể vọt tới. Dù sao thì là không thể vào kinh sợ, đánh không đánh lại, đánh trước rồi hay nói. Phúc! Thế vậy, Tô Đồng và cái nhân im lặng sắp hộp máu. Bọn họ là muốn đi trước Đại Chu Hoàng Thành làm việc, làm sao nơi này đột nhiên toát ra ba cái khách không ngợi mà đến. Thậm chí một một lời không hợp liền động thủ. Trọng yếu nhất là bọn họ tự nhận cũng không có treo chọc ba vị này. Không có biện pháp. Ở hai người trong tiềm thức, Chu thiên tử thế lực chính là một người phàm Chi quốc, căn bản không sẽ có như vậy tồn tại. Hừ, chính là ngàn năm đạo hạnh, lại dám lại diện tiền bổn tọa lỗ mãng, đã như vậy, vậy thì không nên trách bổn tọa không khách khí. Tình hồn, tô đồng và cái nhân vậy bước lên lửa giận. Bỏ mặc cái này ba người rốt cuộc đến từ cái thế lực đó. Là ai? Có ngàn năm đạo hạnh liền dám khiêu khích bọn họ, chính là tự tìm cái chết. Trên trời dưới đất, Hỏi do người nào không biết đạo hạnh càng cao thì đồng nghĩa với thực lực càng mạnh. Bèo. Một khắc sau, hai người đồng thời triệu hoán ra mình pháp bảo. Một chôi linh kiếm, một chôi linh thương. Hạ đỏ mắt, bọn họ thì phải bóp động pháp quyết, sử dụng pháp bảo. Làm sao lúc này, Bạch Khởi đã tới sát trước mặt. Sát theo địch nhân kiệt vậy tới sát trước mặt. Vậy anh. Không có bất kỳ pháp quyết, vậy không có bất kỳ linh bảo, chỉ gặp Bạch Khởi một quyền đánh ra. Lại là đem có 4.000 năm đạo hạnh tô đồng đánh ra thật xa. Cái này cũng chưa tính, bạch khởi lại là lần nữa lấn người lên. Làm sao xem, hán phương thức chiến đấu vẫn là phàm nhân vậy một bộ, có thể hết lần này tới lần khác có 4.000 năm đạo hạnh tô đồng chính là không sẽ ra tay. Bạch khởi như vậy, địch nhân kiệt bên kia cũng kém không nhiều. Bọn họ cưới mây lướt gió, nhưng là đem võ giả cấp 9 đỉnh cấp chiến lực phát huy đến trình độ cao nhất. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô đồng và cái nhân tức giận hô to, nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Mỗi lần muốn bắt pháp quyết liền bị miễn cưỡng cắt đứt. Nói về bọn họ những ngày qua thượng tiên người, trừ những thịt kia thân thành thánh tồn tại, quá nhiều cũng không có thân xác chỉ là linh thể. Cho nên muốn giết địch chỉ có thể khởi động pháp bảo, mà linh thể bản thân nhưng là không có chút nào chiến lực. Lần này, nếu như tô đồng và cái nhân đụng phải bích Du cung đệ tử có lẽ còn có thể chiến bảy tám phần, nhưng lúc này đây bọn họ đụng phải là chỉ sẽ đột thuật bạch khởi và địch nhân kiệt Thân thể giá trị vào giờ khắc này, hoàn mỹ thể hiện ra ngoài. Dĩ nhiên, đây cũng chính là bạch khởi và địch nhân kiệt có thể làm được. Bọn họ trên mình đều mang hạo nhiên chi khí, đối với tiên thần quỷ quái có trời xanh khắc chế. Nếu như những người khác, chưa chắc có thể như vậy. Và anh, một quyền lại một quyền. Tô Đồng và cái nhân hoàn toàn bị đánh gục. Qua nửa giờ, bọn họ rốt cuộc tìm một cơ hội rút ra vòng chiến. Không nói hai lời trực tiếp cưới mây bay trốn hướng tể quốc phương hướng. Trực giác nói cho bọn họ ở tiếp tục nữa, bọn họ cái này cái linh thể sơ muộn phải bị đánh thuế. Khương Tiểu Bạch nhiệm vụ cố nhiên trọng yếu, có thể nhà mình mạng nhỏ quan trọng hơn. Đừng đến lúc đó tiên tướng vị không lấy được được, ngược lại trước chết ở thế gian. Hai vị đại nhân, các ngươi thật là quá sinh mệnh. Thương Lang bội phục. Giữa không trung, nhìn đánh Song Thu Công Bạch Khởi và Địch Nhân Kiệt, một bên Thương Lang đã sớm bội phục phục sát đất. Làm một con linh thú, nó so người bất kỳ đều biết đạo hạnh lên trên lệnh trí vị như thế nào. Như ở ngày thường. 4000 năm đạo hạnh tồn tại hoàn toàn có thể nghiền ép năm 2.000 đạo hạnh tu sĩ. Nhưng dưới mắt, hai vị đại nhân này lại lật đổ nhận biết, cứ thế dùng quả đấm đánh vậy hai người tu giả không tìm được bắt. Xem ra Hoàng Thành định trước sẽ không bình tĩnh. Nói chuyện cũng tốt, vừa vặn diệt những thứ này hạ người xấu, để cho bọn họ lại tới càn rỡ. Bạch Khởi và địch nhân kiệt ngược lại là không cảm giác được cái gì, ngược lại cảm thấy có chút không đã huyễn. Hai ngày trước phát sinh Hoàng Thành đột nhiên rơi xuống hắc vụ, Tây thi bị mang đi sự kiện kia. Để cho một đám bề tôi cũng âm thầm bực bội, dưới mắt, rốt cuộc thả chút. Đang Vân, rơi vào khánh thành trên thành tường, địch nhân kiệt mở miệng. Thương Lang, làm phiền ngươi mau trở về Hoàng Thành, đem chuyện nơi đây bẩm báo cho bệ hạ. Hai vị đại nhân bảo trọng, Thương Lang cáo lui. nghe vậy, Thương Lang lần nữa hóa thành thân người, gật đầu. Cái này hai cái khách không mời mà đến là đổi chạy, ai biết sẽ sẽ không còn có hạ một sóng. Bất quá địch nhân kiệt và bạch khởi bọn họ không biết là... Mới vừa ở ngoài thành giữa không trung nhất cử nhất động lại là bị trên quan đạo một chi đội ngũ nhìn chân chân thiết thiết. Bọn họ không phải người khác, chính là Mạc Lĩnh đội ngũ. Nguyên Lai, like, từ Tây Thi bị bắt, Mạc Minh Nguyệt cuống cuồng dị thường cũng không nguyện ý ở hoàng thành các loại tin tức. Vì vậy liền buộc Mạc Địch mang đội ngũ đi trước một bước muốn phải chạy về Mạc Lĩnh, sau đó mời gia tộc người ra tay, tìm Tây Thi. Cho nên hoàng thành bên kia chỉ còn lại có tây cốc đoàn người, Lý Nhĩ mang về Tây Thi tin tức tự nhiên vậy không có cách nào kịp thời truyền cho bọn họ. Kết quả mới đi ra khỏi khánh thành mấy chục dặm, liền thấy giữa không trung một màn này. Bọn họ vẫn là người sao? Hoặc là nói những thứ này thì hẳn là trong truyền thuyết tiên nhân. Ngay cả là gần đây mắt cao hơn đầu mặc minh nguyệt cũng không nhịn được khiếp sợ lên tiếng. Tiên không tiên nhân ta không biết, chỉ biết là trong đó hai vị là chu thiên tử thuộc hạ, còn có một vị ta thật giống như biết. Bên cạnh, mặc địch trừ khiếp sợ ra, càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Cái gì? Chu thiên tử thuộc hạ? Còn có một vị ngươi biết? Vừa nghe, Mạc Minh Nguyệt ngay tức thì níu lấy mặc địch cổ áo. Nàng cho rằng mặc địch là cố ý làm cho đùa. "Thì, người mau buông tay." Thành thật khai báo. "À, mới vừa ba vị, cái đó quần áo trắng nam tử không phải là Khánh Thành tướng phòng thủ địch nhân kiệt địch đại nhân. Cái đó hắc giáp võ tướng chính là trước đánh khuyễn nhung không có chút nào chống đỡ vị kia tên chữ không biết, còn như thương lang chính là Chu Thiên tử thú cưỡi. Đối với nhà mình tỷ, mặc địch không có gì giấu giếm. Chu Thiên tử thú cưỡi" Không thể nào. Mặc Minh Nguyệt lập tức đẩy ra mặc địch, nàng lấy là nhà mình đệ đệ cố ý làm trò đùa. Trước mặt nói còn có mấy phần độ có thể tin, có thể phía sau câu kia, ở nàng nhìn lại chính là nói bậy. Mới vừa vậy chỉ thương lang ở giữa không trung mặc dù không có xuất thủ cơ hội, nhưng vậy uy phong lấm lấm, tuyệt không đồng nhất cái người bình thường có thể cưỡi liền được, chớ nói chi là Chu thiên tử. Chính là nó, cái đó thương lang một mực ở ta huynh trưởng phụ đệ, cho nên ta biết, hơn nữa nhà ta huynh trưởng còn có một con thanh lưu. So với thương lang lại là chỉ mạnh không kém. Mặc địch ho khan, tỏ ý nhà mình tỷ buông tay. Đợi một chút, huynh trưởng. Ngươi lúc nào lại thêm một huynh trưởng. Ngươi nhưng mà mặc lĩnh tương lai cự tử. Trong chốc lát, mặc minh nguyệt cảm giác được mình sắp điên rồi. Làm sao mình người em trai này giấu mình nhiều chuyện như vậy? Trước 182, đều là bao kinh sợ. Đường đường mặc ra cự tử, lại tùy tùy tiện tiện chạy đi ra bên ngoài nhận đại ca. Mặc địch, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Mạc Minh Nguyệt càng nghe càng cuốn cuồng. Ở mảnh thế giới này, đại ca cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền nhận. Một khi nhận đời này chính là đại ca, sau này vạn nhất người đại ca này muốn làm chút gì, thân là mạc lĩnh cự tử nhất định phải xuất thủ tương trợ. Mạc lĩnh coi như là lên là lãnh đời thế lực, vạn nhất đang bị dính dấp đến chư hầu phân tranh bên trong chẳng phải là muốn gặp. Người đại ca kia cái gì lai lịch? Bối cảnh có thể hay không rõ ràng? Tỷ chuyện ta không cần ngươi quản. Nói sau có thể nhận hắn làm anh cả là ta mặc Địch vinh hạnh. Thấy Mạc Minh Nguyệt như vậy tức giận, Mạc Địch trong mắt tràn đầy mâu thuẫn. nguyên lai, like, ở Hoàng Thành vậy đoạn thời gian hắn và Lý Nhị trò chuyện được càng ngày càng hợp ý, quan hệ vậy càng ngày càng tốt, cuối cùng thuận lợi thành trương bái trời, kết nghĩa thành huynh đệ. Lý Nhị vi huynh, hắn là đệ. Thậm chí kết nghĩa sau đó, Lý Nhị còn nói sau này muốn cho Mạc Địch vậy nhận cơ huyền vi huynh, dấu sao cơ huyền là hắn đại ca. ngươi, ngươi, hừ. Cánh cứng rắn phải không? Tốt. Rất tốt. Xem lần này trở lại Mạc lĩnh gia gia làm sao thu thập người. Tức giận hơn, Mạc Minh Nguyệt chỉ muốn sớm một chút trở lại Mạc lĩnh cầm chuyện này nói cho Mạc thuần. Trong chốc lát, lại là quên hỏi lại vì sao Chu Thiên Tử thuộc hạ cùng thú cưới có thể tùy tùy tiện tiện đàng vân lên. Lại không nói trên quan đạo Mạc Minh Nguyệt như thế nào hồn hện. Nói sau Tô Đồng và cái nhân ở Khánh Thành bị nhục sau đó, cố nén trên người đau nhức một hơi đem về Tế Quốc. Thái Tử Phủ. Giờ phút này Khương Tiểu Bạch nghe những cái kia cao nhân giải thích năm đó phong thần cuộc chiến, vậy kêu là một cái như si như say. Hắn hận không được từ mình cũng có vô tận đạo hạnh sau đó tay cầm Lịch Thiên Pháp bảo, tại đại chiến bên trong hiện ra hết thần uy, như vậy như vậy mới có thể hiện hiện ra một cái người phong thần uy thế. Một tháng trước, Khương Tiểu Bạch cho rằng Chu Thiên Tử, thân vân còn có những thứ khác bốn cái nước chư hầu là tề quốc tương lai lớn nhất mạnh đối thủ. Nhưng bây giờ, hắn trong mắt chỉ có thân công báo. Cái gì nước tấn, tần quốc Thân vân, chó má đều không phải là. Thật không nghĩ tới lao tổ năm đó đã thần tiên, không đâu vào đâu lại là lợi hại như vậy, đáng tiếc buồn vương lại là không có. Hồi lâu, Khương Tiểu Bạch dài thở dài khí, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Điện hạ yên tâm, lần này ta cùng tự sẽ cho điện hạ truyền thụ một ít thuật pháp, chỉ cần điện hạ dốc lòng tu tập, đạo hạnh, pháp bảo rất nhanh liền sẽ. Báo, ở nơi này tên ngọc hư cung đệ tử dự định thật tốt nỉnh hót nỉnh hót Khương Tiểu Bạch thời điểm. Ngoài điện đông nhiên truyền đến thị vệ thanh âm. Khải bẩm điện hạ, tô đồng, cái nhân hai vị tướng quân đã trở lại thái tử phủ Ừ. Nhanh như vậy. Quả nhiên là cao thủ, không tới một ngày liền đem quản trọng mang về. Kinh. Vừa nghe, Khương Tiểu Bạch trước kinh sau vui. Hắn là thật không nghĩ tới hai người tốc độ sẽ nhanh như vậy, thần tiên chính là thần tiên. Mạnh đi nữa người phàm đại quân vậy không có biện pháp so. Dạ, điện hạ. Thị vệ lĩnh mệnh lui ra cũng không lâu lắm. Tô Đồng và cái nhân liền thất vọng tiến vào đại điện. Ừ. Đây là... Chẳng xem, Khương Tiểu Bạch và những thứ khác thiên giới chi trên mặt người tràn đầy kinh ngạc. Hai người dáng vẻ như vậy trật vật, căn bản không giống như là đánh thắng trận dáng vẻ. Đây là thế nào? Khải Bẩm điện hạ, ta cùng mắt xem thì phải đến gần Đại Chu Hoàng Thành, không nghĩ đụng phải hai cái người điên, một cái yêu tu. Bọn họ không nói hai lời liền trực tiếp đánh, chúng ta... chúng ta không phải là đối thủ. Tô Đồng dên gì than thở. Giờ phút này hồi tưởng lại tình hình lúc đó còn có chút nghĩ mà sợ. Rõ ràng bọn họ chỉ có hơn 1.000 năm đạo hạnh, có thể cứ thế đánh mình không có chút nào chống đỡ lực. Người điên. Nơi nào người điên. Khương Tiểu Bạch là càng nghe càng hồ đồ. Rốt cuộc dạng gì người điên mới có thể cầm hai cái có 4.000 năm đạo hạnh thần tiên đánh cho thành bộ dáng như vậy. Chẳng lẽ là thân công báo bên kia người. Có phải hay không thân công báo bên kia tiệt giáo đệ tử. Sau đó, Khương Tiểu Bạch truy hỏi. Điện hạ. Khẳng định không phải tiệt giáo đệ tử, nếu như tiệt giáo đệ tử, ta hai người vậy chưa đến nỗi như vậy chật vật. Bọn họ so tiệt giáo đệ tử đáng sợ hơn, căn bản không giữ lẽ thường ra bài. Cái nhân tức tối không bình. Không phải tiệt giáo đệ tử. Đó lại là ai? Khương Tiểu Bạch trấn mắt, không phải nói song phương thế giới này lợi hại nhất chỉ có Ngọc Hư Cung, Thiên Đình và Bích Du Cung sao? Làm sao? Chẳng lẽ trừ Bích Du Cung còn có những thứ khác thế lực không được? Điện Hạ yên tâm. Cái này hai cái người điên hẳn chỉ là đúng dịp đúng phải. Đối với ta hai người chỉnh đốn một phen, lại đi đi vậy Đại Chu Hoàng Thành đem quan trọng cho đón về tới. Tô Đồng thấy Khương Tiểu Bạch sắc mặt không tốt xem, lần nữa vô ngực bảo đảm. Như vậy quá tốt. Khương Tiểu Bạch khẽ gật đầu. Bất quá vậy chính là không biết cuồng đánh cái này hai vị chính là địch nhân kiệt và bạch khởi. Nếu không, trong mắt của hắn tử tuyệt đối có thể hoảng sợ bay ra ngoài. Bên này, ngay tại Khương Tiểu Bạch và Đại Chu Hoàng Triều hoàn toàn đánh lên thời điểm. Hoàng Thành đột nhiên hắc vụ sự việc rốt cuộc truyền khắp tất cả nước chứ hầu, nước tấn, Thái tử phủ, Trọng Nhĩ nghe xong thám tử bẩm báo sau đó, trầm tư hồi lâu, không nói gì, làm hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trong mắt đã đầy là kiên kỵ và không biết làm sao. Phùng Viễn, như vậy xem ra năm đó phong thần cuộc chiến là thật. Điện hạ, một khi những cái kia yêu vật xuất hiện, chúng ta sợ rằng, dẫu sao chúng ta đều là người phàm. Đại sảnh bên trong, Trọng Nhĩ dưới quyền thứ nhất lưu sĩ Phùng Viễn cũng là mở miệng. Giờ phút này hắn nói chuyện tiếng khí cũng thấp lớn rất nhiều. Nếu như nói và những thứ khác nước chư hầu đầu nói, vô luận là quốc lực vẫn là đại quân, nước tấn một chút cũng không sợ, thậm chí liền mạnh nhất tể quốc cũng không sợ. Nhưng cùng những yêu ma này quỷ quái đối với, nước tấn là thật không có biện pháp nào. Hô! Thở ra một cái thật dài. Dưới mắt có thể có biện pháp đối phó những cái kia yêu ma quỷ mị có lẽ chỉ có tể quốc liền đi. Nói tới chỗ này, trọng nhĩ trong mắt nhiều một tia ghen tị hâm mộ và khâm phục. Bàn về tài khí bàn về thực lực, hắn một chút cũng yếu hơn Khương Tiểu Bạch, nhưng bây giờ lại là thua ở bối cảnh lên. Hắn nước tấn nếu là có như vậy lão tổ, nhất định cũng không sợ sợ những quỷ kê mị. Hẳn là như vậy, vậy tề quốc chính là Khương Tử Nha sáng chế, Khương Tử Nha lại là phong thần trong cuộc chiến nhân vật then chốt, coi như là thần tiên cũng phải cấp mấy phần mặt muối Hơn nữa hắn thú cơi thật giống như cũng có sống lại dấu hiệu. Như vậy thứ nhất, tề quốc nhất định sẽ được nhiều thành tựu xuất sắc, thống lĩnh tất cả chư hầu phùng viễn càng nhiều hơn chính là không biết làm sao thôi thôi đi trước nghĩ một phần quốc thư phát cho tề quốc liền nói ta nước tấn nguyện ý tôn tề quốc là mới thiên tử cái gì tôn tề quốc quốc chủ là tân thiên tử vừa nghe trọng nhị nói như vậy mưu sĩ ngay tức thì kinh ngạc đến ngây người không sai chính là tôn tề quốc là mới cộng chủ như vậy thứ nhất mới có thể vô hạn đến gần những cái kia thần tiên đến gần bọn họ ta nước tấn mới có cơ hội xoay mình Hơn nữa còn có thể lấy được được tế quốc che chở Trọng nhĩ ánh mắt bên trong tràn đầy chắc chắn. Lần này hắn không phải kinh sợ mà là cho rằng mình thua ở bối cảnh lên, cũng không có gì thật là mất mặt. Nước tấn như vậy, những thứ khác nước chứ hầu ý tưởng cũng là kém không nhiều. sở quốc, sở bình vương là vừa giận vừa tức, vừa kinh vừa sợ. Trước 183, cộng chủ đại tế. Thế thiên tử. Chu thiên tử tự thân khó bảo toàn, lúc này lại vẫn bắt người ta. Hắn là không đầu bóc sao. Phất tay áo, sợ Bình Vương thanh em buồn rầu tới cực điểm. Ở hắn muốn đến, Hoàng Thành nếu xuất hiện yêu vật, lập tức nên triệu tập các lộ chư hầu cùng nhau nghĩ biện pháp mới làm mà không phải là làm loại này lục đục ngu xuẩn sự việc. Đại Vương, tuần này tử trời chính là cái ngu xuẩn, căn bản không cần lý lẽ. Nếu như lần kế Hoàng Thành xuất hiện lại yêu vật, phỏng đoán hắn khóc cũng có tới hay không đạt tới khóc. Thấy sợ Bình Vương nổi nóng, trong đại điện bề tôi lập tức phụ hoạn. Hừ, Chu Thiên tử sống chết liên quan buồn Vương cái gì liên quan? Bồn Vương nghĩ là những yêu vật này sẽ không lại đột nhiên xuất hiện ở sở quốc biên giới. Xoay người, sở Bình Vương sắc mặt cực kỳ phức tạp. Dưới mắt các loại dấu hiệu cũng bề ngoài, yêu vật xuất hiện cũng không phải là tình cờ, ở một ngày nào đó có lẽ thật sẽ toàn diện hạ xuống ở nhân thế gian. Đại Vương, các loại dấu hiệu tỏ rõ năm đó phong thần cuộc chiến cũng không phải là truyền thuyết, sớm đi ứng đối mới được. Sở Bình Vương cuốn cùng, dưới quyền đại thần càng cuốn cùng. Hoàng thành xuất hiện loại đồ vật này những thứ khác nước chư hầu còn xa sao. Khẳng định sẽ không quá xa, nói không chừng những thứ khác nước chư hầu biên giới đã xuất hiện, chỉ là tạm thời không có báo lên mà thôi. Còn như sở quốc xứ đoàn bị vậy chu thiên tử bắt bắt, trước mắt căn bản không có thời gian lo lắng chuyện này. Nghĩ biện pháp? Loại chuyện này phải thế nào nghĩ biện pháp? Võ giả cấp 9 đỉnh cấp hữu dụng. Nếu như võ giả cấp 9 đỉnh cấp hữu dụng, ta sở quốc tử thì không cần để ý. Sở bình vương đi qua đi lại, trừ nóng nảy vẫn là nóng nảy căn cứ hoàng thành bên kia truyền về tin tức, đừng nói là võ giả cấp 9, chính là siêu võ giả cấp 9 ở đó đầy trời trong hát vụ cũng là bỏ tay. Đại vương, chúng ta có lẽ không có cách nào, nhưng Tế quốc nhất định là có. Tế quốc lao tổ Khương Tử Nha năm đó, nhưng mà sắp phong không thiếu tiên thần, không nói cái khác, liền xông lên vậy Khương Tử Nha mặt mũi những cái kia yêu vật có lẽ cũng không dám động Tế quốc. Yên lặng chốc lát, một vị phụ tá bỗng nhiên trước mắt sáng lên. Hử! Điểm này bổn vương đã sớm biết, có thể khương tử nha là tề quốc lao tổ cũng không phải là ta sợ quốc lao tổ đại vương cái này đơn giản chỉ cần chúng ta suy nghĩ chút biện pháp vẫn là cùng tề quốc có thể đặt mối quan hệ ví dụ như những thứ khác chư hầu một đạo cộng chủ đại tề cộng chủ đại tề tôn xương tề thiên tử vương nghe sở bình vương lông mày nhíu lên ánh mắt bên trong thêm mấy phần suy tư đại vương đại chu khí số đã hết dưới mắt yêu ma hiện thế thà như vậy còn không bằng liên hiệp mấy cái nước chư hầu cộng chủ đại tề Có lẽ những cái kia yêu ma xem ở tề quốc mặt mũi sẽ bỏ qua cho chúng ta. Ngưu thần mở miệng lần nữa. Cộng chủ đại tề và cộng chủ đại chu cũng không có gì quá lớn khác biệt, chỉ là đổi một cái danh tiếng. Nhưng ý nghĩa coi như lớn không giống nhau. Tôn xương tề thiên tử, vậy thì biến hình thuộc về tề quốc chi nhánh, coi như xuất hiện yêu vật, tề quốc cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Trầm mặc hồi lâu, sở bình vương trên mặt nhiều một kia quả quyết. Người đâu, cho những thứ khác nước chư hầu đưa ra quốc thư bản cộng chủ đại tề một chuyện. Ừm, đại vương. Sở quốc như vậy, những thứ khác nước chư hầu cũng kém không nhiều. Tân quốc, tống quốc đợi một chút bọn họ cầm tề quốc làm mới chúa cứu thế. Thậm chí có nhỏ nước chư hầu suy nghĩ vạn nhất đến cuối cùng không được thì hoàn toàn gia nhập tề quốc, thành là tề quốc một phần tử. Còn như chu thiên tử, vậy hãy để cho hắn một người ở kỳ sơn thủ phủ tự tiêu khiển tự giải trí. Tựa hồ một đêm bây giờ, tất cả nước lớn chư hầu hướng gió toàn bộ chỉ hướng tề quốc. Tề quốc ở trong mắt của bọn họ đã thành chúa cứu thế giống vậy tồn tại. Nhưng mà các lộ chư hầu không biết là, giờ phút này hoàn thành, cơ huyền cũng ở đây ngủ điện bên trong kiểm kê mình thế lực. Trương Viễn, Ngụy Trung Hiền, Khổng Phong Thúc, Khổng Bá Hạ, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Địch Nhân Kiệt, Ngũ Cử, Ngũ Sa, Ngũ Thượng, Ngũ Tử Tư, Tô Tần, Phạm Lãi, Lý Nhĩ. Cái này 14 người đắc ý cùng hệ thống tương trợ, đã có 1.500 năm đạo hạnh. Chỉ cần học tập những cái kia thuật pháp phía sau chiến lược khẳng định sẽ tăng mạnh. Mặc dù ngũ tử tư giờ phút này tung tích không rõ, có thể cơ huyền tin tưởng hắn sớm muộn sẽ trở lại hoàn thành. 14. Vẫn có chút thiếu, đáng tiếc thu phục quan trọng thời gian quá trễ nếu không vừa có thể gia tăng một người có 1.500 năm đạo hạnh thuộc hạ. Tính toán sau này, cơ huyền tự lẩm bẩm Nếu là phong thánh đại chiến, năm đó siền giáo, tiệt giáo thậm chí là thiên đình các lộ thần tiên cũng sẽ nhúng tay tham dự. Mình điểm này thế lực hiển nhiên không đủ xem. Như vậy, vào núi hái đảo linh vật đã là tất nhiên chuyện. Hơn nữa vậy hai người yêu vật đều có bốn đã ngoài ngàn năm đạo hạnh, cái này làm cho cơ huyền trong lòng hết sức khó chịu. Ở hắn trong mắt bất kể là mình vẫn là thuộc hạ, đạo hạnh coi như kém đi nữa cũng không thể cùng vậy hạ yêu vật kém quá nhiều. Như vậy mới có thể giữ được đại chu hoàng triều con dân không bị thương tổn. Đáng tiếc khổng tử đến bây giờ còn không xuất thế, nếu không viết nữa một bài luận ngữ đi ra nói không chừng hắn cũng có thể đột nhiên tăng mạnh như lý nhĩ như vậy đúng rồi còn có thôn trang chính là không biết thôn trang hắn bây giờ nơi nào lầm bẩm lầm bẩm cơ huyền chợt chợt vỗ liền cả đầu thật là ngu xuẩn lại cầm hắn quên mất à dứt lời cơ huyền lại là trực tiếp đứng dậy kêu tới trương viễn lại không nói cơ huyền cái này vừa muốn ai bên kia đại náo hoàng thành thân công báo đã mang nhóm lớn buổi lễ nói xin lỗi đổ đi tới lũng tây thành bên ngoài trên thành tường Ngũ Cử đã sớm nhận được cơ huyền tin tức. Hắn cùng Ngũ Sa, Ngũ Thượng ba người trực tiếp đằng vân lên, đứng ở giữa không trung lạnh lùng nhìn thân công báo phái ra đội ngũ. Nhà ta thiên tử có lệnh, buông xuống đồ lập tức chạy trở về quốc quốc, như Lũng Tây thành lấy Tây 150 km bên trong phát hiện nửa yêu vật, đừng trách ta hoàng thành đạp bằng quốc. Chốc lát, Ngũ Cử lạnh giọng mở miệng, trong mắt đằng đằng sát khí. Cũng chính là hắn lúc ấy không có ở hoàng thành, nếu không. Mặt đất, nhìn trên đám mây ba người Quác quốc dẫn đội sứ thần bàng quyên cực độ khiếp sợ ra, càng nhiều hơn chính là hâm mộ. Hắn là thật không nghĩ tới đại chu hoàng triều bên này lại cũng có cao nhân như thế, hơn nữa còn cũng là tộc người. Thậm chí đến lúc này hắn mới rốt cuộc rõ ràng vì nhà mình đại vương phải dẫn đồ vội tới chu thiên tử nói xin lỗi. Bởi vì, giờ phút này cười thanh như cái đó thiếu niên cũng không có xuất hiện, cái này cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Cần tuân thiên tử làm. Sau đó, bàng quyên không dám nói thêm cái gì, hơi không người. Liền làm đội ngũ buông xuống tất cả mọi thứ, đi trước một bước quay trở về quốc quốc. Nhìn, bàng quyên đội ngũ rời đi, rơi xuống đám mây, ngũ cử ba người ánh mắt sáng. Người đâu, đem tất cả mọi thứ đóng gói, lấy nhanh nhất tốc độ đưa về hoàng thành. Rồi sau đó ngũ cử truyền lệnh Ừm, thị vệ không người lĩnh mệnh. Nếu như nói trước bọn thị vệ cảm giác được mình đại soái là khánh thành tướng phòng thủ mà nói, giờ phút này bọn họ đã đem ngũ cử ba người coi là thần bảo vệ. Hỏi giò đường kia chư hầu võ tương có thể đằng vân lên, chấn nhiếp những cái kia tây vực yêu vật. Chứ người Hoàng Thành, còn có ai? Bọn thị vệ nghĩ như vậy, lúc đây thành bên trong người dân liền càng không cần phải nói. Ban đầu Hoàng Thành có yêu vật xuất hiện tin tức truyền ra sau này, bọn họ quả thực hoảng loạn một trận, bất quá thấy nhà mình đại nhân cũng có thể cưỡi mây lưỡi gió, ngay tức thì liền ổn định xuống. Trước 184, khắp nơi đào người. Bất chi bất giác. Cơ huyền ở lũng tây thành người dân trong lòng đã sớm không phải cái đó trên danh nghĩa Chu thiên tử, mà là có thể che chở mình, có thể bảo vệ mình Chu thiên tử. Bây giờ ai nếu như dám nói Chu thiên tử nói xấu, bọn họ tuyệt đối sẽ hợp nhau tấn công. Vẫn là cùng tiến lên cái loại đó. Lũng tây thành người dân như vậy, hoàng thành bên kia hãy cùng không cần phải nói, vì ổn định lòng dân, lý nhị mang thanh niu, thương lang không thiếu ở hoàng thành bên trong đi loanh quanh. Thậm chí Tô Tần và Vương Tiễn cùng còn vô tình hay hữu ý thi triển một ít thuật pháp khiến cho được nơi này trăm tin càng thêm tin phục mình Chu Thiên Tử. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là mấy ngày. Ngoại giới tin vịt càng ngày càng hung, đi tể quốc xứ đoàn vậy càng ngày càng nhiều, nhưng Đại Chu Hoàng Thành bên này vẫn là một bộ mưa gió không nhúc nhích gan như núi ráng vẻ. Giờ phút này, Đại Điện nghị sự. Trừ Lý Nhĩ không có ở đây, mấy vị khác đều ở đây, thậm chí liền liền địch nhân kiệt, bạch hởi, ngũ cử cũng không ngoại lệ. Từ lấy được các loại thuật pháp, lại có 1.500 năm đạo hạnh. Hoàn thành ba đất khoảng cách đã không coi vào đâu, qua lại cũng sẽ không đến nửa canh giờ sự việc. Thậm chí liền liền đặc biệt hơi lớn chu chế tạo cơ cấu tình báo ngụy Trung Hiền lại tiên hữu xuất hiện ở đại điện nghị sự bên trong. Bất quá thời khắc này hắn quần áo đen áo bào đen. Cho dù đi tới đại điện, trừ cơ huyền có thể thấy rõ ràng hắn ngay mặt ra, những thứ khác bề tôi chỉ có thể nhìn được một cái màu đen nón lá rộng vành. Như vậy bên này, đủ thấy lần này nghị sự quy cách cao. Khải bẩm bệ hạ mấy ngày gần đây các lộ chư hầu rồi dít phái sứ đoàn đi trước Tề quốc mang đồ hết sức quý trọng mục đích không rõ dừng lại chốc lát Ngụy Trung hiền lên tiếng trước nhất hơn nữa chúng ta thay mắt báo lại Tề quốc Thái tử phủ gần đây nhiều rất nhiều người thần bí sĩ một ít lao thần tử bị lật đổ nơi này đồng thời Tề tương vương đã hoàn toàn bị không tưởng Khương Tiểu Bạch tiếp quản tất cả triều chính công việc người thần bí sĩ Cơ Huyền Long mày nhíu lên đống nhiên nhìn về phía địch nhân Kiệt và Bạch Hởi nếu như đoán không sai ngày đó muốn tới hoàng thành tư chuyện chắc là khương tiểu bạch trong phủ người đúng vậy bệ hạ nhưng mà bởi vì quản trọng nguyên nhân bên này chưa cùng địch nhân kiệt trả lời ngụy trung hiền đã cho ra câu trả lời dưới mắt quản trọng còn chưa hoàn toàn đầu dựa vào cơ huyền hắn đang chờ mình mẫu thân hết bệnh chỉ có khi đó mới sẽ hoàn toàn lòng muốn về nhà cơ huyền ha ha như vậy xem ra những thứ khác chưa hầu phái sứ đoàn đi tề quốc hẳn là muốn tìm kiếm che chở dẫu sao tề quốc lao tổ là năm đó người phong thần khương tử nha Hoàng Thành bên này có yêu vật hạ xuống, bọn họ tự nhiên sẽ tìm chỗ rửa vững chắc. Bên này, Ngụy Trung Hiền mặc dù chỉ nói mấy kiện rời giác sự việc, nhưng cơ huyền đã suy đoán 8-9 phần 10. Yên lặng chốc lát, cơ huyền nhìn về phía địch Nhân Kiệt và Bạch Khởi. Địch Khanh, nói một chút vậy hai vị tình huống. Bạch Hạ, bọn họ đạo hạnh so chúng ta cao, hẳn ở 4.000 năm cơ đó, hơn nữa trên mình tiên linh khí rất đầy đủ, thần cung Bạch Tướng Quân suy đoán bọn họ có thể đến từ phía trên. Bị điểm tên. Địch nhân kiệt vội vàng đứng dậy. Lúc ấy đại chiến kết thúc, bọn họ càng nghĩ càng không đúng, bởi vì ở thế gian căn bản cũng không có thể có như vậy tồn tại. Đến từ phía trên. Phía tây có yêu vật, phía đông có tiên nhân, có chút ý tứ. Đã như vậy, vậy ta hoàng thành bên này phải có người. Các ngươi không cần người tài ta hoàng thành muốn. Nghe vậy, cơ huyền khỏe miệng vệnh lên, trong mắt từ từ đổi được lạnh như băng, sau đó đem đề án thư lên một phần danh sách cầm lên. Chỉ gặp trong danh sách mặt rậm rạp chẳng chịt có tốt mấy trăm tên chữ, xếp ở phía trước ba mươi vị chính là dùng chu sa bút điểm chính đánh dấu ra. ngụy Khanh, cứ dựa theo phần danh sách này đi tìm, nếu như có thể tìm được, cho cô không tiếc hết thẻ mang về hoàn thành. Nhớ, không tiếc bất cứ giá nào. Dạ, bậy hạ, thần vậy thì đi làm. Không người. Một khắc sau, ngụy Trung Hiền bóng người đã biến mất ở tại chỗ. Tên này chỉ là cơ huyền liền đêm nơi nghĩ. Từ đi tới cái thế giới này. Cơ huyền phát hiện tốt nhiều chuyện cùng trái đất thời điểm Xuân Thu chiến quốc cao độ tương tự, bất quá thời gian tuyến nhưng là toàn bộ luận điệu. Quá nhiều không nên xuất thế đại lao trước thời hạn xuất hiện, giống vậy quá nhiều nên xuất thế đại lao cũng không có xuất hiện. Sau đó cơ huyền rốt cuộc nghĩ thông suốt, bất kể là Xuân Thu vẫn là chiến quốc, chúng tổng hợp còn có một cái tên đó chính là tiên tần thời kỳ. Cho nên hắn liền đem viết ra tiên tần thời kỳ tất cả đại lao, ví dụ như bách gia chư tử đợi một chút. Nếu như có trước thời hạn hiện thế người tài tốt nhất có thể mang tới hoàng thành bên này, như vậy mới có thể tăng lên hoàng thành toàn thể thực lực. Đại kiếp buông xuống, bất kể là yêu ma vẫn là thần tiên cũng không đáng tin cậy, chỉ có mình thực lực mạnh mới có cuối cùng quyền phát biểu. Tô Khanh. Có thần. Ngươi có từng đem quách thạch phụ bên kia đưa tới đổ kiểm kê. Xử lý xong một chuyện, cơ huyền lần nữa chỉ đích danh. Hồi bệ hạ, đã kiểm kê hoàn thành, lần này quách quốc cộng mang đến ngàn năm tuyết liên năm bụi cây. Trăm năm hà thủ ô mười bụi cây, trăm năm chú quả. Không thể không nói, thân công báo lần này vì thu được đại chu hoàng triều hảo cảm có thể nói là hạ túc tiền vốn. Dĩ nhiên, bọn họ càng sợ đạo đức thiên tôn chuyển thế thân lại đi tìm các quốc phiền toái. Như vậy quá tốt, đem những thứ này linh vật tạm thời niêm phong, đợi ngày sau phong thưởng đối với ta đại chu bệ tôi có công. Trầm tư, cơ huyền làm ra quyết định. Vốn là hắn suy nghĩ trước cho mình một đám thuộc hạ cầm đạo hạnh nhắc tới. Nhưng mà những thứ này linh vật mặc dù có thể gia tăng đạo hạnh, nhưng cũng không phải là cao cấp độ. Mười năm, hai mươi năm đạo hạnh đối với đại chú lão nhân mà nói đã không có gì lớn dùng, còn không bằng dùng để cất nhắc người mới. Dạ, bệ hạ. Tô tần không người. Vương Tiễn, Kỳ Sơn thủ phủ nhưng có thu hoạch. Mấy ngày trước, cơ huyền liền làm Vương Tiễn mang người đi liền Kỳ Sơn chỗ sâu đi lao đào linh dược, lần này trở về, thu hoạch cũng không nhỏ. Khải bẩm bệ hạ. Nói phút hai bên. Ngay tại cơ Huyền một đạo một đạo mệnh lệnh bắt đầu truyền xuống thời điểm, Mạc Lĩnh, Mạc Địch đội ngũ rốt cuộc qua khuyến Nhung tiến vào tần quốc biên giới. Cụ cuộc. Trước đội ngũ được tốc độ không hề mau, bởi vì lần trước cái vả, Mạc Địch và Mạc Minh Nguyệt đã mấy ngày không nói gì. Rốt cuộc, có lẽ cảm giác được mình làm quá mức, Mạc Minh Nguyệt cuối cùng vẫn chủ động mở miệng. Mạc Địch, chỉ cần ngươi trở về cho ra gia nhận cái sai lầm, ngươi đại ca kia nhận liền nhận, Mạc Lĩnh vậy sẽ thừa nhận hắn thân phận. Ta không sai. Hơn nữa Mạc Linh còn không có tư cách thừa nhận hắn thân phận. Đáng tiếc, Mạc Địch chính gặp thiếu niên, hỏa khí cũng không có tiêu. Lần này đi ra, hắn mới là dẫn đội người, đáng tiếc nhà mình tỷ cho tới bây giờ không như thế xem, cái này làm cho hắn thật rất được tổn thương. Lần này, hắn quyết tâm phải là mình. Ngươi, Mạc Địch, ngươi không nên quá quả đáng, mặc dù ngươi là tương lai mặc gia cự tử, nhưng bây giờ vẫn là đệ đệ ta. Ta có tư cách dạy dỗ ngươi, bị khó hiểu sập tiếng. Mạc Minh Nguyệt vậy bộ phát nóng nảy. Lần này Đại Chu Hoàng Thành chuyến đi có thể nói là buồn rầu tới cực điểm. Phẫn nộ dưới, nàng tung lên màn xe tử, muốn chậm tách ra chậm tách ra tâm tình của giờ khắc này. Có thể phải thì phải như thế vấn lên, hướng xa xa quan đạo vừa thấy, nàng ngay tức thì trợn to hai mắt, trên mặt tràn đầy đều là không tưởng tượng nổi. Trước 185, Tây Thi tạ ơn Chu Thiên Tử. Không thể nào! Không thể nào! Tại sao là? Lần nữa quơ quơ đầu! cho đến cuối cùng xác nhận quan đạo phía trước đạo thân ảnh kia. Một khắc sau mặc Minh Nguyệt Thân Hình liền tránh, nhảy ra xe ngựa. Ừ. Trong xe, mặc địch thấy vậy, còn lấy là xảy ra đại sự gì, cũng là theo chân vừa thấy. Xem xong, mặt hắn lên cũng là tràn đầy không tin. Thầy thì, làm sao có thể? Nàng không phải là bị yêu vật bắt đi sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở tần quốc trên quan đạo? Tự nói, mặc địch vậy nhảy ra xe ngựa. Nguyên lai, like, quan đạo phía trước. Một đạo sinh đẹp lệ bóng người có một cái bọc quần áo cưới ngựa tốt đang không để ý hết thẻ chạy như bay về phía trước. Nàng không phải Tây Thi thì là người nào. Chỉ gặp nàng mặt đầy ngưng trọng, có phải hay không còn một cái sờ sau lưng bọc quần áo, nhìn như hết sức coi trọng. Nguyên lai tử Tây Thi ở Ly Sơn uống vậy hũ thuốc thang, gia tộc cho nàng xuống trăm ngày hóa gân tán vậy đã bị giải khai, thực lực bản thân toàn bộ khôi phục. Gánh sau lưng đổ chính là Lê Sơn lão mẫu cố ý giao phó để cho nàng mang đi Hoàng Thành bái tạ chu thiên tử giải cứu ân Độ. Sau khi xuống núi, Tây Thi lập tức tìm một con tuấn mã, lúc này mới có một màn trước mắt. Ừ, đây là... Rất nhanh, Tây Thi cũng là thấy phía trước đội ngũ động tĩnh, Đợi thấy rõ người tới, vui mừng quá đội. Minh Nguyệt, tại sao là các ngươi? Bất quá Tây Thi trên mặt cũng là viết đầy kinh ngạc, theo lý mà nói mặc Minh Nguyệt giờ phút này hẳn ở Hoàng Thành mới đúng. Không qua mấy hơi thở, hai người gặp mặt. Kích động sau này, Mạc Minh Nguyệt liền cuống cuồng mở miệng. Thầy Thi, người rốt cuộc đi nơi nào? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Như thế nào? Không có bị thương chứ? Rồi sau đó từ đầu đi xuống bắt đầu quan sát. Một lời khó nói hết, ta được người cứu. Lần này phải đi tạ ơn. Dừng một chút, Thầy Thi cũng không có nói ly sơn láo mâu sự việc, nhưng chuyến này mục đích nhưng là hoàn toàn cho biết. Được người cứu. Người nào vậy sao lợi hại? Vốn là còn nghĩ nhanh chóng hồi Mạc Lĩnh để cho ra gia phái người đi tìm người đâu. Bên này, thấy Tây Thi không việc gì, Mạc Minh Nguyệt tâm tỉnh ngay tức thì vui vẻ rất nhiều. Bất quá rất nhanh, nàng hứng thú hồi sinh. Lúc ấy Tây Thi là bị yêu vật bắt đi, nói cách khác có thể cầm nàng cứu ra tuyệt không phải người bình thường. Nàng ngược lại thật thật là tò mò, có ai lớn như vậy bản lãnh? Là chu thiên tử cứu ta. Tây Thi chậm rãi mở miệng, đồng thời nàng bị kín lỗ thai, bởi vì nàng đối với Mạc Minh Nguyệt rất hiểu Chu Thiên Tử. Làm sao có thể? Hắn một mực liền lưu lại ở Hoàng thành, bất kỳ động tác cũng không có, tại sao có thể là hắn? Quả nhiên, Mạc Minh Nguyệt ngay tức thì nổ thanh âm sông thẳng tới chân trời. Hẳn là thuộc hạ của hắn, một cái cười thanh như thiếu niên. Đối với Mạc Minh Nguyệt, Tây Thi suy nghĩ dầu dếm, sau đó cầm ly sơn lão mâu nói cho chuyện nàng, nhất nhất nói ra. Cười châu thiếu niên. Chu Thiên Tử làm sao có thể có như vậy thuộc hạ? Càng nghe, Mạc Minh Nguyệt là vượt hồ đồ. Trên mặt vượt không tin. Nhưng mà lúc này, bên cạnh nhưng là truyền ra một đạo thanh âm sâu kín. Cười thanh nhu thiếu niên. Đại ca. Là hắn cứu ngươi. Liên nói yêu vật xuất hiện sau đó đại ca và thanh nhu không thấy tung tích, nguyên lai like là đi cứu ngươi. Ngươi mở miệng không phải người khác, chính là sau đó chạy tới mặc địch. Hóa ra lượn quanh lão lượn quanh đi, cuối cùng vẫn là nhà mình đại ca xuất thủ cứu người. Đại ca. Đại ca gì? Tây Thi và Mạc Minh Nguyệt đồng thời quay đầu liên cái đó cơi Châu thiếu niên hắn là đại ca ta cũng là Chu Thiên Tử huynh đệ người ngoài đều gọi hắn là Lý Vương gia mặc địch cuối cùng là thiếu niên giờ phút này lời nói gian tràn đầy đều là kiêu ngạo nhìn về phía Mặc Minh Nguyệt ánh mắt bên trong còn có đắc ý tựa như nói ngươi không phải nói ta nhận được đại ca không được sao ha ha đạo mắt liền cứu ngươi tốt tỉ muội Chu Thiên Tử còn có như vậy huynh đệ mặc địch, thật tốt cho tỷ nói một chút lần đầu tiên Mạc Minh Nguyệt cảm giác được mình tựa hồ bỏ lỡ cái gì. Hừ, tỷ, đừng quên, Chu Thiên Tử có thể lũng Tây thành vậy hai vị cường hãn tồn tại, còn có Thương Lang như vậy thú cỡi, có Đại Ca ta như vậy huynh đệ thật kỳ quái sao? Rốt cuộc, Mạc Địch ở Mạc Minh Nguyệt trước mặt nắm giữ chủ động. "Ngươi, vội vàng đem ngươi biết nói hết ra. Xem tâm tình." Chỉ như vậy, mấy nén hương sau đó, Mạc lĩnh đội ngũ lại là đổi phương hướng, đi theo Tây Thi lần nữa đi trước hoàn Thành. Nhất là Mạc Minh Nguyệt Nàng một mực ở kêu là muốn gặp một chút mặc địch đại ca, còn có đại danh đỉnh đỉnh Chu Thiên Tử. Bóng đêm dần dần hạ xuống, bên trong xe Tây Thi và mặc Minh Nguyệt đang nói thì thầm, mặc địch chính là bị đuổi ra khỏi xe ngựa. Muội muội, lần này ngươi cảm ơn Chu Thiên Tử sau đó phải về Tây Cốc, còn tiếp tục tìm Thân Vân. Ta trước đi một chuyến tần quốc trong biên giới Ly Sơn, sau đó sẽ đi tìm Thân Vân. Tây Thi trên mặt thoáng qua vẻ kiên định. Giờ phút này tìm Thân Vân đã thành nàng chấp niệm trong lòng thậm chí tìm được thời gian đầu tiên nàng liền muốn ngay mặt hỏi một chút thân vân tại sao muội muội nếu như ngươi thật tìm được thân vân còn sẽ gả cho hắn sao nhìn chăm chăm Tây Thi nhìn hồi lâu Mặc Minh Nguyệt hơi than thở Tây Thi năm đó lập được lời thề nàng là biết cũng biết là thân vân phá ván cờ Thiên Lung gả chỉ cần tìm được hắn ta liền muốn gả cho hắn hoặc giả là giận dỗi hoặc giả là những thứ khác tóm lại Tây Thi giọng vô cùng kiên định chấp niệm vật này thật rất đáng sợ một khi lâm vào rất ít có người có thể đi ra. Muội muội đoán không sai, nhưng cái này lần Chu Thiên tử chọn phi, không giải thích được để cho hai chị em ta hai người vượt qua kiểm tra, hiển nhiên hắn đã trong bóng tối thao túng chọn phi một chuyện, dưới mắt hắn vừa cứu ngươi. "Sẽ sẽ không." Ngày hôm nay nghe mặc Địch tiểu tử này lời nói, Chu Thiên tử hiển nhiên cũng không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Nghe vậy, mặc Minh Nguyệt trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. "Tỷ tỷ, ngươi yên tâm. Chu Thiên tử cứu ta, ta tự làm con ân." Nhưng cuộc đời này ta chỉ gả thân vân. Ngạch. Được rồi. Đúng rồi, tỷ tỷ, cái này Chu thiên tử nhìn như cũng là một người tài vừa thần bí, nếu như ngươi có thể gả cho hắn, có lẽ cũng là một cọc tốt đẹp nhân duyên. muội muội đừng nói đùa, tỷ tỷ ta còn chưa nghĩ ra phải lập gia đình. Thiệt hay giả? Chỉ như vậy, đề tài càng ngày càng chạy nghiêng, mặc lĩnh đội ngũ cách đại Chu hoàng thành vậy càng ngày càng gần. Tế quốc, thái tử phủ, mặc dù đã đến đêm khuya, nhưng như cũ phi thường náo nhiệt cửa phủ trước còn xếp đội ngũ thật dài bọn họ đều là chờ cho đợi thấy các lộ nước chư hầu sứ giả bên trong phủ một tòa hậu viện thủy tạ lâu đài Khương tiểu bạch đang cùng tô đồng cái nhân hai người cùng ly đổi chén hết sức thích ý bên cạnh còn có mấy tên công công hầu hạ một chút cũng không có nghĩ muốn bên ngoài phủ sứ thần ý nghĩa hai vị khanh gia cái này mấy ngày thương thế khôi phục như thế nào đa tạ điện hạ thương yêu thương thế đã khôi phục bảy tám phần lại còn năm ba ngày Ta anh em hai người liền lần nữa đi Hoàng Thành, cứu ra quan trọng. Vừa nghe, tô đồng và cái nhân vội vàng bảo đảm. Đi Hoàng Thành. quan trọng sự việc trước để đó, Buồn Vương còn có một việc muốn phải làm phiền một chút hai vị. Nhưng mà tô đồng và cái nhân mới nói xong, Khương Tiểu Bạch nhưng là khoát tay một cái. Ừ. Điện hạ có chuyện gì phân phó? Nghe được không cần lại đi Hoàng Thành, hai lòng người bên trong lại là vô hình thở phào nhẹ nhõm. Trước 186, đã thần tiên đi đâu? Chuyện này đối với người khác mà nói có thể là việc khó, nhưng đối với hai vị mà nói hẳn chỉ là một cái chuyện nhỏ. Khương Tiểu Bạch bưng rượu lên ly uống một hơi cạn sạch. Hai vị tin tưởng cũng nhìn thấy, các lộ chư hầu sứ thần trận ở trước cửa phủ muốn cộng chủ đại tề cái này làm cho bổn vương rất là làm khó. Cộng chủ đại tề Cái này không phải là chuyện tốt sao. Điện hạ có gì làm khó chỗ. Tô Đồng và cái nhân mắt lộ ra không rõ ràng. Thanh tiểu nước chư hầu có thể bị những thứ khác chư hầu đề cử là tân thiên tử, chính là đoạt thiên địa khí vận việc lớn, làm sao sẽ? Nếu được các lộ chư hầu cộng chủ tự nhiên phải có đồ thích hợp, làm sao bổn vương bây giờ một không thú cưới, hai vô đạo phải, ba không cách nào bảo. Nếu như tùy tiện đáp ứng, há chẳng phải là có hổ thẹn thiên tử thân phận. Nắm rượu ly, Khương tiểu Bạch nhìn như tùy ý mở miệng, thực thì đáy mắt chỗ sâu tràn đầy tinh mang. Cái này, Tô Đồng và cái nhân cũng là nhân tình, dây hiểu Khương tiểu Bạch tí nữa Điện hạ muốn cái gì dạng thú cưới? Dạng gì pháp bảo, ta hai người định để cho đem hết toàn lực. Thú cưới? Mặc dù Lao Tổ đã về coi tiên, nhưng hắn thú cười không đâu vào đâu còn đang trong hoàng cung, hơn nữa đã có sống lại dấu hiệu. À, nó lại vẫn không có rời đi. Tô Đồng và cái nhân vừa nghe, trong mắt bữa lộ vẻ ngạc nhiên. Mấy trăm năm trước Khương Tử nhà không đâu vào đâu cũng coi là rất tốt thú cưới, cũng có năm ngàn nhiều năm đạo hạnh, coi như là thả vào thời khắc này vậy không rơi xuống ngồi. Bọn họ vốn cho là không đâu vào đâu sẽ ở Khương tử nhà sau khi chết sẽ rời đi nơi này trở về thiên giới, không nghĩ như cũ bảo vệ tế quốc. Nếu thú cưới điện hạ không thiếu, vậy đạo hạnh và pháp bảo ta hai người từ làm là điện hạ chuẩn bị đủ, đúng rồi, không biết điện hạ muốn vì sao cùng pháp bảo. Gật đầu một cái, tô đồng mở miệng. Hắn cảm thấy Khương tiểu bạch ý tưởng cũng ở đây tình lý bên trong. Dùng không nhiều lắm bao lâu, sẽ có càng ngày càng nhiều ngọc hư cung đệ tử, thiên đỉnh tiên ý đi tới tế quốc, nếu như... Người sáng mắt không nói bóng gió, ta muốn lao tổ năm đó đả thần tiên và mộng mấy hạnh hình kỳ. Lần nữa, Khương Tiểu Bạch ánh mắt đống nhiên đổi được sắc bén. Cái gì? Đả thần tiên và mộng mấy hạnh hình kỳ? Tô Đồng và cái nhân theo bản năng nhìn nhau như nhau. Bọn họ vốn cho là Khương Tiểu Bạch có thể sẽ muốn một ít thích hợp mình pháp bảo, nhưng không nghĩ đến khẩu vị lại lớn như vậy. Đả thần tiên và mộng mấy hạnh hình kỳ hai kiện pháp bảo này đều là năm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn ban tặng, đó là đổi danh lợi hại. Coi như là bọn họ năm đó cũng chỉ có thể xem một chút, qua xem như ghiền mà thôi. Làm sao? Lao tổ năm đó thành tiểu người phong thần có thể có đả thần tiên và mậu mấy hạnh hình kỳ, như vậy ta Khương Tiểu Bạch vậy nắm giữ 180 chánh thần vị, 1.800 tiên tướng vị sắc phong quyền, chẳng lẽ còn muốn đối đai khác biệt? Tựa hồ cảm nhận được hai người trong giọng nói kinh ngạc, Khương Tiểu Bạch ánh mắt khẽ híp một cái, có chút bất mãn. Nghe những thứ này tiên giới người nói, năm đó Lao tổ phong thần thời điểm, các lộ thần tiên đại Lao tề tụ các loại xuất thủ tương trợ. Làm sao đến mình nơi này mới tới bảy tám vị tiên giới người, mạnh nhất mới có bốn ngàn năm đạo hạnh. Căn bản không cách nào thường ngày mà nói. Hơn nữa năm đó lão tổ cũng không có quá lớn quyền lợi chỉ là dựa theo phong thần bảng tuyên độc thần vị, hắn nhưng là có trực tiếp sắc phong quyền lợi. Như vậy một so, ở Khương Tiểu Bạch trong lòng, thân phận mình còn muốn so nhà mình lão tổ cao quý lên không thiếu. Bị đãi ngộ cũng hẳn tốt hơn mới được. Không. Không. Điện hạ đa tâm. Thuộc hạ ý nghĩa là, năm đó phong thần đánh một trận kết thúc sau đó mẫu mấy hạnh hình kỳ đã bị tổ sư thu hồi, mà đả thần tiên nhưng là ở lại Khương Thái Công trong tay, cho nên kiện pháp bảo kia hẳn ở lớn đủ trong hoàng cung mới được. Thôi dừng lại một chút, tô đồng cấp vội vàng giải thích. Đả thần tiên ở lại lao tổ bên người. Không thể nào. Khương Tiểu Bạch méo cả một cái, sau đó lắc đầu. Từ không đâu vào đâu biết núp nhích sau đó, hắn không biết lặng lẽ chạy nhiều lần hoàng thất tổ tử, căn bản cũng không có thấy đả thần tiên. Được rồi, hoặc giả là bổn Vương trước mắt thường thấy thật vật không biết, ngày mai ngươi hai người theo bổn Vương đi tổ tử. Dừng một chút, Khương Tiểu Bạch mở miệng lần nữa. Dẫu sao đả thần tiên loại vật này hắn vậy chỉ là nghe nói, hình dạng thế nào lại là không thể nào biết được. Nhưng cái này hai vị không giống nhau, bọn họ năm đó gặp qua, chắc chắn biết. Dạ, Điện Hạ. Chỉ như vậy, Khương Tiểu Bạch và Tô Đồng các người Hàn Huyên tới rất lâu mới tàn đi. Phủ ngoài cửa các lộ chư hầu sứ thần như cũ làm bộ đáng thương đang chờ Khương Tiểu Bạch cho đòi gặp. Bọn họ căn bản không biết, Khương Tiểu Bạch tạm thời căn bản là không có gặp bọn họ tâm tư. Mặt trời lên mặt trời lặn, lại là mấy ngày sáng sớm, ánh sáng mặt trời dâng lên, Đại Chu Hoàng Thành nên đón một ngày mới. Trong thành người dân vậy bắt đầu mới làm lộ. Thanh Đông, một nhà trong tiểu viện, địch ra thôn bốn cái người đàn ông đang một sọt một sọt hướng ra phía ngoài vận chuyển cối đất. Bọn họ muốn ở trong viện đánh một cái giếng nước lấy giải quyết đi những địa phương khác nấu nước phiền toái. Loảng xoảng. ầm. Bất quá vừa lúc đó, đáy giếng đông nhiên truyền đến mấy đạo thanh âm thanh thúy, sau đó có người tiếng truyền ra. Ồ, nơi này làm sao có cái đá lớn đầu hộp? Ngay vậy, trong viện mấy tên người đàn ông đội vàng buông xuống cái xọn, chạy tới. Chỉ như vậy, qua cái nửa giờ sau đó, một cái thật dài đá hộp từ trong giếng chờ đi lên, hộp đá bề ngoài còn khắc một ít thần bí hoa văn, lộ vẻ được phong cách cổ xưa vừa thần bí. Đây là thứ gì? Mấy tên người đàn ông vây quanh hộp đá tràn đầy không rõ ràng. Ai biết, nếu không mở ra xem xem, nói không chừng có thứ gì tốt. Không sai, mở ra xem xem, cái này hoàng thành có mấy trăm năm lịch sử, không chừng là lúc khai quốc hậu vị kia đạt quan hiển quý lưu lại bảo bối. Nói làm liền làm, cũng không lâu lắm, hộp đá nắp bị bốn người khiêu liền mở. Lại vừa thấy, chỉ gặp trong hộp đá có hoàng vải sơn đề, ngoài ra còn yên tĩnh nằm một cái cổ quái binh khí. Chỉ gặp toàn thân nó đen nhánh. Dài 3 thước 6 tấc 5 phần, có 21 tiết, mỗi một đoạn có 4 đạo phù ấn, cộng 84 đạo phù ấn, nhìn như hết sức bất phàm Đây là cái gì? Không biết, đáng tiếc Hoài Anh không coi ở đây, nếu không thằng nhóc kia kiến thức rộng, nói không chừng nhận được vật này. Hoài Anh, nếu không lấy trước cho thôn trưởng xem xem, chân thực không được để cho thôn trưởng lại đi tìm Hoài Anh. Chơi đùa nửa ngày vậy không hiểu rõ đây là cái đồ gì, bốn cái người đàn ông dứt khoát dùng hoàng vải đem vật này bao vây lại. Đi trước nhà thôn trưởng. Ở bọn họ xem ra, thôn trưởng nói không chừng có thể nhận được vật này. Nói tách ra biểu, lại không nói thành đông phát sinh cái này khúc nhạc đệm. Nói sau hoàng thành cửa thành, mấy ngày hành trình, mặc địch đội ngũ đã chậm rãi đến hoàng cung cửa thành. Ừ, đây không phải là mặc lĩnh đội ngũ sao? Tại sao lại trở về? Thủ thành thị vệ thấy trên càng xe mặc địch đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó không người một bái. Mặc lĩnh ở hoàng thành bên này cũng không coi vào đâu. Nhưng quá nhiều thị vệ đều biết mặc địch cùng nhà mình Lý Vương gia nhưng mà mặc địch chi giao, khách khí một chút tổng là không sai. Không biết công tử vì sao đi mà trở lại, có thể muốn thuộc hạ đi bẩm báo Lý Vương gia Tạm thời không cần, chúng ta muốn gặp bệ hạ, mong rằng thống lĩnh đại nhân có thể. Nhìn phía sau xe ngựa, mặc địch hướng về phía thị vệ chắp tay. Trước 187, rốt cuộc gặp nhau, thật là bất tiện đối mặt. Gặp mặt thiên tử. Cái này, tại hạ chỉ có thể đuổi tầng bẩm báo. Mong rằng công tử thứ lỗi. Nhìn mặc địch, thị vệ thống lĩnh hơi trầm tư rồi sau đó ôm quyền. Hắn chỉ là xem giữ cửa thành thủ vệ thống lĩnh, quyền lợi còn không có lớn đến có thể cho cơ huyền trực tiếp bẩm báo tình cảnh. Bất quá xem ở Lý Vương ra mặt mũi, giúp chuyện này vẫn là có thể. Sau đó thị vệ ghé vào một tên lính quèn bên thai cạnh nhỏ giọng lời nói liền mấy câu. Lúc này mới xoay người lần nữa. Làm phiền mấy vị chờ chút. thấy vậy, mặc địch cho thị vệ thống lĩnh ôm quyền. Sau đó đem ngựa xe giá lâm cửa thành bên cạnh, ngừng lại. Hai tỷ tỷ, các ngươi muốn không xuống xe hóng mát một chút, dù sao đã đến hoàng thành, gặp mặt Chu Thiên Tử hẳn còn muốn cùng chút thời điểm. Rất nhanh, màn cửa tung lên, Tây Thi và Mạc Minh Nguyệt đồng thời xuống xe ngựa, thư giãn một nửa mình dưới cốt. Liên tục mấy ngày đi đường, ngay cả là võ giả cấp 9 ngồi trên xe ngựa cũng có một tia mệt mỏi. Lại trở về, không nghĩ tới ngắn ngủi nửa tháng sẽ phát sinh như thế nhiều sự việc cũng không biết Tây Cốc đội ngũ trở về gia tộc liền không có lệnh nhạt nhìn xem hoàng thành thẳng đường phố Tây Thi cảm khái thở dài Tây Thi tỷ tỷ Tây Cốc tam trưởng lão và tứ trưởng lão hẳn còn không có bên này nghe vậy mặc địch dự định mở miệng muốn nói điểm gì đống nhiên xem thấy được người quen như vậy đấy mắt thoáng qua một vẻ vui mừng lúc này thoại phong nhất chuyện hai tỷ tỷ nhìn đi có đội nhân mã đổi qua khúc quanh trong đó một đạo thân ảnh thật giống như ta huynh trưởng Chờ chút ta chốc lát đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, mặc địch xoay người muốn đi. Đợi một chút, ngươi huynh trưởng. Chính là cứu tầy thi vị kia. Mặc Minh Nguyệt ngạc nhiên. Đúng vậy, tỷ Như vậy vừa vặn, dọc theo đường đi ngươi đối với cái này huynh trưởng các loại thổi phồng, vừa vặn dẫn chúng ta thăm hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vừa nghe, mặc Minh Nguyệt nhất thời tới mấy phần hứng thú. Mặc địch, làm phiên ngươi, dẫu sao hắn cũng coi là cứu ta một mạng, trước mặt cảm ơn tốt nhất biết bao Rồi sau đó tây thi vậy đi theo mở miệng. Các nàng mới vừa xuống xe ngựa, khắp nơi đi vòng một chút cũng là cực tốt. Ngậy! Cũng được! Hơi nghĩ ngợi, mặc địch gật đầu một cái. Rồi sau đó mang hai người vội vàng đi về phía xa xa đường phố khúc quanh. Hán vương mới cẩn thận nhìn, đường phố khúc quanh lóe lên đạo thân ảnh kia chắc là nhà mình đại ca Lý Nhị không thể nghi ngờ. Khoan hay nói, mặc địch nhìn thật không có sai. Một nơi đường phố khúc quanh, Lý Nhị cùng cơ huyền đang chậm rãi đi tới trước. Bên cạnh còn đi theo và địch nhân kiệt, tô thần. Nhất là cơ huyền, tô thần cùng cả người liên phục nhìn như tương đối tùy ý. bệ hạ, địch gia thôn thôn dân đảo ra món đồ kia nghe hết sức thần dị, thần phỏng đoán nó hẳn không phải là cái gì vật phàm, nhưng không thể xác định, chỉ có thể trước hết để cho các hương thân đem vật kia thả về chỗ cũ, đợi bệ hạ tự mình xem qua sau đó mới. Vừa đi, địch nhân kiệt bên bẩm báo. Nguyên lai địch gia thôn thôn dân đảo ra đồ sau đó, liền đem sự việc từng cái một báo lên. Sau đó địch ra thôn thôn trưởng cũng không biết đó là vật gì, dứt khoát trực tiếp cho địch nhân kiệt truyền tin tức. Vì vậy địch nhân kiệt lại bẩm báo cho cơ huyền. Đúng dịp là, cơ huyền lúc ấy đang lý nhị phủ đệ tham khảo đạo đức kinh một chuyện, liền đem lý nhị vậy mang theo tới đây. Lúc này mới có một màn trước mắt. Đi, đi xem xem nói sau. Cơ huyền gật đầu, trong mắt tràn đầy hứng thú. Đại chu từ lập triều tới nay, đô thành liền xây ở kỳ sơn thủ phủ, đã có mấy trăm năm dài. Từ dưới lòng đất đào ra đồ nói không chừng là chính là thứ tốt gì. Trên trái đất, nào đó thành phố xây cất xe điện ẩm, trên căn bản 300-500 bước là có thể ra một tòa di tích, như vậy có thể gặp một ban. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, cơ huyền bốn người đi tới liền đào giếng tiểu viện bên trong. Lúc này vây xem thôn dân không thiếu, bọn họ đều ở đây chỉ chỉ trói cho, cho nghị luận cái gì. Thấy nhà mình bậy hạ đến, dân chúng đầu tiên là thi lễ, rồi sau đó rồi giít tránh ra một cái lối nhỏ. Ừ. Đây là... Đi vào, không người, ngồi xuống. Nhìn bày trên đất hộp đá tử cùng với trong hộp để vậy kiện đen nhánh đổ, cơ huyền lông mày không nhịn được gạt gạt. Thấy món đồ này đầu tiên nhìn lên, hắn liền chạy tới có chút quen mặt. Tô Tần, địch nhân kiệt cùng cũng là như vậy. Vật này... Tự lầm bẩm, cơ huyền thì phải đem vậy kiện vật đen như mực nhắc tới cẩn thận học hỏi một phen. Bất quá làm hắn bắt được đồ một khắc kia, lông mày nhưng là lần nữa khều một cái. Chỉ vì là trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng Gia Gia, phát hiện thượng phẩm pháp bảo đả thần tiên. Ngậy. Sau khi nghe xong, đầu tiên là cả kinh, bất quá cơ huyền sau đó im lặng xoa xoa ấn đường, lập tức cho hệ thống truyền một đạo thần nghiệm. Ngươi vẫn là khôi phục bình thường tiêu buồn tọa ký chủ đi. Hệ thống người này lần trước bị đóng chặt thánh bia dậy rỗ một phen sau đó, hồi lâu không có lên tiếng, kết quả lần nữa lên tiếng thời điểm, lại thật cầm hắn ngồi gọi là liền gia gia. Quả thực làm người im lặng. Đinh, chúc mừng ký chủ, phát hiện thượng phẩm pháp bảo đả thần tiên. Vì vậy chốc lát, hệ thống âm thanh nhắc nhở vang lên lần nữa. Đả thần tiên. Thượng phẩm pháp bảo. Chẳng lẽ cái này đả thần tiên chính là Khương Tử Nha năm đó dùng cái vật kia. Đinh, nhắc nhở ký chủ, pháp bảo CM5 các loại, phân biệt, hạ, trùng, thượng, vô cùng, tuyệt 5 các loại, tuyệt phẩm pháp bảo thế gian hiếm có, thượng phẩm pháp bảo thật ra thì đã không tệ. À. Là như vậy. Nghe đến chỗ này, cơ huyền đã có thể xác định, vật này tuyệt đối chính là Khương Tử Nha năm đó sử dụng đả thần tiên. Chỉ là không biết nó tại sao không có bị mang tới tề quốc mà là chôn ở hoàng thành dưới đất. Đây là. Đại ca, món đồ này không đơn giản, chẳng những bên trong ẩn chứa linh lực liền liền bên ngoài vậy khắc cấn cái này linh phủ. Là đồ tốt. Lý Nhĩ lại gần vậy đi theo mở miệng. Ngươi xem xem, vật này ai dùng thích hợp. Cơ huyền gật đầu, đem đả thần tiên cầm lên giao cho Lý Nhĩ, đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhưng mà liền làm Lý Nhĩ dự định nhắm mắt lại thật tốt cảm giác một phen thời điểm, đám người vòng ngoài lại chuyển tới mặc địch thanh âm. Ừ, mặc địch. Lý Nhĩ kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu, hai người tính tình tương đắc đã sớm kết vi huynh đệ, hắn tự nhiên có thể nghe ra là mặc địch thanh âm. Bên này, Cơ Huyền và Tô Tần, Địch Nhân Kiệt cũng có chút kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu hướng ra phía ngoài vừa nhìn, kết quả chính là như thế vừa thấy. Cơ Huyền diễn cảm ngay tức thì đọc lại. Nơi này đồng thời, sướng suốt còn có Tô Tần. Cuối cùng, cùng đối diện vị nữ tử kia đối mặt chốc lát, Tô Tần lại là không giấu vết dùng ống tay áo chặn lại gương mặt. Cơ Huyền cũng là đưa tay vịn ở trên chán, cố làm trầm tư. Từ phía dưới, vua tôi hai người nhưng là lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khó tin. Nguyên lai like lúc này, Mặc Địch đã mang tay thi cùng mặc Minh Nguyệt trên vào đám người, đi tới trước mặt mọi người. Rất miễn cưỡng cùng Cơ Huyền và Tô Tần nhìn nhau chốc lát. Huynh đệ tại sao trở lại, không phải đi trước hồi mạc lĩnh? Ồ, còn có ngươi? Không phải là bị vậy bà cụ nửa đường mang đi. Làm sao? Lý Nhĩ không cẩn thận, không phát hiện tại chỗ mấy vị diễn cảm đã có biến hóa. Ngược lại đầu tiên là một mặt mừng rỡ nhìn mạc địch, sau đó lại nghi ngờ nhìn một cái Tây Thi. Trước 188, toàn bại. Đại ca, chúng ta trở về là có nguyên nhân. Đây là Tây Quốc Đại Tiểu Thư Tây Thi. Đây là ta tỷ mạc minh nguyệt. Các nàng lần này cũng tham gia chọn phi. Đáng tiếc tổng tuyển cử cắt đức. Lý Nhĩ vui vẻ, Mạc Địch cũng là như vậy. vừa mở miệng liền chính thức cho nhà mình còn lớn hơn giới thiệu liền Tây Thi cùng Mạc Minh Nguyệt. Lần trước mặc dù vào hoàn thành, Mạc Địch cũng không có gặp qua cơ huyền, tự nhiên cũng không biết đứng ở ba trước mặt người cái này cái chàng thanh niên chính là đại danh đỉnh Đỉnh Chu Thiên Tử. Bất quá hắn nhìn về phía địch nhân cái lúc, nhưng là thoáng qua vẻ nghi hoặc. Đây không phải là Khánh Thành tướng phòng thủ địch đại nhân sao? Làm sao cũng ở nơi đây. Tây thi. Tây thi. Nguyên lai nàng chính là Tây thi. Ha ha ha, đại ca, các ngươi thường xuyên đàm luận ở Việt quốc đô thành đụng phải cái đó đánh cờ chiêu hôn mỹ nữ tuyệt thế chính là nàng. Sớm biết như vậy, ta cũng không để cho vậy bà cụ. Mang đi. Huynh đệ, ngươi lần này lập công lớn. Bên này, Lý Nhĩ vốn là không việc gì, kết quả sau khi nghe xong mặc địch giới thiệu, lại là đột nhiên rõ ràng liền cái gì sau đó vô đùi cười to không dứt thậm chí cuối cùng còn vỗ một cái mặc địch bả vai một độ ngươi làm tốt dáng vẻ trong ngày thường hắn không thiếu nghe nhà mình đại ca ở Việt quốc đô thành trêu đùa thiên hạ thế tử sự việc lúc này còn lấy làm mực địch là đặc biệt mang Tây thi trở về tình cảnh vốn là đi qua lung tung đối mặt bầu không khí cũng có chút quỷ dị lại xem để ý thay những lời này nói xong CƠ Huyền và Tô Tần chờ mặt cũng sắp xanh biết địch nhân kiệt lại là trực tiếp quay người sang yên lặng ngồi sồn xuống, xuống lại xem CƠ Huyền hắn thật muốn cho mình đại huynh đệ bất tranh cãi một tí Ngừng đầu, phát hiện tây thi vậy vô cùng ánh mắt u hoán vẫn đang ngó chừng mình, cuối cùng đành phải lúng túng đưa tay lần nữa vịn ở trên chán. Đại huynh đệ, ngươi liền bất tranh cãi một tí đi. Trong lòng, cơ huyền bắt đầu cầu nguyện. Đáng tiếc, sự việc còn xa xa không có kết thúc, lý nhĩ một câu lời vừa mới dứt, khắc một câu tiếp theo mở miệng. Đại ca, liền nói huynh đệ ta không kém đi, lần này làm sao vậy được phong cái quan làm đang. Ngươi là Chu thiên tử, ta là vương gia, vương gia huynh đệ làm sao cũng không thể kém khu khu khu. Rốt cuộc, tô tần trước nhất không nhịn được thiếu chút nữa hộp máu. Đồng thời hắn lặng lẽ nhìn một cái cơ huyền, trong mắt trên tràn đầy cùng ta không liên quan dáng vẻ, tựa như nói. Vậy hạ, là vương gia cầm ngươi để đâu sạch sẽ. Thân vậy không có biện pháp. Dĩ nhiên, chuyện này nếu như như thế đơn giản thì thôi. Bên này mặc địch vừa nghe, sắc mặt ngay tức thì đông lại một cái. Đại ca. Hắn là đại ca đại ca. Đây chẳng phải là Chu thiên tử. Tình hồn. Hắn nhìn về phía cơ huyền ánh mắt vậy lập tức có biến hóa, rất nhiều không nghĩ ra sự việc vậy rốt cuộc suy nghĩ ra. Thảo nào khánh thành địch đại nhân sẽ ở đây, nguyên lai là bởi vì là thiên tử bệ hạ. Mạc lĩnh mặc địch, bái kiến bệ hạ. Sau đó mạc địch đang đang áo mũ, hướng về phía cơ huyền không người một bái. Mạc lĩnh mạnh hơn nữa, cũng coi là chu thiên tử con dân, túi chào là lý sở ứng làm. Ừ, bái hạ sau đó, mạc địch ánh mắt dư quang đảo qua, lại phát hiện tây thi cùng mạc minh nguyệt không có bái hạ Sau đó hắn lặng lẽ quay đầu cuống cuồng mở miệng. Hai tỷ tỷ, trước gặp qua bệ hạ. Tây thi tỷ tỷ, ngươi không phải muốn tìm thiên tử bệ hạ tạ ơn sao? Hắn chính là. Thân vân. Bệ hạ. Đáng tiếc, Tây thi giống như là không có nghe được mặc địch lời nói như vậy, ngược lại tự nói một câu. Bất chi bất giác, cùng nhau đi tới các loại hủy khuất ngay tức thì liền hóa thành chấm nước mắt muốn sông ra hốc mắt. Bên cạnh mặc minh nguyệt cũng là theo chân những mày, bất quá thần sắc muốn so với Tây thi đẹp mắt hơn Tây Thi tỉ tỉ. Đây là thế nào? Đến lúc này thần kinh lớn cái lý nhị và mặc địch rốt cuộc phát hiện tình cảnh tựa hồ có như vậy ném một cái vứt không đúng. Hù hù hù, vật này không tệ, bậy hạ, thần cùng về thành trước tốt tốt nghiên cứu một chút. Việc đã đến nước này, Tô Tần và địch nhân kiệt mắt thấy càng ngày càng cục diện lúng túng, con người một cái muốn ôm đả thần tiên chạy ra. Lúc này, có lẽ sự việc chỉ có nhà mình bậy hạ và Tây Thi đi giải quyết. Ngậy! Cơ huyền liền nuốt nước miếng một cái. Vừa muốn giữ lại một chút, dẫu sao có bọn họ ở cũng tốt hóa giải hóa dưới cái này không khí ngột ngạt không phải. Đáng tiếc, hắn nói còn chưa nói lối ra, địch nhân kiệt và tô tần đã sớm ôm đả thần tiên bước lui ra tiểu viện. Tốc độ nhanh, hết sức hiếm thấy. Ngậy! Đại ca, ta đi xem xem tô đại nhân bọn họ nghiên cứu thế nào. Lý Nhĩ xuất tính nhưng không ngu xuẩn, phát hiện vấn đề, trốn chạy đó là tuyệt đối không hàm hồ. Vì vậy, cái này người đầu tiêu cũng là vô ngông một cái trực tiếp đi. Đồng thời hắn lúc đi còn lôi đi mặc địch cùng với một mặt buồn bực mặc minh nguyệt. Vây xem người dân liền càng không cần phải nói, bọn họ lui ra tốc độ không hề so địch nhân kiệt và tô tần chậm nhiều ít. Chỉ như vậy, toàn bộ tiểu viện, chỉ còn lại có cơ huyền cùng Tây Thi. Yên tĩnh. Chứ cái này chữ, không có bất kỳ một người nào chữ có thể hình dung thời khắc này bầu không khí. Xụt. Cho đến chốc lát, Tây Thi hai giọt nước mắt rơi vào ở trên mặt đất, mới coi là có một ít tiếng vang. Rốt cuộc ở cơ huyền sắp không chịu nổi loại này đau khổ muốn chủ động mở miệng thời điểm tây thi khẽ hé đôi môi đỏ ngọng thân vân ừm nhìn khóc như mưa tây thi cơ huyền không có chối khẽ gật đầu chu thiên tử trong lát, tây thi trong thanh âm nhiều một tia nước nở mở miệng lần nữa giờ phút này nàng tâm tình thật phức tạp tới cực điểm không có thể hiểu cái loại đó tìm khắp nơi thân vân chỗ đau thậm chí không có người có thể hiểu nàng một cái đường đường không lấy chồng cô gái đánh khắp nơi tìm phu loại tâm tình này Giờ phút này, mình muốn tìm được thân vân đứng ở mình trước mặt, loại cảm giác đó thật vô cùng phức tạp. Ứm. Thấy Tây Thi như vậy, cơ huyền có lòng đi lên ăn ủi, nhưng lại biết nên mở miệng như thế nào. Mình ở Tây Thi trong chuyện này quả thật có sai, bất quá phía sau rất nhiều đều là cơ duyên xào hợp, vậy không phải cố ý làm. Nhưng bây giờ nơi có việc cũng gạch rõ, mình nên chịu trách nhiệm liền nhất định sẽ thua. Rốt cuộc, nín nửa ngày, cơ huyền từ đời trước trong trí nhớ tìm thấy được ăn ủi cô gái mấy cái chữ mấu chốt. Nếu không, uống chút nước nóng đi. Phốc thông. Cơ huyền những lời này mới nói ra, ngoài cửa lớn lại là vang lên cười ngất một mảnh thanh âm. Nguyên lai, like, Tô Tần và địch nhân kiệt cùng cũng không có rời đi, mà là lặng lẽ nút ở ngoài cửa lớn, muốn xem xem nhà mình bậy hạ cuối cùng sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Kết quả lại là nghe được cái này những lời này. Tô Đại Nhân, đại ca tại sao phải nhường Tây Thi vào lúc này uống nước nóng? Tây Thi rất khát không? Lý Nhi gãi gãi sao? mặt đầy không rõ ràng. Khu khu khu ho khan, vương gia, thuộc hạ có điểm không thoải mái, cáo lui trước. Tô Tần tựa hồ bị lại cũng không chịu nổi như vậy nội thường, trực tiếp lựa chọn rời đi. Vương gia, thần đi xem xem Tô Đại Nhân. Tô Tần rời đi, địch nhân kiệt vậy không dừng lại nữa, không nói hai lời xoay người muốn đi. Tô Đại Nhân thế nào? Lý nhĩ trấn mắt, nói thế nào đi cũng đi. Hắn đoán chừng là khác, cần chút nước nóng. Lưu lại những lời này, địch nhân kiệt chạy còn nhanh hơn thỏ Trưng 189, mưa gió động Tỷ, tại sao thiên tử muốn cho Tây Thi tỷ tỷ uống nước nóng? Lý Nhi không rõ ràng, mặc địch giống vậy không rõ ràng. Hai cái thiếu niên làm sao vậy không nghĩ ra, lúc này nước nóng sẽ lại sẽ trở thành là mấu chốt nhất đồ. Ta làm sao biết? Tức giận trừng mắt một cái người, mặc minh nguyệt lại là tức giận rời đi cửa phủ, còn như nàng trong lòng rốt cuộc là suy nghĩ gì không người biết được. Bên kia, Tô Tần và địch nhân kiệt đổi qua mấy cái đường phố rốt cuộc ngừng lại. Làm thế nào? Thật giống như toàn loạn. Tô Tần không biết làm sao lắc đầu một cái. Bọn họ một đám thuộc hạ từng là Tây Thi chuyện này không thiếu bảy mưu tính kế, nguyên bản cũng sắp thành công kết quả đột nhiên toát ra hai cái yêu vật. Sau đó được không không cho giải quyết yêu vật sự việc, kết quả Tây Thi lại bất thình lình xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cái này cũng chưa tính tất cả để bị nhà mình vương ra hai câu ném sạch sẽ. Chỉ có thể dựa vào bệ hạ, loại chuyện này. À, thật ra thì vật này thật sự là một bảo vật. Địch Nhân Kiệt bất đắc dĩ nhún vai, không sai, nó nhất định là bảo vật. Đi, để cho khổng đại nhân xem xem. Hắn nói không chứng biết. Đi, khá tốt cơ Huyền không có thấy hay không một màn này. Nếu không hắn định sẽ ban cho cái này hai người một người một con chó đầu, tỏ vẻ khen thưởng. Bên trong viện, bởi vì Cơ Huyền một câu uống nước nóng để cho tình cảnh lần nữa rơi vào yên tĩnh như chết. Tây Thi tràn đầy nước mắt trong hốc mắt lại là nhiều một tia mê mang. Thẳng đến hồi lâu, Tây Thi lần nữa ngẩng đầu. Mặc dù hốc mắt bên trong như cũ tràn đầy nước mắt, nhưng chỉ ít trước tâm trạng muốn ổn định rất nhiều. Tại sao? Nếu như ban đầu ngươi không muốn, hoàn toàn có thể không cần đi Việt Quốc. Nếu như ngươi thiếu vàng bạc, thậm chí ngươi bán sách cờ tập trung rõ ràng ta cũng đồng ý, có thể ngươi tại sao cuối cùng lại đột nhiên biến mất. Nhìn trước mặt cái này anh Tuấn Nam Tử. Tây Thi rốt cuộc hỏi ra mình đã từng ở hiệu quảng ám dạ bên trong lặp lại vô số lần vấn đề. Ngậy! Cơ huyền đi theo ngẩng đầu. Nhìn Tây Thi mặt tuyệt mỹ bảng Hắn có lòng giải thích nhưng là không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Chẳng lẽ em muốn nói ban đầu là bởi vì vương tiễn sơ sót mới không có lưu địa chỉ. Vẫn nói mình chỉ là vô tâm mở ra ván cờ thiên lung. Bản tập trung rõ ràng cũng chỉ là động linh cơ một cái nghĩ ra được chủ ý. Chủ ý thật ra thì không có nghĩ như vậy nhiều. Nếu không chúng ta hồi cung nói sau. Người ở đây thật nhiều. Nín nửa ngày, cơ huyền cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể trước kéo một kéo. Hắn là thật sợ mình tùy tiện giải thích lại đem Tây Thi cho khóc, có thể gặp phiền toái làm một người đàn ông, cơ huyền là thật không muốn thấy một người phụ nữ bởi vì mình mà khóc, như vậy lao cho hắn một loại cảm giác tội ác. Trong nhà này thật giống như không người. Tây Thi ánh mắt như cũ ưu hoán. Ngậy! Cơ huyền lần nữa hận không được phiến mình hai cái, nói gì không tốt, hết lần này tới lần khác nói cái này. Nửa ngày, lại là một hồi trầm mặc. Hồi cung có thể giải thích sao? Tây thi cuối cùng không phải cái loại đó quấy rối người phụ nữ, giờ phút này thấy cơ huyền mặt đầy quân quýt, trong lòng vô hình mềm đũng. Có thể. Tuyệt đối có thể. Nhất định có thể. Nhất định có thể. Nghe đến chỗ này, cơ huyền vội vàng bảo đảm. Vì vậy, cũng không lâu lắm, cơ huyền giống như là lĩnh một cái bị tức tiểu tức phụ như vậy ra tiểu viện, một đường đi về phía hoàng cung. Trên đường, hai người đi song song, không có nửa điểm trao đổi. Thật ra thì... Đừng xem cơ huyền giờ phút này bề ngoài bình tĩnh, trên thực tế trong lòng đã sớm phát điên, hắn dám cam đoan, đây là đến tận bây giờ đi tới mảnh thế giới này sau đó đụng phải vấn đề khó khăn lớn nhất. Không có một trong. Làm thế nào? Vì có thể để cho Tây Thi tâm tình nhìn như hơi tốt một chút, hắn nín nửa ngày rốt cuộc chủ động bắt đầu tìm đề tài. Ngươi xem mây trên trời rất đẹp. Là rất đẹp. Ngươi xem hoàng thành cửa thành vậy rất đẹp. Đúng là như vậy. Ngươi xem dân chúng nhà có phải là rất đẹp hay không? Đây đều là thiên tử công lao. Ngươi xem cái đó bán món ăn đại mụ, vậy rất. Hừ hừ hừ. Phốc suy. Lần này, Tây Thi thật sự là không nhịn được cơ huyền cái này kém chất lượng nói chuyện hiếm. Trước lòng phức tạp tình theo cười hì hì một cái, ngay tức thì tốt lắm rất nhiều. Nàng là rất đẹp. Ta. Chỉ như vậy, hai người vừa đi vừa trò chuyện, vô tình gian gây ra cười nạo để cho hai người để càng ngày càng nhiều. Nếu như cô nói vậy ván cờ thiên lung là tiện tay phá giải, ngươi tin không? Không tin. Không tin. Tốt lắm, đến lúc hoàng cung, có thể thật tốt luận bàn một chút, nếu như ngươi cần, cô có thể lần nữa viết một phần tập trung dài được. Ngẫm. Dưới trời chiều, hai người hình bóng vượt kéo vượt dài, cuối cùng tiến vào hoàng cung. Lại không nói hoàng thành bên này cơ huyền như thế nào cho Tây Thi giải thích những vấn đề kia. Nói sau Tây vực, vô tận núi cao. Hầm đá, đạo nhân như cũ nhập vào người ở tượng đá lên, xuất hiện ở một đám thuộc hạ trước mặt. Giống vậy, những thuộc hạ khác Thạch cơ cùng bản thể cũng là như vậy. Các loại dấu hiệu bề ngoài, bọn họ đạo hạnh nhất định là vượt qua 5.000 năm, nếu không thì sẽ không bị quy tắc hạn chế, trực tiếp hạ xuống nhân gian là được. Thạch cơ, thế gian động tĩnh như thế nào? Vậy thân công báo chuyển thế thân tìm đã tới chưa? Đạo nhân trầm giọng. Khải bẩm đại nhân, thân công báo thân phận thật sự thuộc hạ đã nghe ngóng một ít đầu mối, nhưng còn không có xác nhận. Thạch cơ đúng sự thật trở lại. Có mấy phần chắc chắn? Cơ hồ 100% chắc chắn. Nửa tháng trước có hai người bích du cung đệ tử đại náo hoàn thành, sau đó trở lại tây vực một cái kêu là quắc quốc địa phương, thân công báo đoạt sắc thân sắc vô cùng có thể chính là quắc quốc đại vương quắc thạch phụ. Rất tốt, cái này thân công báo lần này đi cất chó đại vận, lại có phong thần quyền lợi, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường. Dạ, đại nhân. Thạch cơ cùng gật đầu. Mặc dù vừa mới bắt đầu biết được thân công báo lại thành người phong thần nàng ghen tị mau muốn nổi điên, Bất quá sau đó nghe nói thân công báo chỉ có thể phong 108 cái tránh thần, trong lòng ngay tức thì liền thăng bằng rất nhiều. Bọn họ muốn tranh đoạt có thể không chỉ là thần vị, mà là thánh vị. Đúng rồi, ngươi nói lần trước cái đó thân vân có còn hay không tin tức. Chầm tư chốc lát, đạo nhân mở miệng lần nữa. Một đoạn thời gian gần đây, thiên giới vậy tỏa thật to phong thánh trên bia lại hiện ra không thiếu tên chữ, trong đó ngũ cử, ngũ thượng, khổng phong thuốc, bạch thanh, hắc kiếp, tô đồng đợi một chút bất ngờ trong hàng. Ngoài ra còn xuất hiện hai cái tên chữ, chúng bị tức tức che đậy ngoại nhân không cách nào thấy rõ, coi như là dùng thần thức vậy không dò được. Cho nên phía trên cho rằng hai cái danh tự này vô cùng có thể lại cuối cùng sẽ bị phong thánh. Vì vậy truyền xuống sắc lệnh, cần phải nhường đường người ở trong thời gian ngắn nhất hiểu rõ lên bịa phương pháp. Khải bẩm đại nhân, cái này thân vân tạm thời không tìm được, bất quá thuộc hạ nhưng là phát hiện một cái vấn đề lớn. Ừ. Nói. Phạm Trấn Đại Chu Hoàng Thành bên trong có rất nhiều từ mang hạo nhiên chi khí tồn tại, trong đó có ba cổ lại là mạnh đáng sợ, bọn họ là thuộc hạ mấy trăm năm tới gặp qua người mạnh nhất tộc, thậm chí năm đó Văn Vương, Vũ Vương cũng kém hơn bọn hắn. Thạch cơ trong thanh em trường ngưng trọng vẫn là ngưng trọng. Cái này cũng chưa tính, vậy hai cái bích du cung đệ tử ngoài mặt đại náo Hoàng Thành, trên thực tế cũng không có chiếm được nhiều ít chỗ tốt, cuối cùng các quốc thật giống như còn phải ra bồi lễ nói xin lỗi đội ngũ. Trước 190, Đêm Lưu Hoàng Cung còn vừa ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. À, còn có loại chuyện này. Nghe được Thạch Cơ nói như vậy, đạo nhân sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Nếu như nhớ không sai một cái khác người phong thần hẳn là Tề Quốc Khương tiểu bạch. Dưới mắt có thể cung Bích Du cung đệ tử chống lại cũng chỉ có Ngọc Hư cung và Thiên Đình, cái này đại chu hoàng thành lại là chuyện gì xảy ra? Lại có thể dễ dàng để cho thân công báo nói xin lỗi, một nhân tộc thế lực không nên như thế cường hãn mới đúng. Yên lặng hồi lâu, đạo nhân tự lẩm bẩm sẽ sẽ không hắn. ai? một đám thuộc hạ không rõ ràng. tứ ngự một trong trong thiên bắc cực tử vi đại đế bá ấp thi. hắn vốn là cơ gia người, rất có thể sẽ che chở đại chu hoàng thất. đạo nhân méo cả một cái, bất quá sau đó nhưng là lắc đầu một cái. tử vi đại đế mặc dù thân phận cực cao, nhưng đạo hạnh vậy, muốn can dự chuyện này còn kém một chút. ở thiên đình tam thanh tứ ngự năm phương ngũ lao đều là đại nhân vật, có thể bọn họ tu vi không hề đều là lục tiên, trên lệch rất lớn. Nếu như tử vi đại đế thật có năng lực như vậy, vậy chưa đến nỗi trơ mắt nhìn đại chu khí số sẽ hết mà không có bất kỳ biện pháp. Chẳng lẽ là tứ ngự tới hai câu trần đại đế? Hắn và tử vi đại đế vậy là huynh đệ, hơn nữa hắn đạo hạnh. Nhưng mà đạo nhân lần nữa tự nói sau đó, lại chậm rãi lắc đầu. Thôi, chuyện này ngươi mau đi điều tra rõ, tuyệt đối không thể khinh thường. Dạ, đại nhân. Nghe vậy, thạch cơ vội vàng lĩnh mệnh. Ngoài ra xác nhận thân công báo đoạt xác thân sau đó. Nói cho hắn tránh thần vị số người toàn bộ để lại cho chúng ta, những thứ khác tiên tướng vị hắn thích làm sao phong làm sao phong. Đây là ý tứ phía trên. Sau đó nói người tiếp tục căn bài, bất quá trong lời nói nhiều một tia bá đạo. Thân công báo mặc dù thành người phong thần, nhưng cuối cùng vẫn là bích du cung đệ tử, nếu như không nghe lời phía trên vẫn là có rất nhiều loại thủ đoạn đi đối phó hắn cái này ứng kiếp người. Khải bẩm đại nhân, cái này thân công báo giờ phút này đã đoạt xác người phàng khu, sẽ sẽ không không tuân mệnh lệnh. Không nghe. Nếu như hắn dám không. Thuộc hạ vậy thì đi làm. Nghe đến chỗ này, Thạch cơ và một đám thuộc hạ mừng rỡ không giức. Như vậy thứ nhất bọn họ tương lai thành là tránh thần bảo đảm liền lại thêm một phần. Chỉ cần xuất lực, khẳng định có thể có được thần vị. Bất quá trong hang mọi người nhưng là quên muốn phong thánh phải được dành trước lên phong thánh bia mới được. Cái này cũng chưa tính. Sâu xa bên trong còn có một người phong thánh nói sao làm vậy. Tùy thời có thể đem bọn họ danh hiệu từ vậy phong thánh trên bia xóa đi. Thạch cơ rời đi hang sau đó, đạo nhân tiếp tục mở miệng. Bổ tọa biết các ngươi bên trong rất nhiều đệ tử đã xuống thế gian, nói cho bọn họ không muốn quá sớm đầu dựa vào thân công báo và Khương Tiểu Bạch, phía sau thế cục sẽ rất phức tạp, không không nhất định đi theo bọn họ liền nhất định có thể mò được thần vị. Dạ, đại nhân. Nói phút hai bên, mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt đã là ngày thứ hai. Lại không nói Tây vực hầm đá nơi này như thế nào định đoạt phong thần chuyện, nói sau đại chu hoàng cung, cơ huyền ngủ điện xa xa, Tô Thần Bạch Hửi, khổng phòng thúc cùng đều ở đây. Chứa đả thần tiên hộp đá tử vậy bày thả ở bên cạnh. Cái này cũng cả đêm, cũng không biết bệ hạ và Tây Thi nói thế nào. Nhìn xem trên đất hộp lại nhìn xem ngủ điện, Địch Nhân Kiệt trong ánh mắt tràn đầy cổ quái. Nói về ngày hôm qua Cơ Huyền mang Tây Thi hồi cung người, hai người trò chuyện rất lâu, thiếu chút nữa không cầm hoàng cung rác xó xỉnh rơi cho vòng vo một lần. Cuối cùng đôi đôi tiến vào ngủ điện bên trong, phục vụ thái giám và cung nữ cũng bị chạy ra. Một đêm. Cho tới bây giờ cũng không có triệu đến Thái Giám và Cung Nữ. Bỏ Mặc nói như thế nào, dù sao đường sau này thì phải bệ hạ mình đi. Tô Tần xoa xoa ấn đường. Thanh tựu bệ tôi, thấy nhà mình bệ hạ đến nay không có lập hậu thật rất gấp. Lập hậu chính là quốc tri căn bản, cũng là nước Thái An ổn một cái ký hiệu. Cho nên bọn họ nghĩ hết biện pháp muốn là nhà mình bệ hạ lập hậu, cái gì chiêu thân, cái gì chọn phi nên gây ra cũng lấy. Khá vậy phát hiện nhà mình bệ hạ có mình ý tưởng. Căn bản không phải bọn họ có thể thao túng liền. Sau này loại chuyện này chỉ có thể có nhà mình bệ hạ tự mình quyết định. Kéo kẹt. Mọi người ở đây nhỏ giọng nghị luận thời điểm. Cơ huyền ngủ điện cửa từ từ mở ra. Một khắc sau, cơ huyền và Tây Thi một trước một sau đi ra cửa. Đi đi, Lê Sơn Lão Mẫu Đức cao vọng trọng, đạo hạnh cao thâm. Có thể sư từ nàng chính là cơ duyên lớn lao. Nhất định phải thật tốt chắc chắn. Cơ huyền nhìn Tây Thi, giọng rất là dịu dàng. Anh anh. Bên này. Tây Thi hết sức khôn khéo gật đầu một cái, chắp tay, sẽ phải rời khỏi hoàng cung. Một khắc sau, khi nàng nhìn thấy xa xa địch nhân kiệt các người lúc, gương mặt tuyệt đẹp lại là lộ ra một tia mắc cỡ đỏ bừng, sau đó ra cung nhịp bước buộc phát tăng nhanh mấy phần. Như một màn này, Đem Tô Tần cùng bề tôi là nhìn cái trợn mắt hốt hoồm. Mấy người miệng lớn lên có thể nhét hết mấy trứng gà, ngày hôm qua ở sân nhỏ thời điểm cũng không phải là cái bộ dáng này. Thời điểm đó Tây Thi hoán khí sông thẳng tới chân trời. Thật là không nên quá mạnh. Cái này. Cái này. Bọn họ thật không nghĩ tới một đêm bây giờ. Tây thi khí chất thái độ lại là sẽ ra biến hóa long trời lỡ đất. Mấy vị, cái này Linh Bảo nghiên cứu thế nào? Khiếp sợ công phu, cơ huyền đi tới trước mặt mọi người. vừa mở miệng, có thể rõ ràng cảm thấy hắn tâm tình rất tốt. Vậy hạ. Thần cung phát hiện. Được rồi, đại điện nghị sự. Cơ huyền khoát tay, sau đó mang nhiều người người đi liền đại điện nghị sự. Bên ngoài hoàng cung. Làm Tây Thi tìm được Mạc Minh Nguyệt trô ở đội ngũ lúc đã là nửa giờ sau đó. Tây Thi, thế nào? Ngươi bây giờ định làm như thế nào? Thật không nghĩ tới thân vân cái tên kia chính là Chu Thiên Tử. Vừa thấy mặt, Mạc Minh Nguyệt chính là các loại đặt câu hỏi, các loại cuốn cuồng. Đã qua đêm Tây Thi ngủ lại Hoàng Cung, nàng nghĩ quá quá nhiều quá nhiều có thể, thậm chí còn suy nghĩ Tây Thi có phải hay không bị Chu Thiên Tử cho giam lại. Minh Nguyệt, đồ ta đã để lại cho hắn. Tây Thi vừa mở miệng lại là vô hình có chút mắc cở đỏ bừng. đồ, đây đều là chuyện nhỏ, trọng yếu chính là sau này làm thế nào. ngươi còn phải tiếp tục gả cho thân vân. Mặc Minh Nguyệt nóng lòng muốn biết mấu chốt nhất. ta được đi trước Ly Sơn. đi Ly Sơn. vậy thân vân chuyện này làm thế nào? hắn không phải là rực nợ liền đi. cái này kệ bạc tình, coi như hắn là Chu Thiên Tử thì như thế nào? muội muội đừng sợ, chúng ta cái này thì tìm hắn tính sổ. chợt nghe, Mặc Minh Nguyệt ngay tức thì có chút nổ. Đừng! Hắn tốt vô cùng, đúng rồi, các ngươi đánh như thế nào coi là? Là hồi Mạc Linh vẫn là Nhưng mà Tây Thi tựa hồ không muốn thảo luận lại cái đề tài này, bắt đầu không giấu vết muốn rời đi mặc Minh Nguyệt sự chú ý. Mạc Linh! Thật vất vả đi ra, tạm thời trước không đi trở về, ta đi bên ngoài xem xem, còn như Mạc Địch sẽ để cho hắn trước lưu ở Đại Chu Hoàng Thành. Mạc Minh Nguyệt tức giận trả lời một câu. Thật ra thì nàng vốn là định theo trước Tây Thi đi tìm thân vân, kết quả thân vân cũng tìm được. Chỉ có thể khác làm dự định. Về thịnh, bất quá ngay tại Mạc Minh Nguyệt còn muốn nói gì thời điểm, một con bổ câu đưa thư nhưng là rơi cách không xa. Ừ, Mạc Lĩnh bổ câu đưa thư. Vừa thấy, nàng nhướng mày một cái, hướng về phía tây thi gật đầu một cái, rồi sau đó gỡ xuống mặt Thư. Kết quả, chính là như thế vừa thấy, Mạc Minh Nguyệt sắc mặt đại biến. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trước 191 Địch nhân kiệt chấp trưởng đả thần tiên. Côn vợ ở dùng tiều cảm ơn bạn hoán cánh đề cử nguyện phiếu. Không thể nào. Không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Liên tục tự nói mấy câu, Mạc Minh Nguyệt xoay người rời đi. Minh Nguyệt, đã xảy ra chuyện gì? Thầy thi không rõ ràng, vội vàng truy hỏi. Mạc Linh xảy ra chuyện. Câu nói vừa dứt, Mạc Minh Nguyệt liền không để ý hết thẻ xông về dịch trạm phương hướng. Nhưng mà chốc lát, nàng lại đi vòng vèo mà quay về. Em gái ngoan. Chuyện này dù sao cũng không nên để cho Mạc địch biết, nhất định phải để cho hắn ở lại hoàn thành. Làm ơn. Dứt lời, nàng lại là đối Tây Thi làm một đại lễ, rồi sau đó không cùng Tây Thi tỉnh hồn liền thân hình liền tránh, lần nữa biến mất. Chỉ như vậy nửa trụ nhang sau đó, Mạc ra đội ngũ toàn bộ ra hoàng thành chạy về phía Mạc Lĩnh phương hướng. Còn như Mạc địch, nhưng là bởi vì lưu lại ở Lý Nhị Vương Phủ bên trong, cũng không có phát hiện. Mạc Lĩnh rốt cuộc thế nào? Tây Thi có lòng đuổi theo. Nghĩ ngợi chốc lát lại dừng lại. Sau đó nàng lần nữa đi trước Hoàng Cung. Đã qua đêm, nàng cùng cơ huyền có thể nói là tự nhiên biết cơ huyền thực lực chân chính có cường hãn dừng nào. Giờ phút này, Hoàng Cung, đại điện nghị sự, cơ huyền sai người mang ra một cái đàn một cặp tác. Mở ra, bên trong có chín viên tản ra màu đỏ bảo huy chú quả, lộ vẻ được phá lệ gai mắt. Đây là Tây tử từ Ly Sơn mang về chú quả vào năm, chính là cực phẩm linh vật, uống một viên có thể tăng trưởng 500 năm đạo hạnh nhưng hơn phục vô dụng. Thật ra thì, Tây Thi lần này cộng mang về 12 viên, cơ huyền mình ăn 1 viên. Cho Lý Nhĩ, thậm chí cho chưa ra đời Khổng Tử giữ lại 1 viên, còn lại 9 viên toàn bộ lấy ra. Còn như Tây Thi, nàng đến Ly Sơn sau đó Lê Sơn lão mưu chuẩn bị đồ nhất định phải so với cái này Chu Quả vạn năm tốt hơn, thì cũng không cần cho nàng lại lưu. Khổng phong Túc, Địch Nhân Kiệt, Bạch Khởi, Tô Thần, Vương Tiễn, ngũ Cử, Phạm Lai các người bảy người lao khổ công cao, là ta đại Chu tận tâm tận lực. Mỗi người có thể uống một viên chu quả vào năm, còn thừa lại hai cây nhốt vào quốc hố, đợi thưởng bể tôi có công. Chấn thần, cơ huyền bắt đầu chia phối. Theo bể tôi càng ngày càng nhiều, trước cái loại đó dã man phân phối phương pháp đã không thể thực hiện, luận công ban thưởng mới là vương đạo. Hoàng thành, cũng không sẽ nuôi người nhàn rỗi. Thân cung khấu tạ bệ hạ ban thưởng cơ duyên. nghe vậy, bị điểm tên bể tôi vội vàng đi ra tạ ơn. Có những thứ này chu quả vào năm. Đạo hạnh vừa có thể tăng lên 500 năm đạt tới năm 2000. Như vậy, cùng những cái kia yêu nhân tranh lệch lại ít một chút. Vậy mà lúc này Đại Chu Hoàng Thành đã sớm không phải nửa năm trước Hoàng Thành, Đại Điện nghị sự bên trong trừ những thứ này ra trọng thần trở ra, những thứ khác bổ dưỡng thanh niên bề tôi ấy mà không hề thiếu. thấy như vậy, những năm này nhẹ bề tôi trong mắt tràn đầy hâm mộ. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Mấy vị này nhân vật đều là để cho bọn họ ngưỡng vọng tồn tại. Hơn nữa bọn họ vậy rõ ràng cùng mấy vị này so với mình chính là đống cạn bã, căn bản không cảm tưởng quá nhiều. Đúng rồi, ngày hôm qua từ địch ra thôn đào ra vậy kiện bảo bối liền do địch khanh chấp trường đi. Chúng thần tạ ơn sau đó, cơ huyền nhìn về phía bày ở trung ương đại điện đả thần tiên mở miệng lần nữa. Thật ra thì, từ đạt được đả thần tiên, cơ huyền liền một mực đang suy nghĩ phân phối vấn đề, dưới mắt các lộ bề tôi cơ hồ không có pháp bảo cho ai tựa hồ cũng thích hợp, thậm chí để lại cho mình cũng được. Nhưng mà mới sinh ra cái ý niệm này, hệ thống liền phát ra âm thanh nhắc nhở. Nó biểu thị đả thần tiên cùng địch nhân kiệt nhất là xứng đôi, có thể ở trong tay hắn phát huy ra lớn nhất uy lực. Dĩ nhiên, đả thần tiên như vậy thượng phẩm pháp bảo còn không xứng với ký chủ như vậy thân phận, cơ huyền có thể trực tiếp không cần cân nhắc. Cái này, thần khấu tạ bệ hạ. Nghe vậy, địch nhân kiệt lần nữa không người. Nghĩ lúc đó hắn thấy đả thần tiên đầu tiên nhìn lên, trong đầu nhận được đả thần tiên muốn nhận chủ ý niệm, nhưng vẫn là không có tiếp nhận Lựa chọn cầm đả thần tiên mang nhập Hoàng Cung. Bây giờ đả thần tiên được ban cho hồi, địch nhân kiệt trừ hương phấn sau đó, càng nhiều hơn chính là đối với cơ huyền cảm ơn. Địch Khanh xin đứng lên. Báo. Vào thời khắc này, một người truyền lệnh thị vệ nhưng là đi tới cửa đại điện. Khải bẩm bệ hạ, tây thi. Nương nương cầu gặp. Ừ. nghe vậy, mọi người đều là sững sốt một chút, nhất là cơ huyền. Tiên. Sau đó hắn vội vàng mở miệng, không để ý tới thị vệ gọi. Rất nhanh. Tây thi vào điện, một phen thi lễ, nàng liền đem Mạc Minh Nguyệt sự việc nói một lần. Mạc Linh sẽ ra chuyện. Trong đại điện khổng phòng thúc sắc mặt đi theo đại biến. Coi như đương thời Mạc gia cự tử và hắn cũng coi là cố giao, nếu không lần này cũng sẽ không truyền ra mật thư để cho hắn chiếu cố Mạc Minh Nguyệt. Chủ vị, cơ huyền cũng là cao mày, sau đó truyền ra lệnh. Trương viễn, truyền nguy trung Hiền. Dạ, bậy hạ. Nghe vậy, trương viễn con người, sau đó dưới chân sinh mây bay ra khỏi đại điện. Việc cần kiếp là muốn biết rõ mặc lĩnh bên kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Những thứ khác không nói, liền sông lên mặc địch và lý nhị quan hệ còn có tây thi cùng mặc minh nguyệt quan hệ, chuyện này cơ huyền liền tuyệt sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hơn nữa còn là hỗ trợ giúp tận cùng cái loại đó. xa xôi hướng đông bắc, nguy nga dây núi, giờ phút này đại danh đỉnh đỉnh mặc lĩnh lần này đã sớm là máu chảy thành sông, mà giữa không trung thì có hai người tiên nhân đạp đám mây, lạnh lùng nhìn phía dưới còn sót lại bảy tám danh nhân tộc. Khá tốt địch nhân kiệt và bạch khởi không ở nơi này, nếu không bọn họ định có thể nhận ra, hai người chính là bị bọn họ đánh tơi bởi tô đồng và cái nhân. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tộc người chút thủ đoạn này ở trong mắt chúng ta cái gì cũng không phải. Trên đám mây, tô đồng khinh miệt mở miệng. Nguyên lai, like, Khương Tiểu Bạch ở nhà mình tổ từ bên trong cũng không có tìm được đả thần tiên, thất vọng hơn liền mệnh lệnh tô đồng và cái nhân ở trong thời gian ngắn nhất tìm được càng nhiều hơn linh vật, trước cầm đạo hạnh tăng lên. Linh mệnh sau hai người tự nhiên không dám thờ ơ, bắt đầu lần phóng thế gian núi lớn, biết đi ngang qua Mặc Linh thời điểm, phát hiện một nơi tuấn tú tiên kỳ sơn đỉnh, nóc còn có một nơi hàn đàm, hàng năm bị mây mù che che chở. Hai người suy tính nơi này chắc có linh vật, vì vậy liền rơi xuống đám mây bắt đầu tìm kiếm. Không nghĩ, chỗ này địa phương chính là Mặc Linh gia tộc bí địa, vòng ngoài thiết trí rất nhiều cơ quan. Thấy có người xông vào, Mặc Linh tự nhiên còn muốn hỏi, nhưng mà tô đồng cùng cái nhân đều là thiên giới người làm sao sẽ để mắt người phàm. Thậm chí ở trong mắt của bọn họ, có thể ở chỗ này tìm linh vật đều là cho người mặt mũi. Lời không hợp ý, chém giết bắt đầu. Vì vậy một chàng một phương diện tàn sát ở mặc linh bí địa diễn ra. Mặc dù mặc linh người cũng là võ giả, làm sao không có đạo hạnh căn bản không phải tô đồng và cái nhân đối thủ, cũng chính là bọn họ mặc ra cơ quan thuật lợi hại còn kiên trì hai ngày. Nếu để cho những thứ khác thế lực, phòng đoán đã sớm bị diệt tộc. Giờ phút này trừ mặc ra đương thời cự tử Mạc Thuần và mấy vị khác võ giả cấp 9 đỉnh cấp trưởng lao ra, những đệ tử khác đều đã bị hai người chém chết. Thần tiên. Ha ha, cái gì chó má thần tiên. Giết. Mặt đất, Mạc Thuần đôi mắt là máu, quả đấm nắm chặt, hét lớn một tiếng sau đó, hắn tung người lên, muốn xông lên giữa không trung chém chết Tô Đồng. Các trưởng lao khác thấy vậy, cũng là đi theo lên. Mặc dù trong lòng bọn họ rõ ràng Một cái võ giả cấp 9 coi như nhảy đến cái này, hai người chô ở giữa không trùng cũng không cách nào lâu ngừng, sau cùng kết quả chỉ có một. Nhưng bọn họ không phục. Bởi vì, ở Mặc Linh trong tự điển cũng chưa có cái chữ này. Sắp chết vùng đấy. Lại xem Tô Đồng, sắc mặt lạnh lẽo, sau đó hai tay bắt phát quyết, sau lưng chợt thoát ra một đạo phi kiếm trực thủ Mặc Thuần các người. Đinh lên canh làm. Phốc suy. Phốc suy. Cuối cùng, vẫn là không có kỳ tích phát sinh, không hồi hộp chút nào. Không tới mấy chiều, phi kiếm mang đi mặc ra cánh mạng của tất cả mọi người. Đến đây, đã từng đại danh đỉnh đỉnh mặc lĩnh lại không người sống. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trước 192, xem các ngươi có thể đắc ý bao lâu. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Chính là người phàm cũng muốn cùng tiên thần đối kháng, không biết sống chết nhìn phía dưới phơi thây khắp nơi mặt lĩnh tô đồng và cái nhân trên mặt tràn đầy dẻo cận bọn họ không có chút nào tự trách ngược lại mặt đầy chuyện đương nhiên đi đỉnh núi hàn đàm bên trong như có một linh quy nếu như đem nó con rùa gan ăn vào tối thiểu có thể gia tăng trăm năm đạo hạnh mang về cho khương tiểu bạch cũng coi là có giao phó trong lát hai người một lần nữa bay hướng đỉnh núi bọn họ mục đích chính là hàn đàm bên trong linh vật người phàm ở trong mắt của bọn họ thật cái gì cũng không phải chỉ như vậy mấy giờ sau đó Một con so cối say còn lớn hơn rùa trắng bị tô đồng và cái nhân từ hàn đảm bên trong ép đi ra, rồi sau đó bị chém. Ừ, có chút ý tứ, đây thật là một địa phương tốt, không nghĩ tới cái này hàn đảm bên trong linh quy còn không ngừng một con. Bên trong cái đó ví dụ mới chém giết cái đó còn muốn lớn hơn. Lấy con rùa gan, cái nhân cảm giác chốc lát trên mặt lại lộ vẻ vui mừng. Dứt lời, hắn thì phải xuất thủ lần nữa. Chờ một chút. Đây là, tô đồng khoát tay tỏ ý cái nhân trước đợi một chút. Tô sư huynh đây là vì sao? Đừng một lần cầm thứ tốt cũng cho hiến xong, hai lần tách ra, há chẳng phải là càng có thể cho thấy chúng ta thành ý. Tô đồng khỏe miệng hơi vệnh lên. Ý của sư huynh là Hiểu. Vậy thì chờ lần sau lại đến lấy cái này linh quy thánh mạng. Hơi ngẩn ra, cái nhân vậy hiểu tô đồng ý nghĩa. Đơn giản chính là, thứ tốt tách ra kính hiến mới có thể ở Khương Tiểu Bạch nơi đó tranh thủ được tốt hơn vị trí. Nửa ngày sau đó, hai người trở lại tề quốc thái tử phủ điện hạ, nhanh chóng thừa dịp linh khí chưa tiêu tán ăn vào vật này có thể tăng trưởng trăm năm đạo hạnh. gật mặt, không nói hai lời, tô đồng và cái nhân liền bắt đầu giành công. trăm năm đạo hạnh, tốt, tốt. lần này bổn vương cho các ngươi nhớ một công lớn, cái khác không dám nói, chỉ ít tiên tướng vị trí có thể ôm một cái. nhìn trước mặt con rùa gan, khương tiểu bạch được không che giấu mình là người phong thần thân phận, trực tiếp hứa hẹn chỗ tốt. đa tạ điện hạ. nghe vậy, tô đồng và cái nhân mừng rỡ không rứt vội vàng con người. Nếu quả thật có thể giữ được một cái tiên tướng vị trí, coi như là lại đồ sát mười mặc lĩnh bọn họ vậy nguyện ý. Dĩ nhiên, đối với hai người mà nói, ngạc nhiên mừng rỡ còn ở phía sau. Nếu như hai vị sau này có thể tìm được ra tăng ngàn năm đạo hạnh vật, đừng nói là tiên tướng vị trí, chính là chánh thần vị trí, bổn vương cũng sẽ cho các ngươi lưu một cái. Cảm thụ con rùa gan lên phong thích ra tơ tia linh khí, Khương Tiểu Bạch hết sức hài lòng, sau đó sẽ lẩn vẽ một bản bánh nướng. Dù sao trong tay có 180 vị thần vị có thể phong, hứa hẹn hai cái là có thể đổi được càng nhiều hơn đạo hạnh, mua bán này tuyệt đối đáng giá. Ứm, điện hạ, thuộc hạ cùng ổn thỏa đem hết toàn lực. Không người, túi đầu ngay tức thì, tô đồng và cái nhân nhìn nhau như nhau. Nhất là tô đồng, thật giống như nói, như thế nào. May cái đó lớn hơn huyền quy lưu lại. Nửa trụ nhang sau đó, từ biệt khương tiểu bạch. Tô đồng và cái nhân dự định ra phụ thật tốt chúc mừng một phen, bỏ mặc nói thế nào. Thiên tướng vị trí coi là là có xếp đặt. Nhưng mà bọn họ mới ra cửa điện liền bị cùng nhau hạ giới ngọc hư cung đệ tử ngăn lại. Chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh, trước thời hạn lấy được được thần tướng vị. Mở miệng, vị này ngọc hư cung đệ tử trong mắt tràn đầy đều là hâm mộ và ghen tị. Ừ, chỉ là điện hạ một cái cam kết mà thôi, không coi vào đâu việc lớn, dẫu sao ta hai tên của người chưa leo lên phòng thánh địa. Nghe vậy, tô đồng, cái nhân khoát tay lia lịa, nhưng trên mặt nhưng là khó nén đắc ý. Bọn họ hẳn coi như là cái đầu tiên đạt được Khương Tiểu Bạch cam kết ngọc hư cung đệ tử Muốn không tiêu ngạo cũng không được Không Hai vị sư huynh lúc chia tay Phía trên có người truyền đến tin tức nói Hai vị sư huynh tên chữ đã xuất hiện Ở phòng thánh trên địa Ừ Thiệt hay giả Không nghe thì lấy Vừa nghe tô đồng và cái nhân ngay tức thì trợn to hai mắt Ngày hôm nay rốt cuộc là ngày gì Ngạc nhiên mừng rỡ không khỏi tới vậy quá đột nhiên chút Là thật Phòng đoán không bao lâu còn sẽ có sư huynh hạ xuống tế quốc Đến lúc đó hai vị sư huynh liền có thể xác nhận. Vị này ngọc hư cung đệ tử hết sức khẳng định. Phía trên đều đã truyền ra, chắc chắn sẽ không có giả. Giờ phút này hắn ngăn lại hai người liền muốn hỏi một chút hai người rốt cuộc làm cái gì, làm sao lại đột nhiên leo lên phong thánh địa. Giống vậy lưu lại ở tế quốc, những thứ khác sư đệ nhưng là không có bất cứ động tĩnh gì. Ha ha ha. Tốt, thật sự là quá tốt. Xem ra ta ngươi hai người đều là thiên mệnh người. Xác nhận tin tức. Tô Đồng và cái nhân trên mặt khó nén mừng rỡ, tâm tình ngay tức thì thật tốt. Hai vị sư huynh có thể hay không chỉ điểm một chút sư đệ rốt cuộc như thế nào mới có thể leo lên phong thánh địa. Thấy hai người chúc mừng, bên cạnh vị này Ngọc Hư cung đệ tử trong lòng càng chua, không nhịn được cầu liền một câu. Cái này đơn giản, chỉ cần an tâm cho Khương Tiểu Bạch làm việc liền có thể. Hơi trầm tư, chốc lát, Tô Đồng tự nhận là cho một cái câu trả lời chính xác. Bởi vì, bọn họ thật cái gì vậy không dám. Chính là một mực lại thay Khương Tiểu Bạch làm việc mà thôi. Nào ngờ, nếu không phải Tô Đồng và Cái Nhân ở Khánh Thành bị dừng lại bạo nện, dính dính vào cơ huyền nhân quả, làm sao có thể leo lên phong thánh địa? Nghe người phong thần ăn bài. Tốt! Tốt! Đa tạ hai vị sư huynh chỉ điểm. Sư đệ đi trước cảm ơn. Bên này, tên này Ngọc Hư cung đệ tử tự nhận là lấy được phương pháp, thật sâu chắp tay, sau đó liền vọt vào Thái Tử Phủ. Bên kia, Đại Chu Hoàng Thành, Phủ Vương gia đệ. Lý Nhĩ vốn là đang cùng Mạc Địch ở chăm sóc huấn luyện Thanh Nhu và Thương Lang, rất nhiều khai đàn thuyết giáo dáng điệu. Rất là đột nhiên, Mạc Địch bưng kính ngực, trên trán toát ra trừng hạt đậu giọt mồ hôi nhìn như hết sức thống khổ. "Huynh đệ, ngươi thế nào?" Thấy vậy Lý Nhĩ vội vàng tới đây đỡ, liền liền Thương Lang và Thanh Nhu cũng là mắt lộ ra không rõ ràng. "Đại ca, chẳng biết tại sao, mới vừa trong lòng đống nhiên vô cùng khó chịu, giống như là mất đi thứ gì trọng yếu như vậy." Ngồi tốt một lát, Mạc Địch mới chậm rãi đứng dậy nhưng như cũ có thể nhìn ra hắn rất không thoải mái trong lòng khó chịu Lý Nhi nhíu mày trong lòng chợt lộn bột một chút sau đó lập tức nhắm mắt lại đạo đức kinh kinh văn vậy vô căn cứ hiện ra vòng quanh thân thể xoay tròn chốc lát hắn thần sắc đống nhiên đổi được vô cùng nghiêm trọng huynh đệ theo ta đi thấy đại ca dứt lời không nói hai lời kéo mặc địch phóng người lên thanh yêu Tiểu Thanh Thương Lang đi hoàng cung ngao họ oh, họ oh. tựa hồ cảm thấy chuyện trong mắt Thương Lang và Thanh Nhiu một khắc sau đã hóa thành cầu vòng. Thế nào? Đại ca? Có phải hay không? Trên lưng bò, mặc địch sắc mặt càng ngày càng kém, hắn cũng từ từ sinh ra cảm ứng, nhưng vẫn cẩn thận mở miệng. Bởi vì hắn chân thực không muốn tin tưởng đó là thật. Huynh đệ, đừng hoàng hốt, hết thể có đại ca ta. Lý Nhi cũng không biết nói thế nào, chỉ có thể trấn An. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, bọn họ rơi xuống đám mây xuất hiện ở cơ huyền ngủ điện trước. Đại ca? Đại ca? Lý Nhi cuối cùng bắt đầu hô to. Khải Bẩm vương gia, vậy hạ giờ phút này đang đại điện nghị sự, nếu như cần. Lúc này, canh phòng ngủ điện công công đi tới Lý Nhi trước mặt, đi nhanh truyền đạt, liền nói có chuyện quan trọng. Ừm, vương gia. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 193, thiếu cái gì, cô cho ngươi. Cổn vợ ở dùng tiểu cảm ơn bạn hoán cánh đề cử người phiếu. Đại điện nghị sự Ngụy Trung Hiền đã sớm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khải bẩm bệ hạ, thần đã phái mật thám đi Mạc Lĩnh, bên kia truyền về tin tức, Mạc Lĩnh máu chảy thành sông không một người còn sống, đương thời cự tử Mạc Thuần cùng một đám trưởng lão bị chém ở Mạc Lĩnh sau núi đỉnh, còn như là ai làm trước mắt vẫn đang tra, phỏng đoán một ngày sau liền sẽ có tin tức truyền về. Mở miệng, Ngụy Trung Hiền nhân tiện nói ra Mạc Lĩnh tình huống bên kia. Ngắn ngủi nửa năm, ở hắn Khổ Tâm Kinh doanh dưới, Hoàng Thành mật thám đội ngũ đã sớm phân bố khắp thiên hạ. Thậm chí mỗi một đại thế lực phía sau có đại chu hoàng thành mật thám bóng người. Ở nhanh nhất trong thời gian cầm mặc lĩnh bên kia tin tức truyền về, cũng không phải là việc khó gì. Một ngày, sẽ sẽ không quá lâu. Cơ huyền cao mày. Bất quá cũng có thể hiểu, mặc lĩnh ra như vậy việc lớn, muốn tra ra hung thủ không chút thời gian thật đúng là không được. Mặc lĩnh thật bị. Trong đại điện, Tây Thi và khổng phòng thuốc sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng trắng bệnh. Nhất là Tây Thi. Thật không dám tưởng tượng Mạc Minh Nguyệt biết chuyện này sau sẽ biến thành hình dáng gì. Giờ phút này Mạc Minh Nguyệt chắc còn ở chạy tới Mạc Lĩnh trên đường, nàng khẳng định không biết Mạc Lĩnh đã chết hầu như không còn. Bạn già, ngươi, à, khổng phong thúc không nhịn được thở dài một tiếng, nghĩ lúc đó còn định đem Mạc Thuân mời đến hoàng thành làm chuyện, kết quả. Vậy hạ, liền làm cơ huyền vừa muốn mở miệng lần nữa thời điểm, chương viễn từ hậu điện hiện thân, ghé vào cơ huyền bên tai nói một câu. ừ nếu đã tới Vậy hãy để cho bọn họ đi vào. Sau khi nghe xong, cơ huyền khẽ gật đầu. Nếu như là những thứ khác thiếu niên cơ huyền có lẽ còn nghĩ lửa gạt một chút. Nhưng mặc địch xa không phải người thường, nếu như chuyện này là có thể để cho hắn sắp treo, sau này vẫn làm thế đó đại lão. Thiên tướng hàng đại đảm nhiệm tại tư nhân vậy, trước phải khổ tâm trí hắn, một chút cũng không giả. Trong lát, Lý Nhĩ mang mặc địch tiến vào đại điện, thi lễ, đứng dậy. Đại ca, mặc linh có thể. Lý Nhĩ vừa muốn mở miệng, nhưng là thấy Cơ Huyền khẽ lắc đầu tỏ ý, theo lời nửa đoạn sau liền không có mở miệng nữa. "Mạc Địch, 7 ngày sau, ngươi nếu như thiếu người, cô cho ngươi. Thiếu đại quân, cô cũng là cho ngươi, tóm lại, Đại Chu hoàng triều chính là nhà của ngươi." Cơ Huyền nhìn Mạc Địch mở miệng, không có an ủi, không có bất kỳ nói rõ. Hắn tin tưởng Mạc Địch hẳn sẽ hiểu. Quả nhiên, lại xem Mạc Địch, giờ phút này đã sớm sắc mặt trắng bệnh, các loại dấu hiệu bề ngoài hắn suy đoán đều là thật. Cố nén trong lòng vậy cổ bi thương nồng đậm. Mạc địch ngầm đầu, lại xem cơ huyền, hốc mắt ngay tức thì ửng đỏ. Không sai, hắn bây giờ cái gì cũng không cần, chỉ cần một cái chân tướng và một cái giúp đỡ. Không thể nghi ngờ, đại ca của mình đại ca cũng chính là Chu thiên tử cũng sẽ cho hắn. Lý nhĩ, ngươi mang thanh niu, thương lang đi cùng mạc địch đi mạc lĩnh, nhớ bỏ mạc bên kia chuyện gì xảy ra. Nhất định phải ở 7 ngày sau trở lại hoàn thành. Sau đó cơ huyền lần nữa truyền lệnh. Ừm, đại ca. Lý Nhi cùng gật đầu. Làm cho dù mang mặc địch rời đi đại điện. Thật ra thì hắn mục đích tới nơi này chính là muốn cho biết nhà mình đại ca một tiếng mình muốn mang mặc địch hồi mặc lĩnh, không nghĩ nhà mình đại ca sớm có an bài. Hai người ra điện, đại điện bầu không khí hơn nữa ngưng trọng. Mặc lĩnh bị đồ sát, không thể nghi ngờ nói cho tất cả mọi người, sau lưng người xuất thủ tuyệt đối không phải người phàm. Bọn họ hoặc là những cái kia yêu vật hoặc là những tiên nhân kia. Chỉ vì là lấy mặc lĩnh thực lực đừng nói tiểu nhân nước chư hầu coi như là hoàn thành ở không dùng tới đạo thuật dưới tình huống muốn bắt lại cũng không nhẹ nhõm nghĩ ngợi chốc lát cơ huyền bắt đầu hạ lệnh ngũ cử vương tiện nghe lệnh có mặt tướng ngươi hai người lập tức đi tây vượt quét quốc xem xem mặc lĩnh chuyện có phải hay không bên kia yêu vật nơi là ừ địch nhân kiệt bạch khởi nghe lệnh có thần ngươi hai người lập tức đi tế quốc xem xem chuyện này có phải hay không khương tiểu bạch trong phủ vậy mấy cái tiên nhân nơi là dạ bệ hạ Đợi mấy người rời đi, cơ huyền quả đấm vượt nạn vượt chặt. Lần này, nếu như là mặc linh chuyện phàm là người cái gọi là thì thôi, nhưng nếu là hai phe này thế lực cái gọi là, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Không có biện pháp, ở cơ huyền trong lòng, vô luận ngươi là thần tiên vẫn là quỷ quái cũng không có tư cách dính vào tộc người chuyện. Nếu không, kết quả chỉ có một. Lại không nói cơ huyền bên này đã đem mục tiêu nhắm ngay thân công báo và Khương Tiểu Bạch. Quách quốc, Hoàng Cung, một tòa bí điện bên trong. Thạch Cơ phân thân xuất hiện ở quách Thạch phụ trước mặt, rốt cuộc là kêu sư huynh ngươi đâu, vẫn là kêu ngươi quách đại vương. Ánh mắt nàng sáng quắc mở miệng, liền muốn xác nhận thân công báo thân phận. Nếu nhận ra cần gì phải làm bộ làm dạng. Đối với lần này, thân công báo cười nhạt trong mắt lóe lên một tia díu cận. Nếu quả thật muốn giấu giếm thân phận, bạch thanh, hắc kiếp vậy mấy cái bích du cung đệ tử căn bản là không tìm được hắn. Sư huynh chính là thống khoái. Phía trên có mệnh lệnh, thấy thân công báo thừa nhận mình thân phận. Thạch cơ thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó giống như là trở lại mình động phủ như vậy, rất là tùy ý ngồi ở án thư trước. Phía trên có mệnh lệnh, thân công báo cao mày. Rồi sau đó thấy thạch cơ động tác, trong mắt bất mãn sâu hơn từ trước. Đúng vậy, phía trên để cho sư huynh ngươi lưu lại 180 cái tránh thần vị, tiên tướng vị do ngươi làm chủ. Thạch cơ chính cống truyền xuống sắc lệnh. Ừ, lưu nhiều ít. 180 cái. Cho chính ta lưu một cái cũng không được. Sư muội. Cái này là đang nói đùa. Nhưng mà vừa nghe, thân công báo trên mặt ngay tức thì thay đổi vô cùng xanh mét. Phía trên không khỏi vậy thật là quá đáng chút, lại muốn để cho hắn lưu lại tất cả tránh thần vị. Sư huynh, phía trên liền là nói như vậy, cho nên một cái thần vị đều không thể cho ngươi. Nói sau ngươi trước kia Bắc Hải Phong thủy tướng quân vậy không tính là tránh thần vị. Thạch Cơ có thể cảm nhận được thân công báo lửa giận, nhưng là nàng cũng không sợ. Chỉ có và phía trên người tiếp xúc lâu mới biết bọn họ đáng sợ cỡ nào. Đối nghịch với bọn họ thật cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Có ý tứ, có ý tứ, xem ra phía trên thật đúng là quên lần này phong thánh cùng mấy trăm năm trước phong thần đã sớm không giống nhau. Thân công báo vô cùng tức giận ngược lại cười. Điều này thật sự là có chút lớn hiếp người quá đáng. Mấy trăm năm trước, hắn bị phía trên coi là công cụ thì thôi, kết quả mấy trăm năm sau phía trên còn muốn cầm hắn làm công cụ, thật là không thể nhẫn nhịn. Sư huynh, mặc dù ngươi là người phong thần, nhưng là đừng quên còn có một cái nói sao làm vậy người phong thánh nếu như phía trên tìm được người phong thánh người cái thân phận này coi như một chút cũng không đáng giá tiền cho nên lần này phong thánh cùng trước kia phong thần không giống nhau thì như thế nào thạch cơ nâng chung trà lên ly uống một mình một ly hừ bất lấy người phong thánh tới đệ ta nếu như các ngươi có thể tìm được người phong thánh làm sao có thể còn sẽ xuất hiện ở ta nơi này thân công báo thật cảm giác mình sắp không đè ép được sư huynh Tóm lại nên truyền sư muội ta lấy truyền đạt tiếp theo nghĩ như thế nào, vậy sẽ là của ngươi sự việc. Thật ra thì theo sư muội tới xem, ngươi làm vậy 1.800 tên tiên tướng đứng đầu vậy rất tốt. chí ít so phong thủy tướng quân tốt hơn. Ui ta. Thạch cơ, buồn tọa cái khác không dám cam đoan, đến lúc đó coi như liều chết cũng sẽ không phong ngươi là thần, ngươi tin là không tin. Lần này, thân công báo trên mình lại là tản ra gắt gao ý định giết người. Hắn là thật bị thạch cơ cho giận điên lên. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trước 194, mặc tử khí thế. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Ta tin. Nhưng là ngươi dám không? Sư Minh, đừng quên ngươi vậy mấy trăm năm phân thủy tướng quân là làm sao làm được. Coi như phong một cái thần vị thì như thế nào, có thể lớn hơn thánh vị. Thạch cơ chậm rãi đứng dậy, nhìn chầm chầm thân công báo không có nửa điểm nhượng bộ. Nói thật nói. Phía trên bây giờ coi trọng là người phong thánh, còn như hai cái người phong thần bọn họ thật đúng là không để vào mắt. Cái này hai vị ứng kiếp người cộng lại mới có thể sắp phong 360 cái chánh thần vị, hơn nữa thần vị cũng không thế nào cao. Tứ ngự, nam vương ngũ lão, ngũ nhạc đại đế cùng vị trí lại là không có một người. Như thế nào để cho phía trên cảm thấy hứng thú? Nhiều nhất cái này hai cái người phong thần chỉ có thể coi như là người phong thánh lính hầu mà thôi. Bọn họ rõ ràng cầm mình nhìn quá nặng còn lấy là mình mới là ứng kiếp người, không người dám trọng. Nghe vậy, thân công báo yên lặng. Trong mắt vẫn là bực bội lửa giận, nhưng lại lại không có nói gì. Cái này đích xác là một sự thật, mình nắm lớn nhất thần vị chính là một cái lôi bộ tránh thần mà thôi, không nói thánh vị, chính là so với năm phương ngũ lao mà nói cũng kèm quá nhiều. Đúng rồi Sư huynh, phía trên còn nói sau này, nơi này chính là bích du cung thế gian chỗ ở, phía sau hạ phàm đệ tử sẽ tới nơi này, nhất định phải để cho Sư huynh làm xong an bài. Nhàn nhạt liếc mắt một cái thân công báo, Thạch Cơ phân thân lựa chọn rời đi. Nàng còn có mình nhiệm vụ không thể ở chỗ này lâu, nên truyền đạt đều đã truyền đạt, còn như thân công báo cuối cùng làm gì, cũng không phải là nàng suy tính. Bành! Nhìn Thạch Cơ rời đi hình bóng, thân công báo một quyền đem bàn đập cái nát bét. Bực bội! Thật sự là quá bực bội! hắn trước mắt lửa giận nhưng không thể làm gì còn có từng kia chán nản. Chẳng lẽ mình thật định trước còn sẽ lâm vào là phía trên những đại lao kia con cờ? Thân công báo thật không cam lòng. Suất lớn như vậy nguy hiểm đoạt xác người phàm là vì cái gì? Không, tuyệt đối không thể như vậy. Nửa giờ sau đó, thân công báo tự lẩm bẩm, rồi sau đó ngẩng đầu trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Mấy trăm năm trước Nguyên Thủy Thiên Tôn xem thường ta thân công báo, mấy trăm năm sau Linh Bảo Đạo Tôn xem thường bổ tọa, vậy đi tìm Đạo Đức Thiên Tôn. Dù sao Đạo Đức Thiên Tôn đã chuyển thế hạ xuống đến thế gian, nếu như Đạo Đức Thiên Tôn vậy xem thường bổ tọa, giữ bổ tọa liền là một mình. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm. Thân công báo đi tới đại điện nghị sự. bang Quyên, chuẩn bị một ít thượng đẳng linh vật, buồn vương phải đi đại chu hoàng thành một chuyến. Cái gì? Đại vương. Lấy ở đâu như vậy nhiều nói nhảm, đi chuẩn bị. Ừ. bang Quyên không rõ cho nên, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Ngược lại là Bạch Thanh và Hắc Kiếp nhưng là nhỏ không thể tra nhữ mày một cái, nhìn nhau một cái, đều có thể nhìn ra hai người ý nghĩa. Hoàng thành nhưng mà đạo đức thiên tôn địa bàn. Thân công báo đây là muốn làm gì? Hai người vì vậy nhiều để tâm một cái, không để ý tới thân công báo bên này như thế nào, nói sau Hoàng Thành Cơ Huyền đem tất cả mọi chuyện an bài thỏa đáng, sau đó tự mình đem Tây Thi đưa đến nơi cửa thành. Dưới mắt một đám bề tôi và thị vệ cũng cách rất xa, chỉ có bọn họ hai người. Giờ phút này, Tây Thi đã cưỡi ở trên lưng ngựa liền đợi lên đường. "Yên tâm, mặc lĩnh sự việc cô sẽ xử lý tốt." Nhìn Tây Thi, Cơ Huyền mở miệng. "Thần thiếp đa tạ bệ hạ." Bởi vì nơi này không việc gì người ngoài, Tây Thi lại là mắc cửa đỏ mặt, nhỏ giọng tự xưng liền một câu thân thiếp. Đi đi, Cơ Huyền gật đầu. Ẩm. Băng. Sau đó Cơ Huyền vỗ một cái cái mông ngựa. Tê. Bảo Mã chợt bị đau, lại là ngửa mặt lên trời hí, sau đó như mũi tên rời cung như vậy thẳng tắp sông ra ngoài, vì thế thiếu chút nữa cầm Tây Thi cho bỏ rơi tới. Khu khu cụ. Thấy như một màn này Xa xa khổng phòng thúc và trương viễn con người thiếu chút nữa không rơi trên mặt đất. Hai người vội vàng chạy tới. Bậy hạ, nhưng mà chuyện gì xảy ra? Bọn họ còn lấy là Tây Thi lại cùng nhà mình bệ hạ thế nào? Kinh đạo hơi lớn chút. Lại xem, cơ huyền cũng là đầy mặt lúng túng. Nguyên lai mới vừa kích động một cái lại là dùng tới võ giả cấp 9 lực đạo. Bảo mã không ăn đau mới là lạ. Thôi, về trước cung, đúng rồi khổng đại nhân. Nghe nói Tây Quốc người đã đem Trăm giường Châu Báo ở lại hoàn thành. Gai đầu, cơ huyền mở miệng nữa. Thần đã đem những châu đáo kia an bài bỏ vào quốc khố bên trong. Theo cô đi xem xem. Cơ huyền gật đầu. Bây giờ hoàng thành càng ngày càng mạnh, cho nên cao cấp nhân khẩu càng không thể thiếu, như vậy mới có thể bồi dưỡng được càng nhiều hơn đến tiếp sau này nhân tài. Thậm chí trực giác nói cho cơ huyền, lần này mặc lĩnh sự việc tuyệt đối sẽ không nhỏ. Bên này, ngay tại cơ huyền bắt đầu là mặc lĩnh một chuyện làm chuẩn bị lúc đó. Lý Nhị mang mặc địch đã trước mặt Minh Nguyệt một bước chạy tới mặc Lĩnh trước sơn môn. Cái này, Xuất sinh. Nhìn chỗ sơn môn cảnh tượng, không nói mặc Địch, liền liền từ trước đến giờ tùy tính Lý Nhị cũng là tức giận xông thẳng tới chân trời. Chỉ gặp trước sơn môn ngổn ngang nằm đều là thi thể, máu tươi đã kết thành liền vảy, càng lộ vẻ tàn nhẫn. Những thi thể này bên trong có lão lại thiếu. Nhìn dáng dấp, bọn họ hiển nhiên là muốn từ chỗ sơn môn chạy thoát thân, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể nào tránh thoát một kiếp. Huynh đệ Chúng ta lên trước núi. Yên lặng hồi lâu, Lý Nhi cuối cùng mở miệng. Hắn rất là lo lắng nhìn một cái mặc địch, muốn mở miệng ăn uổi, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đừng nói là hắn, chính là những cái kia cao cấp đại nho tới, đối mặt như vậy tình hình cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Lại xem bên này, nước mắt đã sớm từ mặc địch gương mặt lan xuống, nhưng hắn vẫn không có lên tiếng, mà là cất bước đạp lên nước thang. Mặc linh có mấy trăm năm truyền thừa, đã sớm không phải một cái đơn giản muốn phái. Càng giống như là một cái tọa lạc tại trong núi sâu thanh nhỏ. Trong đó có cao thủ, cũng có người bình thường. Dọc theo nước thang đi lên, hai bên thi thể càng ngày càng nhiều. Bất kể là già yếu vẫn là phụ nữ và trẻ con, trước khi chết trong mắt tuyệt vọng đã vĩnh cửu đọc lại ở trên mặt. Đi theo hai người phía sau thanh nhu cùng thương lang bản lãnh yêu thú. Thấy tình hình như vậy liền bọn họ cũng nhịn được không tản ra yêu khí kinh thiên, ngửa mặt lên trời thét dài, đủ thấy mặc lĩnh có thê thảm dường nào. Nửa giờ. Mạc địch đã không biết không tiếng động chảy nhiều ít nước mắt. Cho đến hắn đứng ở ra ra mình và mấy vị trưởng lao thi thể trước mặt. À! Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen bay lượn, đôi mắt bên trong lại là có máu nước mắt từ từ chảy ra. Nơi này đồng thời, trời xanh tựa hồ vậy cảm nhận được mạc địch tâm tình của giờ khắc này, lại là có mây đen bắt đầu ở mạc lĩnh bầu trời ngưng kết. Mạc địch giận, dị tượng hiện. Huynh đệ! Lý nhĩ thần sắc ngưng trọng nhưng không có ngăn cản. Hắn biết huynh đệ nhà mình cần phát tiết. Không thể cứ như vậy nín. Mây đen càng để lâu vượt dày, rất nhiều ép vỡ hết thể khí thế, không tới nửa trụ nhang liền bắt đầu hạ khí mưa to, trời tựa như cũng ở đây đồng tình mạc địch. Mạc linh tộc nhân, ta mạc địch ở chỗ này thề, khó giữ được thù này, thề không là người. ầm Giác giác. Mây đen bên trong, từ điện liền liền, tựa như ở đáp lại mạc địch. Trận mưa lớn này ước trừng xuống một ngày một đêm, mạc địch chỉ như vậy đứng ở trong mưa không có động tĩnh Mà Lý Nhị và thường Lang Thanh Như cũng là cùng hắn đứng ở trong mưa, không có rời đi. Lam mây đen tản đi lúc. Mặc địch lại là xoay người hướng về phía Lý Nhị quỷ một chân trên đất một bái. Đại ca! Làm phiền đợi ta đi gặp bệ hạ. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trước 195, hai vị mời đi theo chúng ta một chuyến. Côn vợ ở dùng tiều cảm ơn bạn hoán cánh đề cử người phiếu. Huynh đệ mau mau xin đứng lên. Nhà ta đại ca sớm có giao phó. Mặc lĩnh sự việc chính là hoàn thành chuyện. Nhìn mặt lệnh như tử thần mặc địch, Lý nhị vội vàng đỡ. Diệt tộc đại hận, cho ai trong vòng thời gian ngắn đều không cách nào thích trong lòng. Đa tạ đại ca. Cuộc đời này là ta mặc địch thiếu bệ hạ và đại ca. Có lẽ chỉ có đối với và cơ huyền, Lý nhị cùng lúc nói chuyện mặc địch trong thanh âm mới sẽ sảm tạp một ít tình cảm, nếu như người ngoài, định có thể cảm nhận được trên người hắn động trời dùng mình cũng là huynh đệ cần gì phải như vậy khách khí, sau này ta và đại ca chính là ngươi người thân, mặc lĩnh mặc dù không có, nhưng nhà vẫn còn ở. Lý Nhi lần nữa vỗ một cái mặc địch bà vai. Hắn đã sớm làm xong dự định, lần này trở về thành sẽ để cho nhà mình đại ca chính thức thu mặc địch cái này huynh đệ. Đại ca, có các ngươi thật. Thương Lang, Tiểu Thanh, trước tìm địa phương an táng mặc lĩnh các huynh đệ. Lý Nhi khoát tay, rồi sau đó xoay người đâu vào đấy. Chỉ như vậy, hai người và Thương Lang Thanh Nhu cùng bắt đầu đem thi thể một cái một cái vận lên núi đỉnh, định tìm địa phương an táng mọi người. Mặc Linh cấm địa, Hàn Đàm, Tựa Hồ cảm nhận được cái gì Mặc địch hơi thở, trong Hàn Đàm ương lại là bỗng nhiên buốt lên một chuỗi bốc khí. Cũng không lâu lắm, một con to lớn ngọc trắng con rùa xuất hiện ở trên mặt nước. Tê, Tê, Ngọc quy đôi mắt rưng rưng, phát ra hí, rất nhiều kêu gọi Mặc địch dáng điệu. Ừ, Lý Nhĩ và Thanh Nhu thương lang đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Đàm phương hướng. Huynh đệ. Chỗ đó là cái gì? cao mày, Lý Nhĩ mở miệng thuận tay chỉ hướng hàn đảm phương hướng. Đó là ta mặc lĩnh cấm địa. Đi. nghe vậy, Lý Nhĩ không nói hai lời, trực tiếp mang mặc địch đẳng vân lên, bay hướng hàn đảm. Lại không nói bên này mặc địch và huyền quy sẽ phát sinh cái gì. Nói sau tể quốc ngoại ô, địch nhân kiệt và bạch khởi đã rơi xuống đám mây, huyền hóa thành phổ thông nhân sĩ Giang Hồ. Bọn họ lần này tới điều tra mặc lĩnh một chuyện tự nhiên không thể quá rêu rào. Đi, đi trong thành xem xem Hai người đối mặt, sau đó cất bước, cũng không lâu lắm bọn họ đi tới cách thái tử phủ không xa một nhà trong tựu lầu. Theo liền muốn chút rượu thịt, địch nhân kiệt cùng Bạch Khởi ngồi ở bên cửa sổ. Ừ, mới ngồi vào chỗ của mình, Bạch Khởi nhưng là lông mày nhớ lên, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật không có muốn ở chỗ này còn có thể đụng tới người quen. Người quen? Địch nhân kiệt theo Bạch Khởi ánh mắt nhìn. Nguyên lai like chỗ tòa này nhà hàng là tề quốc đô thành sang trọng nhất nhà hàng. Rất nhiều vương công dòng dõi quý tộc cũng sẽ tới nơi này uống rượu làm vui. Chỉ gặp một nơi trong góc, Trương Nghi, Nhạc Nghị còn có mấy cái không nhận biết văn sĩ đang uống trước rượu một mình. Thật đáng buồn. Thật đáng buồn. Muốn ta Trương Nghi, Đường Đường Quỷ Cốc nhị đệ tử, ban đầu không biết nhiều ít nước chư hầu tranh đoạt, không nghĩ bây giờ lại rơi xuống như vậy tình cảnh. Bưng rượu lên ly, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch, Trương Nghi đôi mắt mê ly. Trên mặt thần sắc cực kỳ phức tạp, tịch mịch, hối hận tóm lại cái gì cũng có. Ừ. Hắn chính là trương nghi. Mặc dù hai bản cách rất xa, nhưng địch nhân kiệt và Bạch Khởi hiện giờ là cái gì Tu Vi tự nhiên nghe được rõ ràng. Không sai, ban đầu hắn và nhạc nghị đầu phục Khương Tiểu Bạch, vốn cho là lấy hắn năng lực hẳn lẫn vào không tệ, không nghĩ. Bạch Khởi nhàn nhạt mở miệng. Ở quỷ cốc thời điểm, một các sư huynh đệ có đồn trưởng, trên lệch không rất rõ ràng. Nhưng là bây giờ, Tô Tần, Bạch Khởi, vương tiến ba người đã cao hơn một tầng lầu. Trở thành những thứ khác sư đệ đều phải ngưỡng vọng tồn tại Hai bên đã sớm không có ở đây một tầng thứ lên Lại xem bên này Trương Nghi và Nhạc Nghị cùng như cũ đang không ngừng oán trách Không sai Từ những cái kia cái gọi là cao nhân đến Chúng ta địa vị từng bước từng bước bị đè ép Ngày mốt thì phải hoàn toàn dọn ra Thái tử phủ Đây gọi là chuyện gì Trương Nghi vừa dứt lời Lại có một vị văn sĩ tức tối bất bình mở miệng Hắn là Thái tử phủ cụ già Khá vậy và Trương Nghi như nhau Hôm nay sáng sớm lại là bị thị vệ thông báo muốn dọn ra thái tử phủ, tốt là những cao nhân kia xây dịch địa phương. Thật là không nên quá đau lòng. Mang ra thái tử phủ, ý nghĩa chúng ta đã thành khương tiểu bạch vứt đi, muốn trở về nữa, khó như lên trời. Nhạc nghị đi theo thở dài. Người so người, tức chết người. Nghe nói trước đây không lâu cái đó tô đồng và cái nhân tử trong núi sâu thu hồi linh vật, sâu được thái tử vui vẻ, địa vị cực cao, coi như phía sau tới cao nhân cũng phải xem bọn họ sắc mặt làm việc. Vừa nói vừa nói, đề tài tự nhiên làm theo nhắc tới nhất được cưng chịu hai người. Vì thế, thái tử còn chuyên môn là hai người kiến tạo phủ đệ. À, không thể so. Không thể so. Nhưng mà, liền làm mấy vị khác phụ tá không ngừng hâm mộ thời điểm, chưng nghi trong mắt nhưng là thoáng qua một tia phẫn uất Thu hồi linh vật. Ha ha, các ngươi biết bọn họ vì thu hồi vậy linh vật giết hại bao nhiêu người. Rồi sau đó hắn hạ thấp giọng Vậy linh vật không phải từ trong núi lớn chém chết huyền quy mà thu hoạch. Ha ha, bọn họ nói cái gì chính là cái đó. Vì một cái gì cho má linh vật, đại danh đỉnh đỉnh Mạc Lĩnh bị đổ sát sạch sẽ. Cái gì? Mạc Lĩnh? Không tin, các ngươi nghe được, không tới mấy ngày, Mạc Lĩnh bị đổ sát tin tức liền sẽ truyền khắp các lộ chư hầu. Nhị sư huynh, cái này. Mạc linh cường giả tụ tập, làm sao có thể? Chẳng lẽ, không nói người khác, liên liên nhạc nghị vậy là không dám tin tưởng. Nhân thế gian cường giả mạnh đi nữa ở những người đó trong tay không chịu nổi một kích. Mạc lĩnh mấy ngàn người không có nửa điểm chống đỡ lực. Lần này, Trương Nghi trực tiếp cầm lên bầu rượu bắt đầu lực. Người tài. Người tài ở những người đó trong mắt liền con kiến hôi đều không phải là. Bên này, không nghe thì lấy, vừa nghe bạch khởi và địch nhân kiệt trong mắt hàn mang nháy mắt tránh. Tô đồng, cái nhân. Nếu như Trương Nghi nói không sai, lần này tàn sát mạc lĩnh nguyên hung chắc là cái này hai vị. Sau đó, bạch khởi và địch nhân kiệt lại không kèm chế được, thân hình chớp mắt liền biến mất ở trong tự l Đi tới nơi này tề quốc đô thành, liền sợ không phương hướng, bây giờ có phương hướng, lại đi điều tra kỹ chuyện này, đã là một chuyện rất đơn giản. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là đêm khuya, Tô Đồng và cái nhân kết thúc một ngày xã giao, khi mắt, thì phải trở lại mình phụ đệ. Cái nhân huynh đệ, mấy ngày nữa chúng ta đi ngay cầm khắc một con huyền quy vậy chém giết mang về, nói không chừng Khương Tiểu Bạch mở một cái lòng, còn sẽ cam kết một cái tránh thần vị. Ha ha ha, Tô Minh, huynh đệ ta cũng đang có ý đó. Dưới mắt ngọc hư cung và thiên đình không hề thiếu tiên nhân lại hạ xuống thế gian, vạn nhất để cho bọn họ đoạt trước, há chẳng phải là? Không sai. Không sai. Hai người bước chậm đám mê. Không nghĩ, mới bay khỏi thái tử Phủ không bao xa, giữa không trung phía trước đống nhiên nhiều hai đạo thân ảnh. Tô đồng và cái nhân vốn muốn rời, nhưng mà nhìn chăm chăm vừa thấy, sắc mặt ngay tức thì lại biến. Các ngươi, Các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Vốn là nhỏ hàm vẻ say, ngay tức thì lập tức thanh tỉnh. Địch Nhân Kiệt và Bạch Khởi ban đầu ở Khánh Thành đánh tơi bời bọn họ tình hình đến nay khó mà quên. Hai vị, mời đi theo chúng ta một chuyến. Nhìn trước mặt cái này hai vị người quen cũ Địch Nhân Kiệt lạnh lùng mở miệng, nơi này đồng thời đả thần tiên đã treo lơ lửng ở hắn đỉnh đầu. Nói thật nói, Địch Nhân Kiệt và Bạch Khởi cũng không nghĩ tới tô đồng cùng cái nhân chính là đã từng xâm phạm Khánh Thành vậy hai vị. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chứ 196 Người đồ sát không phải gọi không. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Không. Không thể nào. Đà thần tiên. Đà thần tiên làm sao ở trong tay ngươi. Bên này, Tô Đồng và cái nhân cũng không có nghe rõ địch nhân kiệt mới vừa mới vừa nói cái gì, chỉ vì là bọn họ thấy được trôi lơ lửng ở địch nhân kiệt trên đầu cây kia đen thui pháp bảo. Mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến, hai người chỉ là Ngọc Hư cung bên trong cờ tung bay hô hào đệ tử, nhưng đối với món pháp bảo này nhưng là chỉ nhớ như mới. Nghĩ lúc đó không biết từng có nhiều ít bích dù cung đại lao thảm chết ở đà thần tiên hạ Bọn họ làm sao vậy không nghĩ ra Món pháp bảo này hẳn bị khương tử nha con cháu đợi sau nơi chấp trưởng mới được Kết quả nhưng xuất hiện cái này người mạnh trong tay Trốn Về lại thần, tô đồng và cái nhân liếc nhau một cái Lúc này xoay người muốn bay khỏi nơi này Ở Khánh Thành, đối phương liền đem bọn họ đánh cái hy bể Giờ phút này có đà thần tiên vậy còn liền được Đáng tiếc Địch Nhân Kiệt và Bạch Khởi đã sớm liền coi là tốt hết thảy, chỉ thấy hai người hừ lạnh một tiếng, thân thể tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất, đồng thời Địch Nhân Kiệt đỉnh đầu đả thần tiên ngay tức thì trở nên lớn gấp mấy lần, hóa thành lưu quang đập về phía tô đồng sau lưng lỏng. Vì giờ khắc này bọn họ đã chuẩn bị một ngày, khởi sẽ tùy tiện để cho tô đồng và cái nhân chạy khỏi. Vẹo. Vô Cũng không lâu lắm, bầu trời đêm tối đen bên trong thoáng qua mấy đạo thải mang, giống như là hoa mị pháo đông như vậy rất là xinh đẹp. các ngươi các ngươi rốt cuộc là ai chúng ta nhưng mà ngọc hư cung đệ tử nguyên thủy thiên tôn là nhà ta tổ sư. nguyên thủy thiên tôn, nguyên thủy thiên tôn là ai? là nguyên thủy thiên tôn môn nhân liền có thể dựa vào mình tiên nhân thân phận tùy ý tàn sát người phàm. loan thoáng gian còn truyền đến như vậy đối thoại. chỉ như vậy một chàng tiên làm người biết đối chiến ở tề quốc quốc đô trên bầu trời đêm diễn cho đến sau gần nửa giờ bầu trời đêm dần dần khôi phục yên lặng lại nữa nguyên não. hôm sau. Ánh sáng mặt trời dâng lên, thề quốc quốc đâu nên đón một ngày mới. Thái tử phụ, Khương Tiểu Bạch tinh thần sảng khoái, đứng ở gương đồng trước mặt rừng rừng một tiếng. Từ An tô đồng và cái nhân mang về con rùa gan, hắn đã có trăm năm đạo hạnh, một ít cơ bản nhất thuật pháp đã có thể sử dụng. Lao tổ, lần này phong thần ta nhất định phải nặng chấn động ngài năm đó huy thế. Tự nói, Khương Tiểu Bạch thơm thầm nắm quyền, lòng tin bành trướng tới cực điểm. Báo. Bất quá nhưng vào lúc này, một người thị vệ hốt hoảng đi tới cửa tẩm điện. Điện hạ, việc lớn không tốt. Việc lớn không tốt. Chuyện gì hốt hoảng? Khương Tiểu Bạch vốn là tâm tình không tệ, giờ phút này nghe vậy, lông mày nhất thời khều một cái. Không thể nghi ngờ, những lời này thật rất mất hứng. Điện hạ, tô đồng đại nhân và cái nhân đại nhân bọn họ. Bọn họ thế nào? Bọn họ phủ đệ đã qua đêm bị tắm máu, cái này cũng chưa tính đô thành cửa thành còn để lại một nhóm màu máu chữa to. Thị vệ trả lời khó khăn, hiển nhiên kinh sợ không nhỏ. Tô đồng và cái nhân ở trong mắt của bọn họ đó chính là không gì không thể tồn tại, kết quả bây giờ phủ đệ lại khó hiểu bị đổ sát, hai người cũng không thấy tung tích, thật là không nên quá khủng bố. Ẩm lang! Ngươi lặp lại lần nữa. Lần này Khương Tiểu Bạch trực tiếp đạp ra ngủ điện cửa. Điện hạ, tô đồng đại nhân và cái nhân đại nhân phủ đệ bị tắm máu. Hơn nữa nơi cửa thành còn. Không thể nào! Không thể nào! Bọn họ nhưng mà tiên nhân, tại sao có thể như vậy? Ngươi! Lập tức đi cầm mấy vị khác cao nhân cũng cho bổn vương chuyển tới. Lần nữa xác nhận, Khương Tiểu Bạch khẩn trương nuốt nước miếng một cái, thanh âm bóng lớn rất nhiều. Tô đồng và cái nhân nhưng mà trong tay hắn lá bài chủ chốt, hơn nữa còn là cao cao tại thượng tiên nhân, làm sao sẽ? Cũng không lâu lắm, Ngọc Hư cung đệ tử đi tới đại điện nghị sự. Bọn họ sắc mặt vậy rất khó xem, hiển nhiên đã biết tô đồng và cái nhân sự việc. Điện hạ, chúng ta phải cẩn thận làm việc, lần này có thể là bích du cung đệ tử ra tay. Không cùng Khương Tiểu Bạch mở miệng, một người đệ tử liền cướp mở miệng trước. Bích Du Cung. Thân công báo. Không sai, trừ bọn họ người, không người là Tô Đồng Sư Huynh đối thủ. Đệ tử này rất là chắc chắn. Đây có thể như thế nào cho phải. Tô Đồng và cái nhân chính là bổn vương trợ thủ đắc lực. Bọn họ. Khương Tiểu Bạch bóp nặn ấn đường, trước khi Hùng Tâm Trang Tri hoàn toàn bị tối tắt. Điện hạ không cần lo hâu, Tô Đồng và cái nhân hai vị Sư Huynh đã leo lên phòng thánh địa. Coi như bị người chém chết vậy cái gọi là, chỉ cần Điện Hạ đem bọn họ sắp phòng, tương lai như nhau có thể là ngài làm việc. Còn có thể như vậy. Khương Tiểu Bạch khẩn trương thần sắc ngay tức thì thư hoán rất nhiều. Đúng vậy Điện Hạ. Vậy thì tốt. Không nói Khương Tiểu Bạch như thế nào, lại theo gương quốc đô thành cửa thành, dậy sớm người dân đem cửa đông thành bên trong ba tầng, bên ngoài ba tầng. Bọn họ trên mặt trừ kinh hoàng vẫn là kinh hoàng. Chỉ gặp trên thành tường dùng máu tươi bất ngờ viết nợ máu trả bằng máu, người diệt ta nhất tộc Ta tất đổ sát ngươi một nước. Mấy chữ to. Nhất là ánh sáng mặt trời dâng lên một khắc kia, ánh sáng mặt trời chiếu ở chữ máu trên, nhìn như phá lệ khủng bố. Rốt cuộc là thế nào? Đô Thành tại sao sẽ bị uy hiếp? Dân chúng ngươi xem xem ta, ta xem xem ngươi, đã không biết nên nói cái gì cho phải. ngươi sáng suốt vừa thấy, chính là có người muốn trả thù. Bất quá vừa nói vừa nói, những người dân này lá gan cũng từ từ lớn lên. Đây rốt cuộc là thật hay giả, đổ sát nước? Giọng không khỏi cũng quá lớn liền chút người nào không biết ta tề quốc chính là thứ nhất nước lớn chư hầu đúng vậy dưới mắt các lộ nước chư hầu sứ đoàn vẫn còn ở tề quốc cũng muốn cộng chủ đại tề như thực lực này còn sợ đổ sắt nước theo ta phỏng đoán nói không chừng là có chút nước chư hầu ghen tị ta đại tề cố ý như vậy nhiễu loạn lòng dân nói phút hai bên ngay tại tề quốc đô thành từ trên xuống dưới bàn luận sôi nổi lúc đó địch nhân kiệt cùng bạch khởi đã áp giải tô đồng và cái nhân trở lại đại chu hoàng thành các ngươi các ngươi là đại chu hoàng thành người giữa không trung tô đồng và cái nhân hình dáng vô cùng thê thảm thậm chí đã không thấy rõ ràng người bất quá lúc này bọn họ thấy phía dưới thành thị như cũ không nhịn được kinh hô thành tiếng nói về đã qua đêm đối với địch nhân kiệt và bạch khởi bọn họ căn bản không có nhiều ít chống đỡ liền bị bắt về sau nữa chính mắt thấy bạch khởi ở tề quốc cũng trong thành chủng loại thủ đoạn lúc này bạch khởi ở hai trong lòng của người ta thậm chí so bích du cung những cái kia lao yêu còn kinh khủng hơn đáng sợ cho nên Bọn họ là thật rất muốn biết Bạch Khởi và địch nhân kiệt rốt cuộc đến từ thế lực kia, không nghĩ lại là Đại Chu Hoàng Thành. Lúc nào Đại Chu Hoàng Thành có như thế thực lực kinh khủng, thật là không nên. Y miệng. Lại hơn một câu nói, lập tức chém ngươi. Nhìn xem dưới chân, Bạch Khởi lạnh lùng nói. Nếu không phải vì để cho cái này hai người tại Đại Chu cúi đầu, đã qua đêm bọn họ sớm đã không có tánh mạng, há có thể chờ tới bây giờ? Như vậy... Hụ được tô đồng và cái nhân ngay tức thì không dám tái phát ra bất kỳ thanh âm. Nào ngờ, bạch khởi chân trước đến Hoàng Thành. Khánh Thành bầu trời, một con thanh lưu vác lý nhĩ, một con ngọc quy trên lưng đứng mặc địch, bên cạnh còn có một con thương lang như vậy tổ hợp cũng là bước trên mây chạy tới Hoàng Thành. Huynh đệ, trở lại Hoàng Thành sau đó, có cần gì cứ cho đại ca để ra, không cần khách khí. Nhìn phía trước, lý nhĩ lên tiếng. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi. Nó en vào đêm qua khóc. Trước 197, lên bia thì như thế nào? Côn vợ ở dùng tiều cảm ơn bạn hoán cánh đề cử người phiếu. Ơm. Nghe được Lý Nhi nói như vậy, mặc địch không nói gì chỉ là cùng gật đầu. Rồi sau đó, hắn cúi đầu nhìn xem dưới chân huyền quy tự lẩm bẩm Huyền, đến lúc đó, người ta tất cả thủ cùng nhau báo. Nguyên lai, like, mặc địch dưới chân huyền quy chính là mặc lĩnh đỉnh núi Hàn đám chỗ vậy chỉ. Đi qua mấy trăm năm tu hành. Loại này ngọc trắng huyền quy vậy ra đời linh trí, lại là cảm giác được ngày hôm đó tô đồng và cái nhân hung tàn, cũng biết là cái này hai người chém giết nó thế tử. Nó nổi lên mặt nước là muốn nhắc nhở mạc địch, không nghĩ cuối cùng bị lý nhị điểm hóa, trực tiếp thành mạc địch thú cưới. Vì vậy mới có một màn trước mắt. Vẹo. Đoàn người tốc độ rất nhanh, chính là mấy trăm dặm đối với bọn họ tới nói thật không coi vào đâu. Mấy sau một nén nhang, một đám rơi xuống đám mây, đi tới cửa hoàng cung. Nguyên lai like là vương gia. Nhưng là phải gặp bệ hạ. Trấn thủ cửa cung thị vệ giờ phút này thấy Thanh Nưu, Thương Lang thậm chí lần đầu tiên xuất hiện Huyền Quy không có nửa điểm kinh ngạc. Thậm chí từ lần trước Hoàng Thành bị hắc sát che che chở sau đó, bọn họ còn hy vọng loại này lợi hại thú cối càng nhiều càng tốt. Như vậy mới có thể bảo đảm Hoàng Thành an toàn. Vương gia, bệ hạ đã thiên lao cùng hậu vương gia, mời vương gia bên này mời. Bất quá ngay tại Lý Nhĩ mới vừa muốn thời điểm gật đầu, Trương Viện rơi xuống đám mây đi tới trước mặt hai người. Trương đại nhân Lý nhị không rõ ràng. Vương gia đi thì biết. Trương Viễn gật đầu đồng thời còn đối với Mạc Địch khẽ gật đầu. Không biết tại sao, chính là Trương Viễn cái này khẽ gật đầu động tác lại là nháy mắt tức thì để cho Mạc Địch cảm nhận được một loại ấm áp, thậm chí còn có an tâm. Loại cảm giác này thật sự là lần đầu tiên xuất hiện, trước kia chưa bao giờ có. Lúc này, Mạc Địch cũng cho Trương Viễn đáp lễ lại. Chỉ như vậy, nửa trụ nhang sau đó, Lý nhị và Mạc Địch tiến vào thiên lao bên trong. Lại xem thời khắc này trong thiên lao. Không biết lúc nào đã bố trí ra một cái đại sảnh. Cơ huyền ngồi ở chủ vị, địch nhân kiệt, bạch khởi, khổng phong thúc cùng chia nhóm hai bên, ở giữa quỷ chính là Tô Đồng và cái nhân. Đại ca, vậy hả? Lý Nhĩ và mặc địch thi lễ, rồi sau đó nhìn nơi này tình hình như cũ có chút nghi ngờ. thấy vậy, khổng phong thúc hướng về phía Lý Nhĩ và mặc địch gật đầu tỏ ý, hai người phúc tới tâm linh sau đó cũng chia đứng ở hai bên. Cô xin hỏi ngươi cửa, đi mặc lĩnh là người phương nào điều khiển? Đợi mọi người đứng yên, cơ huyền nhìn về phía tô đồng và cái nhân, ánh mắt sắc bén xem một cái tuyệt thế thần binh. Ngươi chính là Chu Thiên Tử. Ngươi có biết chúng ta là người phương nào? Ngẩng đầu nhìn cơ huyền, tô đồng và cái nhân trong mắt nhiều một kia không phục. Bọn họ thân là Ngọc Hư cung đệ tử, từ tu đạo tới nay còn chưa bao giờ giống phạm nhân như nhau bị thẩm vấn qua. Hơn nữa thẩm vấn người vẫn là một cái phạm trần đế vương. Ở bọn họ xem ra nhất định chính là vô cùng nục nhã. Ứm. Bọn họ tạm thời là không đánh lại mấy vị này, bất quá ngọc hư cung đệ tử biết bao hơn, đạo hạnh so bọn họ cao thâm lại là không đếm xuể, năm đó 12 kim tiên uy chấn thiên hạ. Há là một cái nho nhỏ đại chu hoàng triều có thể so sánh. Các ngươi là người phương nào cùng cô có và liên quan. Cô chỉ muốn biết mặc lĩnh chuyện có phải hay không các ngươi nơi là. nghe vậy, cơ huyền thanh âm buộc phát lệnh như băng. Không nói trên đất tô đồng, cái nhân, chính là trời tù ở giữa những ngục tốt khác vậy có thể cảm nhận được trên người hắn dùng mình. Mạc lĩnh! Cái gì Mạc lĩnh? Chu Thiên Tử, thức thời lập tức đem chúng ta thả, một cái thế gian thực lực muốn treo chọc Ngọc Hư Cung và Thiên Đình, thật là không biết sống chết. Tô Đồng và cái nhân quét qua tất cả, thấy ở đây xuất hiện không có một cái đạo hạnh vượt qua năm 2000, lá gan càng ngày càng lớn. Dù sao, ở hai người trong mắt, chỉ cần hoàn Thành không phải bích du cung thế lực làm sao đều dễ nói. Ngọc Hư Cung! Cơ huyền khỏe miệng hơi vảnh lên! Quả nhiên! Đầu dựa vào Khương Tiểu Bạch những tiên nhân kia thật đúng là đến từ Ngọc Hư cung và Thiên Đình. Những thuộc hạ khác cũng là như vậy, không có nửa điểm kinh ngạc và bất ngờ, ngược lại là lý nhĩ nhỏ không thể tra nhữ mẩy một cái. Bên này Tô Đồng chủ động tuân ra thân phận, thấy cơ huyền các người lại là không phản ứng chút nào sau đó lần nữa bổ sung. Làm sao? Không biết Ngọc Hư cung và Thiên Đình? Ha ha, năm đó Tề Quốc Lao Tổ Khương Tử Nha cũng chỉ là Ngọc Hư cung một người học trò mà thôi. Hắn lấy là những người phàm tục tu sĩ căn bản không biết Ngọc Hư Cung lợi hại. Cuối cùng hỏi ngươi một câu, mặc lĩnh sự việc có phải hay không ngươi hai người nơi là, nếu không, chết. Đáng tiếc, cơ huyền căn bản không quan tâm cái gì Ngọc Hư Cung, thiên đỉnh. Hoàng thành vĩnh viễn đều là hoàng thành, ai tới cũng không tốt khiến cho. Chết. Ha ha ha, chúng ta sẽ chết. Tô Đồng và cái nhân hai mắt nhìn nhau một cái, tùy ý cười to. Người phàm cuối cùng là người phàm, cho là có điểm đạo hạnh thì ngon. Bọn họ làm sao sẽ chết? Hừ, ta hai người đã sớm là thân bất tử, cho dù chết thì như thế nào, tương lai không lâu còn sẽ xuất hiện ở thiên giới, thành làm tiên đem. Nghĩ tới đây, hai người buộc phát đắc ý. Thành làm tiên đem. Phong thần sao? Cơ huyền lộ ra một tia dễ cợt. Hắn một cái chủ trì phong thánh còn ngồi ở chỗ này, cái này hai người lại bắt đầu cho hắn khoe khoang phong thần một chuyện. Cái gì? Ngươi biết phong thần một chuyện. Lần này, tô đồng và cái nhân cũng không cười nổi nữa. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cái này thế gian đế vương lại cũng biết phong thần một chuyện. hừ Liên các người loại này đức hạnh vậy vọng tưởng phong thần. Thật là buồn cười. Địch Khanh, đoạt bọn họ tiền cốt. Dạ, vậy hạ. nghe vậy, địch nhân kiệt lập tức không người. Nào ngờ, ngay tại cơ huyền mới vừa nói xong câu này lời thời điểm. Thiên giới, vậy tọa bia đá to lớn trước. Tô đồng và cái nhân tên chữ lại là chậm rãi biến mất không gặp. Lại vậy không thấy tung tích. Tình huống gì? Rốt cuộc là tình huống gì? Cái này đã không phải là lần thứ nhất. Có ông cụ dâu bạc trắng thấy như vậy tình hình sắc mặt đại biến, sau đó vội vàng kêu qua tiên đồng. Đáng tiếc, hết thể các thứ này trong thiên lao tô đồng và cái nhân cũng không biết, bọn họ còn lấy là coi như là mình bị dịch liền tiên cốt cũng chỉ là một cái chuyện nhỏ, không ngại phong thần. Dịch tiên cốt, Tốt. Rất tốt. Giờ phút này, ngươi như thế nào đối đãi với chúng ta hai người, sau này ta hai người ổn thỏa mười lần trả lại. Tô đồng và cái nhân như cũ miệng cưỡng. họ. Oh. Bất quá lúc này, thiên lao bên ngoài nhưng là trong phảng phát truyền đến một đạo châu tê. Ừ! Cơ huyền và Lý Nhi đồng thời cao mày. Chốc lát, Lý Nhi nhắm mắt lại chậm rãi mở ra. Đại ca, tiểu thanh và thương lang chúng vậy muốn vào, hình như là huyền quy có cảm giác. Hắn không người mở miệng. Huyền quy! Vậy hãy để cho chúng đi vào. Cơ huyền gật đầu, trước Lý Nhi đã mặc lĩnh chuyện tất cả truyền về, hắn cũng biết mạc địch thu huyền quy chuyện. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, ba yêu gia ở đại sảnh. Bên này, tô đồng và cái nhân nghe được huyền quy thời điểm còn đang buồn bực, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ những người này cầm hàn đàm bên trong khác một con mang về. Bất quá khi bọn hắn quay đầu một khắc kiệt nhưng là xem thấy cái gì vô cùng là kinh khủng đồ, sắc mặt ngay tức thì lại biến. Thanh Nhiu! Thanh Nhiu! Đạo đức thiên tôn Thanh Nhiu! Tình hồn, hai người hoàn toàn ngây người. Thậm chí bọn họ còn rủi mắt một cái, muốn lần nữa thấy rõ ràng Thanh Nhiu dáng vẻ Bởi vì, Thanh Nhu xuất hiện ý vị như thế nào, trong lòng bọn họ lại rõ ràng bất quá. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trước 198, Phạt Tề. côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Thanh Nhu cùng thương lang sau khi xuất hiện, thấy tình cảnh nghiêm túc. Sau đó thân hình chấp mắt hóa thành thân người đầu thú. Ngược lại là huyền quy bởi vì đạo hạnh còn thiếu như vậy một tia như cũ dư vững bản thể. Bái kiến bệ hạ Thi lễ, thương lang đứng ở cơ huyền bên người, thanh như chính là đứng ở lý nhị bên cạnh. Đến đây, ai là ai thú cười đã trong sáng? Lại xem tô đồng và cái nhân đã sớm hủ ngu, nhất là nhìn về phía một mặt lão tướng lý nhị, không ngừng nuốt nước miếng. Thanh như chính là đại yêu, trừ đạo đức thiên tôn sẽ không đi theo người bất kỳ, nói cách khác thiếu niên này là. Thảo nào, thảo nào hoàng thành sẽ có như thế lợi hại. Trong chốc lát, bọn họ cảm thấy trước nói những lời đó thật giống như bị người quạt bạt thai như nhau. Rất đau không chịu nổi. Cho dù đạo đức thiên tôn đã chuyển thế thành người phàm, nhưng vậy tuyệt không phải tùy tùy tiện tiện một cái ngọc hư cung đệ tử là có thể tùy tiện tạo thứ. Quang Thanh Như một cái cũng đã là bọn họ ngưỡng vọng núi cao. Không nói tô đồng và cái nhân cảm giác việc lớn không ổn, lại xem huyền quy bên này sớm hơn là không khỏi kích động, chỉ gặp nó không ngừng lắc đầu lô, hướng về phía Thanh Như và thương lang truyền lại tin tức gì. Chốc lát, huyền quy mới ngừng lại. Chủ nhân! Huyền Quy nói mặc Linh chuyện chính là bọn họ hai người làm, hơi thở sẽ không kém. Thương lang không người mở miệng, xác nhận tất cả. Nguyên lai like là các ngươi. Vừa nghe, mặc địch ánh mắt ngay tức thì thay đổi máu đỏ, sau đó liền muốn ra tay tiêu diệt cái này hai người, nhưng mà nhìn xem chủ vị cơ huyền, cuối cùng vẫn là siết quả đấm nhịn xuống. Phốc thông. Việc đã đến nước này, tô đồng và cái nhân đã sớm không trước đây có khí phách. Bọn họ không nói hai lời lại là trực tiếp quỳ xuống lý nhĩ trước mặt. Đạo tổ tha mạng hết thẻ cùng không quan hệ gì tới chúng ta, đều là Khương Tiểu Bạch sai khiến. Nếu không phải hắn chúng ta cũng sẽ không đi hàn đám tìm linh vật. Đạo tổ đại nhân, đệ tử thật không phải cố ý muốn cùng mặc lĩnh dính lên nhân quả, đều là Khương Tiểu Bạch, hắn chính là người phong thần, cố ý cầm thần vị tới kích thích ta các loại. Ừ. Đạo tổ. Lý nhĩ và những thứ khác bề tôi không rõ ràng, không biết tô đồng và cái nhân vì sao phải như vậy hành vi. Ngược lại là cơ huyền trong lòng sáng tỏ. Lý Nhi kiếp trước là đạo đức thiên tôn, tam thanh lão đại, thiên giới người thấy hắn chuyển thế thân không hoàng hốt mới là lạ. Khương Tiểu Bạch điều khiển. Vẫn là người phong thần. Bất quá nghe được câu này thời điểm, cơ huyền trong mắt tinh mang trước mắt. Chẳng lẽ trừ mình còn có những thứ khác người phong thần? Nghĩ ngợi, cơ huyền mở miệng lần nữa. Khương Tiểu Bạch phong cái gì thần? Khải bẩm bệ hạ, Khương Tiểu Bạch trong tay có 180 cái chánh thần vị, 1800 cái tiên tướng vị. Hắn đã triệu tập không thiếu ngọc hư cung đệ tử. Thấy cơ huyền vẫn ở chỗ cũ chủ sự, tô đồng và cái nhân vội vàng xoay người quỳ hướng cơ huyền, đồng thời cầm khương tiểu bạch tình huống bên kia nói bảy tám phần. Bảy hạ, ta hai người đã leo lên phong thánh địa, cho nên có giết hay không đối với chúng ta thật không phải là. Cuối cùng hai người dương mắt nhìn cơ huyền, hy vọng có thể thả bọn họ một con ngựa. Ừ, có giết hay không không có vấn đề. Như vậy, cơ huyền trực tiếp phất tay đã lười được sẽ cùng hai người nói thêm cái gì. Địch Khanh. Đem cái này hai người giao cho Mạc Địch xử trí. Ứm. Bậy hạ. Lại xem Mạc Địch, nghe được cơ huyền đem cái này hai người giao cho hắn, trong mắt trừ cảm kích vẫn là cảm kích. Rồi sau đó cơ hội cơ hồ không có làm gì nữa suy tính, trực tiếp quỳ một chân trên đất không người một bái. Bệ hạ ân, Mạc Địch chọn đời khó quên, sau này Mạc Địch tánh mạng chính là bệ hạ. Đinh, chúc mừng ký chủ, lấy được được. Cấp nhân tài Mạc Địch thành tâm gia sức, độ trung thành 100%. Có thể vào nhân tài khai thác hệ thống tiến hành đào tạo. Cũng chính là mặc địch cái quỷ này, cơ huyền trong đầu vang lên hệ thống âm thanh nhắc nhở. Như vậy ý nghĩa mặc địch chính thức trở thành đại chu hoàng thành một phần tử, đúng là trở thành cơ huyền trung thành. Mặc lĩnh lại không cự tử, có chỉ là hoàng thành mặc địch. Nhanh đi mau trở về. Ứm. Vậy hạ. Nửa trụ nhang sau đó, làm mặc địch lần nữa trở về thời điểm, trên mặt đã nhiều một kia vết máu, tô đồng và cái nhân kết cục đã không cần nói cũng biết. Vậy hạ cái này khương tiểu bạch dung túng những tiên nhân này tùy ý làm việc chính là đưa tới chuyện này căng do thần đề nghị xuất binh phạt tề sớm một chút đem cái này mối họa giải trừ tô tần chính liền tránh thần sắc không người mở miệng đại chu hoàng thành mặc dù vậy ở khắp nơi tìm linh vật để để thăng đạo hạnh nhưng còn có thể không có tàn nhận đến vì linh vật tàn sát nhất tộc tình cảnh khương tiểu bạch như vậy tuyệt đối không thể nhẫn nhịn phạt tề cơ huyền không có trực tiếp trả lời tô tần mà là nhìn về phía mặc địch mặc địch cô đã từng nói Bảy ngày sau, ngươi muốn cái gì cô cũng sẽ cho ngươi. Cái này. Nghe vậy, mặc địch lại là một hồi cảm động. Dĩ nhiên đến lúc này, hắn cũng sẽ không khách khí nữa, nhà mình ý của bệ hạ rất rõ ràng, như lại không cầm, há chẳng phải là. Cứu kỳ nhân quả, tế quốc mới là đưa đến mặc lĩnh bị tiêu diệt đầu sỏ. Khải bầm bệ hạ, mặc địch muốn tinh binh 100.000, đại tướng hai người. Đại tướng hai người. Bạch Khởi và Vương Tiễn có thể được. Cảm ơn bệ hạ. Mạc Địch lần nữa cúi chào. Khổng Khanh, có thần. Đi phủ trong kho đem vậy chu quả vạn năm lấy ra, ban cho Mạc Địch một viên. Ừm. Chỉ như vậy, cơ huyền từng đạo mệnh lệnh bắt đầu truyền xuống. Nói phút hai bên, ngay tại hoàng thành bên này dự định động thủ trinh phạt Tề Quốc thời điểm, Mạc Minh Nguyệt lúc này mới mang mặc ra còn thừa lại đội ngũ trở lại Mạc Lĩnh. Nhìn Từng Hàng Mộ địa, nàng đau đến không muốn sống, cho đến rất lâu mới đứng dậy. Ai tang ta Mạc Lĩnh người, ta Mạc Minh Nguyệt trọn đời khó quên. Giống vậy, ai giết ta mặc lĩnh người, ta Minh Nguyệt Tát sẽ mười lần trả lại. Nàng tóc đen bay lượn, giống như là muốn hoàn toàn ma hóa như vậy. Thậm chí con ngươi vậy trở nên có chút máu đỏ, và người bình thường có rất lớn khác biệt. Dĩ nhiên, nàng cũng không biết mặc địch đã đi trước một bước trở lại mặc lĩnh, hơn nữa giờ phút này đã lần nữa quay trở về hoàng thành. Hoàn mỹ căn cơ, liền làm mặc Minh Nguyệt đôi mắt đem muốn hoàn toàn biến thành màu máu đỏ thời điểm, sau lưng của nàng lại là đột nhiên truyền đến một tiếng hư không mở mịn giọng nữ. Ai? Mạc Minh Nguyệt ngay tức thì xoay người. Nếu muốn báo thù sao? Nếu muốn báo thù hãy cùng ta đi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ chính tay đâm tất cả cựu địch. Nhưng mà xoay người, Mạc Minh Nguyệt chỉ có thấy được một tia hắc vụ, ngay sau đó sau lưng vang lên lần nữa giọng nữ. Người rốt cuộc là ai? Lần này, Mạc Minh Nguyệt không có cử động nữa. Nàng biết, coi như động đối phương vậy có vô số chủng phương pháp tận thân. Ha ha, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là có thể giúp ngươi báo thù. Hơn nữa ngươi có thể đổi được rất cường đại, toàn bộ tam giới đem hiếm có địch thủ. Báo thủ. Ta cần muốn trả giá cao gì. Lần này, Mạc Minh Nguyệt không có lại đi quấn quyết những thứ khác, đi thẳng vào vấn đề. Không sai, nàng bây giờ chính là muốn báo thủ, trừ cái này ra, đừng không những thứ khác. Thậm chí nếu như có người bây giờ có thể giúp nàng báo thủ, coi như là để cho nàng đi chết, nàng đều nguyện ý. Không cần gì, chỉ cần chém chết mấy cái tiên nhân mà thôi. Chém chết tiên nhân. Sợ. Không sợ. Rất tốt, vậy hãy đi theo ta đi. Bành. Ngay tức thì tại chỗ bước lên một phiến đen tui vô cùng khói mù, làm khói mù lại tản đi thời điểm, đã mất đi mặc Minh Nguyệt Tung Tích. lũng Tây Thành, tướng phòng thủ ngũ cử mới vừa trở về Thành, dự định điều đi một số tinh nhuệ đưa về Khánh Thành, để phòng mặc địch phạt tế chỉ dùng. Đây là thị vệ nhưng là vội vàng báo lại. Khải bẩm đại soái bên ngoài Thành tới một đám người, dẫn đội người tự xưng là quắc quốc đại vương quắc thạch phụ. Muốn cầu gặp tướng quân. quách quốc đại vương, quách thạch phụ. Không nghe thì lấy, vừa nghe, ngũ cử mi nhọn khều một cái. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Trước 199, thân công báo đầu cờ mở nở. Cồn vợ ở dùng kiều cảm ơn bạn hoán cánh đề cử nguyện phiếu. Đi xem xem. Trâm tư, ngũ cử dẫn đầu đi ra tướng quân phủ, Lần trước lửa đốt lung Tây Thành, quách thạch phụ chắc đúng hoàng thành hận ý không thiếu. Cái này cũng chưa tính, trước đây không lâu còn đưa tới một nhóm nhận lỗi vật, làm sao xem quắc thạch phụ cũng không nên tới nơi này nữa. Một sau một nén nhang, ngũ cử xuất hiện ở nơi cửa thành. Ừ, nhưng mà thấy cửa thành phía dưới đội ngũ, ngũ cử nhẹ ồ lên tiếng. Nguyên lai, ngoài cửa thành cũng không có trong tưởng tượng đại đội nhân mã đi theo, phản mà chỉ có mấy chục tên khinh kỵ. Ở trên thành vị này tướng quân, buồn vương muốn gặp đại chu thiên tử bệ hạ, mong rằng tướng quân truyền đạt. Dưới thành. Thân Công Báo thấy Ngũ Cử xuất hiện vội vàng mở miệng. Vị này tướng quân. Nghe vậy, Ngũ Cử nhíu mày. Sau đó Đằng Vân lên, chậm rãi rơi vào bên ngoài thành Thân Công Báo trước mặt. Cái gì? Thấy Ngũ Cử cũng có thể tùy tiện sử dụng Đằng Vân Thuật. Thân Công Báo ánh mắt lại là có giúp một cái. Trước kia, hắn lấy là Hoàng Thành bên này có thể chỉ có Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân sẽ có đạo hạnh, không nghĩ những thứ khác bề tôi vẫn còn có không kém đạo hạnh. Ngươi không phải Quách Thanh Phụ, ngươi rốt cuộc là ai? Lại xem Ngũ Cử. Trong mắt tràn đầy tinh mang, gắt gao nhìn chăm chú vào Quách thạch phụ. Ừ. Thân công báo lần nữa bất ngờ, hắn là thật không nghĩ tới mới đi tới nơi này thân phận đã xuyên bang. Tại sao? Bởi vì Quách thạch phụ biết ta. Sẽ không kêu ta tướng quân, còn nữa, ngươi có đạo hạnh. Ngũ cử nhàn nhạt mở miệng. Quả nhiên, như hắn suy nghĩ, sự việc không có phát hiện voi đơn giản như vậy. Cái này. Được rồi, không dối gạt tướng quân, tại hạ đích sắc không phải Quách thạch phụ bất quá là mượn dùng người khác thân thể. Lần này là muốn đi hoàng thành cầu gặp bệ hạ, đối với bệ hạ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Dù sao lần này là tới âm thầm đầu dựa vào đạo đức thiên tôn, thân công báo vậy không dự định lừa gạt cái gì. Ừ, có chút ý tứ. Ngũ cử yên lặng. Hắn không nghĩ tới cái này quách thạch phụ sẽ như vậy thẳng thắn Khi mắt, lại nhìn một chút đạo hạnh, nhiều nhất cũng không quá mấy trăm năm hẳn không sẽ có vấn đề gì lớn. Vì vậy lần nữa trầm giọng Nếu gặp nhau nhà ta thiên tử, các hạ chưa đến nỗi ngay cả một tên thật cũng không muốn nói thôi. Thân công báo. Một ngày sau, cho ngươi trả lời. đa tạ tướng quân. Ngũ cử sau đó đằng vân lên, quay trở về lung Tây Thành. Nhìn ngũ cử rời đi hình bóng, thân công báo trừ xúc động ra, vẻ kiên định nồng hơn. Quả nhiên, đạo đức thiên tôn chính là không bình thường, cho dù chuyển thế cũng không thể theo lẽ thường độ chi. Lúc này mới thời gian bao lâu, lại điều dạy ra cái này cùng tu sĩ. Lần này chỉ cần hắn không nhỏ xem tại ta, ta thân công báo liền thật tâm thật ý là hắn làm việc phong thần. Tự lầm bầm sau đó, hắn âm thầm nắm chặt quả đấm. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là ngày thứ hai, sáng sớm, ngũ cử một lần nữa xuất hiện ở trên thành tường. Nhà ta thiên tử xin mời. Được. Quá tốt. Thân công báo thật dài thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần thấy được liền chu thiên tử, liền nhất định có thể thấy đạo đức thiên tôn. Vì vậy, cho đi, bất ngờ là sau khi vào thành thân công báo lại là đem đi theo tiểu đội ở lại lũ Tây Thành, sau đó hắn một thân một mình đi trước hoàn thành. Bốn tiếng, hắn xuất hiện ở nơi cửa thành. Như vậy mà đến nơi này, nơi cửa thành sớm có Thanh Nhu tiếp đãi. Theo ta đi thôi. Rất là khó khăn được, Thanh Nhu miệng phun tiếng người. Đa tạ tôn thượng. Đối mặt Thanh Nhu, thân công báo không dám lô mãng, thần sắc buộc phát kích động. Vậy mà nói những đại lão này thú cưới giống như đệ tử, thân phận cao không được. Thậm chí quá nhiều đệ tử thân truyền thấy chúng đều phải cho mấy phần mặt mũi. Lấy được thú cưỡi đồng ý, sự việc cơ hồ thành công một nửa. Chỉ như vậy, thân công báo có chút thấp phỏm đi theo thanh như sau lưng, cũng không lâu lắm liền đi tới vương phủ. Giờ phút này đại điện nghị sự bên trong chỉ có Lý Nhị cùng cơ huyền, những thứ khác bể tôi không có ở này. Mới vừa vào điện, thân công báo đầu tiên là đối với Lý Nhị thật sâu một bái, rồi mới hướng cơ huyền hơi chắp tay. hiển nhiên, ở thân công báo trong lòng, Lý Nhĩ mới là quan trọng nhất. Đây là Đại ca ta, vậy là Đại Chu Thiên Tử. Nhưng mà thấy thân công báo đối đại khác biệt, Lý Nhĩ nhưng là một mặt bất mãn. Không sao. Trước nghe một chút ý đồ của hắn. Cơ huyền ngược lại là không có vấn đề khoát tay một cái. Nói về, một ngày trước nhận được ngũ cử mật thư, hắn quả thực xứng sốt hồi lâu. Là thật không nghĩ tới thân công báo sẽ trực tiếp chọn mình thân phận muốn tới gặp mình. Vì vậy không nói hai lời trực tiếp gật đầu. Thân công báo nhưng mà nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, một câu bạn bè xin dừng bước, không biết hao tổn nhiều ít đại lão. Cho nên cơ huyền là thật rất muốn gặp gặp vị này tồn tại trong truyền thuyết. Tại hạ thân công báo, gặp qua bệ hạ. Bên này, thân công báo nghe xong Lý Nhĩ lời nói, mặt liền biến sắc, lúc này không người một bái. Hắn còn lấy làm cho này, đại chu hoàng thành là đạo đức thiên tôn ở sau lưng điều khiển. Không nghĩ, đạo đức thiên tôn chỉ là một bề tôi, cái này cũng đủ để thuyết minh, cái này chu thiên tử hơn nữa không đơn giản các hạ lần này tới ý muốn vì sao là cơ huyền quát tay không có khách sáo đi thẳng vào vấn đề cái gọi là vô sự không lên điện tam bảo thân công báo như vậy chưa hoàn thành định có duyên cớ đệ tử lần này tới là muốn tìm kiếm che chở muốn hoàn toàn thành là đại sư bá đệ tử vi sư bá an tiền mã hậu bị hỏi nhìn xem khắp nơi không người thân công báo lại là lần nữa quỳ một chân liền lý nhị trước người đại sư bá nghe vậy lý nhị khẽ cau mày theo đạo hạnh tinh tiến Mặc dù trí nhớ của kiếp trước chưa có hoàn toàn tìm về, nhưng một ít rời giạc đoạn phim đã bắt đầu ở đầu góc xuất hiện. Mà nhiều nhất chính là đạo đức thiên tôn mấy chữ này. Nhưng Lý Nhi cũng chưa thấy được trí nhớ kiếp trước có cái gì tốt, ngược lại hắn càng thích cái này nhất thế. Không muốn hô cái gì đại sư bá, ta tên Lý Nhi, là là đại ca huynh đệ. Sau này hoặc là kêu ta Lý Nhi, hoặc là kêu ta Vương Gia. Ừm, Vương Gia. Thân công báo lúc này gật đầu, không dám nói gì nữa. Tại sao phải tìm đại ca ta? Lý Nhĩ nhìn một cái cơ huyền, lúc này mới lên tiếng. Khải Bẩm vương gia dưới mắt đại kiếp buông xuống, sư chất muốn mượn vương gia thân phận lấy được được che chở, lấy này lộ kiếp. Cái gì là tiểu nhân thật? Thân công báo chính là người như vậy. Mấy trăm năm trước, hắn cảm giác được mình khó chịu thì phải khuấy loạn phong thần. Giống vậy, lần này hắn bất mãn linh bảo đạo tôn an bài, cho nên muốn đầu dựa vào đạo đức thiên tôn, thuận tiện ra nhất khẩu ác khí, chính là như thế đơn giản. Lấy được được che chở. Cơ Huyền và Lý Nhĩ đồng thời nhíu mày. Không sai, sư chất lần này còn gánh vác phong thần một trước, cho nên chỉ cần vương gia thu nhận, ta thân công báo nhất định không chịu vương gia. Thân công báo thật rất thẳng thắn, ngươi có thể sát phong thần vị. Chớn nghe, Cơ Huyền ánh mắt hấp lại. Trước đây không lâu, bị chém giết Tô Đồng và cái nhân từng nói qua Khương Tiểu Bạch có thể phong thần, không nghĩ cái này thân công báo lại cũng có thể. Đây cũng là có chút ý tứ. Đúng vậy, vậy hạ. Mặc dù lần này đại kiếp còn có một người người phong thánh cùng người phong thần, nhưng ta thân công báo chí ít có thể bảo đảm trong tay có 180 cái tránh thần vị cùng lấy 1.800 thần tướng vị. Bên này, thân công báo tiếp tục nói, hắn tin tưởng, có mình đại sư bá ở đây, phong thánh đánh một trận khẳng định không phải bí mật gì.